c h ấ n ma ti thí luyện các ngươi đều là thông qua tầng tầng tuyển bạt tiến vào c h ấ n ma ti cuối cùng tuyển chỉ cần tiếp qua cửa ải cuối cùng liền có thể chính thức trở thành c h ấ n ma ti một thành viên cho dù thất bại cũng có thể nhập châu phủ đảm nhiệm cấp ba bộ khoái về sau làm dạng dỡ tổ tông vinh hoa phú quý không thành vấn đề vân châu chấn ma ti phía sau núi một người mặc cầm bảo khi thế cường đại nam tử đứng c h ắ c tay nhìn về phía trước mấy trăm vị thanh niên nam nữ uy nghiêm nói ra người này chính là lần này chấn ma ti tuyển bạt người chủ sự thứ nhất bách phu trưởng trương uy đồng thời cũng là một vị tam phẩm cứng giả nghe được trương uy lời nói mấy trăm nam nữ trên mặt đều lộ ra vẻ kích động duy chỉ có trong đám người một cái sắc mặt có một chút tái nhợt thanh niên diện mục bình tĩnh hắn gọi sở h à vốn không phải cái thế giới này người tại mười năm trước nó từ lam tinh xuyên qua mà đến trải qua vô số gặp chắc trở mới lấy còn sống mà người xuyên việt người người đều có được kim thủ chỉ càng là đến muộn trọn vẹn mười năm tại mười ngày trước mới rốt cuộc hiện thân làm hệ thống khi mới xuất hiện sở h à thật nghĩ nói một câu mười năm d ò n g dã mười năm người biết mười năm này ta là thế nào qua hạ mỗi ngày cầm y ngọc thực bục từ vô số ăn ngon uống sướng cuộc sống như vậy có bao nhiêu n h ả m chán ngươi biết không À. hệ thống ta có một câu mụ mụ không biết có nên nói hay không sở hà hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cái giao diện thuộc tính xuất hiện siêu cấp thêm điểm hệ thống thính danh sở hà chức vị tạm thời chưa có tu h vi không ra gì trong trốn võ lâm là đ ỉ n h cấp cường giả võ công thiết bố sam thiết h ă n g công thiết đầu công thiết sa trường thiết tức công thập tam thái bảo khổ luyện binh khí một cái đồng tiền yêu ma điểm không hệ thống yêu ma điểm là chỉ có chém giết yêu ma mới có thể có đến trước mắt tựa như, Đến điểm đắc đầu, điểm năm, ngươi không nên làm chút thường à, ta cũng không nhờ mớn, ngàn liền Nhìn thống thành không trễ chút ta triệu thể. thấy một bất thất thục chốt tốt lửa dối hệ thống. ra làm ma xem mấu bồi cái hồi bại, cái dối cho hệ phục. hà yêu lắc lộ là lửa à, có có xáo Sở dĩ ừ trương y lạnh h ừ một tiếng đem mấy trăm thanh niên từ tâm tình kích động bên trong kéo trở về chỉ vào hậu phương đại sơn nói núi này là thí l u y ệ n núi trong núi có đông đảo không ra gì yêu ma tại sơn phong bên trong chờ đủ một canh giờ người có thể nhập chấn ma ti giết một không ra gì yêu ma người có thể trực tiếp thu hoạch được chấn ma ti tiệu kỳ chi vị thời gian đã đến vào núi ư nghe a ma vệ nhanh chóng đi ra, xóa i đi đối số trăm vị thiếu niên, thiếu nữ quát lạnh nói.、Chăm、hơi thở không vào núi người, xóa tên trấn trăm quát Trăm thở tên. chóng nữ văng lạnh không Vâng. n vệ vị vào h g số được trấn ma vệ đám người không dám do dự nhanh chóng hướng trước mặt cái k i a bị sương mù bao phủ sơn phong chỗ phóng đi cũng lẫn nhau vụn trộm được rẽ đây chính là thí luyện núi nghe nói bên trong yêu ma đông đảo mặc dù cũng không quá nhập phẩm nhưng đồng dạng hung hiểm vô cùng lần trước thí luyện nghe nói còn chết không thiếu thí luyện giả đâu nguy hiểm như vậy có hay không có thể hộ vệ bạn thiếu già sau đó nhưng cho trăm lượng hoàng kim tạ ơn chỉ cần thí luyện thoáng qua một cái lao bà của ta một cao hứng tất nhiên sẽ đối ta ngoan ngoan phục tùng chẳng những có thể giải tỏa mới tư thế không chừng có thể làm cho ta nhiều nạp hai phòng tiểu tiếp siêu siêu siêu vẹn vẹn không quá năm mươi hơi thở mấy trăm tên thí luyện giả đã toàn bộ tiến vào sơn phong bên trong c h ư n g minh cho rằng lần này có thể ra mấy mầm mống tốt một đạo thân mặc áo giáp nam t ử khôi ngô đi đến trương y bên cạnh hỏi hai năm này tuyển bạt quá tấp nập rất nhiều chân chính hạt giống tốt sớm đều đã bị tuyển bạt xong hiện tại những này bất quá thẳng lùn bên trong hàng đầu tử trương y lắc đầu bất đắc dĩ nói theo trước kia quy tắc nơi này có hơn p â n nửa đều tiến không đến cuối cùng thử đáng tiếc hiện tại thực sự quá thiếu người ngay tại áo giáp tướng quân muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm À, s ơ n phong bên trong chuyển đến một tiếng hét thảm cam nhóm này khối lượng cũng quá kém mới mới vừa đi vào liền có người vẫn lạc làm sao sống trước mấy quan áo giáp tướng quân giận mắng một tiếng ngươi vẫn l à vào xem nhóm người này bên trong có cái mặc quần áo trắng nữ tử hắn là uy viễn hầu trí nữ trương uy xuất ra một cái chân dung đưa cho áo giáp tướng quân tuy nói trấn ma ti chỉ nghe mệnh đại càn đế hoàng nhưng uy viễn hầu dù sao cũng là hầu gia cho dù nó không cách nào mệnh lệnh trấn ma ti bất quá nhân mạch nhưng rất mạnh mẽ nhận biết không tiếu h vân châu trấn ma ti cao tầng nàng này thật muốn ở trong tay bọn họ xảy ra chuyện cái k i a cuộc sống tương lai tất nhiên sẽ không quá tốt qua Tốt. Áo giáp tướng quân gật gật đầu. Bước ra một bước, trực tiếp vượt qua mấy mét, tiến bảo sơn phong bên trong. Thí luyện phong bên trong. Sở Hà tựa ở một cái trên thụ, trước, đang có một tạo thời Áo giáp cái cái áo, bảo phong phong đạo. sao hoặc đang đang gian, đại phía Bước bước, lớn quân sơn bên luyện bên nó nữ nhảy Đến nha, nha, qua đầu. đẳ bỏ chục có chế có, ra mấy mị mị mị vũ vũ lấy hạ Sở ở dù p h ấ A đang tại xinh đẹp khiêu vũ mỹ nữ đột nhiên há mồm hét thảm một tiếng thân ảnh biến mất một cái màu trắng hồ ly xuất hiện tại một chỗ đầu lâu bên trên còn có một cái lỗ tròn đã không một chút sinh cơ ông một cái đồng tiền bay trở về sở hà trong tay trên dưới tung bay vẹn vẹn chỉ có thể sinh ra h u n tượng cái này không ra gì yêu ma là tương đối tốt đối phó đáng tiếc không thu hoạch. có yêu ma điểm thu hoạch. sở hà trên mặt lộ ra một tia phiên mượn lúc trước hệ thống vừa khôi phục thời điểm hắn tìm đến một cái không ra gì yêu ma chấn sát đáng tiếc lại bị hệ thống cao chi chỉ có chém giết nhập phẩm yêu ma mới có thể thu được yêu ma điểm đây cũng là hắn muốn gia nhập chấn ma ti nguyên nhân một trong dù sao đại căn hoàng triều cùng yêu ma liên hệ nhiều nhất liền là bọn hắn xuất sở hà đột nhiên quay đầu nhìn về phương tây chỉ gặp một cái tuyệt mỹ thiếu nữ đang bị một con báo săn truy sát nó trường kiếm trong tay không ngừng vung vẩy mỗi một kiếm đều lấp lòe yêu ớt kiềm khí nhưng mà trả tại báo săn trên thân lại không hề có tác dụng trái lại báo săn mỗi một kích đều để nó thổ hết u y không ngừng h i ệ n nhiên tiếp tục như vậy nàng này sớm tôi muốn bị cái này con báo săn giết chết lúc này thiếu nữ cũng chú ý tới sở hà tồn tại lập tức la lớn phía trước vị bằng hữu nào giúp ta chém giết yêu ma sau đó nhất định có thâm tạng kim cương báo n h ấ t phẩm yêu linh nó trào như n g mảnh vàng vụ liệt thạch am hiểu chém giết còn biết u ủ n hóa lời bình luận nhỏ con báo có sợ gì chi đi lên tầm nó cùng lắm thì ta lại tìm đợi tiếp theo ký chủ thảo mà sở hà nhìn thấy nhắc nhở không có một tơ một hào do dự trực tiếp quay người hướng phương xa bỏ chạy mà đi bởi vì cái gọi là gặp chuyện bất bình đường vòng mà đi tám đ ợ s tiểu bạch sách mới lên đường nhìn các đại lao ủng hộ nhiều hơn tận lực nhìn nhiều mấy chương nếu như cảm giác phong cách không thích hợp đổi lại sách vô cùng cảm kích giai đoạn trước đẳng cấp phân chia nhất phẩm đến cựu phẩm cựu phẩm mạnh nhất xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương hai được tuyển tiểu kỳ cản dỡ đến cực điểm một c ỗ cường hành uy áp lập tức bao phủ tại kim cương báo trên thân ép nó miệng phun màu tươi n ằ m dạp trên mặt đất không cách nào di động sau đó áo giáp tướng quân xuất hiện nắm lên t h i ể u nữ hướng sơn phong đi ra ngoài mới vừa đi tới một nửa nó hai con ngươi ngưng tụ đột nhiên quay đầu c h ỉ gặp kim cương báo trên thân chính cưới một tên thanh niên áo bào đen nó nắm lấy đầu báo dùng sức vặn một cái giang i ắ c con này bị nó uy áp làm gần chết kim cương báo cư như vậy ở ra rắm mà thanh niên áo bào đen thì đối với hắn lộ ra tám g i n g mỉm cười có chút ý tứ áo giáp tướng quân thật sâu nhìn sở hà một chút quay người rời đi mà lúc này sở hà nhìn xem rời đi h ắ g i á p tướng quân nhất m i ệ n g lên nó trong đầu hệ thống thanh â m không ngừng vang lên keng chúc mừng ký chủ đánh giết kim tường báo thu hoạch được yêu ma điểm một điểm keng chúc mừng ký chủ hoàn thành thủ sát tuy là nhặt nhạnh chỗ tốt nhưng cũng quang v i n h đặc biệt ban thưởng yêu ma điểm mười điểm sở hà cố nén không có sử dụng yêu ma điểm dù sao tại thí luyện bên trong làm ra động tĩnh rất dễ dàng gây nên hoài nghi sau ba cách giờ thí luyện phong bên trong đám người nao nhau, nhau đi ra đương nhiên cũng có một bộ phận lớn sớm liền chịu không được chạy đến cuối cùng thu hoạch được tiểu kỳ tư cách người tăng thêm sở hà hết thẻ sáu người trong đó sở hà bởi vì săn giết nhất phẩm kim cương báo bị t r ư ơ nguy điểm danh biểu dương đồng thời còn xuất ra một bình huyết khí đan làm bàn thưởng còn lại thu hoạch được nhập c h ấ n ma vệ người không đến sáu mươi người đây là yêu cầu biến thấp nguyên nhân nếu không cũng chưa tới hai mươi người một ngày sau c h ấ n ma vệ một chỗ trong định viện sở hà đang tu luyện mặc dù thu hoạch được thêm điểm hệ thống nhưng muốn thật bước lên đỉnh cao y nguyên cần dựa vào tự thân nghị lực ân tuyệt không phải là bởi vì trước mắt công pháp đẳng cấp quá thấp không cách nào thêm điểm duyên cứ hôm qua bọn hắn bị mang về trấn ma ti về sau liền được can bài đến vàng bộ khu vực trụ sở phổ thông c h ấ n ma vệ đều là chỉ có một cái đơn độc gian phòng mà giống sở hạ dạng này thu hoạch được tiểu kỳ tư cách người có đơn độc định viện ở lại tại vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội lúc hắn t ì n h lình phát hiện mình trước đó tu luyện công pháp cũng chỉ là giang hồ công pháp tuy là đ ỉ n h cấp nhưng đã mất quá lớn tăng lên tiềm lực theo hệ thống suy tính hắn cần phải hao phí nhất thiếu năm cái yêu ma điểm mới có thể đột phá nhất phẩm đồng thời thu công pháp hạn chế thể chất tăng lên cũng có hạn liên tục nghiên cứu một chút sở hà vẫn là có ý định hôm nay nhận lấy xong công pháp mới về sau đang sử dụng yêu ma giá trị sở đại ca có đây không t r ư sợ đại nhân tiểu nhân lục phong chính là cùng đại nhân là cùng một thí luyện phong đệ tử những này là phía trên phát súng phở trí tiểu nhân cố ý cho ngươi đưa tới tỉnh đại nhân đi thêm một chuyến lục phong một mặt cung kính nói sở hà chính là tiếp h thứ nhất, h í luyện vẫn p ả chưa thức, chức cái chấn nhân thưởng khả hạ hiện thủ hạm nhưng hà tương lượng, người lai ta ma nguy tiền quản đều tiểu đại đồ tại, i bất Tốt. t Sở là là kỳ dù vệ. vị, nhận nó trong tay thay ra hiệu đối phương tại bên ngoài chờ đợi sau đó vào phòng nhanh chóng thay đổi phi ngư phục nhìn qua trong gương đồng cái tia đạo lanh khốc xuất khí bức người thân ảnh sở hà khỏe miệng có chút dâng lên nói quả nhiên quá tuấn tú cũng là một loại phiền não hệ thống không biết xấu hổ dấu công tác làm vân châu chấn ma ti trọng yếu nhất bộ môn thứ nhất mỗi ngày đều sẽ có đại lượng chấn ma vệ đến đây trao đổi công pháp hôm nay nơi cửa lại đứng đấy mấy trăm người m ặ c phi ngư phục đệ tử bọn họ đều là gần nhất thông qua thí luyện gia nhập vân châu c h ấ n ma vệ người đám người vây tại cửa ra vào nhỏ giọng trao đổi nghe nói trong này có vô số công pháp liền ngay cả thất phẩm công pháp đều có không biết là thật hay giả nghĩ gì thế lấy chúng ta địa vị tối đa cũng liền có thể thu được nhị phẩm công pháp võ kỹ cái khác không b ằ n nữa tôn phong tới nghe nói hắn chính là tôn bách hộ chất tử lấy đến bọn hắn đám kia thí luyện thứ nhất một người đệ tử kinh thanh hô lập tức đám người quay đầu nhìn lại chỉ gặp một cái âm n u nam tử đi tới nhìn về phía chung quanh tụ tập đệ tử một mặt khinh thường nhanh chân đi đến phía trước nhất hoàn toàn chen ngang hành vi nhưng lại không có bất kỳ người nào dám nói cái gì đây chính là quyền lực địa vị tác dụng về sau từng cái tại thí luyện bên trong thu hoạch được thứ tự người xuất hiện dựa vào tiểu kỳ lệ n h bài toàn đều đi đến đội ngũ phía trước nhất bất quá tại nơi trung tâm nhất vẫn như c ũ là tôn p h ò n g mặc dù hắn thực lực nhưng bằng thúc phụ quan hệ không ai nghĩ đắc tội hắn mau tránh ra sở đại nhân đến hét lớn một tiếng từ đám người hậu phương truyền đến lập tức làm cho tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại đập vào mi mắt là một cái thân mặc phi ngư phục eo đeo trường đao cầm tiểu kỳ huyền thiết lệ n h bài diện mục lạnh lùng nam tử nhanh chân đi đến về phần nó bên cạnh lục phong thì bị tự động loại bỏ là s ơ h ã hắn nhưng là lần này công nhận thí luyện thứ nhất nghe nói một người ngạnh sinh sinh đánh g i ế t một cái nhất phẩm kim tương báo đồng thời hắn còn chưa tụ h thương tuyệt đối ngưu nhân các người nói hắn có thể hay không cùng tôn phong tranh xế vị mặc dù không có gì thực chất tác dụng nhưng lại đại biểu cho địa vị mấy trăm chấn ma vệ lại lần nữa thấp giọng giao lưu bắt đầu đồng thời nhanh chóng đem đường tránh ra đối với cái này sở hà cũng không có một tia khó chịu trực tiếp xuyên qua đám người đi đến trên cùng ánh mắt liếc nhìn một vòng cuối cùng dừng lại tại tôn phong trên thân vị này là tôn tiểu kỳ chính là tôn bách hộ chất tử tôn bách hộ cùng trương bách hộ một mực đều không rất đúng g i a o lục phong đi theo sở hà hậu phương nhỏ giải thích do nói tôn bách hộ sở hà khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh nói cúc ngay cái gì tôn phong một mặt vẻ kinh hãi hắn nghĩ tới cái này sở hà sẽ rất cuồng nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy cuồng mình nói như thế nào cũng có bách hộ quan hệ đối phương vậy mà để hắn cúc ngay lẽ nào lại như vậy bà mẹ ngươi chứ gấu ạ tranh sở hà tay phải cầm đao đao ra nửa vỏ sắc ý tung hành từng bước một tiến về phía trước văng lánh nói ra bản t i ể u kỳ để ngươi cúc ngay ngươi điếc sao thiên đ i ê n thôn phong tức đến đỏ bừng cả mặt bất quá đùi lại không nhận sai sự hướng phía sau thối lui trực giác nói cho hắn biết đối phương thật dám ra tay mà hắn mặc dù thu hoạch được t i ể u kỳ chi vị nhưng chiến lược lại rất bình thường cùng nổi tiếng bên ngoài sở hà cứng g i n cam hắn cũng không dám người châu thôn phong trực tiếp hướng một bên đi đến đạp sở hà đứng tại nó vừa mới vị trí bên trên trường đao và o vỏ lập tức hậu phương mấy trăm vị c h ấ n ma vệ đều một mặt sùng bái nhìn xem sở hà liền ngay cả mấy chục t i ể u kỳ cũng đều một mặt kiên kỵ tính sợ mà hết t h ầ y này chính là sở hà cần muốn nhìn thấy gia nhập c h ấ n ma vệ có hai cái phát triển phương thức thứ nhất giả heo ăn thịt hổ c h ậ m chậm phát triển nhưng loại thời giờ này mở dài khả năng thật sự biến thành phế heo bởi vậy hắn quyết định tuyển loại thứ hai đóng vai hổ dết lòng lấy vô thượng lóa mắt chi tư trong nháy mắt xâm nhập trấn ma ti cao tầng tầm mắt từ đó một đường bước lên đỉnh cao xuyên thành phản phái các ngươi tập lại nhân sinh, đùa n g tổng cộng có một cái nửa canh giờ chỉ có thể ký ức không thể lốt như làm trái phản lập trạm vô xá lời nói bế lao giả nhàn nhã nằm tại cửa ra vào dao động trên mặt ghế xuất mấy trăm chấn ma vệ lập tức đem ánh mắt nhìn về phía sở hà mặc dù mặt lộ vẻ lo lắng lại không có người nào dám đoạt trước tiến bảo hiển nhiên đều bị vừa mới sở hà cái k i a một tay c h ấ n n h i ế p sở hà không do dự nhanh chân bước vào dấu công trong các nó tầm mắt nhanh trong quét hình một tuần toàn bộ dấu công c ắ t chúng có năm tầng càng lên cao công pháp võ kỹ đẳng cấp liền càng cao trong tầng thứ nhất chỉ có tam phẩm phía dưới công pháp võ kỹ chính là bởi vì đẳng cấp thấp cho nên trọn vẹn bảy đẩy trên trăm giá sách bên trái công pháp khu bên phải võ kỹ khu sở h à tại công pháp trong vùng không ngừng xuyên qua thỉnh thoảng xuất ra một bản công pháp quan sát hôn nguyên vô c ự công c tam phẩm công pháp thể luyện ra hôn nguyên kình ba t ầ n g kình một k ì n h càng so một k ì n h cường không tùng công tam phẩm công pháp cực kỳ tốt luyện chỉ cần đem chính mình tưởng tượng thành một cái cây tùng là được nhưng uy lực kém như vậy ước điểm điểm thất tinh công tam phẩm công pháp nhưng dẫn tinh thần c h i lực luyện thể tiểu thành liền có thể đến một trăm ngàn quân lực xuất thủ khắp thiên tinh ánh sáng cực kỳ tiêu sái xuất khí vũ thảo sở hà một mặt k i ế p sợ cầm trong tay thất tinh công dẫn tinh thần tri lực rèn thể r công một、so tiểu tiểu lật lật dần dần pháp. Like. pháp này tuy là tam phẩm lại cần tại tứ phẩm tu vi mới có thể tiếp dẫn tinh thần chi lực luyện thể trước đó chỉ có thể hấp thu một chút thiên thạch bên trong tinh thần chi lực về phần thiên thạch chỗ nào tìm ai lại mẹ nó biết muốn tu luyện đến tứ phẩm còn cần ngươi cái này tiếp dẫn tinh thần chi lực tam phẩm công pháp hoàn toàn là tầng dưới chót không dùng được thượng tầng không có thẻm và ảnh sở hà trực tiếp đem sách nhét về giá sách liên dự tại đi lên phía trước lúc lại nhìn thấy dưới giá sách chính để ép một quyển sách nhìn tình huống hẳn là giá sách bất bình lấy ra l õ n g dùng giờ k h ắ c này sở hà trong đầu loại bỏ ra kiếp trước vô số huyền huyễn tiểu thuyết tình tiết cơ bản đều có một màn này nhân vật chính tại g i ấ u công c á c phát hiện một bản không ai luyện hoặc là đệm g ó c bản bằng ghế công pháp nhất định là vô thượng công pháp dựa vào quyển công pháp này nhân vật chính một đường có khởi treo lên đánh các lộ nhân vật phản diện đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong xuất sở hà nhìn chung quanh một chút phát hiện không ai chú ý mình lập tức không người nâng lên giá sách đem thư tịch lấy đến trong tay kích tính. công, tam phẩm công pháp, muốn luyện này công, trước cung, chuyển hoa nhu phẩm pháp, phải cùng, thành nhưng hoàn Mãnh. động đại đổi luyện này toàn nó. giới mở âm tam mối Mẹ ra. Quý tự sở i ê u Bành. s hà lấy tốc độ nhanh nhất đem thư tịch trả về chỗ cũ để sách xuống đỡ phát sinh tiếng động rất nhỏ s ở đại nhân không có sao chứ lập tức có ân cần chấn ma vệ hỏi sở hà vô vô rơi tại bụi bặm trên người hướng về phía cha hỏi k h o á t k h o á t tay mà không thay đổi hướng võ k ỹ khu đi đến bất quá nó rung động khỏe miệng b ộ c lộ ra tâm tình của hắn p h ì qua nhiên tiểu thuyết không thể tin cái gì tuyệt thế công pháp cái gì người khác xem không hiểu công pháp chỉ có nhân vật chính có thể xem hiểu hoàn toàn vô nghĩa cũng không nghĩ một chút điều này cũng không biết bị lật nát bao nhiêu hồi công pháp lại có thể nào thật có đặc biệt n h ư bất chỗ cho dù có cái gì tường kép cũng không có khả năng che giấu cường giả con mắt cái này cũng không phải thế giới người phạm về sau sở hà nhanh chóng đi đến vo kỹ bên trong á m khí khu chọn lựa một bản u minh cự ngự tam phẩm vo kỹ đại thành về sau có thể đồng thời ngự chín chuỗi á m khí cũng hóa chi là vô hình cầm u minh cự ngự sở hà trực tiếp tại cửa nhận lấy chỉ có tiểu kỳ mới có thể quan sát long tượng trấn mục công quyền công pháp này nghe nói là trấn ma ti người sáng lập sở tu cơ bản hơn phân nửa trấn ma vệ đều tu luyện qua này công nguyên danh là thần võ long tượng trấn ngục công là cựu phẩm công pháp hiện tại bản này l o n g tượng trấn ngục công vì đó phiên bản đơn giản hóa chỉ có thăng cấp đến chỉ huy sứ trở lên dựa vào đại lượng điểm công lao mới có thể trao đổi thăng cấp bản công pháp nhưng bản này phiên bản đơn giản hóa đồng dạng là thất phẩm công pháp long tượng trấn ngục công thất phẩm công pháp trung bảy tầng đại thành thời điểm nhưng phải thần lòng tượng chi lực chân đạp địa ngục quyền trấn sơn hạ nửa nén hương sau sở hạ khép bộ xét lại hắn nhìn bản này chỉ ghi chép trước tam phẩm tu luyện công pháp về sau đồng dạng cần công lao trao đổi thời gian đã đến rời sân một cái dấu công các thủ vệ hét lớn một tiếng mấy trăm chấn ma vệ không dám chăn trở trực tiếp hướng ra phía ngoài lao đi trên mặt hoặc mang theo kinh hỷ hoặc mang theo phiền m u ộ n ta chọn lựa hôn nguyên tình cùng nhà ta truyền công pháp rất tương tự lại càng dễ tu luyện huynh đệ n g ư ơ i thế nào sầu mi khổ kiểm đừng nói nữa ta nhìn một bản bí tịch bị đệm ở dưới giá sách lấy vì cái gì vô thượng công pháp đâu kết quả chậm trễ quá nhiều thời gian đều không tới cùng chọn lựa thích hợp công pháp của mình Vũ thảo. ngươi vậy mà nhìn quyển kia công pháp nghe nói từ khi quyển kia công pháp bị đệm giá sách về sau đã hơn mười người xem xét trong đó còn có một người không tin tà muốn tu luyện thử một chút các người đoán hiện tại làm gì vân châu thứ nhất thanh quan kỹ một cái biết được nội tình tiểu kỳ nói ra phương xa sở hà nghe được cái này lời thoại khoe miệng mánh liệt run dậy mấy lần quay về chỗ ở bước chân lại lần nữa tăng tốc mấy phần bành đóng cửa phòng sở hà trực tiếp ngồi ngay ngắn ở trên giường rút đi nửa người trên quần áo chỉ gặp nó ngực trên cổ lít nha lít nhít tất cả đều là vết d ạ n cũng đang không ngừng hướng lên kéo dài lúc này sở hà tựa như một cái b ú p bê bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo liệt mà hết t h ể này chỉ vì linh hồn của hắn quá mức cường đại nói cho đúng phàm nhân thân thể vô thượng linh hồn từ nó vừa xuyên qua tới thời điểm liền cảm nhận được tự thân linh hồn cường đại lúc ấy hắn tưởng rằng xuyên qua ảnh hưởng nhưng sau đó linh hồn của hắn mỗi một ngày qua đều sẽ so một ngày trước càng thêm cường đại rất nhanh thân thể của hắn liền không chịu nổi vì thế hắn chỉ có thể không ngừng tu luyện, luyện thể công pháp tăng cường n g i thân nhưng bây giờ y nguyên nhanh đạt đến cực h ạ n hô sở hà phun ra một ngụm trọc khí bắt đầu tu luyện long tượng c h ấ n mục công một cỗ màu đen khí thể không ngừng ở tại thể bên trong qua lại màu đen khí thể mỗi tại thể nội xuyên qua một vòng liền sẽ hấp thu một bộ phận nguyên bản võ lâm công pháp chỗ luyện được nội khí vê anh nương theo một tiếng chấn động hệ thống giao diện thuộc tính phát sinh biến hóa thính danh sở hạ chức vị chấn ma ti t i ể u kỳ tu h vi không ra gì trong trốn võ lâm là đỉnh cấp c ư ờ n giả g võ công long tượng c h ấ n mục công nhập môn có thể tăng lên binh khí một cái đồng tiền yêu ma điểm mười một tăng lên keng long tượng trấn mục công tăng lên thành công tiêu hao ba c á i yêu ma điểm trước mắt đẳng cấp tầng thứ nhất sơ kỳ theo hệ thống tiếng nói vừa ra vê anh sở hạ khí thế trên người bạo tăng một đoạn một cỗ màu đen khí thể từ nó thân trên t u ô n ra mà nguyên bản vỡ ra khe hở cũng đã khép kín nhất phẩm thành công thấu hiểu hết t hệ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương bốn lại đột phá tiếp chấn ma nhà ngục thính danh sở hạ chức vị chấn ma ti t i ể u kỳ thu vi nhất phẩm sơ kỳ võ công long tượng chấn ngục công một tầng sơ kỳ có thể tăng lên Binh khí, một cái đồng tiền. Yêu ma điểm, tám tiếp tiêu đồng tăng lên. Ken, long tượng chấn ngục công tăng lên thành công, khí, hào một ma tám tục Yêu sở á cái u yêu trước cấp điểm, ma mắt đẳng cấp trong tầng thứ nhất Vành, kỳ. s hà nắm chắc quả đấm phát ra một cỗ rất nhỏ tiếng nổ mạnh giờ khắc này sở hà cảm giác có thể một quyền đánh vỡ hư không đương nhiên đây chỉ là bởi vì trong thời gian ngắn tăng thực lực lên quá nhanh sinh ra h ảo giác qua mấy ngày ổn định lại liền tốt bất quá mình bây giờ như đối mặt mấy ngày trước đây cái kia kim cương báo nhưng nhẹ nhõm chém giết sở hà âm thầm lẩm bẩm nói đây cũng không phải hắn tự đại mà là long tượng trấn ngục công vốn là cường hành Thích hợp chiến đấu, tu luyện tới nhất phong, chiến thông phẩm, tỉnh. Lát hợp chiến phẩm định phong, chiến phủ nhị phẩm, không phải khó cũng việc luyện đấu, đầu, quá sở hà bắt thị t đầu nội rốt o n tình g cơ thể h u n n g đây là h ấ phẩm lấy thượng vũ giả mới lấy giả vũ cục ó có thể có công năng. Tại cẩn thận quét rốt hình Hà công cẩn c năng. vòng sau, Sở hà rốt cục ở đầu bên trong phát hiện một cái đang xoay tròn trùng sáng phía trên giày đặc hiện lên đại lượng phong ấn p h ụ lục mà u a n g mang mỗi xoáy đi một vòng liền sẽ có một tia cường hoành linh hồn chi lực phát ra từ đó bị sở hà chỗ bị động hấp thu tăng cường linh hồn chi lực hệ thống hắn liền là người đến trễ mười năm nguyên nhân Ký chủ, cỗ thân thể này nguyên vốn là có một cái cường hoành đến cực hạ n linh hồn ngươi lúc mới tới nếu không phải ta dùng còn sót lại năng lượng phong ấn chẳng ó ngươi đã sớm ở ra dám không đúng ta nhớ được lúc mới tới cỗ thân thể này đã chết tại sao có thể có cường đại như thế linh hồn tồn tại khả năng giống như ngươi xuyên qua mà đến chỉ bất quá không có ngươi may mắn ai bảo ngươi có bổn hệ thống phụ trợ sợ hà không biết xấu hổ mạnh trong này linh hồn còn có ý thức cả hắn sẽ không lại độ t h ứ c tỉnh xông ra đến đoạt xá ta đi yên tâm mười năm trước đã bị bổn hệ thống ma diện hiện tại linh hồn chi lực chỉ là bổn hệ thống đưa cho ngươi phúc báo chẳng lẽ nói cho ngươi năm đó bổn hệ thống vừa đem nó cắm chết liền mệnh mọi chóng vờ vờ nghe được hệ thống khẳng định không vấn đề s ở hà hài lòng gật gật đầu chỉ cần hắn có thể một mực nhanh chóng tăng cường thể chất linh hồn lực tăng lên đối với hắn cũng chỉ có chỗ tốt tiếp đó liền là tu luyện ám khí ưu minh cửu ngự s ở hà lại lần nữa nhắm mắt tu luyện trên tay một cái đồng tiền bắt đầu trên dưới tung bay sau đó thượng đạo hữu quang không ngừng lấp lóe tại gian phòng các nơi là một cái người suy biệt hắn đương nhiên biết muốn bước lên đỉnh cao chỉ có khắc khổ tu luyện một bước một cái dấu chân dạng này mới có thể đi ổn bởi vậy bộ này ám khí công pháp hắn dự định hệ thống thêm điểm hệ thống xem thường ngươi keng u minh cựu ngự tăng lên thành công tiêu hao một cái yêu ma điểm trước mắt là u minh cựu ngự nhập môn keng u minh cựu ngự tăng lên thành công tiêu hao một cái yêu ma điểm trước mắt là u minh cựu ngự tiểu thành tiếp lấy thêm thêm cái rắm một điểm ta nói bản ký chủ cái này thứ một ngày sử dụng ngươi liền không thể đưa tặng một điểm chưa lấy được hệ thống hồi phục sở hà bất đắc dĩ lắc đầu từ một bên xuất ra một bản cổ tịch tên sách đại càn phong vân ghi chép một n g h n năm trăm n ă m trước trung nguyên các quốc gia săn sát đại càn q u ộ c khởi nhất thống trung nguyên lập 36 châu phủ thiên hạ thái bình tám trăm n ă m trước yêu ma mọc lan tràn vô số tông môn làm loạn là ổn định quốc phúc tân hoàng lập trấn ma ti bình yêu ma n h i ế p tông môn ổn định loạn cụ c bách tính đến di an sinh nhưng mà cũng chính vì vậy các đại tông môn mặc dù không dám bên ngoài cùng triều đình đối nghịch nhưng lại không chào đ ó n trấn ma ti sau lưng đều xưng là triều đình như quyển đương nhiên bên ngoài là không dám dù sao mấy trăm năm nay đến trấn ma ti diệt tông môn quá nhiều số đều đếm k h n g hết phong vân ghi lại bên cạnh Thì liền là mấy nhân vật có nào đó, nào đó, chấn ma ti cao tầng xuất thủ bắt tông tử đột tu thân thánh đột tuân từ nhân chuyện chấn nhập nhà phá nhiên hai hải liền là lấy lại người, đại tông môn đệ tử lại đột phá tu vi người, cái người. nào nào ngục môn nào nữ đến Bành. mấy ma ma yêu có cao độc đệ ký, đó đó có ra bị sở hà đặt ở sổ hai con người ngưng tụ chấn ma nhà ngục chấn ma vệ xuất thủ cũng không đều là d i ệ t sát nhiệm vụ có là thực hành bắt tống giam đến hỏi bọn hắn miệng bên trong hữu dụng tin tức hoặc là một chút mới là yêu ma sẽ bị nghiên cứu khắc chế biện pháp mà hắn chỗ vân châu l à ba mươi sáu châu thứ nhất mặc dù vắng vẻ nhưng nhà ngục bên trong cũng giam giữ lượng lớn yêu ma nếu như mình có thể đem nhà ngục bên trong yêu ma toàn bộ c h ấ n sát cái này cần lấy được nhiều thiếu yêu ma điểm s ở hà lắc đầu vung đi cái này không phù hợp thực tế ý nghĩ đứng dậy hướng chấn ma nhà ngục phương hướng mà đi trên đường đi vô số chấn ma vệ đang nhanh chóng hành tẩu trong tay hoặc cầm quyền chụp hoặc cầm binh khí mỗi một trên mặt người đều rất băng lãnh dùng trương uy mà nói một tên chính thức chấn ma vệ cơ vốn không phải tại d i ệ t yêu tả liền là tại d i ệ t yêu tả trên đường về phần tu luyện cơ bản đều là cứng rắn chen thời gian bởi vì mỗi một tên chấn ma vệ trong vòng một năm đều là có yêu cầu nhất định phải tham dự qua đầy đủ diện ma hành động nếu không đem lại nhận trừng phạt thẳng đến trở thành thiên phu t r ư ở n g sau nhưng mà kết quả là càng bận rộn bất quá giống sở hà dạng này vừa ra nhập người đều có nửa năm người mới kỳ trong nửa năm này chỉ cần đột phá nhất phẩm về sau mới chính là bắt đầu nhập biên từ đó chấp hành nhiệm vụ nếu như thời gian nửa năm đều không nhập nhất phẩm thì đá ra c h ấ n ma ti cũng cần giao nạp ngàn lượng hoàng kim làm bồi thường nửa nén hương sau sở hà nhìn lên trước mặt trấn ma nhà n g ụ một cái đen kịt ngàn trượng váy thú pho tượng dựng đứng tại đại địa phía trên nó mở ra huyết b u ồ n đại khẩu ngựa mặt lên trời gào thét p h ả n phất muốn thôn phệ c h u n g quanh hắn toàn bộ sinh linh thân thể thì liên thông dưới mặt đất h i ệ n nhiên dưới mặt đất mới là thật nhà n g ụ ngươi vậy mà như thế nhanh đột phá nhất phẩm một thanh âm từ sở hà hậu phương vang lên ngay sau đó một cái đai lương tiểu kỳ lệnh bài âm nhu nam tử nhanh chóng đi tới nó nhìn thấy sở hà cau mày ánh mắt lập tức giải thích nói tại hạ dương đông chính là ngươi trước một nhóm gia nhập trấn ma ti cái này hai thiên nhất thẳng nghe nói sở huynh đại danh nhiều lần muốn bay kiến không nghĩ tới lại ở chỗ này được phải sở huynh ngươi này thiên p h thật sự là cường hành lúc này mới gia nhập c h ấ n ma ti mấy ngày đã đột phá n h ấ t phẩm tương lai thật sự là bất khả hà lượng cho nên ngươi quyết định cùng ta l a n l ộ t sở hà khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên Khủng. Khủng. dương đông bị sở hà lời nói nghẹn gần chết một mặt im lặng nhìn xem sở hà thần mẹ hắn ta muốn theo ngươi l a n l ộ t ta liền nói điểm lời xã giao mà thôi ngươi liền muốn thu ta làm tiểu đệ là nên nói, mặt đại đâu, hay là nên nói ngươi nghe không hiểu lời nói sở huynh thật biết nói đùa dương đông khoác khoác tay lập tức nói sang chuyện khác bắt đầu giới thiệu trấn ma nhà ngục tình huống ngươi、like. q u á i thú này chính là vân châu trấn thủ làm tự mình đ i ề u khắc bên trên khắc cấn các loại c h ấ n ma phù văn cho dù là bốn năm phẩm yêu ma cũng không dám tới gần nội bộ cùng chia bệ tầng giam giữ lấy vô số yêu ma mà dương đông này đến chính là phải hoàn thành trả ma nhiệm vụ dựa theo c h ấ n ma ti quy củ chỉ có tại c h ấ n ma nhà ngục bên trong chém giết một cái yêu ma về sau mới có thể chính là nhập biên chủ yếu phòng ngừa một chút mặc dù đến nhất phẩm nhưng chiến lược cực kỳ cải bắp tâm tính rất kém c ọ i c h ấ n ma vệ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ dạng này mới có thể giảm thiếu thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích dù sao không sợ như thần đối thủ liền sợ đồng đội như h e o xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương năm điên cuồng g i ế t yêu linh cướp đoạt yêu ma điểm sở hà hai người đi hướng c h ấ n ma nhà ngục cổng hộ vệ cũng không có ngăn cản bởi vì hai người bên hông lệnh bài đã cho thấy thân phận đồng thời nơi này chính là c h ấ n ma ti vân châu toàn bộ vô số cường giả tòa c h ấ n không ai dám làm loạn lại nói chân chính thủ vệ ở bên trong vừa vào c h ấ n ma ngục nhiệt độ trợt hạ xuống mùi máu tanh nồng đậm s ô n và mũi chậm chậm như có như không gào thét tiếng kêu thảm thiết vang lên sở hình tĩnh dương an vừa muốn nói với sở hà t ĩ n h tâm chớ bị hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng tâm thần lại phát hiện sở hà sắc mặt bình tĩnh trong hai t r ò n g mắt lộ ra hưng phấn khát vọng vẻ tham lam vũ thảo lại đến một người điên lần thứ n h ấ t nhập c h ấ n ma nhà ngục có thể bình tĩnh như thế còn lộ ra khát vọng tuyệt đối là một cái rết chóc tiên điên thật là nhiều nhất phẩm yêu ma khí tức sở hà tham lam hít sâu hai ngụm máu mùi tanh quay đầu nguy cười nói ngươi vừa mới nói cái gì ta nói lẳng lặng ta sắp rời đi ngươi chính ngươi đi tìm thích hợp mục tiêu giải quyết ta dương an b i ế môi trực tiếp hướng chỗ sâu đi đến miệ bên trong nhỏ giọng nói lầm bầm F.I.M, suối Lai tưởng rằng có thể giao cái dùng tới được tồn tại, quẩy, Nguyên tưởng rằng dùng tồn thể được có khi ô n nghĩ g t ớ lại là tiên điên, vẫn yêu thu tiểu dết thu chóc yêu vẫn đệ. Kéo bọn kết、phái. không khi rất rõ ràng. Đơn giản là tìm mấy cái cùng một đám thiên tiêu đạt thành lợi ích liên minh. từ đó tại Tì Đạt phái, phương Hà nhìn cách ích minh, chấn Thương cái đám đối giản lợi liên Lai, Dương An bóng lưng ràng, đơn cùng Trân. lộ lắc làm là ra. rõ qua Ma Sở đầu b đó mấy hắn trưởng thành sau khi đứng lên thì sẽ hình thành một cái thế lực không nhỏ không nói có thể lớn bao nhiêu quyền lực nhưng lại có thể ổn định thu hoạch được một chút lợi nhỏ ích vậy cũng là sinh tồn tri đạo nhưng mà đối với sở hà tới nói lại là rất vô dụng hắn muốn lấy vô thượng yêu nhiệt g c h i tư điên cuồng c u ộ t khởi một đường thế như trẻ tre đ ộ t phá thẳng lên đ ỉ n h phong bởi vì cái gọi là đạo khác biệt nhu cầu khác nhau nói đơn giản ngươi quá yếu không đùa với ngươi về sau sở hà nhanh chóng tại c h ấ n ma nhà ngục một tầng thăm dò ở giữa cũng đụng phải không ít đến này chạm giết yêu ma c h ấ n ma vệ lại đều không có gì giao lưu mọi người đều thần sắc khẩn trường bởi vì cửa này bên trong tỷ lệ tử vong còn không thấp thậm chí theo thống kê có một phần ba nhập phẩm trấn ma vệ là chết tại nhà ngục bên trong toàn bộ trấn ma nhà ngục một tầng đại khái phân yêu linh tà ma quý mị quái dị tứ đại phiến khu đồng thời còn phân khu sinh hoạt vực như trong nước yêu ma thì sẽ cao một đẳng cấp bởi vì vì nhân tộc không thích hợp tác chiến trong nước đông đông đông yêu linh khu làm việc chỗ chính ngồi xếp bằng tu luyện c h ấ n ma thủ vệ nghe được tiếng đập cửa nhắm hai mắt tiến tham gia nhập quan khảo hạch nhận lấy chìa khóa vị trí bên trong khu ba trăm ba mươi lăm hảo xích diễm báo xích diễm báo c h ấ n ma thủ vệ mở ra hai con người nhìn về phía trước thân ảnh cuối cùng dừng lại ở tại bên hông tiểu kỳ trên lệnh bài kinh ngạc nói người là sợ hạ người meta sở hà có chút nghi hoặc tuy nói hắn tại lần luyện tập này ở trong rất sáng trói nhưng hẳn là sẽ không truyền bá như thế rộng chẳng lẽ là cái kia tôn phong dặn giò muốn cho mình âm thầm chơi ngắn g chân phảng phất nhìn ra sở hà nghi hoặc chấn ma thủ vệ nói ra là trương uy bách hộ nói cho ta biết ta cùng hắn cũng coi như cùng nhau nhập ti bất quá thiên phú mới đến trông giữ chấn ma ngục hắn nói lần này chiêu đến một mầm m g ố n g tốt tương lai thành tiệu nhưng ở trên hắn còn nói nếu như tới đây khảo hạch để cho ta chiếu cố một chút chấn ma thủ vệ cười cười lại không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá nhanh liền đến nhất phẩm trung kỳ trước đó tích lũy ngược lại là đủ、mạnh. hàn tuy có điểm chấn kinh sở hà tốc độ đột phá nhưng cũng một quá để ý cùng loại loại này tại c h ấ n ma ti trong lịch sử rất bình thường bình thường đều dựa vào trước kia vài chục năm tích lũy một khi đ ắ c đạo đột phá tấn mãnh thậm chí có võ lâm cao thủ trong vòng một ngày đột phá nhất phẩm đ ỉ n h phong truyền thuyết bất quá đằng sau liền sẽ bình thường xích diễm báo tại nhất phẩm trung kỳ cũng coi như đỉnh tiêm tồn tại có chút tính kiêu chiến cũng gặp nguy hiểm nếu không ngươi chọn trước tuyển cái lực công kích yếu thử một chút t h như hỏa diễm keo hàn bắn chuột trấn ma thủ vệ một hơi nói ra mười cái ngay xong danh hào liền tương đối tốt đối phó yêu ma đại nhân không n biết ế vô vô sở, khoát khoát sở hà nguy c bên trong, vô nguy m cười một tiếng nói dạng này ta đi trước khiêu chiến xích diêm báo nếu không được lại ta lập tức lui ra ngoài tại khiêu chiến cái khác nhỏ yếu cũng được trần ma thủ vệ gật gật đầu trực tiếp xuất ra tám chín cái chìa khóa nói ra đây là cái k i a m ộ t mảnh yêu ma giam giữ chìa khóa ngươi cùng một chỗ cầm tới đi tỉnh vừa đi vừa về lấy phiến phước tận lực chọn lựa yếu h i ệ n nhiên hắn là thật rất chiếu cố s ở hạ đa tại đại nhân s ở hạ tiếp nhận chìa khóa lúc trước hắn còn đang suy nghĩ như tấp nập lấy chìa khóa sẽ sẽ không khiến cho đối phương hoài nghi lại không nghĩ rằng vấn đề sẽ bị đối phương trước giải quyết lại nói huyền viễn tiểu thuyết bên trong loại tình huống này không tầm thường là nhân vật chính bị khó xử hạ đến mình cái này phong cách vẽ có ước điểm điểm không đúng bên trong khu ba trăm ba mươi lăm hào nhà giam xích diễm báo chính nằm dạp trên mặt đất nghỉ ngơi phản phất cảm giác được cái gì ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại miệng bên trong phát ra trận trận gầm nhẹ xích diễm báo nhất phẩm trung kỳ yêu ma cực kỳ am hiểu tốc độ lực bền bỉ hơi kém lực sát thương rất mạnh lời bình luận lấy chiến lược của ngươi chỉ cần không sóng liền có thể giết chết hắn còn nhìn cái gì đâu mở c a m a giang giác sở hà mở ra cửa nhà lao giống xích diễm báo trong nháy mắt nhào lên song chảo lưỡi dao thẳng đến sở hà đầu lâu tốc độ nhanh đến đều xuất hiện tàn ảnh ông sở hà tay phải bắn ra u quang lấp lóe thẳng đến kỳ đã khác biệt bộ vị đồng thời chân phải một đạm cửa nhà lao mượn lực phản chấn nhảy ba t r ư i n g độ cao ngao xích diễm báo cảm giác bên cạnh mắt lạnh sau đó một cỗ không cách nào hình dung đau đớn tràn vào toàn thân song trả vô ý thức hướng phía dưới che đi đồng thời đau đớn kịch liệt để xích diễm báo không kịp chuyển hướng trực tiếp đánh tới trên mặt tường bị lực phản chấn làm tại chỗ lăn lộn một vòng đi chết sở hà từ không trung cực tốc hạ xuống một quyền trực kích đầu báo bang một tiếng rung mạnh xích diễm báo tại chỗ ở ra rắm chết gọi là một cái thảm ken chúc mừng ký chủ chém giết nhất phẩm trung kỳ xích diễm báo mặc dù thủ đoạn bị hội nhưng rất hoãn mỹ thu hoạch được yêu ba điểm năm điểm chém giết nhất phẩm trung kỳ yêu ma có năm điểm mà đột phá đến nhất phẩm hậu kỳ cần 12 giờ nhất phẩm đ ỉ n h phong cần 24 điểm thêm bắt đầu cũng chính là tám đầu nhất phẩm trung kỳ yêu ma hh ắ c ắ c sở hà miệng rộng một phát ánh mắt quét về phía cái khác lồng giam n h a nô ngao đông đảo yêu ma nhìn thấy ánh mắt của hắn chỉ cảm thấy một chỗ mắt lạnh điên cuồng gầm rú bắt đầu yêu ma ngươi không được qua đây a dê thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương sáu đột phá nhất phẩm hậu kỳ chính thức nhập danh k e n Chúc mừng ký chủ chém mừng g ký i ế điểm, điểm. theo liệt ỏ a h cuối rất cùng một cái yêu linh bị chém giết sở hà sắc mặt lại không phải rất tốt hệ thống giao diện bên trên yêu ma điểm ba mươi năm i ò n g giã một mươi một con yêu linh lại chỉ thu hoạch được ba mươi năm điểm bởi vì rất nhiều yêu linh ban thưởng không phải năm điểm mà là hai ba điểm mị hoặc bơm b ớ m càng là chỉ có một điểm cùng nhất phẩm sơ kỳ yêu linh hệ thống đây là có chuyện gì ký chủ yêu ma điểm là căn cứ yêu ma thực lực ký chủ thực lực mà tổng hợp giới định không phải chết số ký chủ vượt cấp c h é m g i ế t thì sẽ thu hoạch được càng nhiều yêu ma điểm trái lại diện s á t cấp bậc thấp yêu ma thì chút ít thậm chí không yêu ma điểm thì ra là thế sở h á nghe được hệ thống giải thích bất đắc dĩ lắc đầu hắn nguyên vốn còn muốn một mực diện s á t cấp bậc thấp yêu ma cầu thả thành thần đầu lần này t r i để một hy vọng không tàn dỡ triển lộ phong mang đều không được ba mươi lăm điểm chỉ có chỉ có thác thể tăng lên tới nhất phẩm hậu kỳ. Về phần đỉnh phong, chỉ có thể tăng tới tại lên bên ngoài yêu ma. kỳ, ký về yêu sở hà lẩm bẩm nói đồng thời cầm lấy trên lưng tiểu kỳ lệnh bài phía trên tản ra một tia h u quang đây là chém g i ế t xích diễm báo sau liền có chứng minh hắn đã hoàn thành chém g i ế t lịch luyện trở thành một cái chân chính chấn ma tiểu kỳ có thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nên rời đi sở hà đi trước yêu linh khu làm việc trả lại chìa khóa đơn giản hàn huyên vài câu liền nhanh chóng rời đi dù sao bị phát hiện luôn luôn không tốt chấn ma nhả n g ụ bên ngoài dưới ánh mặt trời sở hà k h ỏ miệng có chút dâng lên chuyến này mặc dù so trong dự đoán muốn kém một chút nhưng kết quả đã để hắn rất hài lòng về phần hắn tại ngục bên trong hành vi cũng không cần lo lắng cho dù bị người biết h i ể u cũng chỉ sẽ cho rằng hắn giết người bình thường giết là biến thái chấn ma vệ giết thì là thiên tài chỉ bất quá còn muốn phục chế một lần liền rất không có khả năng chấn ma thủ vệ lần sau sẽ không lại cho hắn chìa khóa cũng đúng như hắn suy nghĩ làm chấn ma thủ vệ lại lần nữa tuần tra phát hiện tình hữu lúc chỉ là có chút chấn kinh sở hà s á t tính thực lực cái khác cũng vì để ý sau ba ngày k e n chúc mừng ký chủ đột phá nhất phẩm hậu kỳ thính danh sở hà chức vị c đồng thời u n hắn t phẩm hậu kỳ. còn trong vòng ba ngày đem u minh cử ngự phích lịch đao hai loại võ kít đều thêm đến đại viên đầy tri cảnh về phần phích lịch đao nơi này h l bởi v là trấn ma c h vệ thông qua thí luyện sau nhập trước chỗ đồng thời cũng là một chút nhiệm vụ đặc thù phái phát chi điện mỗi một ngày đều có không thiếu t h ấ n ma vệ đến đây nhập trước đợi chờ mình phân phối sau đó bắt đầu chân chính c h ấ n ma sinh ngay trương đồng nhập một quân tam doanh lý vĩ nhập hai quân nam doanh vương tuấn sở hà vừa bước vào đại điện bên hai liền truyền đến trận trận tiếng hét lớn ánh mắt quét qua toàn bộ chấn ma điện phân hai khối bên trái mấy chục cái chấn ma vệ chính chỉnh tề đứng ở cùng một chỗ mỗi niệm đến danh từ người thì đứng ra nhận lấy mình chấn ma quân tịch rời đi phía bên phải lại có một khối kim loại bảng bên trên khắc họa lấy một chút nhiệm vụ có biểu hiện chưa nhận lấy có đã bị nhận lấy không do dự sở hà trực tiếp phía bên trái bên cạnh đi đến gây nên cao giọng hết lớn chấn ma quản sự chú ý hướng hắn xem ra người đến người nào Trấn Ma Tiểu Kỳ sở hà quá lớn n g cái luyện,、trước、đến b o danh. Sở hà cầm từ bản thân Hà Sở cầm từ t ể u quản lâu luyện Quản Kỳ không lệnh là lệnh phương sườn đông núi nhận nghi cho chức Hà, tham thí Hà. chút hoặc. bài bài Hà mới gia tiếp cái đưa đó trước có sự. Sở Sở sự Sở danh hiệu này hắn nghe qua nhưng có thể nhớ kỹ là bởi vì hai ngày trước trương uy đến đây đòi hắn nhân tình nói chừng nửa năm về sau sẽ có một cái gọi là sở hà trấn ma t i ể u kỳ báo đến để phân đến nó danh nghĩa nhưng lúc này mới đếm rõ số lượng này sở hà gật gật đầu vâng không đúng quản sự phảng phất phát hiện cái gì thật sâu nhìn sở hà một chút hỏi ngươi vậy mà đột phá đến nhất phẩm hậu kỳ khi nào sự t ì n h ngay tại hai ngày này sở hà sớm đã nghĩ kỹ lý do giải thích nói trước tiêu tích lũy tương đối dày tu vi bay thẳng nhất phẩm hậu kỳ cũng không cảm thấy rất khó t mấy chục cái chấn ma vệ yên lặng hít sâu m ộ t hơi mặc dù giống sở hà ví dụ như vậy chấn ma ti bên trong cũng xuất hiện qua nhiều về nhưng tận mắt nhìn đến vẫn là cảm giác rất giận người mùa mụ bọn hắn tu luyện nhị phẩm công pháp đều tốn sức l ố t b ố t hao phí mấy tháng mới đột phá đến nhất phẩm sơ kỳ về sau tăng lên khả năng cần hao phí mấy năm mới được mà sở hà mấy ngày đột phá đến nhất phẩm hậu kỳ còn cảm giác rất dễ dàng nghe liền cần ăn đòn bởi vì cái gọi là một bước trước từng bước trước húng chi sở hà so với bọn hắn phải nhanh không chỉ một bước muốn đuổi theo không được kỳ ngộ cả một đ ờ i đều khó có khả năng thiên phú không tồi quản sự đem tiểu kỳ lệnh bài trả lại sở hà sắc mặt bình tĩnh trở lại chấn ma vệ bên trong không thiếu thiên ế u t h i tài ngược lại vẫn lạc nhiều nhất cũng là thiên tài trừ phi trưởng thành bắt đầu bước vào tam phẩm thậm chí tứ phẩm về sau mới có thể được phương coi trọng nếu không đều là phổ thông chấn ma vệ thượng như hắn năm đó chỉ là một cái bình thường c h ấ n ma vệ thiên phú chiến đấu vẫn sống đến cuối cùng thành tựu tam phẩm mà cùng hắn cùng một đám thiên phú cao cường giả thì phần lớn vẫn lạc so phổ thông vẫn lạc còn nhiều cơ bản một còn lại m ấ y cái sở hạ nhập tam quân tam doanh quản sự không có làm khó sở hạ trực tiếp đem hắn phân đến dương ai đội ngũ bên trong một là bán dương ai nhân tình hai là bán sở hạ tốt mặc kệ về sau có hữu dụng hay không tối thiểu không đắc tội còn có ngươi có thể trong bọn hắn chọn lựa năm người từ nay về sau sẽ là bộ hạ của ngươi quản sự chỉ h ư trừ bảy nhận chục h ma lấy ậ tức, nhiệm vụ nguyện của thôn sợ đại ca lão đại ta là ta một cái hơi mập trấn ma vệ nhẹ giọng thấp giọng ô lúc đầu coi là không cách nào cùng sở hà la lộn lại không nghĩ rằng sở hà thiên phú mạnh mẽ như thế sao có thể không kích động lục phong sở hà đưa ánh mắt rơi vào tiểu mập mạp trên thân lập tức chỉ chỉ hắn về sau lại liền chút bốn cái khí thế tương đối mạnh trấn ma vệ đi ra tiểu nhân lục phong triệu nghiễm thái sơn bạch thiên vũ phương chu gặp qua đại nhân sau này nguyện ý nghe đại nhân điều khiển lục phong năm người đối sở hà chấp tay hành lễ không ai không nguyện ý chấn ma vệ đẳng cấp sơ nghiêm n g nếu cấp trên của ngươi đối ngươi bất mãn như vậy ngươi tuyệt đối phải phế mặc dù chấn ma ti bên trong cấm chỉ tự giết lẫn nhau nhưng muốn giết một người biện pháp quá nhiều giống bọn hắn những n à y tầng dưới chốt nhất phía trên tùy tiện một cái ngang chân đều có thể muốn mạng của bọn hắn còn không giải đoán chỗ chuyện như vậy tại toàn bộ chấn ma ti bên trong thường có phát sinh cao tầng cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao đẳng cấp quá thấp chỉ có tứ phẩm trở lên c h ấ n ma vệ mới có tư cách nhập c h ấ n ma ti cao tầng p h á p nhãn tính là chân chính có thể bồi dưỡng nhân tài quản sự chúng ta cáo tử sở hà đối quản sự chắp tay một cái quay người dẫn đầu lục phong năm người nhanh chân rời khỏi đại điện về phần đại điện phía bên phải nhiệm vụ đ ạ i sảnh hắn cũng không có đi quan sát cái k i a phía trên nhiệm vụ cũng không phải bọn hắn có thể nhận lấy tối thiểu cần tứ phẩm c h ấ n ma vệ mới có thể tư cách n g ư ờ i nói là cái k i a sở hà đã đột phá nhất phẩm hậu kỳ cũng thêm nhập tăng quân tăng d a n h trương y dưới trướng một chỗ doanh địa chủ phòng bên trong một vị thân cao gầy diện mục c ô n lãnh nam tử ngồi ngay ngắn ở phía trên nó c h o mày tay phải không ngừng đánh mặt bàn hắn chính là tôn phong chỗ dựa tôn bách hộ đúng vậy đại nhân nó phía trước một vị c h ấ n ma tổng kỳ gật đầu đáp người này trước đó còn cùng tôn phong thiếu ra trở mặt tại trước mặt mọi người cho nó khó xử h i ệ n nhiên đã sớm là trương uy bộ hạ trung thành nhưng mà tôn bách hộ lại đối tôn phong hai chữ không có bất kỳ cái gì phản ứng đến hắn vị trí này không có khả năng bởi vì chất tử liền cùng một vị thiên kiêu trở mặt đó là ngu bê nhân vật phản diện hành vi ngu xuẩn nếu như là bình thường thời điểm đối với sở hà bực này thiên kiêu tồn tại cho dù là nó cùng tôn phong trở mặt mình cũng b á n đối phương một cái nhân tình bất quá lúc này không giống ngày xưa lập tức liền muốn tới thiên p h ụ lao mở ra ngày là chen ép trương uy h á n tuyệt không thể để sở hạ sống nó ánh mắt lạnh lẽo n g u y ệ t cổ thôn nhiệm vụ ngươi không cần đi ta sẽ để cho thiên hộ đại nhân giao cho trương uy xử lý đại nhân cái kia n g u y ệ t cổ thôn nhưng gây chúng ta một đội tinh anh trấn ma vệ đ ẳ n g cấp đã tăng lên tới cấp hai trương bách hộ thủ hạ hai vị tổng kỳ đều tại làm nhiệm vụ tinh anh tiểu kỳ cũng không tại tổng t h không người có thể phái trấn ma tổng kỳ nghi ngờ nói hắn biết đại khái tự mình bách hộ ý tứ đơn giản là muốn đem nhiệm vụ này đưa đến sở hà trong tay từ đó để hắn vong tại nguyện cổ thôn hắn đến không là đồng tình sở hà mà là hai cấp nhiệm vụ cho dù lại thế nào cũng sẽ không để sở hà dạng này vừa thành lập tiểu kỳ làm đưa đi nhiệm vụ đại khái s u ấ t sẽ bị bắt bỏ a cấp hai tôn bách hộ cầm lấy nước trà trên bàn hớp một cái nói đẳng cấp tăng lên còn chưa báo cáo trước dấu diếm chúng ta chấn ma tiểu đội chết ép thành cấp một đồng thời mấy người các ngươi cái này hai thiên đô đi làm nhiệm vụ vâng chấn ma tiểu kỳ không người đáp đồng thời đối cái kia không thấy mặt sở hà cảm thấy bị a y bất quá muốn trách thì trách hắn cùng lầm người vẫn là t i ê n kiêu một người để ý chấn ma vệ trụ sở thứ ba quân đệ tam danh nói là doanh địa chẳng qua là vòng lên một cái hơn ngàn bình làm việc chỗ vân châu chấn ma ti cùng chia tam quân trong đó tiểu kỳ q u ả n g năm cái chấn ma vệ tổng kỳ q u ả n g mười cái tiểu kỳ bách hộ q u ả n g hai cái tổng kỳ thiên hộ q u ả n g mười cái bách hộ một ngàn chấn ma vệ một quân nói cách khác toàn bộ vân châu chấn ma vệ chung ba ngàn người đương nhiên đây là bên ngoài số lượng bởi vì tổng kỳ phía dưới chấn ma vệ vẫn là quá mức bình thường số liệu rất không ổn định bất quá cơ bản duy trì tại hai nghìn năm trăm đến ba ngàn năm ở giữa Chấn ma tiểu kỳ, sở hà trước đến báo danh. Sở hà trực tiếp tại đến đi địa, danh. doanh báo vào hà Sở mở ộ Một t trung ương bên ngoài gian phòng chắp tay quát. Tiến. Một đạo thanh thản từ trong cái chấn chắp dưới đi ngoài gian phòng bình chuyến dẫn đến ương bên đến. Bành. ma em vệ đầu đạo s hà mở cửa phòng cả p h ò n g ước chừng hơn một trăm bình rất giống một chỗ nhà môn hai bên bày ra hai mươi hai chỗ ngồi phía trên trương uy đang t ạ i đọc qua trong tay các loại văn bản tài liệu thỉnh thoảng đánh cái dò số nó ngẩng đầu nhìn đến sở hà với tay nói đến ngồi sở hà cũng không có ra mồm trực tiếp ngồi ở trong đó một cái chỗ ngồi bên trên ngẩng đầu nhìn mình người lãnh đạo trực tiếp trương uy nhìn nó đang tại phê duyệt một chục chấn ma ti nhỏ nhất độc lập đơn vị liền là doanh làm bách hộ hắn cần phải xử lý sự vụ cũng không thiếu đồng thời cũng bởi vì thường xuyên đi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ mỗi lần có thời gian đều sẽ tới doanh xử lý t r ồ n g chất việt vật l á n h sau một nén hương trương uy b u ô n g văn kiện trong tay xuống nói ra sốt u ruột trở đi thật không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy đột phá đến nhất phẩm hậu kỳ may mắn ta sớm liền cùng chấn ma điện quản sự bắt truyện qua đánh tính chừng nào thì bắt đầu chấp hành nhiệm vụ sở hà đứng lên đến trả lời càng, càng n cười cười, sau n h c đó trương y đem nhiệm vụ này lai lịch nói một lần suy đoán khả năng này là tôn bách hộ âm mưu bấy dập có vấn đề sở hà tiếp nhận đưa tới hai cái văn bản tài liệu cái thứ nhất là tuần sát thí luận núi đem từ không r a gì đột phá đến nhập phẩm yêu linh dệt i sát cái thứ hai thì là nguyện cổ thôn yêu ma sự kiện đồng thời đã có một cái nhất phẩm sơ kỳ c h ấ n ma vệ vẫn lạc tại cái kia đại nhân thuộc hạ chọn cái thứ hai sở hà không chút do dự hắn ra ngoài nhận nhiệm vụ chính là vì chém giết yêu ma tăng thực lực lên ma thí luyện trong núi mặc dù có yêu ma cũng chỉ sẽ có một hai cái mới vừa vào phẩm đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng đồng thời nguyện cổ thôn ở vào thanh sơn quận biên giới trụ sở của hắn cũng tại cái kia ra là như thế lâu cũng là nên trở về đi xem một chút về phần tôn bách h ộ âm mưu dốc hết sức phá là tốt rồi cũng tốt trương u y gật gật đầu lại lần nữa nói bất quá nếu có bất kỳ nguy hiểm nào nhanh chóng lui ra ngoài có việc đệ tam doanh cùng một chỗ chịu trách nhiệm đa tạ đại nhân sở hà chắp tay ông quyền nhàn t h i ế m vài câu về sau cầm lấy nhiệm vụ tưởng đơn rời đi đệ tam doanh đại nhân cửa danh o lục phong năm người nhanh chóng tụ đến lấy bọn hắn cấp bậc vô sự không cách nào nhập doanh đành phải tại cửa ra vào chờ lợi sở hà trầm giọng nói trở về thu dọn đồ đạc ngày mai xuất phát vâng lục phong năm người kích động gật đầu đây là bọn hắn lần thứ nhất ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đã khẩn trương nhưng cùng lúc lại rất hưng phấn tinh lực thẳng hướng dâng lên dù sao nam nhi lại có mấy cái không huyễn tưởng chạm yêu trừ ma kiến công lập nghiệp thậm chí phong vương b á i tướng đây đối với c h ấ n ma ti tới nói không phải truyền thuyết trước mắt đại cản c h ấ n tây vương đã từng liền là c h ấ n ma ti cao tầng đồng thời tại năm đó nó、no、phong vương thời điểm toàn bộ đại cản c h ấ n ma ti báo danh nhân số điên cùng tăng vọt mấy lần xuyên thành phán phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người sở hà đám người cưỡi vải thất có yêu linh huyết mạch ngựa rời đi vân châu thành hướng thanh sơn quận biên giới n g u y ệ t cổ thôn chạy vội không thể không nói phương thế giới này rất lớn vẹn vẹn vân châu cho dù cưỡi cái này khoái mã cũng cần mấy chục ngày mới có thể xuyên qua đồng thời vân châu chỉ là đại cản tương đối yêu ớt một châu phủ c h ọ n vẹn chạy vội ba ngày sở hà đám người rốt c ụ c đổi tới phi vân huyện thành mà n g u y ệ t cổ thôn là thuộc về cái này huyện thành dưới t r ư ớ n g tô trang phi vân huyện thiên vũ vệ trụ sở sở hà đám người vừa xuống ngựa liền có mấy cái thiên vũ vệ nghe được thanh em vội vàng đi tới dẫn đầu trên mặt lộ ra kinh ngạc nói thuộc hạ thiên vũ vệ vân long gặp qua chư vị đại nhân ân sở hạ gật gật đầu thiên vũ vệ chính là trấn ma ti cấp dưới đơn vị hơn phân nửa là từ một chút một thông qua khảo hạch thí luyện đệ tử tại mỗi cái huyện thành đều sẽ có một đội thiên vũ vệ đóng quân như có không ra gì yêu ma quay phá liền từ bọn hắn giải quyết thậm chí một chút y lực hơi yếu nhất phẩm yêu ma cũng sẽ từ bọn hắn giải quyết l i ê n đại nhân mấy người đến đây vân long lại lần nữa nghi ngờ hỏi nói nhảm lục phong diện mục lạnh lẽo phẫn nộ nói làm sao ta vợ con cờ triệu đại nhân tự mình đến còn không được không phải đại nhân t i ể u nhân không phải ý tứ này vân long v ộ i vàng k h o á t khoác tay giải thích nói mấy ngày trước đây cũng tới một đội tiểu kỳ tiến vào n g u y ệ t cổ thôn sau lại cũng một đi ra thuộc hạ coi là nhiệm vụ đẳng cấp sẽ tăng lên vân long dù sao cũng là thiên vũ vệ đội trưởng lâu dài cùng c h ấ n ma vệ liên hệ biết một chút c h ấ n ma ti nhiệm vụ đẳng cấp quy hoạch dựa theo lúc trước hắn kinh nghiệm lần này n g u y ệ t cổ thôn ứng là hai cấp nhiệm vụ cho dù không phải tổng kỳ đến cũng sẽ là hai tinh anh tiểu đội đến đây Đây cũng là hắn vừa mới nhìn thấy chỉ có sở hà sáu người kinh ngạc như vậy nguyên nhân cái gì đã rơi vào đi một đội nhân mã lục phong năm người đều là mặt lộ kinh hãi bọn hắn mặc dù là lần đầu tiên làm nhiệm vụ nhưng cũng biết điều này đại biểu cái gì đại nhân nhiệm vụ này sợ không phải có trá nhiệm vụ tường đơn bên trên rõ ràng chỉ viết vẫn lạc một cái chấn ma vệ căn bản không sách cái kia chấn ma tiểu đội đại nhân chúng ta làm sao bây giờ lục phong năm người đều đem ánh mắt nhìn về phía sở hạ dù sao đối mới là người chủ sự tình huống cụ thể nói rõ chi tiết nói sở hạ nhìn xem vân long hỏi vâng vân long gật gật đầu không chút nào suy tư nói ra ước chừng nửa tháng trước tiến vệ nguyện cổ thôn long gia thương đội biến mất không thấy gì nữa long gia triệu tập mấy tên hộ vệ tìm kiếm cũng biến mất không thấy gì nữa long ra lập tức báo quan huyện thành bộ khoái trước đi điều tra một đi không trở lại lại đăng báo thiên vũ vệ vân long nói xong lại từ trong ngực móc ra một khối có chút biến thành màu đen ngọc bội tiếp lấy nói ra thuộc hạ dẫn đầu thiên vũ vệ tiến đến dò xét nhưng mới vừa đi vào thông linh ngọc beo liền cực tốc biến đen là lý do an toàn thuộc hạ không dám tiếp tục tiếp tục chờ đợi trực tiếp trở về báo cáo chấn ma thi nhìn qua đen kịt thông linh ngọc beo sở h à gật gật đầu thông linh ngọc beo chính là thiên vũ vệ thường dùng nhất dò xét yêu ma tri vật chỉ cần trong vòng m ư ơ i trượng có yêu ma khí t ứ c liền sẽ biến thành đen ma p h à m là có thể làm cho thông linh ngọc đeo biến thành đen yêu ma đều không phải là huyện thành thiên vũ vệ có thể giải quyết về sau một cái c h ấ n ma vệ đến đây sau khi đi vào cũng lại một đi ra một mấy ngày nữa một đội c h ấ n ma vệ đến đây nhưng bao quát tiểu kỳ cũng toàn toàn đều biến mất tại nguyện cổ thôn vân long dừng một chút lại lần nữa nói đồng thời hai ngày này còn có mấy cái tông phái đệ tử tiến vào cũng toàn đều biến mất ngươi làm sao xác định bọn hắn biến mất s ở hà cao mày một cái hắn phát hiện nhiệm vụ này cùng ghi chép bên trong hoàn toàn khác biệt liền như là một con ác ma n g ộ lớn tại thôn vệ bước vào người vân long lòng vẫn còn sợ hai nói ra t hạ u ộ c h mấy ngày nay một mực đang ngoài thôn quan sát cũng chưa phát hiện mấy người thân ảnh cái thôn kia không lớn tại chỗ cao nhìn lại vừa xem h i ể u ngay cái thôn kia rất cổ quái vân long c h ố n g giống lạnh run hiển nhiên đối với cái kia cổ quái thôn để lại cho hắn một chút không biết bóng ma đại nhân chúng ta muốn làm thế nào lục phong nhỏ giọng hỏi trong giọng nói sen lẫn một tia sợ hãi dù sao bọn hắn biết được tin tức không đúng cái thôn kia lại hủy diệt một cái chấn ma tiểu đội tiến vào rất dễ dàng gặp nguy hiểm đi xem một chút sở hà vung tay lên trực tiếp lên ngựa ra lệnh vân lòng ngươi phía trước dẫn đường những người khác đuổi theo là đại nhân vân long không dám t r ầ n trở, đi bên cạnh dẫn ra một con q u á i mã dẫn đầu sở hà đám người hướng nguyện cổ thôn mà đi phi vân huyện đến nguyện cổ thôn không tính xa ra huyện thành không đến nửa canh giờ đã nhìn thấy nó、no、thôn trang diện mạo đại nhân phía trước liền là nguyện cổ thôn vân long chỉ về đằng trước thôn trang nói ra toàn bộ thôn trang không lớn cũng liền mấy chục gia đình thanh thiên bạch nhật lại an tính dị thường cho người ta một loại cảm giác q u ý dị không ai sở hà diện mục lộ ra n g h i hoặc lúc này ứng chính là ngày mùa thời điểm thôn dân hẳn là đều tại vừa đi vừa về chạy vội mời đúng nhưng trên đường phố lại không có một a y phản phất nhìn ra sở hà nghĩ hoặc vân long nhanh chóng giải thích nói đại nhân bởi vì thôn này ra tà ma nông dân cũng đều sợ hãi đêm trắng thiên đô không dám ra phòng ta cũng nói với bọn họ mấy ngày nay liền sẽ có c h ấ n ma ti đại nhân trước đến giải quyết để bọn hắn c h ờ một lát mấy ngày sở hà gật gật đầu cái này cũng phù hợp nhân tính mặc dù đại cản sinh linh đã đối yêu ma không xa lạ gì nhưng phát sinh ở bên cạnh mình vẫn là sẽ sợ hãi bị hụ không dám ra phòng cũng coi như bình thường đại nhân hôm nay nếu không trước vân long nghi ngờ hỏi mặc dù hắn nói còn chưa dứt lời nhưng muốn biểu đạt ý tứ lại rất rõ ràng muốn hỏi có phải hay không muốn về trước đi chuẩn bị kỹ càng lại đến giờ phút này lục phong năm người cũng mong đợi nhìn xem sở hạ dù sao là lần đầu tiên làm nhiệm vụ còn gặp được cổ quái như vậy thôn trang trong lòng lập tức xuất hiện và ý ừ sở hạ lệnh như băng nói c h ấ n ma ti mỗi cái nhiệm vụ cần phải đối mặt đều là quỷ dị yêu ma nếu như các ngươi ngay cả e ngại cái này liên quan đều không q u a được đánh cái rời khỏi xin ta tự mình giúp các ngươi phê duyệt thuộc hạ biết tội lục phong đám người vội vàng thỉnh tội vừa vào trấn ma vệ cả đời trấn ma vệ nhưng không có rời khỏi khả năng lấy bọn hắn cấp bậc xin báo cáo đệ trình đi lên một khắc này liền là đầu người rơi xuống đất thời điểm hoàn thành nhiệm vụ này công lao của các ngươi điểm cũng sẽ không ít ta sẽ cho các ngươi tự mình thành công đi làm thế kỷ hai mươi mốt xuyên qua thanh niên anh tuấn hắn tự nhiên sẽ hiểu đánh một g ậ y cho cái táo ngọt ngự ra t a y đoạn đa tạ đại nhân vừa nghe đến sẽ có công lao lục phong năm người cũng một như vậy e ngại nhanh chóng hướng n g u y ệ t cổ thôn mẹ xe d e a d m a n mà đi lúc này nguyện cổ thôn lớn nhất một gian trong bệnh viện một cái lao giả phảng phất nghe được bên ngoài tiếng vó ngựa chậm dãi đi tới nó nhìn thấy ngoài thôn sở hà đám người đã dẫn đường vân long lập tức mặt lộ vui mừng vội vàng đi đến cửa thôn nói ra vân đại nhân có thể tính đem các ngươi cho c h ồ n g keng phụ thể tà linh nhất phẩm trung kỳ yêu ma thiện mê hoặc nhân tâm che đậy ngũ thức lời bình luận ngay cả có một tia s á t thối lao đầu đều không bung tha thật sự là đủ không soi mói thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương chín nguyện cổ, thôn cổ quái vũ thảo lục phong méo một cái cái mũi cau mày nói ai kéo túi quần tử làm sao như thế thối Vị vị vội vàng giải thích nói đồng thời đem ánh mắt nhìn về đại đều đi đầu đồng đem ngoài, mùi giải nói thời nhân này, ngày nay thôn dân trong phòng thường ánh nhìn chế, chút khắc chớ trách. thích phía mấy mắt rất Lao các có xử lý sở hà hắn có thể nhìn ra người này có ra mới lại à này chi đội đ ngũ này lao、đại. Giờ p h ú tại này, sở Hà Sở l tại hệ thống nhắc nhở dưới đã biết trước mắt lao nhân này bị tà linh phụ thể đồng thời đã sớm tử vong ông chỉ gặp sở hà điều động trong cơ thể linh hồn chi lực đập vào mắt đây là hắn linh hồn chi lực cường đại sau bị thêm vào hiệu quả có thể khám phá đại đa số với cảnh hắn xưng là phá vọng chi đồng tử、Soát. nó trong tầm mắt cảnh tượng biến hóa trước mắt cung kính lao đầu bộ dáng đại biến diện mục gầy gò thi ban tràn ngập trong hai con ngươi càng là có giỏi bỏ đang ngọ ngậy trận trận hôi thối liền là từ nó trên thân phát ra đồng thời mình cùng lục phong mấy người lệnh bài đều tại rất nhỏ rung động chứng minh có yêu ma tại phụ cận nhưng mà lục phong đám người lại hoàn toàn không có để ý thậm chí ngay cả ban đầu s á t tối h đều đã ngửi không thấy một cái nhất phẩm yêu ma có thể che đậy ngũ thức xem ra cái thôn này không đơn giản có đại cổ quái sở hàng ngầm đầu hướng toàn bộ thôn nhìn lại lọt vào trong tầm mắt toàn bộ thôn đều tràn ngập sắc tối yêu ma khí tức quy thôn sở hà hai con ngươi chấn động nếu như hắn không có đoán sai cái thôn này cũng đã không có người sống nếu như chư vị đại nhân không chê nhưng trước tới nhà của ta ngồi xuống uống c h é n t r à lão hủ cho các đại nhân năn nỉ một chút uống lão đầu nhìn thấy sở hà lại lần nữa nói ra cũng tốt sở hà gật gật đầu nói ra vân long ngươi liền trực tiếp về huyện thành đi đêm nay chúng ta trước tiên ở nguyện cổ thôn ở lại vâng vân long gật đầu đáp quay người cưỡi ngựa rời đi hắn mặc dù đoán không ra sở hà biết rõ thôn có gì đó quái lạ vì sao còn muốn ở trong thôn ở nhờ nhưng nhưng không có hỏi nhiều đây chính là thiên vũ vệ sinh tồn c h i đạo đối với c h ấ n ma vệ phân phó của đại nhân chỉ làm theo tuyệt không hỏi nguyên nhân tại lao đầu dẫn đầu dưới sở hà đám người tiến vào cái thôn này lớn nhất đ ì n h viện ngồi ở trung ương trên bàn đá trong đ ì n h viện một cái cự đại cây dong chiếm cứ non nửa địa phương nó c ả n h lá rậm rạp ngăn trở hơn phân nửa ánh nắng làm cho cả đ ì n h viện đều có chút tái đi trận trận gió lạnh thổi qua để cho người ta đều coi là đến lúc chạm vào tối xuân bé gái khách đến thăm người lạc mau đưa trả ngon cho khách nhân rót không thể lãnh đạm khách nhân lao đầu hô, hô to một tiếng lập tức gian phòng bên trong đi ra một người mặc hoa áo thiếu nữ nó cầm trong tay đại ấm trà cùng mấy cái b á t trà thiếu nữ đi đến bên cạnh cái bàn đá đem m ấ y phần b á t bày ra trình tề đổ vào đại trong ấm trà t r ắ ngon n g đen canh bùn náo con run bài nước trà n g ư ờ i đáng giá có được thương quá lục phong nghe nước trà liền muốn cầm lấy một chén nếm thử và n h sở hà một cước đem hắn đá ra mười mấy mét băng quát lạnh nói ai cho phép ngươi tại bản tiểu kỳ phía trước uống không h i ể u tôn ti phế vận k u y ê n trương khải là chết như thế nào sao t lục phong che ngực sắc mặt chẳng bệnh bất quá nghe được sởi nói về sau lại toàn thân run lên Đường đường ư lục phong trong nháy mắt suy đoán ra sở hạ ý tứ trong lời nói lập tức đứng lên đến con người nói ra thuộc hạ không hiểu quy củ nhìn đại nhân thứ tội cùng lúc đó cái khác bốn cái chấn ma vệ cũng đều kịp phản ứng dù sao cũng là đi qua huấn luyện Cũng đại nhân nhắc tới ư sự tình cung trách lúc trước thương hội lúc đến còn rất tốt nhưng một đêm qua đi lại đột nhiên biến mất tựa như hư không tiêu thất lão đầu nói xong toàn thân còn cố ý lạnh run về sau trấn ma vệ cùng mấy cái tông môn đệ tử cũng đều là hơn nửa đêm hư không tiêu thất hai ngày này mỗi làm nửa đêm tiền đến còn sẽ có tiếng quỷ khóc sói chu xuất hiện thôn dân đều bị hủ không dám ra ngoài b à n h lão đầu nói xong trực tiếp cho sở hà quỳ xuống nói đại nhân ngươi nhưng nhất định phải giải quyết nơi này q u ỷ dị bằng không chúng ta nguyện cổ thôn sẽ phải xong ban đêm sở hà gật gật đầu đại khái đoán ra thôn này tình huống trước mặt cái, này tà ma, tăng thêm trong thôn cái khác tà ma số lượng tuy nhiều nhưng một lặng yên không tiếng động đem một đội trấn ma vệ lưu lại căn bản không có khả năng nói cách khác còn có một cái càng lớn yêu ma tồn tại đồng thời nó hành động ẩn hiện thời gian là ban đêm cho nên lao nhân này vừa mới nói như thế liền là muốn cho hắn lưu đến tối để cho hắn lao đại cam chết mình chuẩn bị một gian phòng đêm nay bản tiểu kỳ sẽ giúp ngươi giải quyết nơi này tất cả yêu ma sở hà đứng dậy nói ra đa tạ đại nhân lão đầu mặc dù cảm giác sở hà trong lời nói có hàm ý nhưng cũng không đa nghi n g lập tức nói ra xuân bé gái đem đông xương phòng thu thập đi ra nửa ngày xuân bé gái thu thập xong gian phòng sở hà dẫn đầu lục phong năm người tiến vào đóng cửa phòng về sau mấy người cùng nhau hất lên ống tay á o siêu siêu siêu mấy đạo thủy tiên vung rơi vào góc t ư ờ n g đúng là bọn họ vừa mới chỗ uống chi nước trà đây là c h ấ n ma vệ thông dụng chướng nhan pháp tất cả c h ấ n ma vệ đều phải học mà sở hà vừa mới tay trái ngón áp ú t đánh ba lần liền là ám hiệu đại nhân cái này lục phong vừa muốn nói gì liền bị sở hà phất tay ngăn lại hết thảy đợi buổi tối lại nói thời gian chầm rãi trôi qua ban đêm không đợi yêu ma đi ra trong viện lại là lại tới một đợt người hai nam một nữ cầm trong tay trường kiếm vương sư tỷ liền là ở chỗ này biến mất nơi này nhất định có tà ma ẩn hiện chúng ta đêm nay sẽ chờ ở đây Tốt, dám chọc chúng ta thần dám cái cái kiếm môn, mặc ma chọc chúng chủng này gì kệ loại, là yêu đại ề u quá đầu sống không quá hôm nay. hôm Lao l vội v à nhân g ngoài, nên tiên ra là đầu c o mấy đem người bên trên bát tốt trả, về sau đem bọn hắn an bài tại bát tốt trả, t về sau y s Phòng. Đại nhân, Đại là thanh sơn quận thần kiếm môn môn chủ kiếm không hai là tứ phẩm cao thủ tại toàn bộ vân châu cũng có nhất định danh hảo đệ tử đều rất am hiểu dùng kiếm lục phong lộ ra cửa sổ nhìn qua bên ngoài ba người nói ân s ở h à gật gật đầu phá vọng chi nhãn nhìn sang ba người cũng không có bất kỳ cái gì gì thường hiển nhiên là nhân loại tu vi đều tại nhất phẩm một cái hậu kỳ hai trung kỳ ba người này thực lực đối hắn hiện tại không tính là gì nếu như một hồi không ảnh hưởng chứ ma mọi người tự nhiên bình an vô sự nếu không hôm nay đ a u của hắn có thể muốn không ngừng uống yêu m a máu xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người t r ư ơ n g mười phụ thể quỷ yêu lão dưa leo soát lục sơn chấn ma vệ giờ phút này trong đình viện ba người cũng chú ý tới sở hà mấy người cũng từ trên quần áo xác nhận là chấn ma t i bên trong người thần kiếm môn trương khải cầm đầu nam tử đối sở hà chắp tay một cái và ả sở hà trực tiếp đóng cửa sổ lại đây cũng không phải hắn cuộc vọng mà là đối phương há mồn ở giữa lộ ra lá trà bột phấn roi bỏ để hắn muốn nói trương sư minh cùng đám này triệu đình nhưng khuyển k h á c h khí cái gì một đám sẽ chỉ thị t cá bất tính hạng người cồn g vọng tự đại nó bên cạnh lục bào nữ tử lạnh giọng nói ra từ nó trong lời nói không khó phát hiện nàng đối chấn ma vệ là rất có ý kiến thậm chí thành kiến rất nghiêm trọng trương khải lắc đầu một lại nói cái gì về sau tại xuân bé gái dẫn đầu dưới ba người tiến tây xương p h ò n g vào ở ngân n g u y ệ t giữa trời trong đình viện trận, trận âm phong xa qua cây huệ bắt đầu rất nhỏ lắc lư lá cây phát ra tòa tòa tiếng vang vang trận trận lộn xộn tiếng bước chân từ bên ngoài vào tới a một tiếng hét thảm vạch phá đêm tối và n h s ở hà một cước đạp mở cửa phòng dẫn đầu lục phong đám người bước vào đỉnh viện bên trong nhìn quanh nhìn lại chỉ gặp hơn sáu mươi cái quần áo lam lũ giống người mà không phải người giống như thú không phải thú tồn tại trật ních đình viện chẳng có mục đích du đãng một bên khác trương khải ba người cũng xuất hiện tại đình viện lục bào nữ tử ngón tay phía trước thân thể run dậy không ngừng hiển nhiên vừa mới kêu thảm suất từ n à n miệng sư muội ngươi không sao chứ trương h ả i lập tức tiến về phía trước một bước tay vị nữ tử quan tâm nói sư Huệ. Lục bào nữ trương ử quay đầu vừa muốn vừa thấy nói liền gì, t khải miệng bôi ê n trong phun trắng, rán Trương Hắn này phun trà, trực tiếp một mặt. một ra. lá lục lắm. Khá cái cái Khải h Đỏ, k n phong n g g sao, để lục phong đám lục ư ờ đe ề u đi t h o nôn khan thật bắt đầu, thật sự là mặt ộ t Trương màn này quá mẹ m này hắn buồn nôn. Sương ngủ. quá Huệ. Khải bôi mặt, quay đầu cũng đi theo nôn bắt đầu không tử thi nhất phẩm yêu ma tính công kích không mạnh t r u y ề n nhiễm tính cực mạnh cắn chi t r u y ề n nhiễm cũng lời bình luận bực này yêu ma vốn cũng không nên tồn trên đời này nhìn ký chủ mau chóng giết chết cũng coi như trừ hại không tử thi sở hà nhìn thấy hệ thống cho nhắc nhở hai con người lạnh lẽo chấn ma ti bên trong đối với cái này có ghi chép thậm chí đã từng còn tạo thành qua một chàng tai h nạn trọn vẹn vẫn lạc một quận nhân tộc giết một tên cũng không để lại sở hà trường đao ra khỏi vỏ băng lãnh nói ra vâng lục phong năm người nhao nhao rút ra chấn ma đao hướng đông đảo du đặng không tử thi đánh tới chấn ma vệ kỷ luật nghiêm minh đừng nói trước mặt là một đám xem xét cũng không phải là người quái vợt liền xem như chân nhân bọn hắn cũng sẽ không do dự nó chỉ còn một nửa nửa người trên lại hướng to lớn chân tắp tới vũ thảo lục phong bị giật mình lập tức triệt thoái phía sau hai bước trường đao trong tay chém thẳng vào đem nó dựng thẳng chém vào hai nửa đây là không tử thi chặt đầu sọ đó là chỗ yếu hại của bọn hắn s ở hà hét lớn một tiếng đồng thời chân phải dùng sức đ ạ c mạnh thân ảnh giống như, như đạn pháo nhảy lên trực tiếp nhảy vào không tử thi q u ầ n trung ương một cái hoành đạp và n h một cái không tử thi đầu bị đá bạo keng chúc mừng ký chủ chém giết nhất phẩm trung kỳ không tử thi ban thưởng yêu ba điểm một điểm soát một đao bộ ra lôi quang trợi một cái không tử thi đầu lâu tại chỗ xoắn ố c thang thiên sở hà hai chân rơi xuống đất tay trái vung về phía trước một cái một đạo hắc quang lấp lóe giống như ban đêm lưu tinh b à n h b à n h b à n h liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên đồng thời sở hà trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng đang không ngừng xuất hiện bất quá nhưng đều là chỉ có một điểm bởi vì hắn chém giết không tử thi đều có nhất phẩm trung kỳ bọn này không tử thi bên trong một cái lợi hại đều không có mà sơ kỳ không tử thi càng là một điểm ban thưởng cũng không bằng không sở hà cũng sẽ không đem đầu người tặng cho lục phong đám người về sau sở hà một bên chú ý lục phong đám người không cho căn c h ú n g một bên nhìn quanh đ ỉ n h viện bốn phía nguy hiểm không có khả năng chỉ đến từ bọn này trí lực rất thấp không tử thi tối thiểu lão đầu kia cùng xuân bùn cũng một xuất hiện mười mấy hơi thở sau trương khải ba người cũng đình chỉ nôn mửa xuất ra trường kiếm đem b ổ n h à o vào chúng quanh bọn họ mấy cái không tử thi xử lý bất quá cái kia một mực chưa hề nói chuyện tiểu sư đệ lại tại trong lúc bối rối bị mấy cái không tử thi cho cắn nát đầu lâu để sở hà đều không còn gì để nói đuôi bọn này không tử thi tuy là nhất phẩm yêu ma nhưng mà trí lực rất thấp cơ bản xem như yêu ma bên trong tương đối tốt đối phó l i ê n cái này đều có thể ngạnh sinh sinh cắn chết một cái nhất phẩm võ giả chỉ có thể nói tông môn đệ tử huấn luyện phương thức có vấn đề chỉ nhìn tư chất không nhìn tâm tính đại nhân lục phong chém chết cuối cùng một đầu không tử thi một mặt hưng phấn chạy ra sở hà trước mặt nói ra hết thẻ sáu mươi bảy cỗ không tử thi đã toàn đều chém giết một cái một chạy không trách hắn hưng phấn như thế phải biết chấn ma vệ điểm công lao liền là nhìn chém giết yêu ma số lượng đến định không tử thi là nhất phẩm yêu ma còn có truyền nhiệm tính điểm công lao không thiếu cái này tính được cho dù sở hà cầm đầu bọn hắn cũng thu hoạch tương đối khá so cái khác chấn ma vệ may mắn quá nhiều nhưng mà sở hà cũng không có nhìn hắn mà là băng lãnh quát Cút r a đây ách nghe được sở hà lục phong năm người biến sắc lập tức rút ra c h ấ n ma đao hướng tứ phương cảnh giới đồng thời trương khải cũng bốn phía quan sát lục b à o nữ tử càng lá sắc mặt t r ắ n g bệnh hiển nhiên bị hủ không nhẹ b à n h đ i n h viện tận cùng bên trong nhất đại môn mở ra vừa mới lao đầu thiếu nữ đi tới âm trầm cười nói chấn ma ti ngươi so bên trên một cái tiểu đội mạnh hơn thánh nữ rất thưởng thức ngươi nhưng ân ban cho ngươi một cái hộ pháp tri vị tương lai bạch liên giáo quét sạch đại cản thiên hạ ngươi sẽ thành trên vạn và người bạch liên giáo sở hà may n h ắ n lại hắn không nghĩ tới lần thứ nhất làm nhiệm vụ liền gặp được cái này tôn giáo g sen trắng đại cản thứ nhất tà giáo lúc trước thế lực lớn nhất lúc c h i ế m cứ mười châu c h i địa đại càn vẫn lạc vô số cừng giả quân đội mới đem nó chấn áp bất quá mấy trăm năm nay đến đức quang dương nhiệt liền không có ngừng qua thỉnh thoảng xuất hiện bay n g ả y hai lần có bệnh sở hà mắt lộ khinh thường tay trái vung lên một đạo h ắ c quan g vạch phá không gian tà man ngoại đạo ngay cả trụ sở đều không có cái rắm trên vạn và người đáng chết lão đầu nắm lên thiếu nữ ngăn tại trước người mình đồng thời lập tức ngồi xuống đến cái lại lư đả cồn hướng bên cạnh tránh đi và n h thiếu nữ chỗ mi tâm bị hát quang xuyên thấu tại chỗ ở ra g i ắ m lao đầu thì bị hù hướng về phía trước bỏ mấy lần hét lớn cùng nên thánh nữ g á n g lâm anh anh anh một trận tiếng cười như chuông bạc từ phương xa chuyển đến chỉ gặp một cái áo trắng thiếu nữ xuất hiện tại đ ệ n h viện trên nóc nhà sư tỷ lục bao thiếu nữ nhìn xem trên nóc nhà nữ t ử lập tức mặt lộ kinh hỉ đối bên cạnh trường khải nói sư minh là sư tỷ giờ phút này sở hà trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm keng phụ thể quý yêu nhất phẩm đỉnh phong yêu ma am hiệu tâm kế p h ụ thể từng là bạch liên g i á o thánh nữ thị nữ thọ nguyên ba trăm tuổi lời bình luận lào dưa leo soát lục sơn giả bộ niter a nhìn liền buồn nôn mời ký chủ mau c h ó n g c h é m giết không nên để lại một tia thể diện thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương mười một toàn bộ chân sát một cái một lưu sư tỷ trương khải nhìn về phía trên nóc nhà thân ảnh tình trạng của nàng không đúng hẳn là bị cái gì tả mà phụ thể lúc này bạch y nữ tử lại không quan tâm trương khải hai người mà là nhìn về phía đầy đất chú ý tuân g a lão giả hỏi thuốc cho ăn hạ sao là thánh nữ lao giả gật gật đầu gấp v ộ i và nói bọn h ắ n toàn đều uống xong cũng đã qua vận động dữ dội Tốt, bạch lý nữ tử gật gật đầu về sau từng bước một hướng đỉnh viện phía dưới đi tới nhàn nhã như bước quần áo nhẹ nhàng tao tiên khí lộ ra ngoài nhưng mà nó cách xa mặt đất còn có một mét lúc sở hà hai con ngươi nhất định hai chân hướng phía dưới đột nhiên đ ậ mạnh thân ảnh cực tốc xông về phía trước nó tay trái vung lên siêu một đạo hắc quang trong nháy mắt xuất hiện tranh chấn ma đao ra khỏi vỏ bị sở hà tay phải trôn nắm trực tiếp đ ố i bạch l nữ tử dựng thẳng đổ xuống xuất thủ đã là sát chiêu cái gì bạch y nữ tử giật n ả y cả mình phảng phất không tin sở hà có thể b ộ c phát ra bực này đ i lực vội vàng hướng lên phía trên tranh né nhưng mà nó thân thể vừa nâng lên một tấc ưu quang hiện lên đỉnh đầu tụ nhưng mắt lạnh sợi tóc bay xuống máu tươi từ đầu đỉnh lưu lại đáng chết bạch y nữ tử nổi giận gầm lên một tiếng nếu không phải nàng phản ứng nhanh ngừng thân thể đầu lâu đều muốn bị đánh nổ bất quá nàng cũng không lo được nổi giận bởi vì sở hà đao đã nhanh chặt tới trên mặt nàng gấp vội vàng hai tay bóp cái đặc thù ấn pháp、Soát. nó thân thể vậy mà chống rông hướng về sau triệt hồi bát h ư ớ c đồng thời hai tay hất lên vô tận vải trắng đầu ngăn tại nó trước người làm x o ẹ t vê anh liên tiếp ba tiếng nổ chấn động tiên điệp c h ỉ gặp áo trắng thiếu nữ nguyên bản muốn rơi xuống t r i điệu sở hà đang tại cầm đao mà đứng một viên lũ quang không ngừng vây quanh hắn lấp lóe nó phía trước mười mét chỗ đứng đấy một cái quần áo lam lũ xuân quang t r ợ t hiện nửa chọc bị nữ nó sát mặt dị thường khó coi phẫn nộ quát đáng chết ngươi như thế nào không có việc gì nam máu đen nước canh chính là trí tá chi vật lại kinh lịch vận động dữ dội ngươi hẳn là chỉ có thể phát huy ba thành thực lực mới đúng lời nói bế nó ánh mắt không tin nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ muốn biết sở hạ diện mục lạnh lẽo đi dưới mặt đất tìm diêm vương hỏi đi chạm nó bước ra một bước trực tiếp vượt qua đến bạch đi nữ tử trước người trong tay chấn ma đao chém thẳng vào mặt hắn cũng không phải cái gì chính đạo nhân vật x u ấ t thủ t r ư ớ c vẫn phải tất tất giải thích một trận không nói trước vẽ v ờ i cho thêm chuyện ra liền nói bao nhiêu ít chiến đấu là bởi vì nói quá nhiều mà bị đối thủ lật bàn phản xác a sư muội sư đệ cứu ta bạch đ nữ tử một bên hướng lui về phía sau một bên tiếng nói biến hóa hướng phương xa trường khải hai người hô lớn đao hạ lưu người không được giết sư tỷ ta đại nhân mời dừng tay đây là ta thần kiếm môn đệ tử mời lưu nàng một mạng để cho ta mang về sư môn xử lý trương khải lục bảo nữ tử đồng thời hướng sở hà mà đi thậm chí làm phát hiện cô gái áo b à o trắng nguy cơ sớm tối thời điểm cùng nhau ném ra ngoài trường kiếm công kích sở hà muốn vây n g y cứu triệu h ử sở hà sắc mặt lạnh lẽo tay trái hướng về sau vung lên ưu quang l ấ i lên làm làm hai thanh trường kiếm bị u quang lấy lên làm chấn ma đao bị bạch d nữ tử hai tay ngăn trở trận, trận máu đen từ cánh tay kia chạy xuôi xuống tới để nó sắc mặt càng ngày càng trắng chính làm cô gái áo bào trắng muốn phải tiếp tục lui lại lúc phúc thử một đạo nhục thể bị đâm xuyên âm thanh âm vang lên chỉ gặp sở hà tay phải nắm vỏ đao đâm vào cô gái áo bào trắng nơi trái tim trung tâm băng lánh cười một tiếng ai nói vỏ đao không thể giết người b à ảnh áo bào trắng thiếu nữ quỳ trên mặt đất trên thân trận trận khói trắng bốc lên sinh mệnh khí tức cấp tốc tăng hân giã nghiêng đầu một cái tại chỗ ở g à dám một đời yêu ma t u t thường thọ không đến hai chương k e n chúc mừng ký chủ chém giết nhất phẩm định phong yêu ma ban thưởng yêu ma điểm sở hà rút đao ra khỏi vỏ tại bạch đi nữ tử trên thi thể c ọ mấy lần xóa đi phía trên vết máu thu đao nhập lập n g ư ơ i lục bào nữ tử vọt tới một nửa phát hiện tự mình sư tỷ đã bị sở hà chém giết tại chỗ sụp đổ hét lớn tốt n g ư ơ i cái triều đình như quyền sư tỷ ta chỉ là bị yêu ma phụ thể còn có thể cứu trợ khả năng ngươi vậy mà trực tiếp chém giết ta muốn để ngươi cho sư tỷ ta đ ê n mạng nói xong n ó vậy mà nhặt lên trên đất trường kiếm hướng sở hà bộ tới một bộ muốn cùng sở hà liệu mạng bộ dáng một chết sở hà diện mục lạnh lẽo thật coi hắn là b ù n nặn vừa mới xuất thủ từ phía sau lưng đánh lén nếu không phải hắn thực lực đủ mạnh đừng nói chém giết tà ma chính là mình cũng dễ dàng bị thương nặng hiện tại còn dám hò hét giết hắn tranh sở hạ trường đao ra khỏi vỏ s ắ c ý tung hành a băng lãnh đ a u khí sợ hai tử vong bị hụ lục bảo nữ tử lập tức cứ thế tại nguyên chỗ nàng hoàn toàn không nghĩ tới sở hạ sẽ hạ sát thủ hắn sao dám giết mình trấn ma vệ không nên làm việc bó tay bỏ chân liều mình bảo vệ bọn hắn không nhận tà ma h ã m hại mới đúng không triều đình như quyển lúc nào giống bọn hắn tông môn đệ tử khoai y ân cựu nói giết lên liền, liền giết thiên địa không cấp kiếm trương khải tâm ý nàng biết bất quá nàng một mực đều đem đối phương làm lốp xe dự phòng mà thôi nàng cho rằng mình khẳng định có thể tìm được tốt hơn bạn nữ không nghĩ tới lốp xe dự phòng cũng mới không người là người tốt lục bào nữ tử đối trương khải bóng lưng nói một câu sau đó nhanh chóng hướng bên ngoài đình viện chạy tới nó vừa chạy ra vài mét chỉ nghe thấy hậu phương chuyển đến một đạo tiếng kêu t h n g thiết lập tức nhìn lại c h ỉ gặp trương khải đã vẫn lạc tại dài d ư ớ i đao nó nằm xuống thân thể còn tại gắt gao nhìn chằm chằm mình tràn ngập yêu thương c h ỉ bất quá trương khải nếu như biết mình l i ề u chết đổi lấy liền là một người tốt t h ể không biết sẽ có cảm tưởng thế nào sợ hà người chết không yên lành lục bao nữ từ hét lớn một tiếng lời nói bế lập tức hướng bên ngoài đình viện chạy tới đồng thời nội tâm âm thầm thể sau khi trở về nhất định phải cùng sư môn báo cáo sở hà làm ra với gác nàng muốn là sư tỷ báo thù để sở hà nợ máu trả bằng máu về phần trương k h i chết chỉ là để nàng cảm khái thiếu một vị liếm chó mà thôi nhưng mà nàng còn không có chạy ra ba mét liền dừng lại nó phía trước từng cái đường ra đều bị lục phong năm người chặn lại thậm chí liền ngay cả trương khải hai cái này tông môn đệ tử đều bị sở hà chém giết nó sát tính cũng quá đại đại đại nhân lục phong dun dạy chỉ vào trương khải hai người thân thể ý tứ rất rõ ràng hỏi thăm nên xử lý như thế nào dù sao trương khải hai người không phải yêu ma là tông môn đệ tử cứ như vậy chém giết khẳng định đến có cái nói ra、Soát. sở hà trường đao và o vỏ từng bước một hướng bên ngoài đ ì n h viện đi đến thần kiếm môn đệ tử trương khải ba người âm thầm đầu nhập vào bạch liên g i á o t h á n h n ữ triệu tập nhân mã nhu đồ bí mật tạo phản tiểu kỳ sở hà xuất lĩnh bộ hạ liều chết c h é m giết đồng thời khẩn cầu cao tầng để thần kiếm môn cho cái bàn giao chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm chương mười hai đệ đệ của ta là nhân vật chính a là lục phong đáp ứng lập tức một tiếng sau đó cùng cái khắc chấn ma vệ nhanh chóng đi theo sở hà đi ra đ ì n h viện nhìn về phía trước cái kia đạo uy phong lấm lấm bá khí vô cùng thân ảnh để lục phong năm người đều là kính sợ vô cùng có thể đem giết chóc tông môn đệ tử cứng rắn nói thành trọng đại biểu hiện lập công thậm chí càng để kỳ tông môn bàn giao người đây tuyệt đối là một cái trí lực thủ đoạn đều điên rồi nhân vật nhân vật như vậy chỉ cần không chết nhất định sẽ một đường phù riêu mà lên mà bọn hắn có thể đi theo đối phương cũng nhất định có thể phi tốc tăng lên dù sao nhân sinh lựa chọn lớn hơn cố gắng cùng đối với người có thể cho ngươi thiếu đi mấy chục năm đường q u a n co thông chi thiên vũ vệ nhặt xác sở hà chở mình lên ngựa phân phó nói đem toàn bộ thôn nốt rủi đất chết ba g i ả m còn có bản tiểu kỳ dự định về một chuyến nhà thanh sân quận các ngươi cũng đều theo ta cùng một chỗ tiến đến là đại nhân lục phong năm người cùng kêu lên trả lời trong hai con ngươi đều lấp lóe tinh hỉ sở hà đã nguyện ý đem bọn hắn mang về nhà bên trong liền chứng minh nó đã coi bọn họ là người một nhà cái này đối với bọn hắn sự phát triển của tương lai nhưng có tác dụng lớn một khi sở hà lên như diều gặp gió bằng vào cái t ầ n g quan hệ này liền có thể để bọn hắn được lợi cả đời trên nửa đường trong đó một vị c h ấ n ma vệ rời đi đội ngũ đi phi vân huyện thiên vũ vệ nói cho đối phương biết nhặt xác xử lý sự vụ đây là thiên vũ vệ chức trách thứ nhất phụ trách thay c h ấ n ma vệ giải quyết tốt hậu quả xử lý một chút tạp vụ sự tỉnh phi vân huyện cách thanh sơn quận thành cũng không xa sở hà đám người khoái mã mà đi vẹn, vẹn năm canh giờ đã nhìn thấy một thành trì trục bánh xe mặc dù không bằng v â n châu thành nhưng cũng coi như một phương thành lớn thanh sơn thành làm thanh sơn quận chúa thành bên dưới hạt m ộ ư ơ i hai huyện bên trong có c n trường lục phiến môn phân bộ thậm chí có nhị phẩm cảnh giới bộ khoái đồng thời còn có chấn ma ti một cái doanh trong thành đóng quân điều này cũng làm cho thanh sơn nội thành bộ một mực rất an toàn có rất ít tả ma quay phá mới vừa vào thành liền có không thiếu bán hàng rong gạo to âm thanh chuyển đến nhìn một chút trong sông vất đi ra thần ngư đã thông linh tính ăn hết nhất định có thể kéo dài tuổi thọ cá đến、mệnh. vậy trừ thần kỳ đại lực hoàn ba bảo đảm bảo đảm ngươi trọng c h â n hùng phong bảo đảm ngươi sừng sững không ngã bảo đảm ngươi trắng đêm khó ngủ đại nhân nhà ngươi còn thật là náo nhiệt lục phong nhìn một chút bên cạnh ra sức gào to bán hàng rong nói ra hết thẻ mỹ hảo đều xây dựng ở an toàn phía dưới sở hà hồi phục một câu trực tiếp điều khiển ngựa hướng thành đông mà đi lục phong mấy người cũng đ ộ i vàng đuổi theo bất quá mấy người đều thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía bán đại lực hoàn bán hàng rong thành đông một chỗ chiếm diện tích vài dặm trước cửa phủ đệ hai cái cửa miệng thủ vệ nhìn thấy sở hà thân ảnh lập tức mừng rỡ nhanh chóng chào đón gia chủ ngươi trở về. sở hà tung người xuống ngựa đem dây thừng đưa cho bên trong một cái thị vệ chỉ vào cùng lên đến lục phong đám người an bài bọn hắn ở trong phủ trừ cấm địa bên ngoài không cần hạn chế tự do vâng thị vệ đáp ứng một tiếng dẫn đầu một mặt mộng bức lục phong năm người hướng hà o hoa phủ để bên trong mà đi một đường đều là thượng đẳng đá xanh trải đường giờ phút này sở hà từ lưng ngựa bên trên gỡ xuống một cái g i ư ờ n g nhanh chân hướng vào phía trong viện mà đi đi thẳng đến trung ương nhất chỗ thư p h ò n g trước nó băng lanh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nếu như lục phong đám người thấy cảnh này tất nhiên sẽ giật nảy cả mình bởi vì tại bọn hắn trong l ấn tượng sở hà trên mặt không phải diện mục biểu lộ liền là dị thường băng l ã n h hô sở hà phun ra một ngụm trọc khí đẩy cửa phòng ra ca ngươi trở về gian phòng bên trong một cái khuôn mặt tuấn lãng n h ò nhã thiếu niên nghe được thanh â m lập tức đứng lên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem cổng sự nhanh chóng đi tới cho sở hà một cái một tay ôm về phần vì sao một tay bởi vì hắn chỉ có cánh tay trái nó phía bên phải dưới mặt quần áo không có vật gì hắn liền là sở hà đệ, đệ sở nam từ nhỏ cùng sở hà sống nương tựa lẫn nhau tồn tại sở nam lui lại hai bước nhìn xem sở hà một thân phi ngư phục rất phù hợp ca khí chất không hổ là ta sở nam đại ca nói ra nhập c h ấ n ma vệ liền gia nhập một hồi ta phân phó phòng bếp làm mấy cái thức ăn ngon đêm nay hai anh em ta định phải thật tốt chúc mừng một phen Tốt. sở hà gật gật đầu nói ra ca trước không quái dày ngươi đọc sách đây là chuẩn bị cho ngươi lễ vật trời lạnh nhiều mặc điểm lời nói bế nó sở hà đi ra ngoài phòng làm đi tới cửa lúc đột nhiên quay đầu lại nói a nam nhớ kỹ ta vĩnh viễn là ca của ngươi có bất kỳ khó khăn ca đều sẽ giúp ngươi giải quyết ok sở nam biến sắc gật gật đầu nghe được sở nam trả lời sở hà sắc mặt bình tĩnh không ít nội tâm buông lỏng m ộ t hơi nhanh chân rời đi thư phòng chủ phòng bên trong sở hà ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên trong đầu hồi ức vừa mới trong thư phòng tình cảnh trên b à n sách để đó một bản thiên t à n công đây là lúc trước sở hà cho sở nam tìm đến bất quá sở nam lại nói hắn không thích luyện công mà là thích đọc sách đối với cái này hắn cũng không có cứng cầu dù sao tại đại càn bên trong nho tu cũng là tồn tại mặc dù giai đoạn trước không có gì sức chiến đấu nhưng một khi đốn nộ thì có thể lĩnh ngộ nho ra chân nghĩa điều động thiên địa hạo nhiên chính khí ngự ngoại địch nhưng bây giờ hắn vậy mà đột nhiên xuất ra công pháp đến xem hình thái cử chỉ bao quát giọng nói ám hiệu đều đúng bên trên tối thiểu thân thể là bản thân sở hà lẩm bẩm nói hắn cuối cùng hỏi ra cũng không phải tùy tiện nói còn có ok cái từ này chính là tổ tinh đặc thù những người khác không có khả năng biết liền ngay cả sở nam đều là tại sở hà giáo mấy lần sau mới học được hệ thống ngươi xác nhận sở nam linh hồn không thay đổi ý chủ không cần lo lắng linh hồn của hắn thủy trung như một bất quá trong ngực hắn khối ngọc đội kêu bên trong có cái đặc thù tồn tại xác nhận một cái nào đó sinh linh mạnh mẽ tàn hồn ngọc đội tàn hồn đây không phải nhân vật chính đãi ngộ sao khá lắm hắn vậy mà thành làm nhân vật chính hắn ca đông đông sở hà đánh hai lần mặt bàn ông nơi hẻo lánh chỗ hiện ra một người nam tử thân mặc hát bảo diện mục bị một đạo hữu quang che đậy b à ảnh nó đ ố i sở hà một gối quỳ xuống nói gặp qua chúa công toàn đều triệu tập lên tới rồi sao sở hà băng lanh t h a nhâm vang vọng trong phòng bẩm báo chúa công các địa khu đệ tử đều đã triệu tập tới Thiên phú thích Phú hợp chiến đ ấ u t ổ n g cộng có 500 người. thời r n g thông có nhập phẩm công qua một u ố n cường thế đ phá, sợ cần m ộ t t quang ư ờ i năm bồi dưỡng bọn hắn đều đã đem chúa công xem như duy nhất thuần phục đối tượng không sẽ phản bội bóng người nhanh chóng nói ra rất tốt s ở h à gật gật đầu cái này vài trăm người đều là trước đây ít năm hắn để cho người ta thu dưỡng cô nhi tại vân châu các nơi bồi dưỡng huấn luyện trước đó hắn nghĩ là nếu như không cách nào gia nhập trấn ma ti liền xuất lĩnh nhóm này đệ tử rết vào một cái tô môn chiếm cứ bắt đầu đồng thời cũng có thể để đệ tử bước vào v õ giả có này thành viên tổ chức có thể để hắn tại phương thế giới này có một tia sức tự vệ dù sao đây là một cái yêu ma hoành hành thế giới hiện tại an toàn cũng không có nghĩa là về sau cũng an toàn muốn muốn bảo vệ mình cùng a nam hắn liền cần không ngừng mạnh lên còn có cái tia không lúc nào không đang biến mạnh linh hồn cũng đang thúc giục gấp rút hắn mạnh lên hiện tại trong đầu hắn lại xuất hiện một tia kinh khủng ý nghĩ đồng thời càng ngày càng mãnh liệt căn bản là không có cách xóa đi nó hai con ngươi hiện lên kiên định trầm giọng nói truyền lệnh để bọn hắn từng nhóm gia nhập chấn ma ti lẫn nhau ở giữa phải làm bộ nhận biết dốc lòng tu luyện nam tờ s bản này tính là tiểu bạch mới nếm thử nhân vật chính làm việc sát phạt q u ả đoán có ý kiến gì có thể sách chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm t r ư ơ n g mười ba sở nam kim thủ chỉ mạnh lão cái kêu mười hai cái gần nhất thế nào sở hà lại lần nữa hỏi chúa công trừ sự nghiêu d â n h ồ thật lâu một chuyển về tin tức nó trước mắt hắn đều lăn lộn rất tốt là cần ra động đến bọn hắn sao còn chưa tới thời điểm đi xuống đi sở hà lắc đầu vâng người á o đen đáp ứng một tiếng sau đó thân ảnh hướng trong góc thối lui c h ầ m rãi quỷ dị biến mất liền giống như ưu linh không biết đến cùng là bực nào công pháp hệ thống bọn hắn là ngươi làm sao xem như m ộ ư ơ i năm trước ta tại phương thế giới này tìm tới m ộ ư ơ i hai cái đỉnh cấp yêu nghiệt cũng đem bọn hắn cùng ngươi khóa lại sợ ngươi sớm vẫn lạc thì ra là thế s ở h à gật gật đầu mấy năm trước hắn đang thu thập cô nhi lúc xuất hiện m ộ ư ơ i hai cái thiên phú dị bẩm hạng người thiên phú tốt đến hắn đều có chút hâm mộ ngay từ đầu hắn còn lo lắng là tình huống như thế nào có phải hay không ai phát hiện bí mật của hắn đến đây dò xét về sau đi qua một hệ liệt thăm dò phát hiện cái này mười hai người không phải nội ứng đồng thời đối với hắn phi thường sùng bái cung k í n h hiện tại xem ra là hệ thống đang dở trò huy hoàng đại thế chỉ có mạnh lên sở h à n g ngẩng đầu lẩm bẩm nói gia nhập c h ấ n ma ti về sau hắn biết rõ một cái thế lực đối phát triển trọng yếu bao nhiêu vô luận n g ư y i mạnh cỡ nào đều cần thế lực phụ trợ về phấn giống một chút trong sách nhân vật chính làm bất cứ chuyện gì đều tự thân đi làm không nói trước có hay không b ấ t cách liền nói làm như vậy sẽ nhiều lãng phí thời gian hoàn toàn ảnh hưởng tự thân tu luyện bất quá trấn ma ti là triều đình hắn chỉ là trấn ma ti một vị tiệu kỳ cho dù về sau chức vị đề cao cũng có tùy thời bị đá đi ra phong hiểm cho nên hắn quyết định bảo hộ luật ra đem người mình bồi dưỡng ngựa làm nhập chấn ma ti bồi dưỡng dùng chấn ma ti tài nguyên trợ bọn hắn trưởng thành sau đó lại thừa cơ gia nhập mình dưới trướng dạng này hắn căn cơ đem sẽ vô cùng vững chắc mặc dù có một ngày chấn ma ti cao tầng thậm chí triều đình muốn động hắn đều cần nghĩ lại cho kỹ bất quá hết thầy đều cần tự thân c ư ờ n g đại là có không ngừng mạnh lên mới có thể hoàn thành đây hết thầy sở hà hai con ngươi hiện lên một đạo bạ khí nói ra hệ thống thêm điểm k e n long tượng trấn ngục công tăng lên thành công tiêu hao 24 cái yêu ma điểm trước mắt đẳng cấp tầng thứ nhất đ ỉ n h phong vê anh sở hà trên thân khí thế đột nhiên bạo tăng một đoạn giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới thính danh sở hà chức vị chấn ma ti t i ể u kỳ tu h vi nhất phẩm đ ỉ n h phong võ công long tượng trấn ngục công một t ầ n g đ ỉ n h phong có thể tăng lên u minh cựu ngự đại viên mãn không có thể tăng lên lôi đình đao đại viên mãn không có thể tăng lên binh k h í một cái đồng tiền chấn ma đao yêu ma điểm bốn đáng tiếc chấn ma điểm không đủ dùng nếu không hôm nay l i ề n có thể đột phá đến nhị phẩm võ giả có trong h ể t thư n g phòng sở nam ngồi trên ghế cho mày cầm trong tay thư tịch cũng không có đi xem phản phất tại xoắn suýt cái gì mười ngày trước hắn đi ra cửa chùa miếu tế bái lại trong lúc vô tình đạt được một khối ngọc bội bên trong lần giấu đi một cường giả linh hồn gọi mạnh lão hắn nói với tự mình có thể làm cho mình mạnh lên thậm chí có thể mạnh đến c h ó c tinh nã n g u y ệ t quyền phá tinh hà đối với cái này hắn cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú thẳng đến đối phương nói với hắn ngươi liền không có muốn bảo vệ người sao thế giới phức tạp chỉ có thực lực mới có thể thủ hộ thân nhân giờ khắc này hắn do dự bởi vì hắn nhớ tới sở hà lần này đi tham gia chấn ma ti trước một chút bàn giao hắn mơ hồ cảm thấy một tia không đúng bởi vì rất nói nhiều liền phảng phất tại bàn giao hậu sự nhưng mà hắn không biết khi đó sở hà còn chưa giác tỉnh hệ thống đồng thời thân thể đã đạt cực hạn lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết cho nên mới có thể hướng b à n giao hậu sự cùng hắn nói chuyện a nam không cần thiết xoắn suýt ca của ngươi dù sao cũng không có hỏi một giọng g i à n mua vang vọng tại sở nam trong đầu ngươi không hiểu bằng vào ta ca trí thông minh hắn khẳng định phát hiện cái gì đồng thời anh ta đã hỏi t h ă m q u a chỉ là ta không nói sở nam lập tức phản bác Hiện nhiên, hắn Hà hiểu phương phát hiện một vài vấn đề, chỉ bất qua không hỏi nhiều ách. Lao giả thanh có chút đối bái, biết đối vài giả mới sùng cũng vấn trần đã đề, sở rất rất rõ, trờ một bắt có qua âm Lao cũng coi như giải ca của ngươi một cái tâm bệnh nhưng mà giờ phút này sở nam cũng không có bất kỳ phản ứng nào miệng bên trong một mực nói lầm bầm muốn hay không cùng t a nói không khó mà nói nói lại thật xin lỗi mạnh l a o ngươi không đúng mạnh l a o mặc dù hứa hẹn giúp ta tu luyện nhưng ta tu luyện chính là vì anh ta đ ú n g không thể giấu diếm ca lời nói bế sở nam trực tiếp đứng d ậ y đi ra ngoài rõ ràng là định đem mình muốn tu luyện cũng lại đạt được một khối thần kỳ ngọc bội kinh lịch nói cho sở hà lao ra phong trước có người tìm nói là thiên vũ vệ bên trong người ngoài cửa phòng sở hà mở cửa phòng đi theo thị vệ hướng về phía trước sảnh mà đi đại ca mới vừa đi tới một nửa liền sau khi nghe được bên cạnh chuyển đến sở nam la lên nhìn lại nó chính đang hướng về mình chạy tới sở nam chạy đến sở hà trước mặt không để ý trong đầu mạnh lao điên cùng ngăn cản thanh nhâm trực tiếp cầm lấy ngọc bội nói đại ca đây là ta hai ngày trước lấy được ngọc bội bên trong Tốt. sở hà phất tay ngăn cản nó nói tiếp vũ vô sở nam b ả vai nói a nam mỗi người đều có cơ duyên của mình không tất yếu nói cho người khác biết nhưng ngươi phải nhớ kỹ làm một chuyện gì đều muốn thủ trụ bản tâm ngoại vật mạnh hơn cuối cùng không bằng bản thân nếu như hắn dám đối ngươi có bất kỳ cản dỡ nào tìm đến ca ca trực tiếp để hắn tan thành mây khói vinh thế không được siêu sinh nói xong sở hà còn cố ý mắt nhìn ngọc bội hàn quang nói lên là đại ca sở nam vui vẻ gật đầu giờ phút này tâm k ế t của hắn đã toàn bộ giải khai nguyên bản còn xoắn suýt nói với sở hạ có thể hay không đối mạnh lão không quá phức hậu hiện tại hắn ta đã cùng hắn làm rõ để hắn vô cùng dễ chịu nhưng mà hắn an tâm bên trong ngọc đội mạnh lão thì hoàn toàn nộp so tình huống như thế nào mình đây là bị phát hiện còn bị uy hiếp không có khả năng a nhưng hắn vừa mới lời nói rõ r à n g là tại n h ầ m vào ta không được ta nhìn xem mạnh lao nghiên cứu nửa này g vẫn là quyết định đi điều tra hạ sở hạ nó tản mát ra một tiêu ý niệm hướng sở hà thăm dò mà đến nhưng mà ý nghĩa niệm vừa tới gần sở hà một tức lúc tầm mắt biến hóa là một mảnh mênh mông trong thế giới thiên khung xe rách đại điệu máu chạy thành sông vô số yêu ma dị tộc thi thể nằm trên mặt đất mỗi một cỗ thi thể đều cường đại làm cho người n g ă thở trong thế giới một đạo bá khí thân ảnh đứng lơ lửng trên không dưới chân là yêu ma dị tộc núi thây nó hai con ngươi ngửa mặt lên trời hai tay phụ l ợ p tuy là bóng lưng cũng giống như tuyệt thế cự phép ông bá khí thân ảnh phản g phất cảm giác được cái gì nó hai con ngươi về nhìn cái kia là như thế nào ánh mắt b ă n g lãnh ba khí hoạt niệm đạm mạng ảnh hình tượng biến mất a một đạo giả n u a tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại sở nam trong đầu vũ thảo mạnh lão ngươi thế nào m u ố n chết sở nam bị trong đầu thét lên giật mình không có khả năng h ắ n tương lai sao có thể trở thành loại kia tồn tại cách không gian thời gian một mắt thiếu chút nữa ma gì t a chỗ kia không gian sát ý quá mạnh liền ngay cả vẫn lạc yêu ma thi thể đều có thể tuyên cổ bất d i ệ t thật là không cách nào tưởng tượng mạnh lao tại trong ngọc đội không ngừng g à o t h é t đã hoàn toàn mất đi một bộ kim thủ chỉ nên có bình tĩnh thật lâu kỳ t à i chi hoàn qua đến lo lắng nói sở nam ca của ngươi ân không đơn giản chuyện việt cầu đạo top một nhân khí cách top hai gần hai mươi số điểm phó thống lĩnh sở hà nhìn xem chu đào gật gật đầu thiên vũ vệ tại quận bên trong đóng quân đội ngũ liền là một cái đại đội ước chừng trăm người thiết lập một người thống lĩnh hai cái phó thống lĩnh đều là nhất phẩm báo giả bất quá tu vi cũng đều chỉ tại mới vào nhất phẩm đồng thời tuổi t á c quá lớn chiến lược không mạnh chỉ có thể giải quyết một mấy tiểu yêu ma về phần vì sao tuổi tác lớn nói nhảm ai nhỏ tuổi thiên phú không tuổi sẽ đến thiên vũ vệ bên trong la lộn chuyện gì sở hà đi đến phía trên thủ vị khoan thai ngồi xuống bẩm báo tiểu kỳ đại nhân trước mắt quận thành đông phương đột nhiên có yêu ma ẩn hiện đồng thời đã tạo thành ba lên án mạng thuộc hạ dẫn người tiến đến d o xét phát hiện một chút tung tích nhưng đang đuổi đánh chúng lại bị đối phương gây thương tích còn cứ gây không ít nhân thủ cho nên sở hà uống một miệng nước trà chầm giọng hỏi ngươi không đi vào trong thành chấn ma doanh địa báo cáo cũng không đi lục phiên ô n đến ta cái này vì sao phải biết đã chu đào đều có thể cùng đối phương đơn giản tiếp xúc lại lông tóc không tổn hao gì mà về chứng minh yêu ma đồng thời không cường tối thiểu sẽ không siêu việt nhị phẩm thậm chí cũng liền nhất phẩm bên trong hậu kỳ mà thôi mà thực lực thế này yêu ma vô luận là quận bên trong c h ấ n ma danh o vẫn là lục phiến môn đều có người có thể xuất thủ c h ấ n áp đại nhân ta đều đi chu đào mặt lộ vẻ đắm chát lắc đầu nói bất quá trước mắt vô luận là c h ấ n ma danh o vẫn là lục phiến môn đều p h ả i không ra người cái này là vì sao sở hà có chút nghi ngờ hỏi không dối gạt đại nhân trước đó không lâu quận thành bên trong xuất hiện bạch liên giáo dương nhiệt thanh thế rất lớn tạo thành không nhỏ n á o động trấn ma doanh lục phiến m ô n điều động đại lượng cao thủ mới chấn áp xuống dưới trước mắt rất nhiều cao thủ vẫn còn đang truy kích dương nhiệt chu đào nhanh chóng giải nói ra lưu thủ quận thành cao thủ cũng riêng phần mình đều có nhiệm vụ mang theo không cách nào xuất thủ cho nên tại hạ nghe văn đại nhân trở về thanh sơn quận bởi vậy c ô ý đến đây mời đại nhân xuất thủ tương trợ bạch liên giáo sở hà hai con ngươi hiện lên một tia tinh quang hán bên này vừa chấn sát một cái bạch liên giáo thành nữ mặc dù nhìn lên đến đại khái xuất là giả không chừng mình chém giết thánh nữ liền là từ thanh sơn quận chạy ra muốn tại nguyện cổ thôn xúc tích lực lượng mà thôi chắc không được bọn hắn làm việc để ý như vậy có nhất phẩm đ ỉ n h phong tu vi đối phó một chút phổ thông nhất phẩm còn muốn hạ dược sở hà lập tức nghĩ rõ ràng nơi mấu chốt nó nhìn xem chu đào hỏi cái khác quận thành phải chăng cũng có cùng loại bạch liên giáo dư nghiệp n tần hiện cái này Tiểu biết. Chu nhân không đêm à là o sao lắp Hắn đầu. chỉ h dù cái một t i n quận thành phó thống lĩnh, vũ vệ phó à t h i ê nay vũ vệ chỉ là phụ trợ chấn phụ là trợ m t bản tiệu kỳ cùng n g ư ơ i đi nơi khởi nguồn nhìn xem s ở hạ tại chu đ à o ánh mắt mong chờ bên trong gật gật đầu đa t ạ đại nhân chu đ à o lập tức chắp tay hành lễ việc này thuộc hạ sẽ lên báo châu phủ c h ấ n ma ti không cho đại nhân trắng làm việc này đây là c h ấ n ma ti quy củ nếu như chém giết nhiệm vụ bên ngoài yêu ma điểm công lao chỉ có một nửa thậm chí sẽ thấp hơn v sở hà dẫn đầu lục phong năm người hướng thành đông vắng vẻ một con đường đi đến vừa tới đầu phố chu đào liền mang lánh mấy thiên vũ vệ chào đón gặp qua đại nhân năn nghỉ một chút hướng sở hà băng lánh mà hỏi là đại nhân chu đào gật gật đầu nói ra con đường này là thành đông nhất lệnh một con đường ở lại đều là không có tiền cư dân hoặc là kẻ lang thang vừa mới bắt đầu cái kia yêu ma d o là chạy kẻ lang thang đi bởi vậy mặc dù đã dịch tả nhiều ngày cũng không có người phát hiện bất quá ngày hôm trước nó giết một cái bình thường c ư dân đồng thời tử tướng có chút thảm thiết cho nên người ta báo quan chúng ta mới đến dò xét nói đến đây chu đào con n g ư ơ i còn chấn động một cái h i ệ n nhiên nó vừa mới nói tử tướng cực sự khốc liệt cũng không đơn giản sở hà nhanh chóng hỏi thi thể vẫn còn chứ đại nhân ở chu đào vung tay lên lập tức có mấy cái thiên vũ vệ mang lên đến một bộ được vải trắng thi thể vải trắng nít lên một bộ gầy yếu xương khô không có chút huyết sắt nào ánh mắt đột xuất lại trên thân lít nha lít nhít tất cả đều là nhỏ bé đen khổng để cho người ta nhìn xem t ê cả ra đầu t lục phong đám người hít sâu một hơi nhao nhao rời ánh mắt thật sự là thi thể này trạng thái quá mức làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng trong lòng cảm giác rất ngưng ấy đại nhân chúng ta lúc đến người này lúc đã dặn này chu đào chắp tay nói ra cũng phất phất tay để cho người ta đem vải trắng đắp lên mặc dù lâu dài cùng yêu ma liên hệ cũng không muốn nhìn cảnh tượng này bất quá lại bị sở hà p ấ t tay ngăn lại rừng tại chu đào ánh mắt khiếp sợ bên trong trực tiếp rút ra nó bên hông b ộ i đao đâm vào trong thi thể t ừ không có bất kỳ cái gì trở ngại sở hà tả hữu lắc lư hai lần bên trong xương cốt như là b ắ đầu được một cái tức nát đó cũng không phải thiên vũ vệ lưỡi lao lợi mà là kỳ cốt đầu vốn là đã thành phong hóa trạng thái chỗ có khí huyết thọ nguyên bảo hộ thị xương chi khí đều bị t h ô n p h ệ cái này yêu ma ngược lại là thật ác độc thủ đoạn sở hà rút ra trường đao trả lại chu đào chu đảo ích nội tâm lời nói ngươi vì sao phải dùng ta đao ác tâm như vậy thi thể Ta thể đao hay quan vào này còn có thể hay không ớn, lớn người không. là có khi dễ s ở hà đao vẫn được chu đạo đại nhân dùng thuận tay liền tốt yêu ma kia cùng giết hại không ít người bởi vì phía trước đều là kẻ lang thang cho nên không có cách nào cụ thể thống kê nhưng số lượng cũng không hạ năm mươi không dưới năm mươi s ở hà nhúng mày nói thi thể đều giống như hắn bị thôn p h ệ tinh nguyên sao đúng vậy đều không ngoại lệ chu đạo gật gật đầu nghi ngờ hỏi đại nhân chẳng lẽ có chỗ nào không đúng s ở hà diện mục lạnh lẽo nói đâu chỉ không đúng nếu như hắn thật thôn vệ hơn năm mươi người thực lực kia tối thiểu nhị phẩm trở lên ngươi lại làm sao có thể truy kích nó còn còn sống trở về hoặc là yêu ma không chỉ một hoặc là yêu ma phía sau có người sở hà trong nháy mắt phân tích ra sự tình liên quan đồng thời ngầm đầu nhìn một chút bóng đêm đột nhiên hỏi thanh sơn quận cánh bắc xóm nghèo vẫn còn chứ ờ không tốt theo bản tiểu kỳ đi sở hà biến sắc lập tức thân ảnh hướng thành trì cánh bắc lao đi hậu phương lục phong năm người chu nào các loại thiên vũ vệ vội vàng đuổi theo chuyện phản p h i bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc chương mười lăm phệ huyết linh quỷ giờ phút này sở hà thân ảnh một bên cực tốc chạy vội một bên đại nào bắt đầu suy nghĩ đã ngày hôm qua cái yêu ma đã bị chu đảo truy kích như vậy chỉ cần nó không đốc liền sẽ không lại tới nơi này kiếm ăn nguyên bản chu đảo cho rằng n ó đốc là bởi vì nó một hơi tại đông thành thôn vẹn mấy chục kẻ lang thang mới cho rằng nó không có gì trí tuệ nhưng bây giờ sở hà suy đoán ra yêu ma phía sau khả năng có người như vậy nó tất nhiên không có khả năng lại đến đông thành nhưng mà yêu ma không có khả năng đối thanh sơn quận quen thuộc nó xuất thủ lần nữa lớn nhất khả năng khu vực liền là cánh bác sóng nghèo a sở hà vừa chạy đến xóm nghèo khu vực liền nghe đến phía trước bên trái chuyển đến một tiếng thê thảm kêu to b à ảnh sở hà chân to dùng sức đạp một cái g i a n g g i ắ c gạch xanh vỡ vụn đại địa ham xuống dưới ba tấc dày nó mượn nhờ lực phản chấn thân thể trực bính ba t r ư ợ n g độ cao ánh mắt h ư ớ n g kêu thảm chỗ nhìn chỉ gặp một thân ảnh nằm điên cồn giấy ruộng nó trên thân cưới một cái da đen quái vật chính đang không ngừng thôn vệ lấy cái gì về sau quái vật kia phản phất phát hiện sở hà từ bỏ thôn vệ trực tiếp quay người hướng ngoài thành chạy như bay nó thân ảnh dị thường linh hoạt phản phất không có thể trọng mỗi một bước rơi xu sở hà nghe được hệ thống giải thích lập tức nghĩ đến loại này yêu ma nó mặc dù thiên phú chiến lược không mạnh nhưng trong cơ thể chữ nguyên túi lại là rất vật chân quý nhưng chứa được năng lượng làm máu bao sử dụng suy nghĩ một chút hai người chiến đấu đều tiêu hao không sai biệt lắm lúc một người xuất ra chữ nguyên túi trực tiếp hấp thu chứa được năng lượng tại chỗ hồi máu nhiều kích thích muốn chạy nằm mơ sở hà hai con ngươi hiện lên tham lam tay trái vung lên ông một đạo h u quang lập tức đối quái vật phía sau lưng đánh tới giống phệ huyết linh q u ỷ phát ra một tiếng gào lên đau đớn một c h ả o sờ lấy ngược bộ vị bộ pháp rõ ràng chậm lại cùng lúc đó sở hà nhanh chóng hướng đạp phòng ốc này nó đuổi theo tốc độ không nhanh cũng không chậm vừa vặn duy trì khoảng ba mươi mét ngoài thành sườn đông ba mươi dặm chỗ một chỗ hoang phê miếu sơn thần bên trong ngồi xếp bằng một vị sắc mặt tái n h u ậ hình dạng xấu xí láo giả nó khí thế trên người trợn mạnh trợi yếu một cỗ hắc khí tinh lực quay trùng quanh hắn không ngừng xoay tròn giống một tiếng quái hống từ ngoài miếu chuyển đến sau đó phệ huyết linh quỷ nhanh chóng chạy vào trong miếu thờ đối lao giả phun ra một cỗ tinh nguyên túi đầu nghẹn ngào bắt đầu phế vật vậy mà lại thụ thương không là để cho ngươi biết đừng đi đoạn thời gian trước địa phương sao lao giả tiếp nhận tinh nguyên phẫn nộ quát trí lực thấp như vậy ngay cả cái đầy đủ đều nói không rõ nếu không phải lao phu bị thương nặng hà có thể lưu ngươi sau đó định thôn phệ tinh nguyên chữa thương nhưng nó ánh mắt không đợi nhắm lại liền phản phất cảm giác được cái gì hứng miếu nhìn ra ngoài nó biến sắc đứng dậy một cước đem linh quỷ đã bay phế vật đúng là mẹ nó phế vật lại đem địch nhân dẫn tới miếu sơn thần đến ngươi sao không đi chết đi nói xong nó thân ảnh lõe lên xuất hiện tại miếu sơn thần bên ngoài chỉ gặp một người mặc phi ngư phục eo đ e o chấn ma đao sắc mặt băng lãnh hờ h ữ n g nam tử xuất hiện ở tại trước mặt chấn ma vệ tiểu kỳ lao giả tức giận lẩm bẩm nói ánh mắt cấp tốc tại chung quanh q u é t hình làm xác nhận chỉ có sở h à một người lúc sắc mặt bình tĩnh trở lại lạnh như băng nói thiết quân vậy mà chỉ phái ngươi một người tới đối phó lao phu không đúng ngươi không phải thanh sơn chấn ma doanh sẽ không phải là đi ngang qua chấn ma vệ lao giả sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo Khắc khắc không nhiên chấn hôm tính thúc thủ chịu chói, trở thành lao phu chất dinh cười ngươi Giờ nói. đi ngang nay ngoan ngoan này, Quả qua là lao ma may, vệ, trở phút dựa. sở hà nhìn xem đối diện cực kỳ khó coi láo giả hai con ngươi ngưng tụ đối phương ứng liền là bạch liên giáo chạy trốn d ư n g h i ệ t hắn chẳng những không có trốn xa ngược lại trốn ở thành trì để cái kia vệ huyết linh quỷ cho hắn thôn vệ tinh nguyên khôi phục thực lực nhị phẩm nhìn k h í thế hẳn là vừa khôi phục lại nhị phẩm tri cảnh sở hà lập tức phân tích ra láo giả hiện hữu thực lực đại não bắt đầu cực tốc xoay tròn quay người chạy trốn khoảng cách quận thành hơn ba mươi dặm mình không có khả năng thoát khỏi láo giả ngược lại dễ d à một i người quay trận xe rách mắt á nương theo va chạm văng lên lao giả mượn nhờ lực phản chấn nhanh lùi lại mười mét nó ngược chỗ một đạo xuyên qua vết đao hiện hiện nội tạng đều lộ ra đáng chết lao giả sắc mặt của nộ liền kém một chút hắn liền bị một đao trẻ làm h a i vẫn lạc nơi này đối phương vậy mà lại đánh lén đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới dù sao c h ấ n ma vệ nói thế nào cũng coi như cùng loại quân đội tổ chức tuy không có cùng chính quy tông môn xuất thủ đều sẽ chào hỏi nhưng cũng sẽ rất ít đánh lén đả thương người một bên khác sở hà lui lại mười mấy mét mới tan mất vừa mới lực phản chấn nhìn xem lão giả đối diện diện mục có chút âm trầm không hổ là có thể đào thoát c h ấ n ma ti đổi bắt lao quái vật phản ứng thật sự là nhanh sở hà nội tâm nghĩ hắn mới vừa rồi là toàn lực xuất thủ đem long tượng c h ấ n ngục công vận dụng đến cực hạn chính diện chém giết phổ thông nhị phẩm yêu ma đồ khả năng nhưng lại dưới tình huống đánh lén chỉ là vết thương nhẹ đối phương tiếp xuống đối phương có đề phòng chỉ có thể cứng đôi cứng c h ạ m s ở hà bước ra một bước thẳng g ọ t mười mấy mét tay phải chấn ma đao bên trên lôi quang lấp lóe thế như thiểm điện tay trái vung lên u quang biến mất trong đêm tối m u ố n chết u linh chảo lao giả nhìn xem lại lần nữa đánh tới s ở hà một chảo dối r a đen sáng lửng lánh tà khí tràn ngập trực tiếp hướng chấn ma đào trộm tới làm chấn ma đao phẳng phất chém vào kim thiết phía trên trực tiếp bị lao giả trộm trong tay tay kia liền hóa c h ả o hướng sở hà nơi trái tim trung tâm trục tới thình l i n h dự định muốn cho sở hà đến cái hát hổ đào tâm nhưng mà nó c h ả o vừa ngã vào một nửa liền nghe được phía sau tiếng xé gió chuyển đến lăng lệ khí tức bay thẳng to lớn não không dám do dự l a o giả đầu lâu lập tức một bên công hướng sở hà tay thu hồi hướng phía sau trục tới giờ phút này l a o giả một tay bắt chấn ma một tay bắt hậu phương đồng tiền chấn ma chỉ gặp sở hà tay trái năm tay phía trên kim sáng lửng lánh một tia yếu tớt lòng tự vang vọng tại yên tính đêm tối một quên đánh ra và n h không có phòng bị lão giả chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào tưởng tượng cự lực đánh trúng thân thể trực tiếp bay ngược ra hơn trăm mét bang trực tiếp đâm vào miếu sơn thần trên mặt tường sau đó t ừ trên mặt tường chậm rãi trượt xuống hiện lên nửa q u y thế Phúc! nó đột nhiên n g n g đầu nhìn xem sở hạ gần từng chữ long tượng trấn ngục công trách không được mới nhất phẩm liền có thực lực như thế t u ổ i còn nhỏ lại đem long tượng trấn ngục công luyện như thế tinh thâm không trách lao giả kinh ngạc như thế long tượng trấn ngục công làm cựu phẩm công pháp phiên bản đơn giản hóa cũng không phải nhìn qua bí tịch liền có thể luyện nó cần thiên phú nghị lực cùng đại lượng thời gian cái này khiến rất nhiều c h ấ n ma vệ mặc dù có tư cách quan sát cũng không tuyển chọn tu luyện thật sự là rất khó khăn người suy nghĩ một chút cùng ngươi cùng một đám tiến vào c h ấ n ma vệ đều nhanh đột phá tam phẩm ngươi mới n h ấ t phẩm chiến lược mạnh hơn lại có thể thế nào chấn ma ti tiên h tiêu khạ khạc lão giả âm hiểm cười hai tiếng nói hôm nay ngươi cần cho lão phu đổi t r ô n vùi chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương mười sáu chém giết tà giáo kết thúc trưởng lão chị gặp lão giả nhanh chóng đứng dậy túi đầu nhìn một chút bụng mình đã hoàn toàn sụp đổ bên trong bụng càng là dối loạn tăng thêm vừa mới vết đ a u hắn đã đến d ầ u hết đèn t ắ t hoàn cảnh cho dù tại chạy trốn cũng không có khả năng lại tránh né chấn ma ti truy sát đã dù sao đều là chết hắn tuyệt đối phải trước khi chết đem cái này hủy diệt hắn hy vọng sống sót chấn ma ti thiên tiêu diệt sát cũng coi là bạch liên giáo giải quyết một cái tiềm ẩn đối thủ ung dung thương sinh duy ta sen trắng thánh mẫu đại nhân mời ban n â n ta lực lượng của ngươi giúp ta chém giết đ ị c h nhân lao giả hai tay bắt tấn nhanh trong quát giờ phút này vừa mới bởi vì tiêu hao quá đại chính đang cố gắng khôi phục sở hả hai con ngươi lạnh leo hắn biết lao giả tại vận dụng bi pháp không dám trí hoãn hai tay nhanh chóng điểm kích quanh thân mấy đại việt nói cái này lúc trước mình suy nghĩ ra được một loại kích phát tiềm lực thủ đoạn và n h thứ nhất tay cầm quyền cảm giác khôi phục một chút sức lực đạp hai chân đạp lập tức hướng lao giả phóng đi một quyền đánh ra, mang theo long âm tượng hống thanh âm đáng chết lao giả biến sắc hắn bi pháp vẫn chưa hoàn toàn kích phát lại không nghĩ rằng cái này sở h ạ t t h à rằng tổn thương thân thể cũng muốn mạnh mẽ kích phát tiềm lực đánh giết hắn cho láo phu ngăn trở lao giả chân phải hướng phía dưới đạp mạnh toàn thân áo bảo không gió mà bay hai tay k h a n h hướng trước người ngăn trở và n h một tiếng kinh thiên và chạm vang lên s u sở hạ bị lực phản chấn đ ụ n g bay ở giữa không trung dùng hết chút sức lực cuối cùng đem đồng tiền vung ra Sưu. đồng tiền biến mất trong đêm tối tiếng xe gió cũng biến mất không thấy gì nữa lão giả theo bản năng hướng đỉnh đầu hộ đi phốc thử nó chỉ cảm thấy mực mắt lạnh túi đầu nhìn về phía mình nơi buồng tim xuất hiện một cái lỗ nhỏ trực tiếp động xuyên trái tim Khủ. Khủ. mạnh liệt đau đớn để lão giả sắc mặt chắn g bệnh nhưng trong hai t r ò n g mắt lại cũng chưa chết tuyệt vọng phản mà xuất hiện vẽ đ i n c u ồ n không thể không thừa nhận ngươi là lão phu gặp qua tác phong làm việc vô cùng tàn nhẫn nhất nhất quả quyết chấn ma vệ nhưng mà ngươi vẫn là chậm một bước k h ắ c k h ắ c lao giả miệng bên trong phát ra một tia cười tả nơi trái tim trung tâm chẳng những không có chạy xuôi máu tươi ngược lại hiện ra một cỗ đặc thù lực lượng để nó khí thế trên người tiếp tục bành trướng thêm trong n y mắt từ nhị phẩm sơ kỳ đạt tới nhị phẩm trung kỳ đ ỉ n h phong đồng thời dựa vào thâm hậu nội tình cho dù nhị phẩm hậu kỳ cũng có thể chém giết đ ạ p đập đập lao giả từng bước một hướng sở hà đi tới n ắ m c h ắ t thắng lợi trong tay nói mặc dù lao phu bi pháp không có hoàn toàn có hiệu quả nhưng chém giết ngươi một cái nhất phẩm đình phong tiệu kỳ còn không nói chơi có cái gì di ngôn muốn nói giờ phút này năng lượng tiêu hao hầu như không còn lại kích phát bí pháp sau sở hà đứng trên mặt đất sắc mặt có một tia t r ắ n g bệnh nó ngẩng đầu nhìn lão giả trong hai t r ò n g mắt không có lộ ra một tia e ngại phản p h ấ t không quan tâm lão giả lời nói hệ thống ngươi xác định ta chém giết hắn có thể thu được yêu ma để i ma tựa như ký chủ mặc dù hắn là nhân loại nhưng đi là tà ma một đạo trong cơ thể đã sớm bị ma khí xâm nhiễm vậy là tốt rồi sở hà gật gật đầu nhìn qua lão giả băng lánh nói ra lão gia hỏa ngươi có biết hay không nhân vật phản diện đều là chết bởi nó nhiều sở hà một cước đạp đem trong cơ thể còn x ó t lại một chút năng lượng hướng trong đầu xoay tròn quang hoàn va chạm mà đi làm xoay tròn quang đoàn chung quanh phủ lục c ấ n bị va chạm run dậy một cái ngắn nụi vỡ ra một đạo khe hẹp sau đó mắt trần có thể thấy linh hồn chi lực không ngừng tràn vào sở hà trong cơ thể điên cùng gia tăng nó linh hồn lực t h ẻ ca ca từ trong nháy mắt đại lượng linh hồn lực tràn vào sở hà bên ngoài thân làn da bắt đầu nứt ra cho người ta một loại sắc bạo thể mà chết cảm giác v ảnh sở hà chui một chút nằm đấm cảm giác trong cơ thể linh hồn chi lực bạo tăng khoe miệng hiện ra một tia cười tả tước chừng mười hơi liền sẽ bạo thể mà chết nhưng đầy đủ tới đi sở hà hét lớn một tiếng ở nhờ vừa mới dậm chân lực phản chấn h ư ớ n g lao giả phóng đi thân ảnh trên không t r u n g không ngừng vạch ra huyết ảnh cái này không có khả năng lao giả nhìn xem bộ phát sở hà một mặt trấn kinh vừa mới rõ ràng trong cơ thể cơ bản không có năng lượng làm sao hiện tại đột nhiên bộ phát bất quá sau đó lao giả liền khôi phục lại bình tĩnh bộ phát sâu kiến cũng cuối cùng chỉ là sâu kiến mà thôi đồng dạng một quyền đánh, đánh ra hai quyền chạm nhau không như trong tưởng tượng nổ vang dung trời bởi vì sở hà tại vừa chạm đến quả đấm đối phương lúc lập tức lướt ngang ba tấc cái này cái gì xáo này gì lộ. l A o đoán giả tại vừa suy đoán sở sao đối hà vì không í c lúc vì sao đột nhiên triệt thoái phía sau, cũng cảm giác c vì sao sau, phía thoái đột một triệt nhiên cách nào tưởng tượng đau đớn từ trên nắm tay đến, để được tay chuyển kêu trên nắm hắn nhịn không từ thảm một t i ế như g k ô n nào g cách t ở n g thế ư ợ n n g là ư t h nào đau đớn có thể làm cho tu luyện tà ma chi đạo lao giả kêu thảm không ngừng diện mục và mẹo linh hồn n g ư ơ i vậy mà lại công kích linh hồn lao giả hoảng sợ hét lớn nhưng trả lời hắn lại là một đạo tiếng x é gió bò n h một tiếng vang thật lớn hắn cảm giác ngược mắt lạnh cúi đầu xem xét lại lần nữa xuất hiện một cái đồng tiền lớn nhỏ động mặc dù tại cường hành sức khôi phục phía dưới nhanh chóng khép lại nhưng nó chuyển đến đau đớn so với vừa mới còn cường đại hơn mấy lần để hắn phát ra không giống người gầm thét giống lao phu muốn người chết a lao phu con mắt năm hơi sở h à l ạ g yên không một tiếng động rơi vào gào thảm sau lưng lao giả hướng lao giả phía bên phải đ u ổ i đà tới đồng thời thân ả n h phía bên trái phương lớp tới giang giác một cỗ linh hồn vỡ vụ n tiếng vang triệt tại lao giả trong đầu đùi phải không bị khống chế quy xuống sau đó là chân trái sáu hơi thở vành vành lao giả hai cái cánh tay bất lực rủ xuống bảy hơi thở lão giả n h ĩ thức mất thông cổ họng k h ô giống không phát ra được thanh â m nào ông sở hà rúi bàn tay rơi xuống tại miếu sơn thần phía trước chấn ma đao chấn động một cái nhanh chóng hướng nó bay tới b à n h thứ nhất chân đem chấn ma vệ đạp hướng lão giả phúc thử chấn ma đao n h ậ p ngực vô tận chấn ma lực đoạn tuyệt lão giả sinh cơ để cho người ta ngửa mặt lên trời làm giống hai tiếng về sau tại chỗ đầu lâu nghiêng một cái ở ra r á giá m k e n chúc mừng ký chủ chém giết nhị phẩm trung kỳ yêu ma thu hoạch được yêu ma điểm năm mươi nhìn không ngừng cố gắng lại sáng tạo huy hoàng hệ thống thêm điểm lòng tượng chấn ngục công k e n lòng tượng chấn ngục công thêm điểm thành công trước mắt đẳng cấp là lòng tượng c h ấ n ngục công tầng hai sơ kỳ theo hệ thống thanh e m rơi xuống và n h sở hà quanh thân tản mát ra kinh khủng thôn vệ chi lực không ngừng thôn vệ miếu sơn thần t r u n g quanh thiên địa linh khí nhập thân để sở hà khí thế trên người càng ngày càng mạnh đồng thời đã lan tràn đến cái c ổ bộ vị vết nước bắt đầu dần dần khép kín một hơi sau và n h sở hà trên thân khí thế đột nhiên vào tới chính thức bước vào nhị phẩm giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới thính danh sở hà chức vị chấn ma ti tiệu kỳ tu vi nhị phẩm sơ kỳ võ công lòng tượng trấn ngục công tầng hai sơ kỳ có thể tăng lên u minh cửu ngự đại viên mãn lôi đình đ ao đại viên mãn binh khí chấn ma đao một cái đồng tiền yêu ma điểm mười nhị phẩm cũng coi như miễn cưỡng tấu hoạt s ở hà cảm thụ trong cơ thể bạo tăng lực lượng lẩm bẩm nói giờ phút này siêu siêu siêu từng đ ợ t tiếng xe gió từ phương xa chuyển đến dị thương dày đặc hiển nhiên nhân số không ít tối thiểu không dưới trăm người đồng thời hét lớn một tiếng chuyển đến yêu ma bản bách hộ ở đây chớ có thả vu thảo chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ Hợp ghé Chương 17, Thanh gu quận đọc. Trưng Sơn một a Doanh. theo Nương Siêu. Siêu. Siêu. m t i ế người tiếng x cầm đầu dáng người khôi ngô sắc mặt cương nghị chính là trấn thủ thanh sơn quận bách hộ thiết quân giờ phút này thiết quân nhìn xem quỳ trên mặt đất hảo vô sinh cơ láo giả diện mục ngưng tụ lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía sở hạ sở hà cũng không có hành lễ chỉ là hướng về phía thiết quân không kiêu ngạo không tự ti trả lời chấn ma ti q u ý củ n h ư không phải lệ thuộc trực tiếp cấp trên trừ phi vượt ba cấp người mới dùng nghe nó mệnh lệnh hành lễ cái k h á c một mực không cần cũng chính là lấy sở hà tiểu kỳ chức vị chỉ cần không phải lệ thuộc trực tiếp cấp trên thiên hộ mới cần hắn hành lễ nếu không đều không cần đây là vì phòng ngừa có chấn ma vệ cao tầng lấy việc công làm việc tư đồng thời cũng có thể gia tăng phá án tính linh hoạt bằng không tam đại quân tại một châu lại đều là tách ra độc lập hành động chiếm đa số một khi đụng vào nhau dễ dàng có tổng kỳ ức hiếp tiểu kỳ khả năng như thế đem sẽ yếu đi rất nhiều hiệu suất làm việc tam quân tam doanh ngươi là trương uy d ư ớ i trướng thiết quân nghe được sở hà tự báo danh hảo gật đầu nói trước mấy ngày liền nghe hắn cùng ta nói khoác d ư ớ i trướng mới tới một vị thiên tiêu hẳn là ngươi đi quả nhiên không tầm thường đa tạ đại nhân khích lệ sở hà chắp tay nói ra sắc mặt cũng tu luyện hòa h o a n lại dù sao cái này giã ngoại hoa v u không phải là không có khả năng giết người đ o ạ t công mặc dù ở đây nhân số đông đảo cái này sát xuất cũng không lớn nhưng cũng không phải là không có phát sinh khả năng hắn ngược lại là không nghĩ tới trương uy giao hữu như thế rộng khắp ngay cả ngoại phái bách hộ đều biết sở hà người đến thanh sơn quận là tại thi hành nhiệm vụ gì tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại miếu sơn thần thiết quân sau lưng một cái tổng ký hỏi phải biết bọn hắn là tìm bạch liên giáo dẫn đầu láo giả có thể nói là toàn viên xuất động dòng giã tìm kiếm nửa tháng mới tìm được dấu vết để lại nhưng bây giờ sở hà lại trước ở bọn hắn trước đó đến đồng thời nó hiển nhiên mới bước vào nhị phẩm có thể nào không bị thương tổn chém giết láo giả trong này có rất nhiều giải thích không thông người thậm chí hướng chỗ xấu nghĩ chưa hẳn không phải sở hà chính là bạch liên giáo quân cờ mà lao giả tử vong chỉ là vì hắn trải đường m ạ thôi đương nhiên đây hết thệ đều cần chứng cứ lúc này s i ê u s i ê u phương xa lại lần nữa lướt đến mấy đạo nhân ảnh chính là lục phong năm người cùng thiên vũ vệ chu đạo cái khác thiên vũ vệ căn bản theo không kịp đại nhân lục phong năm người lập tức chạy đến sở hà bên người không người nói ra sau đó nhìn xem chúng quanh trên trăm chấn ma vệ còn nuốt nước miếng chu đạo vừa mới bắt đầu liền mơ h ồ nghe được cái kia tổng kỳ nói chuyện lập tức đối thiết quân đám người nói ra chúng vị đại nhân sở hà tiểu kỳ chuyến này chính là về nhà là ta tự mình tiến đến năn nghỉ hắn đến tà c h ợ giải quyết quỷ thị án về sau sở hà đại nhân truy kích một vị yêu ma đến chỗ này cái này lao yêu ma hẳn là vị kia yêu ma đầu đồng thời việc này ty chức đã báo cáo toàn bộ đây là phê văn chu đào từ trong ngược xuất ra một cái phê văn đưa cho thiết quân đại nhân chúng ta chính là phụng mệnh trước đến giải quyết n g u y ệ t cổ thôn vụ án thuận tiện bồi sở đại nhân về thăm nhà một chút lục phong cũng đối thiết quân nhanh chóng nói ra đồng thời cùng bốn người khác đứng sau l ư n g sở hà h i ệ n nhiên nguyện cùng sở hà đứng tại cùng trên một đường thẳng thì ra là thế thiết quân gật gật đầu chu đào hắn nhận biết làm thanh sơn quận thiên vũ vệ phó thống lĩnh hắn thường xuyên cùng trấn ma vệ liên hệ sẽ không đối với cái này nói láo nó nói tới nguyệt cổ thôn vụ án khẳng định cũng là thật bởi vì cái này căn bản là không có cách nói láo tại c h ấ n ma ti đều là có ghi chép muốn t r a trực tiếp liền có thể điều tra rõ sở hà ngươi làm rất tốt thiết quân chỉ vào quỳ xuống đất lao giả nói ra người này là bạch liên giáo một vị hộ pháp tu vi thật sự tam phẩm đình p h o n g chỉ bất quá bị thương nặng mới có thể tu vi rút lui nhìn nó bộ dáng hẳn là còn có nhị phẩm trung kỳ đã đã bị ngươi chém giết như vậy tự nhiên thì tính công lao của ngươi việc này bản bách hộ sẽ như thực báo cáo trấn ma ti tổng bộ cụ thể công lao cần tổng bộ phê duyệt quyết định đa tạng nhân sở hà gật, gật đầu hắn có thể nhìn ra thiết quân không phải đoạt công người bằng không hắn vừa mới liền sẽ nói lao giả đã là thân thể bị trọng thương đồng thời đã bố trí xuống thiên la địa võng sở hà chỉ là trùng hợp chém giết nếu như vậy báo cáo cái kia sở hà công lao liền sẽ nhỏ rất nhiều s ở tiểu tử cờ nếu là thanh sơn quận người không biết có muốn hay không pháp lưu tại thanh sơn quận nhậm chức vậy cũng là làm dạng dỡ tổ tông sự t ì n h thiết quân tại chỗ bắt đầu đào chân t ư ờ n g khi thấy sở hà mày nhăn lại đến thời điểm lại lần nữa nói ra liên quan tới điều hành sự tỉnh ngươi không cần lo lắng ta sẽ đích thân cùng trương uy đi nói cũng có thể cam đoan ngươi nhanh chóng lên trước tổng kỳ đây không phải thiết quân tại chạy không lời nói đi qua tiêu diệt bạch liên giáo d ư n g nhiệt thanh sơn quận c h ấ n ma doanh tồn thất nặng nề chẳng những vẫn lạc đại lượng c h ấ n ma vệ sáu cái tiểu kỳ liền ngay cả tổng kỳ đều vẫn lạc một cái chiến lược yếu đi rất nhiều mà sở hà đã có thể chấn sát bạch liên giáo hộ pháp mặc dù chỉ là trực tiếp trọng thương hộ pháp cũng đủ để chứng minh hắn thực lực không tầm thường mời chào nó nhập mình dưới trướng cũng coi như khôi phục một tia thực lực đa tạng sở hà vừa muốn nói gì đột nhiên hai con ngươi lạnh lẽo tay trái lập tức hướng phía sau vùng đi một tiếng hét thảm từ trong đêm tối chuyển đến sau đó sở hà phất phất tay lục phong hiểu ý lập tức dẫn đầu bốn người khác hướng trong bóng tối chạy tới không bao lâu liền kéo lấy một cái huyết hồng sắc quái thú trở về chính là phệ huyết linh quỷ cái này miếu sơn thần t r ư ớ c đông đảo c h ấ n ma vệ đều là song đồng chấn động bọn hắn vừa mới cũng không có phát hiện quái vật này thân ảnh mà sở hà chẳng những phát hiện lại còn trực tiếp xuất thủ đánh giết l i ê n ngay cả thiết quân đều có chút c h ứ n kinh vừa mới liền là hắn đều chỉ tại sở hà xuất thủ sau mới phát hiện q á i vật kia thân ảnh xuất thủ mang long tượng thanh â m á n khí dùng nước chảy mây trôi đây là lòng tượng c h ấ n ngục công luyện đến chỗ cao thâm tình cảnh c h ắ c không được có thể mới vừa vào nhị phẩm liền chém giết nhị phẩm trung kỳ thiết quân cảm giác mình đối đầu nhưng mà hắn nhưng lại không biết sở hà là tại đột phá nhị phẩm trước đó đã chấn sát b ạ c h l i ề n giáo dương nhiệt đương nhiên đối với điểm ấy hắn cũng sẽ không giải thích tranh sở hà chấn ma đao ra khỏi vỏ đối vệ huyết linh quỷ phân bụng vạch một cái từ trong lấy ra một cái cùng loại túi túi đây chính là luyện chế chữ nguyên túi chủ tài cũng coi như có chút giá trị về sau nói với thiết quân đa tạ đại nhân hảo ý bất quá sở hà trước mắt cũng không gia nhập cái khắc doanh ý nghĩ cáo tử lời nói bế không đợi thiết quân lại nói cái gì trực tiếp dẫn đầu lục phong đám người hướng phương xa lao đi dù sao hắn cũng không có công phu lưu lại về cách cỏ của... ai tiểu t ử này ngược lại là thật tiện nghi trương uy không gì hơn cái này thiên tiêu chỉ cần không vấn lạc hắn cũng lưu không được mấy năm thiết quân nhìn qua rời đi sở hà lo lắng nói sau đó để c h ấ n ma vệ mang đi láo giả phệ huyết linh quỷ thi thể bọn hắn còn c ầ n trở về làm kiểm nghiệm chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương mười tám linh hồ lực nhị phẩm hậu kỳ không đúng thi thể này không đúng một cái tổng kỳ vừa sờ đến lão giả thi thể đột nhiên hai con ngươi ngưng tụ nhanh chóng tại trên người lão giả khác biệt bộ vị tìm kiếm cái nào không đúng thiết quân hỏi đại nhân ngươi nhìn tổng kỳ phất tay đem lão giả cầm lên đến còn tả hữu dùng sức lay động hai lần thi thể này rõ ràng chỉ có tâm tạng một chỗ vết thương trí mạng lại làm cho hắn ngũ quan tứ chi đều phế chỉ gặp theo tổng kỳ lay động thi thể của lão giả đi theo đung đưa trái phải bắt đầu cánh tay đùi đều rất mềm mại đồng thời ngũ quan cánh tay đùi đã bày biện ra một cô ưu ám chi xác điểm này để ở đây đông đảo trấn ma vệ đều t r o mày những n à y ưu ám chỗ bọn ta qua là l i n một cái tiểu đội vô m ù i nhanh chóng nói ra lần trước đi vân châu tổng bộ dấu công các thời điểm nhìn thấy một bản g có thể chủ công linh hồn công pháp sở hà hắn sẽ không tu luyện qua cái này à trước tiên đem thi thể mang về thiết quân phất phất tay nói ra mặc kệ là cái gì chỉ cần sở hà hết thẻ dựa theo quá trình liền có thể vâng đông đảo c h ấ n ma vệ đáp đây là c h ấ n ma vệ quy củ mỗi người khả năng đều sẽ có một ít lần tàng thủ đoạn chỉ cần không trái với quy tắc liền không quan trọng nếu quả thật muốn truy vấn mọi nguồn c h ấ n ma vệ bên trong tu luyện t à công bí pháp đều có dùng c h ấ n ma ti người sáng lập thuyết pháp công pháp không tốt xấu chỉ có dùng người tâm đương nhiên cần giết hại đại lượng sinh linh hoặc là có tổn thương thiên hợp cấm pháp đây là c h ấ n ma ti tuyệt đối cấm chỉ thanh s â n quận sở ra sở hà để y nguyên mộng bức lục phong năm người tự do hành động hắn thì hướng mình ở lại tu luyện phòng đi đến trên nửa đường sở nam chính cầm một bản công pháp sách từ thư phòng đi ra nhìn thấy sở hà theo bản năng liền muốn thu hồi đến bất quá thoáng qua lại quang minh chính đại cầm ở trong tay nói ra ca ngươi trở về sự t ì n h xử lý còn thuận lợi sao l i ê n làm một cái tiểu yêu ma tiện tay liền chém giết ngươi tu luyện chớ vội vàng sao động muốn tiến hành theo chất lượng sở hà mắt nhìn sở nam sách trong tay nói ra trừ phi không lưu di chứng thủ đoạn nếu không cũng đ ừ n g đi làm cho ca một năm nhất định có thể đem cánh tay của ngươi nối liền đại ca không cần sốt ruột sớm đã thành thói quen sở nam phất, phất cánh tay trái của mình nói ra trong sách nói thường dùng cánh tay trái có trợ giúp khai phát đại não ta thông minh như vậy cũng coi như nhân họa đắc phúc sở nam cười cười đại ca ngươi làm việc của ngươi ta về trước đi ngủ nói xong h ư ớ n g chỗ ở của mình đi đến giữa đường qua hai tay nhấc đồ vật người hầu thời điểm hắn hai con ngươi chỗ sâu hiện lên một tia khát vọng thoáng qua tức thì vẹn vẹn một đêm mà thôi ca của ngươi lại mạnh lên thật nhiều nếu không phải trong cơ thể hắn một tà ma khí tức ta cũng hoài nghi hắn là tà ma biến mạnh lao thanh â m vang vọng tại sở nam trong đầu trong giọng nói tràn ngập rung động h i ể n nhiên hắn đối với sở hà có thể trong vòng một đêm thực lực có như thế lớn tiến bộ mà kinh hãi không cần ngoài ý muốn anh ta xưa nay không có thể theo lẽ thường đến xem sở nam trong ánh mắt l ó e lên vẻ s ù n g bái mạnh lão nói một chút sở nam vừa tới thanh sơn có lúc ta cùng ca đưa mắt không quen người không có đồng nào vì mạng sống cùng chó đ o ạ cơm khi đó ta coi là đời này cứ như vậy nhưng vẹn vẹn ba năm anh ta ngay tại thanh sơn quận thành lập sở gia gia tài m ặ c triệu nô bột mấy trăm khi đó hắn mới m ộ ư ơ i ba tuổi liền cái này hắn còn rất không hài lòng nói hoàn cảnh hạn chế hắn phát triển mạnh lão khá lắm ca của ngươi thật là có thể giả bộ so bất quá hắn cũng từ ngắn ngủi này trong tin tức hiểu rõ đến sở hà một tia chỗ lợi hại mười ba tuổi có thể tại quận thành đánh xuống to như vậy gia nghiệp cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy có thể sưng một đời c h u y ể n kỳ dù sao đây cũng không phải là xã hội hiện đại nơi này bên trên có chóc tinh nã nguyện võ giả dưới có võ lâm nhân sĩ một cái đưa mắt không quen h à i từ người mang cự phú giữ vững thế nhưng là rất khó khăn mạnh lão phương không tiện nói ngươi cánh tay làm sao không có hỏi qua ngươi mấy lần đều không nói sờ nam là người thân nhất lấy ca đổi mệnh không hối hận sở hà hai con ngươi nhìn về phía đi xa sở nam thầm nghĩ yên tâm ca tất nhiên đem cánh tay của ngươi nối liền cho dù đổ thần lục phật sẽ không tiếc sau đó nhanh chân đi tiến tu luyện thất bỏ đi áo ngoài từng kia nhỏ xíu vết dạn hiện lên ở chỗ ngực đồng thời một chút xíu đi lên phương lan tràn nhưng tốc độ không nhanh cho dù đột phá đến nhị phẩm sơ kỳ l ụ c thể của hắn cường độ y nguyên không cách nào thích chứng tăng mạnh linh hồn lấy trước mắt linh hồn tăng cường tốc độ thân thể nhiều nhất còn có thể duy trì một tháng đột phá không thể chậm lại sở hà lẩm bẩm nói theo tu vi tăng cường hắn có thể cảm giác được rõ ràng linh hồn tăng cường tốc độ cũng có thể tính toán bản thân cực hạn chịu đ ư ợ c bất quá lần này tuy có điểm mạo hiểm nhưng thu hoạch cũng tạm được chẳng những tu vi đột phá đến nhị phẩm sơ kỳ đối linh hồn chiến đấu pháp cũng coi như lại lần nữa có một cái mới giai tầng sở hà một vươn tay ra một cái đồng tiền ở bên trên quay trò n chuyện mỗi một lần xẹt qua chẳng những tốc độ nhanh ẩn nấp g mạnh càng mang theo một tia đặc thù chi lực chính là linh hồn chi lực đồng thời ánh mắt nhìn về phía giao diện thuộc tính nó tại vừa mới phát sinh một tia biến hóa võ công, long thêm ư ợ n g c n ngục công tầng thể sơ kỳ, có thể tăng l n u i đại viên n ngự, h cựu một ã mãn, n đình viên binh chấn lôi đại đao, đao, khí, ma m cái đồng Yêu ma điểm, tiền. Thêm một cái Yêu ma linh hồn chắc là nói trước mắt linh hồn của mình cường độ có thể so với nhị phẩm hậu kỳ so tu vi cao hai ngăn sở hà nhìn xem nhiều xuất hiện linh hồn cột nhữ mày hắn biết vì sao thân thể của mình không cách nào thích đứng linh hồn bởi vì linh hồn xa siêu việt hơn xa thân thể cường độ phải biết bởi vì linh hồn tính đặc thù rất nhiều võ giả linh hồn đều so tu vi muốn thấp không ít giống nhị phẩm sơ kỳ võ giả đại bộ phận linh hồn cũng liền tại nhất phẩm hậu kỳ thậm chí nhất phẩm trung kỳ cũng bình thường có thể nói sở hà linh hồn lực so với đại bộ phận tam phẩm trung kỳ võ giả đều mạnh đồng thời còn có rất mạnh tính công kích cái này khiến hắn vận dụng linh hồn lực xa so võ giả phát huy thực lực mạnh hơn chỉ bất quá thường xuyên sử dụng linh hồn lực sẽ để cho nó tăng cường tốc độ biến nhanh cho nên không phải đến bạn bất đắc dĩ sở hà một mực rất thiếu cường độ cao sử dụng linh hồn lực lắc đầu sở hà không đang suy nghĩ cái này mà là nhìn về phía yêu ba điểm chỉ còn mười điểm dựa theo bình thường logic đột điểm. trung giết trung phá phẩm phẩm nhị hẳn chém nhị cần ma Mà ma yêu yêu kỳ kỳ là 96 sở ẽ có 50 điểm,、không、đúng, đã đột điểm hiện tại mình phẩm ma không kỳ, phá nhị h ban t sơ yêu ư n g sau đó hà y yêu 96 cái yêu ma đại i thiếu. ể m ma khả khả không thiếu. Sở hà năng cần năng yêu Sở đ não phi tốc xoay tròn cuối cùng lẩm bẩm nói xem ra còn cần vượt cấp chém giết đẳng cấp cao yêu ma chỉ có đánh bột mới có thể thăng cấp nhanh chóng ánh mắt nhìn quanh hai bên không giống với lần trước t r o n g t r ạ i hôm nay đại điện ngồi đầy bóng người trong đó hai bên ngồi mười năm bóng người bên trái trên cùng chính là một cái phần eo treo nhị phẩm lệnh bại tổng kỳ những khác đều là tiểu kỳ phía trên trương uy cầm trong tay quyển trục ngồi ngay ngắn giờ phút này trong đại điện đám người cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía sở hà ánh mắt khác nhau có hoan n g h ê n có kiên kỵ có ý chấn ma tiểu kỳ sở hà đến đây phụng ệ n h sở hà đối trương uy chắp tay nói ra v ảnh trương uy thả ra trong tay hồ sơ cười nói nhanh ngồi thật không nghĩ tới ngươi lần thứ nhất làm nhiệm vụ liền làm đẹp như thế v ừ a v ừ a lấy được quyển t r ụ c thời điểm bản bách hộ đều coi là nhìn lầm một lần ra ngoài hoàn thành hai nhiệm vụ còn chém giết một vị bạch liên giáo hộ pháp sở hà ngươi lần này công lao thật là không nhỏ trương y càng nói nụ cười trên mặt càng đựng h i ệ n nhiên hắn đối sở hà có thể có như thế thành quả phi thường hài lòng đa tạ đại nhân khích lệ sở hà gật gật đầu ngồi bên phải bên cạnh trên chỗ ngồi nhiệm vụ của ngươi đã thân báo lên hai ngày này liền có thể hạ phát thưởng trương y đối sở hà gật gật đầu lại lần nữa cất cao giọng nói lần này sở dĩ đem các ngươi toàn chiêu tới là có hai chuyện lớn muốn tuyên bố thứ nhất chính là phía trên hạ lệnh có liên hợp nhiệm vụ mật lớn ra cụ thể nhiệm vụ không biết bất quá phải làm cho tốt khổ chiến chuẩn bị thứ hai chính là nguyên bảo tại thi hành bên trên một cái nhiệm vụ bên trong bất hạnh v ẫ n lạc cho nên tại thi hành nhiệm vụ trước đó cần tại trong các ngươi tuyển ra một cái tổng kỳ liên hợp nhiệm vụ t u y ể n bạt tổng kỳ trong đại điện mơ hồ có từng tia tiếng hơi thở hiển nhiên hai cái này tin tức để đám người đều có một tia giật mình Thứ nhất, liên hợp nhiệm liên vụ. tất nhiên là mấy cái doanh trở lên xuất động mới sẽ như thế xưng hô cũng tất nhiên nguy hiểm vô cùng thường thường một cái liên hợp nhiệm vụ bên trong vẫn lạc mấy chục trên trăm chấn ma vệ đều rất bình thường liền ngay cả bách hộ đều độ dài có nguy cơ vẫn lạc hiểm đương nhiên nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại thường thường liên hợp nhiệm vụ bên trong dễ dàng nhất thu hoạch được công lao cũng dễ dàng đạt được phía trên khen thưởng năm đó vẫn chỉ là một cái bình thường tiểu kỳ thiên phú cũng bởi vì tại một lần liên hợp nhiệm vụ bên trong lập đại công bị tổng bộ thưởng thức ban thưởng đông đảo tu luyện bảo vật còn có một gốc có thể cải thiện thể chất bảo vật sau đó thứ nhất đường lên như diều gặp gió ngắn ngủi mấy chục năm liền thành liền ngũ phẩm cường giả rất có thể trở thành đ ờ i tiếp theo chỉ huy sứ vân châu chấn ma ti chức vị thứ nhất trấn thủ sứ hạ hạt hai cái chỉ huy sứ cùng tam lộ đại quân thủ lĩnh thiên phu trưởng bình thường thiên phu trưởng đều vì bốn ngũ phẩm cường giả chỉ huy sứ thì nhất định phải là ngũ phẩm cường giả trấn thủ sứ nhất định phải lục phẩm trở lên đương nhiên đây là bên ngoài quy định c ư ờ n g đại châu phủ có thể muốn cầu cao hơn nhỏ yếu châu phủ thì giảm xuống yêu cầu đối với cái này triều đình không phải không nghĩ tới muốn cân bằng một cái nhưng quốc lực suy sụp các châu c h ấ n ma ti đều không đồng ý cũng liền không giải quyết được gì b à ảnh một cái tiểu đội đứng lên đến nói ra đại nhân không biết lần này tuyển b ạ t tổng kỳ đối điểm công lao thực lực là có phải có yêu cầu cụ thể không muốn cầu trương y khoát tay một cái nói chỉ cần nhị phẩm trở lên đều có thể tham gia tuyển b ạ t dùng võ luận cao thấp từ nay trở đi lôi đài tuyển b ạ t cái khác doanh địa cũng sẽ có cường giả đến đây quan sát hạng nhất người được tuyển tổng kỳ vâng tất cả mọi người đứng lên đến kho người đáp trong hai con người đều lộ ra bốc đồng tổng kỳ không ngừng đại biểu cho địa vị quyền lực còn có tới tướng xứng đôi tài nguyên thiên huyết đan võ giả tu luyện t i ế t yếu đan dược tiểu kỳ mỗi tháng nhưng l ĩ n h mười khỏa mà tổng kỳ mỗi tháng năm mươi khỏa trọn vẹn nhiều gấp năm lần tài lữ pháp địa tài chiếm thứ nhất tất cả đi xuống chuẩn bị đi trương y lại lần nữa giơ tay lên bên trong quần trụ sau đó nói sở hà lưu lại vâng đám người ứng thanh nao n h a o rời đi trong đó rất nhiều người đều thật sâu nhìn một chút sở hà sở hà chúc mừng ngươi đột phá nhị phẩm thiết quân cho ta chuyển tin lúc ta đều không tin thật sự là thiên phú dị bẩm trương y lắc đầu thở dài nói đáng tiếc ngươi tư chất như vậy nếu như sinh ra ở hào môn thế gia chắc hẳn hiện tại sớm đã t ă n g phẩm tương lai cũng tiền đồ vô lượng tại phương thế giới này trừ một chút đặc thù tồn tại cũng sẽ ở 18 t u ổ i trở lên trúc cơ chính thức mở ra trùng kích v õ giả bởi vì đột phá v õ giả về sau nhục thể sẽ cực tốc tăng cường trong cơ thể các loại kinh mạch cũng sẽ phát sinh một k i a cố định nếu giờ đã đột phá v õ giả ngược lại sẽ để kinh mạch sớm định hình ảnh hưởng về sau tu luyện cho nên trừ một chút hào môn nhà giàu bọn hắn biết dùng bí pháp để đệ tử sách mấy năm trước đột phá vó giả cái khác đều là một u ổ i sau sở hà nếu như tại hào môn nhà giàu lấy thiên phú hiện đại ứng đã đột phá tác phẩm đồng thời tiền đồ vô lượng mà trấn ma ti mặc dù địa vị không sai nhưng quá mức nguy hiểm rất dễ dàng ăn bữa hôm lo bữa mai đại nhân không biết lưu thuộc hạ có chuyện gì sở hà đi thẳng vào vấn đề hỏi sở hà lần chọn lựa này ta chỉ là muốn cho ngươi một cái công bằng cơ hội đừng có quá nhiều áp lực nói câu không dễ nghe trấn ma ti vẫn là quá mức bình thường nhiều nhất một năm tất nhiên còn sẽ có vị trí xuất hiện mặc dù n ó lời nói khó nghe lại là sự thật không thể chối cãi tại trấn ma ti chỉ cần không v ẫ lạc t u vi tăng lên liền không sợ không có chỗ ngồi trống bởi vì là thật thiếu người đa t ạ đại nhân sở hà chắp tay một cái nói bất quá ta chỉ tranh hiện tại tổng kỳ chi vị ta tất đương chi không ngoại lệ trương uy hãn nguyên bản còn sợ sở hà không cách nào lên làm tổng kỳ sẽ thất lạc nhưng mà bây giờ nhìn tình huống này nó từ đầu đến cuối liền không cho làm mình thất bại ân có bốc đ ộ n g tuất đi xuống đi ngươi lần này lập công không nhỏ mặc dù ban thưởng còn không có xuống tới nhưng cũng đi bảo tàng lâu chọn lựa một bản tứ phẩm v õ kỹ trương uy bất đắc di khoát k h o t a y ân sở hà gật gật đầu trực tiếp rời đi sau đó trực tiếp đi dâu công lâu tại trải qua canh cổng lão giả xét duyệt về sau lần thứ nhất trèo lên lên lầu hai tả hữu nhìn lại nó so lầu một muốn trống trải không ít nơi này cất giữ đều là bốn ngũ phẩm công pháp bình thường chỉ có bách hộ trở lên mới có tư cách bước vào không chần chờ sở hạ trực tiếp đi hướng võ kỹ khu long thượng trấn ngục công tại trấn ma ti chính là số một số hai công pháp không cần thiết đ ổ i trước mắt có thể nhanh chóng tăng lên hắn thực lực chỉ có ám khí một đạo mượn nhờ cường đại linh hồ n lực có thể để hắn sử dụng ám khí xa so với thường nhân lợi hại hơn nhiều cuối cùng sở hạ tại đông đảo phiên bản bên trong chọn lựa ra âm dương c h í n ngự nó chính là ưu minh cựu ngự tiến giai công pháp sử dụng đến tương đối thuật tay gia tàng t ư lâu sở hà phân phó lục phong năm người riêng phần mình huấn luyện về sau mình quay về chỗ ở bắt đầu bế quan tu luyện hệ thống thêm điểm k e n chúc mừng ký chủ tu thành âm dương chín ngự tầng thứ nhất tiêu hao hai cà yêu ma điểm k e n chúc mừng ký chủ tu thành âm dương chín ngự tầng thứ hai tiêu hao hai cà yêu ma điểm k e n liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm xuất hiện ở tại trong đầu chuyện v i ệ t cầu đạo top một nhân khí cách top hai gần hai mươi số điểm chương hai mươi chấn ma ti rất lớn biến mất một hai cái quý nhân không tính là gì một ngày sau sở hà cùng sở nam cáo một tiếng đựng sau đó dẫn đầu lục phong năm người cưỡi linh ngựa hướng vân châu tổng bộ tiến đến chấn ma ti chấp hành nhiệm vụ mặc dù không có thời gian hạn chế nhưng hoàn thành nhiệm vụ sau thời gian dài không về cũng không thỏa vân châu tổng bộ chấn ma một phương doanh trong chủ điện tôn bách hộ một mặt âm trầm ngồi tại chủ vị quyền trái cầm c ặ c c ặ c văng lên q u o n g da trong tay quyển t r ụ c cả giận nói sở hà chỉ là nhất phẩm hậu kỳ mới nhập môn chấn ma tiểu kỳ vậy mà hoàn thành nguyện cổ thôn nhiệm vụ vậy chúng ta trước đó phái đi tiểu kỳ đội ngũ là ngớ ngẩn ạ vậy mà toàn quân bị diệt một chút tin tức đều truyền bề cái này nhìn xem nổi giận tôn bách hộ phía dưới tổng kỳ một mặt tâm thần bất định đại nhân bất giận tổng kỳ hít sâu một hơi nói theo thiên vũ vệ t r u y ề n đến hồ sơ sở hà chẳng những chém giết nguyệt cổ thôn một đám yêu ma còn định làm bạch liên giáo d ư n g h i ệ t cũng chạm giết hai cái thần kiếm môn đệ tử nói cái kia thần kiếm môn đệ tử cùng bạch liên giáo có cấu kết muốn để thần kiếm môn cho cái bàn giao và ảnh tôn bách hộ vỗ bàn một cái sắc mặt tái xanh làm sao ngươi là muốn nói sở hà tác phong làm việc quả quyết vẫn là cho là hàn bà khí không không không tổng kỳ lập tức đoán ra tôn bách hộ hiểu lầm vội và nói đại nhân thần kiếm môn một nhóm ba、người. có một người chính là không tử thi cắn chết hai người khác chết bởi sở hà c h i thủ cái này có chút tự mâu thuẫn người nói là tôn bách hộ đoán ra hắn ý tứ đã có thần kiếm môn đệ tử chết tại không tử thi g i ớ i vậy liền chứng minh thần kiếm môn cùng bạch liên giáo không cấu kết cái kia sở hà chém giết tông phái đệ tử nhất định phải cho cái thuyết pháp mới đúng đương nhiên việc này khả năng có k ỳ p bạc cái kia thần kiếm môn đệ tử có thể là n g o ạ i ý muốn tử vong nhưng cái này đã đầy đủ hắn muốn chỉ là một cái lý do một cái để sở hà không cách nào l ậ công thậm chí liên lụy trương uy đều không nhận phía trên đãi kiến lý do đi liên lạc thần kiếm môn đại lượng t à n lần này nguyệt cổ thôn tin tức tôn bách hộ lạnh như băng nói ta cũng không tin bọn hắn sẽ không tới gây sự với sở hạ vâng tổng kỳ đáp ứng một tiếng quay người rời khỏi đại điện ừ đừng trách bản bách hộ tôn bách hộ nhìn qua rời đi tổng kỳ thiên phủ lao tức s ắ p mở ra muốn trách thì trách n g ư ờ i cùng lầm người chấn ma ti bên ngoài sở hạ tại một đám chấn ma vệ ánh mắt kinh ngạc bên trong dẫn đầu lục phong năm người nhanh chân mà đi không có chút nào thu liễm khí thế để không thiếu nhận ra sở hạ chấn ma vệ một mặt chân kinh bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn ra hắn thực lực đã đột phá nhị phẩm đây là cùng chúng ta một nhóm sở、Hà. hắn làm sao đột phá đến nhị phẩm ta nhớ được nửa tháng trước mới nhất phẩm hậu kỳ mà thôi không biết đều nói hắn thiên phú xuất chúng lại không nghĩ rằng xuất chúng như thế tiếp tục như vậy nữa thăng nhiệm tổng kỳ cũng không cần quá lâu không thiếu mới nhập c h ấ n ma vệ nhao n h a u âm thầm được rẽ phải biết bọn hắn cùng nó cùng một đám tiến vào c h ấ n ma ti hiện tại bọn hắn ngay cả chính thức c h ấ n ma vệ đều không phải là mà sở hà đã có cạnh tranh tổng kỳ tư cách nhân sinh lộ tuyến hoàn toàn khác biệt dừng lại một tiếng quát từ phương xa chuyển đến chỉ gặp một người mặc cá c h u n bào thiếu nữ từ phương xa nhanh chóng chạy tới cuối cùng chạy đến sở hà phía trước ngăn lại đường đi một tay chống n ạ n h một tay nâng lên lạnh nhạt nói ta nhớ được ngươi lúc trước liền là ngươi thấy chết không cứu làm hại b ả n cô nương kem chút không có bị báo n u ố t ăn nghe được thanh â m đông đảo c h ấ n ma vệ đều đưa ánh mắt nhìn qua là lý l u y ể n nghe nói nàng bối cảnh rất cứng hai ngày trước còn có một cái cao tầng đại lao cố ý đến thăm nàng tu vi cũng được nhất phẩm hậu kỳ mặc dù nghe nói thí luyện thời điểm không quá thuận lợi nhưng đã chính thức song sôi một cái vụ án bối cảnh mạnh thực lực cao vóc người đẹp nàng thật đúng là đủ gây họa liền là không biết sở hà làm sao chọc tới nàng đạo đạo tiếng nghị luận xuất hiện bất quá thanh âm cũng không lớn dù sao tùy tiện nghị luận người khác tại trấn ma ti bên trong có thể d u n g dễ bị khó làm nhiều nói ít mới là bọn hắn theo đuổi chi đạo giờ phút này sở hà nhữ mày nhìn về phía trước lý huyền đã nhớ tới đối phương là ai chính là cái kia tại thí luyện bên trong tìm hắn n h ờ và trí nữ nhìn t r u n g quanh trấn ma vệ nhìn ánh mắt của nàng khó trách lúc trước có tướng quân cố ý đến đây cứu nàng chắc hẳn bối cảnh không sai bất quá cái này cùng hắn lại có quan hệ gì tránh ra không cho ngươi hôm nay nhất định phải cho ta cái dao lý u y ề n mà lời còn chưa nói hết lại đột nhiên dừng lại bởi vì nàng cảm giác mình cái cổ mát lạnh túi đầu xem xét sở hà c h ấ n ma đao chính đặt ở nàng trên cổ còn dám nói nhiều một câu ta tại ngươi trên mặt khắc cái con rùa ngươi lý huyền mà sắc mặt tái xanh nhưng n g ư ơ i ở dưới mái hiên không thể không đến đầu nàng tuy là hầu gia c h i nữ nhưng nơi này là c h ấ n ma ti nàng phụ vương tay còn dối không tiến vào đối phương thật muốn xuất thủ nàng coi như thảm r ồ i đạp đ ặ p lý huyền mà đi phía trái bên cạnh di động hai bước để mở con đường đi sở hà phất phất tay dẫn đầu lục phong năm người tiếp tục hướng phía trước đi khi đi đến lý huyện mà bên người lúc thấp giọng lạnh như b ă n g nói bản tiểu kỳ tính tình không tốt lại có lần thứ hai ngươi không nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời c h ấ n ma ti rất lớn nước cũng đủ sâu ngẫu nhiên chết một hai cái quý nhân cũng rất bình thường lý huyện mà h e nàng đường đường uy viễn hầu c h i nữ lại bị người cho ở trước mặt uy hiếp nhìn qua đi xa sở hạ nàng hung hăng đạp xuống chân hướng phương xa chạy tới ai không hiểu phong tình một cái c h ấ n ma vệ lắc đầu hắn cho rằng đây chính là cái cơ hội ngàn nằm một thở cái kia lý huyện mà ra thế bất p h ẳ n chỉ cần cho nó bồi cái tội b ờ i ăn một bữa cơm một tới hai đi không chừng liền có tiến thêm một bước cơ hội đáng tiếc sở hà không gần nữ sắc còn tâm oan thủ lạc cái khác c h ấ n ma vệ cũng đều lắc đầu sắc mặt khác nhau rời đi cũng không có người muốn vì lý huyền mà ra mặt dù sao cái này cũng không phải vô não kịch truyền hình hiện tại ra mặt có thể hay không định đoạt lý huyền mà không nhất định nhưng chọc giận sở hà khẳng định làm thật một cái gia nhập c h ấ n ma ti không đủ hai tháng đã đột phá nhị phẩm dám ở c h ấ n ma ti trụ sở giút đao uy hiếp có bối cảnh người tàn nhận tồn tại không có cái nào cái kẻ ngu sẽ vô duyên vô cớ đ ắ tội về phần vô não nhị đại tại trấn ma ti cơ bản không có bởi vì liếm máu trên lưới đao sinh hoạt không ai n g u y ệ n qua tới này không bằng đi tham quân nơi đó kiến công lập nghiệp cơ hội càng nhiều phong hầu bái tướng khả năng cũng càng lớn đại nhân vừa mới có phải hay không có chút lục phong tại sở hà phía sau sắc mặt tâm thần bất định một bộ không biết nên nói không nên nói dáng vẻ bốn người khác cũng đều có chút bọn hắn đều có thể nhìn ra vừa mới nữ tử kia bối cảnh không tầm thường như thế tùy tiện đắc tội đối phương rất có thể sẽ bị nó người phía sau vật làm khó dễ được không bù mất đạc sở hà bước chân tiến tới dừng lại lạnh như băng nói muốn như hạo nhật bản lên tới đỉnh điểm liền cần nhanh chóng tăng lên mình thẳng đến khiến người khác tuyệt vọng nhất lực phá và pháp coi ngươi đủ cường đại thời điểm tất cả âm mưu đều là vô nghĩa đồng thời nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng rút đao tốc độ chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm chương hai mươi mốt sở hạ các ngươi cùng lên đi hai ngày sau trấn ma sân huấn luyện chỗ lôi đài hôm nay có thể nói là tiếng người huyên áo bởi vì mọi người đều biết hôm nay ở chỗ này sẽ tuyển bạt ra một vị tổng kỳ bởi vậy vô luận là tam doanh vẫn là cái khắc doanh thậm chí cái khắc quân đều có c h ấ n ma vệ đến đây quan sát võ giả ở giữa chiến đấu đặc biệt là nhị phẩm trở lên đối với nhất phẩm võ giả tới nói rất chân quý đã có thể tăng lên tự thân thiên phú chiến đấu cũng có thể học t r ộ n một chút mình có thể dùng đến đơn giản kỹ năng vừa chưa một khắc trương y nhanh chân từ phương xa đi tới ngồi trên lôi đ à i phương trên ghế ngồi đồng thời còn có mấy vị khắc bách phu trưởng ngồi ở xung quanh trong đó có cùng nó không hợp nhau tôn bách hộ nguyên bảo chết trương minh cần nén bi thứ a tôn bách hộ đối trương y một mặt vẻ tiếp hận bất quá khoe miệm lại hiện ra một tia cười lạnh nói sớm biết lúc trước liền nên phái thêm mấy vị tổng kỳ đi lần này liên hợp hành động trương minh cần phải sớm làm tốt n h ư đồ và ảnh trương u y bàn tay lớn một nắm chén trà trong tay xuất hiện vết dạn lạnh như băng nói không nhọc tôn huynh quýnh bảo chiếu cố tốt ngươi dưới tay mình là được nếu là tại nhiệm vụ bên trong suất sai lầm đừng trách chấn ma ti quy pháp vô tình sau đó cầm lấy chén trà hớp một cái hai con ngươi hiện lên một tia ảm đạo nguyên bảo hắn thủ hạ đắc ý nhất đại tướng nhị phẩm đỉnh phong tổng kỳ tại toàn bộ vân châu chấn ma ti đều siêu quần mặt tụy đột phá tam phẩm ở trong t a y đáng tiếc lại vẫn lạc tại yêu ma trong loạt cái này khiến cho dù nhìn quen sinh tử trương uy nhất thời đều không thể nào tiếp thu được b ấ t quá kết quả này lại làm cho tôn bách hộ vui vẻ không thôi hắn nghĩ hết tất cả biện pháp đều không thể đem nó lôi kéo tại trong tay mình đang tại vô kế khả thi thời điểm nghe được đối phương tin chết đơn giản đi máy bay hử hử thoải mái thượng tiên trương minh dự định khi nào bắt đầu một vị khác bách hộ hỏi c h ờ một chút trương uy cầm lấy trà hấp một cái còn có một người chưa tới không tới mấy cái bách hộ hướng phía dưới nhìn lại tam doanh năm cái nhị phẩm cảnh tiệu kỳ đều tiền đến từng cái chiến ý dồi dào còn có ai vất quá c vẹn vẹn ũ nghe nói tam quân tam doanh có tư cách tranh đoạt tổng kỳ có sáu vị tiểu kỳ năm cái nhị phẩm sơ kỳ một cái nhị phẩm trung kỳ khoan hay nói tam doanh thực lực tổng hợp so cái khắc doanh đều mạnh hơn trưng bách hộ càng là tam phẩm định phong chiến lược phi phạm nghe nói cái kia sở hà cũng tham gia hắn vừa đột phá nhị phẩm đoán chừng là đến trải nghiệm một cái thiên phú ngược lại là rất m á n h liệt sở hà là hai ngày trước đem lý huyện mà dọa gần chết cái kia chứ hắn còn có ai băng lãnh thiết diện vô tình n g h e dưới tay hắn nói yêu thích duy nhất liền là dễ yêu ma nhỏ giọng một chút h ắ n tới một cái chấn ma vệ lập tức nhắc nhở những người khác đều đem ánh mắt nhìn về phía phương xa chỉ gặp sở hà đang nhanh chân đi mở tay trái một cái đồng tiền trên dưới tung bay tay phải đỡ chấn ma đa trôi diện mục băng lãnh hai con ngươi h ẩn chứa từng tia xác ý để trên tay máu tươi đông đảo một đám chấn ma vệ cũng không dám cùng đối mặt tránh ra sở hà băng lãnh nói hoa một đám c h ấ n ma vệ nhanh chóng đem thông hướng lôi đài con đường tránh ra đều một mặt kinh ngạc nhìn sở hà đối phương sát ý quá mạnh p h ả n phất chỉ cần bọn hắn dám có một tia dừng lại đối phương dám ở trước mắt bao người chạm giết bọn hắn sở hà phía trên mấy cái bách hộ nhìn thấy sở hà hỏi đều hai con người ngưng tụ thực lực bọn hắn càng mạnh hơn một chút càng có thể cảm nhận được trên người đối phương cái k i a cỗ thẳng tiến không lùi chiến ý sát ý cái này tại những tông môn khác có thể là thiếu hụt nhưng ở trấn ma ti lại là hạt giống tốt tiêu chí sắc tính càng lớn càng không sợ yêu ma vành sở hà đứng ở dưới lôi đài chắp tay nói đại nhân thuộc hạ không tới chậm a thời gian vừa vặn trương y gật gật đầu đứng dậy nói ra hôm nay tam quân tam doanh tuyển bạn tổng kỳ là lôi đài chiến hai hai quyết đấu chiến thắng người nhiều nhất được tuyển tổng kỳ vì duy trì công bằng chư vị cũng coi như cái chứng kiến làm việc thiên tư không cần hành quyết người loại trừ tư cách tranh tài bắt đầu lời nói bế trương y chậm rãi ngồi xuống ra hiệu có thể hai hai quyết đấu giờ phút này cái khác tham dự tuyển bạn tiểu kỳ còn đang do dự cái thứ nhất lên lôi đài lại càng dễ bị phía sau thăm dò con đường vì lý do an toàn bọn hắn cũng không nguyện ý cái thứ nhất trèo lên lôi đài mà là muốn khiến người khác lên trước mình lại chuẩn bị một chút sở hà nhìn qua phía trên lôi đài không do dự vừa xài bước ra thàng g ọ t mười mấy mét trực tiếp trèo lên lên lôi đài ánh mắt liếc nhìn cái khác tham tuyển tiểu kỳ băng lãnh nói ra cùng lên đi cái gì nghe được sở hà vây xem c h ấ n ma vệ đều là xưng ơ sở cái gì gọi là cùng lên đi chẳng lẽ hắn muốn đơn đấu cái khác tất cả tiểu kỳ không thành t nghĩ đến cái này đông đảo c h ấ n ma vệ nhao nhao hít sâu một hơi yên lặng được rẽ t r á c không được đều nói hắn tác phong làm việc bá đạo hôm nay gặp mặt hữu danh vô thực cái này sẽ đến có thể sưng càng rỡ một người đánh cái khác tất cả tiểu kỳ cái này sở h ạ ở đâu ra lòng tin không phải là bành trướng quá mức à. phía trên chương y cũng là song đồng t r ư ừ n g lớn hắn cũng bị sở h ạ lời nói cho kinh quá sức vừa hắn hôm qua còn khuyên giải đối phương thất bại không nên nản trí hôm nay đối phương liền cho hắn đến ta muốn đánh mười cái trang bê điện hình fim một bối cảnh lại như thế có thể giả bộ so hắn là thế nào sống lớn như vậy chương minh giới trướng tiên tiêu quả nhiên cá tính mười phần tôn bách hộ d ễ cần nói trong giọng nói tràn ngập đặc ý sở hạ như thế c h ă n g b tất nhiên sẽ chọc giận cái khác tiểu kỳ tốt nhất trên lôi đài đà sinh đạ tử dạng này lòng người không đủ trương y tất nhiên mặt mũi mất hết còn có tư cách gì cùng hắn tranh đoạt thiên phủ lao danh lệch quả nhiên nghe được sở hạ cái khác tham tuyển tiểu kỳ sắc mặt tái xanh côn vọng tuấn cũng t r ư ớ c đến linh giáo và ảnh một cái tiểu đội lập tức hướng trên lôi đài nhảy đến nắm tay phải vùng ra một đạo hát sắc quang mang lấp lóe phát ra trận trận tiếng hồ gầm là hồ bạo quyền đây là tam phẩm quyền pháp có thể phát ra như thế thanh âm hiển nhiên đã đạt đến đại thành một quyền này sợ không phải có mấy ngàn cân như thế cương manh q u y ề n pháp còn có tiến công chi uy cũng không tốt cứng rắn vũ thảo một cái chấn ma vệ còn không có phân tích xong liền bạo một câu chửi bậy chỉ gặp sở h à hiện tại nguyên chỗ không động đồng dạng một quyền đánh đánh ra trận trận long âm tượng hống thanh â m vang vọng tại trên lôi đài b à n h hai quyền đ ấ m nhau gian g i á c một trận rất nhỏ tiếng xương nước vang lên tuấn cũng sắc mặt thống khổ nhưng ý chí chiến đấu lại không tầm thường tay phải hướng chấn ma đao giúp đi vành sở hạ mặt khác một quyền đánh vào nó trường đao bên trên tranh vành tuấn cũng bên hông chấn ma đao mới ra vỏ một nữa lại bị nạnh xinh xinh đánh lại cánh tay phải cũng vô lực rủ xuống sau đó trơ mắt nhìn xem một cái chân to đá vào nó ngực b à n h siêu va chạm mạnh mẽ trực tiếp đem tuần cũng đạp xuống lôi đài quỳ một chân trên đất một mặt thống khổ thở hào hẹn một hơi vẹn vẹn một hơi hắn liền bại đồng thời trên lôi đài vang lên sở hà băng lãnh thành âm cùng tiến lên là các người cơ hội duy nhất chuyện v i ệ t cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi số điểm chương hai mươi hai sở hà một chiêu bại ngũ đại tiểu kỳ t nhìn xem quỳ xuống đất vẫn như cũ thở mạnh t u ầ n vậy đông đảo c h ấ n ma vệ nhau nhau hít sâu m ộ t hơi song đồng điên cùng rung động t u ầ n cũng thậm chí ngay cả một hơi đều không chống đỡ hai cái cánh tay đều bị phế hôm nay căn bản là không có cách đập võ xuất thủ quả quyết không lưu tình chút nào ta nhìn nếu không phải t u ầ n cũng là đồng đội vừa mới hẳn phải chết không phải nói hắn mới đột phá nhị phẩm ạ làm sao sức chiến đấu sẽ mạnh mẽ như thế chẳng lẽ là lòng tượng c h ấ n ngục công một cái c h ấ n ma tổng kỳ phảng phất phát hiện cái gì bởi vì hắn vừa mới mơ hồ nghe được long tượng thanh âm đây là lòng tượng trấn ngục ô n g đặc hưu tiêu chí tu luyện tới nhất định thành quả về sau xuất thủ mang theo lòng tượng thanh âm l o n g tượng trấn ngục công tôn bách hộ đột nhiên đứng lên đến một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sở hạ không chỉ là hắn mấy vị khác bách hộ bao quát trương uy đều có chút rung động xa so với thứ nhất hơi thở đánh bại tuần cũng đều rung động bọn hắn là trấn ma ti trung tầng tự nhiên biết cái này trấn ngục công đến cùng đến cỡ nào khó tu luyện rất nhiều tu luyện này công người ánh sáng nhất phẩm liền thẻ mười năm trở lên nhị phẩm trở lên càng không cách nào thời gian sử dụng ở giữa cân nhắc đồng thời còn muốn phụ trợ mấy lần tài nguyên mới có thể chống đỡ bởi vậy rất nhiều c h ấ n ma vệ mặc dù có tư cách quan sát này công nhưng hậu kỳ đều sẽ phong khí tu luyện dù sao người ta đều tam phẩm người mới n h ấ t phẩm chiến lược mạnh hơn cũng vô dụng không phải bất quá tổng có một ít thiên phú dị b v m người bọn hắn tu luyện này c ô n g giống như thần trợ nhưng nhanh chóng tăng cao tu vi bực này tồn tại vân châu lần trước xuất hiện vẫn là tám mươi năm trước nó sớm đã bị tổng bộ điều đi trước mắt đã là một châu c h ấ n thủ sứ một phương đại lao cấp bậc nhân vật bởi vậy nếu có thiên phú dị và người xuất hiện đều rất thụ trấn ma t i cao tầng coi trọng đại khái xuất sẽ trọng điểm bồi dưỡng tốt rất tốt trương y kích động thẳng vỗ bản nhìn cái khắc bách hộ một mặt hâm mộ dưới trướng ra sở hà cái này đám nhân vật cũng coi như một cái công lớn đồng thời tương lai nếu sở hà lên như diều gặp gió bằng vào cái tầng quan hệ này trương y cũng có thể thu được không thiếu chỗ tốt không có khả năng tôn bách hộ lại có điểm đổi phế ngồi trên ghế hắn cảm giác mình hết t h ể mưu đồ tại sở hà triển lộ ra thiên phú về sau đều giống như bụi bay tiêu không cùng tiến lên phía dưới mấy cái tiểu ký lẫn nhau cũng không hề từ bỏ cùng nhau hướng trên lôi đài vỏ tới trong tay trấn ma đao nhao nhao ra khỏi vỏ tranh tranh tranh bọn hắn đã hấp thụ vừa mới tuần cũng một rút ra chấn ma đào g i o hấn lực bổ cựu u chả ma m cùng đ a o cựu châu một đ a o chạm mấy cái tiểu kỳ hoàn toàn không có nương tay đối sở hà phát động công kích mạnh nhất tuy có điểm thắng mà không võ nhưng là đoạt được tổng kỳ bọn hắn nguyện ý đi thử cơ duyên trước mắt là qua là mặt mũi từ bỏ bực này cơ duyên bọn hắn chấn ma vệ xưa nay sẽ không chọn lựa như vậy tới tốt lắm sở hà hai con người ngưng tụ tranh chấn ma đao ra khỏi vỏ phía bên phải phương công kích mà g i i đao chém tới đồng thời chân t làm, làm. Ma, ma chạm ư ớ n hét lớn một tiếng từ sở hạ đỉnh đầu truyền đến chỉ gặp một cái duy nhất nhị phẩm trung kỳ tiểu kỳ xuất hiện ở tại đỉnh đầu một đao trực tiếp đối đầu lâu của chúng nó bổ tới kinh thiên sát ý bao phủ toàn bộ lối đài đồng thời bắt lấy sở hạ xuất thủ thời điểm để hắn không cách nào quất lòng bàn tay cản giờ phút này sở hà duy nhất đường sống chỉ có lập tức phía bên trái bên cạnh t r á n h né khi đó hắn sẽ chỉ b ả vai thụ thường mất đi chiến lược nếu không liên phải bỏ mạng tại dài d ư ớ i đ a o tại mọi người đều coi là sở hà trang quá đầu thời điểm chỉ gặp sở hà đột nhiên ngầm đầu áo bào không gió mà bay khi thế bắn ra đến cực hạ miệng há mở lan giống như đất bằng lên tiếng sấm tương t i a dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy sóng âm còn như thực chất hướng lên phía trên xuất thủ nhị phẩm trung kỳ tiểu kỳ phóng đi xuất thủ tiểu kỳ chỉ cảm thấy có lớp kín xe tải đụng trên người mình trong cơ thể ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí thất khiếu chảy máu thân thể trực tiếp bị sóng âm đánh bay ra lôi đài vành ngã tại đông đảo c h ấ n ma vệ trước mặt ngươi nó miễn cưỡng ngẩng đầu chỉ vào sở hạ phúc một ngụm lao huyết phun r a hai mắt trắng bệnh tại chỗ nấc mất cùng lúc đó vành vành vành vành cái khác xuất thủ bốn vị tiểu kỳ cũng đều bị ngã xuống lôi đài chỉ bất quá thụ thương cũng không nặng lắm bất quá lại không có người nào còn muốn đi lên khiêu chiến bởi vì bọn hắn biết nói vừa mới nếu không phải lôi đài tỉ tí h lấy đối phương cái kia kinh khủng đến cực hạn s á c ý bọn hắn hẳn là đã chết sở h u y n h lợi hại chúng ta bội phục danh ngạch là sở h u y n h chúng ta cam bái hạ phòng lợi hại mấy vị tiểu kỳ lập tức chắp tay nói ra một bộ nhận thua tư thế một màn này để vây xem c h ấ n ma vệ bao quát phía trên mấy vị bách hộ đều là trong mắt chứa rung động không cách nào bình tĩnh xuống đừng nhìn vừa mới nhìn như thời gian rất dài kỳ thật từ sở hà đăng lâm phía sau lôi đài còn chưa đủ năm hơi nó liền trước sau đánh bại đông đảo tiểu kỳ liên thủ tiến công cái này để bọn hắn có chút không thể nào tiếp thu được tựa như ngươi kích tỉnh tràn đầy muốn cùng người yêu hừ hừ kết quả ngươi bên này vừa nằm xuống đối phương sẽ nói cho ngươi biết ta xong việc liền hỏi ngươi có tức hay không đơn giản quá nhanh trọn vẹn hai h ơ i trương uy mới phản ứng được v ỗ mạnh một cái tay nói t ố t không hổ là ta tam doanh đệ tử hôm nay luận võ người thắng trận là sở hà từ nay về sau sở hà là tam doanh tổng kỳ chính thức thụ vị lời nói bế nó từ trong ngực xuất ra một khối tổng kỳ lệnh bài đem nó ném tới sở hà trong tay lệnh bài tạy đến sở hà trong tay trong nháy mắt hiện ra sở hà hai chữ đồng thời nó nguyên bản tiểu kỳ lệnh bài danh hào biến mất gặp qua sở tổng kỳ gặp qua sở tổng kỳ đông đảo tam doanh t i ể u kỳ cùng một chỗ chắp tay nói ra cũng không có cái gì xem thường hoặc là tại đi ra có người ngăn cản tình tiết máu chó ngược lại khắp nơi tiếng chúc mừng dù sao vừa mới sở hà thiên phú chính là đám người thấy qua không lên bao lâu tất nhiên thụ phía trên coi trọng địa vị thực lực sẽ cực tốc kéo lên đến lúc đó bọn hắn còn muốn định b ỡ coi như thì đã trễ chỉ có thể thừa dịp phía trên còn không có chú ý nhiều trao đổi một chút tối thiểu không thể đã tội đến uống chén liệt cựu chấn ma vĩnh tồn trương uy đổ vào một chén liệt t i ể u đưa đến sở hà trước mặt đây là chấn ma ti q u ý củ phàm l à thăng chức vị đều sẽ bị cấp trên tự mình rót một ly liệt t i ể u vào thời khắc này siêu một đạo phá tiếng vang lên một cái chấn ma vệ nhanh chóng từ bên ngoài chạy vào trước lôi đại phương đối trương uy chắp tay nói ra đại nhân chấn ma ti từ bên ngoài đến cái thần kiếm môn đệ tử hô hảo muốn chúng ta giao ra hung thủ giết người sở hà nói sở hà lạm sát kẻ vô tội đem hỗ trợ chấn áp tà ma tông môn đệ tử chấm giết muốn chúng ta cho thiên địa thương sinh lê dân bách tính một cái công đạo nói xong lại chỉ hướng bên ngoài nói ra làm ra động tinh rất lớn đã hấp dẫn không ít người vây xem tại trấn ma ti t r u n g quanh thiên hộ đại nhân để n g ư ơ i nhất định phải lập tức giải quyết chuyện phản phái bố cục sâu rộng m ắ t to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương 23, giải quyết vấn đề đến phương pháp tốt nhất liền là giải quyết sách xảy ra vấn đề người cái gì trương u y s ắ c mặt tụ nhưng lạnh lẽo sở hạ tại nguyện cổ thôn chuyện làm hắn đã sớm biết đồng thời cũng phát lệnh đi thần kiếm môn hỏi thăm bàn giao đối với cái này thần kiếm môn tri chủ còn cố ý cho thiên hộ viết phong s i n lỗi tin vốn cho là việc này liền đi qua thật không nghĩ đến lại có đệ từ bên trên trấn ma ti tổng bộ đến não sự đám này tông môn đệ tử thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên coi là hiện tại triều đình thực lực suy sụp loạn tượng mọc thành bụi liền là bọn hắn có thể khiêu khích đại nhân làm sao bây giờ tam doanh c h ấ n ma vệ đều sắc mặt khó coi thiên hộ đại nhân tự mình hạ lệnh vấn đề này nhất định phải nhanh giải quyết còn có cái kia thần kiếm môn người tại cửa ra vào lớn tiếng la lên rõ ràng là tại chế tạo dư luận muốn lấy thế đẻ người để c h ấ n ma thi đối sở hà tiến hành nghiêm trị để hắn nhập doanh trương y sắc mặt lạnh lẽo bản bách hộ ngược lại muốn xem xem hắn rốt cuộc muốn làm gì vâng một cái trấn ma vệ đáp ứng một tiếng liền muốn ly khai Bất quá. lại bị sở hà lên tiếng ngăn cản chậm rãi đại nhân việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta tự nhiên do ta tự mình đi giải quyết chén rượu này c h ờ ta trở lại lại uống cũng không m u ộ n lời nói bế sở hà quay người hướng trấn ma ti bên ngoài mà đi lục phong năm người lập tức đuổi theo đồng thời còn có một số trấn ma vệ cũng cùng ra ngoài dự định nhìn sở hà muốn giải quyết như thế nào vấn đề này để trấn ma ti bên ngoài trọn vẹn mấy trăm người tụ tập trong đó không thiếu trong thành một chút quyền quý thế ra người lộ ra xem trò vui thái độ lúc này không giống ngày xưa triều đình sự suy thoái các nơi quần hùng cùng nổi lên lại thêm trước đó trấn ma ti chẳng những có chạm yêu trừ ma quyền lực còn có giám sát địa phương t ô n g môn thế gia quan viên chức trách bởi vậy c u n g địa phương quyền quý luôn luôn không quá giao hảo tự nhiên mừng rỡ nhìn nó cho cười có ý tứ thần kiếm môn mặc dù không tính là gì nhưng lúc này trấn ma vệ lạm sát kẻ vô tội dễ dàng lên nhiều người tức giận l i ê n nhìn trấn ma ti xử lý như thế nào nếu như có thể lắng lại việc này còn thôi nếu như không phải dễ dàng ra đại sự dù sao vân châu chỗ vắng vẻ có tâm tư nhiều người còn chúng vây xem thấp giọng đường rẽ bọn họ đều là đến xem trấn ma ti sẽ xử lý như thế nào việc này là cường thế đổi người vẫn là chịu thua xử phạt sở hạ đi ra tại sao không ai đi ra chẳng lẽ đại càng trấn ma ti ngay cả cái phân rõ phải trái địa phương đều không có sư đ ệ ta sư muội rõ ràng là c h ả m yêu trừ ma làm sao lại biến thành bạch liên giáo dương nhiệt bị trấn ma ti vô duyên vô cớ chém giết một người đầu chọc đại hán ngửa mặt lên trời bi phẫn gầm thét lên bọn hắn mới hơn hai mươi tuổi vừa mới trưởng thành a con chó kia tại sổ loạn một đạo băng lãnh thanh â m từ trấn ma ti bên trong chuyển ra đám người nhìn lại chỉ gặp một người mặc cá c h u n bảo eo đeo tổng kỳ lệnh bài lanh khốc nam từ bước nhanh ra ngoài đi tới nó diện mục băng lãnh mỗi một bước rơi、xuống. trên người sát ý phảng phất đều lại lần nữa tăng thêm một phần đại nhân ngươi định xử lý như thế nào lục phong từ phía sau nhanh chóng đuổi kịp sở hạ lo lắng hỏi trực giác nói cho hắn biết tự mình đại nhân phải dùng mình phương thức xử lý lúc này gã đại hán đầu chọc nhìn xem đi ra sở hạ lập tức nói ra rốt cục đi ra người bất quá chỉ là một cái tổng kỳ liền muốn xử lý việc này không thành làm sao cũng phải đến cái bách h ộ chấn ma ti chính là triều đình bộ môn chúng ta thần kiếm môn chính là đến đây đòi công đạo chỉ cần giao ra sở hạ là được giao ra chính ta sở hạ bước ra chấn ma t i đại môn nhìn qua phía trước gã đại hán đầu trọc một thân tu vi nhị phẩm hậu kỳ trên người có một cố nặng nề cảm giác rõ ràng là tu luyện trọng kiếm chi đạo lục phong có thuộc hạ chủ động khiêu khích chấn ma ti người phải bị tội gì bầm đại nhân đại căn bệ hạ đã từng nói chủ động khiêu khích chấn ma ti người giết không tha lục phong đội vàng trả lời cùng lúc đó sở hà tay phải nắm chấn ma đao trực tiếp rút ra tranh một đạo ánh đao lấp lóe t h i ê t niệm v ũ thảo ta làm sao lại bay lên đến gã đại hán đầu trọc cảm giác mình cổ mát lạnh hướng phía dưới nhìn lại chỉ gặp một cái thi thể không đầu chính đứng tại chỗ vô lực hướng phía dưới q u ỳ đi a cái kia thi thể không đầu c ò ầ n áo làm sao quen thuộc như thế giống như cùng mình hôm nay mặc giống như lúc gã đại hán đầu chọc còn không có nghĩ rõ ràng liền triệt để mất đi ý thức t trận trận hít vào khí lạnh âm thanh âm vang lên bọn hắn vừa mới thấy cái gì cái kia sở h à vậy mà trực tiếp r ú t đao để gã đại hán đầu chọc đầu lâu xoắn ố c thăng thiên một cái nhị phẩm hậu kỳ cường giả l i ề n t ạ i bọn hắn mí mắt dưới mặt đất tại chỗ vất lạc ngay cả cái phản kháng đều không có mặc dù đối với chấn ma ti nhị phẩm cường giả không tính là gì nhưng đó là bởi vì chấn ma ti đại biểu là vân châu đệ nhất thế lực. tại địa phương khác nhị phẩm cường giả đều là có thể xưng bám ộ t phương tồn tại vinh hoa phu quý địa vị cũng sẽ không thiếu thiếu vụ thảo lão tử sẽ không đang nằm mơ chứ cái này tổng kỳ như thế hung á c đi lên một câu không câu thông trực tiếp giết hắn dù là có một chút xuất thủ dấu hiệu cái kia thần kiếm môn đệ tử cũng sẽ không chết dễ dàng như vậy đám người nhao nhao thay gã đại hắn đầu chọc đáng tiếc vị này tổng kỳ người xuất thủ chưa hẳn quá mức tàn n h ẫ n đi chẳng lẽ chấn ma ti thật có thể không để ý pháp luật tùy ý giết người một người mặc viên ngoại bào nam tử trung niên đi tới lo lắng nói lại nói người ta liền muốn đến đòi cái công đạo ngươi trực tiếp chém giết h chẳng lẽ là tại bao che cái kia sở hà không thành nó trên thân khí thế lấp lóe cũng là một vị nhị phẩm hậu kỳ cường giả chính là vân châu một đại gia tộc đệ tử bao che sở hà cười lạnh một tiếng nói cái này giáp rời tại c h ấ n ma ti cổng sủa anh ỏi theo đại cả luật nên chém bản tổng kỳ liền là sở hà nếu như các ngươi còn có không phẫn có thể đi cáo ta nhưng ở trước đó trước sở sở trên đỉnh đầu chính mình liệu có đủ hay không c ư n g r á n còn có ngươi còn dám nói nhiều một câu hôm nay liền là sang năm ngày rỗ có muốn thử một chút hay không ngươi ta vừa mới lên tiếng cẩm bào nam tử có chút nói năng lộn xộn nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa trực giác nói cho hắn biết còn dám nói nhiều một câu hôm nay thật có thể là hắn n g ạ y rỗ đại nhân chúng ta cứ như vậy giải quyết vấn đề trưng bách hộ i chỗ nào không tiện bàn giao a lục phong thấp giọng nói với sở hà nhớ kỹ trên thế giới này giải quyết vấn đề biện pháp nhanh nhất, nhất liền là giải quyết sách xảy ra vấn đề người sở hà băng l á n h nói lời nói bế thu đao và o vỏ nhanh chân hướng chấn ma ti bên trong đi đến lạnh như băng nói đem c ổ n quét sạch sẽ vâng lục phong đội và đáp nhìn trên mặt đất cái kia thi thể không đầu nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng mặc dù từng có phỏng đoán nhưng tận mắt nhìn thấy sở hà trực tiếp xuất thủ chém giết vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh xuống thân là trấn ma ti lục phong đám người đều khiếp sợ như vậy h ú n g chi là vây xem sinh linh hắn chỉ là một cái tổng kỳ làm sao dám làm như thế chẳng lẽ liền không sợ trở thành mục tiêu công kích sao tại trấn ma ti c ổ n g tại chỗ vô cớ giết người chẳng lẽ hắn có cái gì mọi người không biết được bối cảnh không thành trong lúc nhất thời đám người nhao n h a u suy đoán bắt đầu càng ngày càng không hợp t h o i thưởng cuối cùng thậm chí có sở hà chính là vân châu trấn thủ sứ con diên t h u ế t pháp chuyện phản phái bố cục sâu rộ gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương hai mươi b ố được tuyển tổng kỳ hai trăm thuộc hạ chui vào trấn ma ti một bên khác sở hà nghe hậu phương trận trận giao lưu âm thanh âm thầm g ậ t gật đầu hắn vừa mới sở dĩ như vậy b á khí chém giết gã đại hán đầu trọc đương nhiên không chỉ là là giải quyết vấn đề trước mắt vân châu khu vực các loại loạn tượng mọc thành bụi khẳng định có một vài gia tộc lớn tô n g môn thế lực có hài lòng vừa mới vây xem bên trong khẳng định có không thiếu bọn hắn người liền muốn nhìn một chút trấn ma ti xử lý như thế nào việc này nếu trấn ma ti giao ra sở hà như vậy thì là tạ yếu thế chứng minh c h ấ n ma ti đã xảy ra vấn đề không cách nào chấn áp hết thảy trái lại nếu như c h ấ n ma ti vẫn như cũ cường thế vô cùng thậm chí đạt tới không nói lý trình độ như vậy liền có thể còn có nội tình không đúc đích bởi vậy sở hà suy đoán mình làm như thế chẳng những sẽ không bị phạt ngược lại sẽ được phương thưởng thức từ đó thu hoạch được càng nhiều cơ duyên trên lôi đài trương y đám người trên mặt lo lắng thái độ còn không có t ố i lui đã nhìn thấy sở hà nhanh chân đi trở về s ắ c mặt bình định nó đi đến trương y trước nói vấn đề đã giải quyết sau đó tiếp nhận nó chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch Cái giải này. Vấn y đề q u ế tên t cho n vệ dù là sát sinh vô số chấn ma vệ cũng vô pháp bình tĩnh giảng một hắn lại đem thần kiếm môn đệ tử tại chỗ chém giết đến cùng là nghĩ như thế nào chẳng lẽ hắn không biết dạng này sẽ để cho phía trên rất khó chịu không sợ trực tiếp giáng tội với hắn hô cái này s ở hà sát tính quá lớn ta nghe nói hắn tại c h ấ n ma nhà ngục bên trong liền chém giết điên c u ầ n không thiếu yêu ma chỉ cần hắn có thể tránh thoát tiếp này bản tiểu kỳ về sau gặp hắn nhất định đi vòng tuyệt không thể chọc hắn c h ắ c không được như thế đối lý huyện ta nhìn một trực tiếp xuất thủ đem nàng chém giết đã tính rất nghệ tình đông đảo trấn ma vệ yên lặng được rẽ phía trên tôn bách hộ nghe được tin tức đầu tiên là xưng sở sau đó liền lộ ra nét mừng trâm trọng nói n g u y ê n lai trương huynh cấp dưới liền là như thế giải quyết vấn đề ngược lại là thật là bá đạo liền là không biết thiên hộ đại nhân biết được việc này sẽ có phản ứng gì và ảnh trương uy vô bàn một cái trâm trọng nói cái này cũng không nhọc đến tiền tôn huynh nhớ thương thiên hộ đại nhân vậy ta sẽ đích thân đi nói không tặng cáo tử tôn bách hộ một mặt cười ha hả rời đi hắn cho rằng sở hà muốn phế mặc dù nó thiên phú tu lợi cao nhưng trước mắt mới nhị phẩm phía trên rất khó vì hắn đắc tội vân châu tất cả thế lực sau đó cái khác bách hộ cũng đều nhao, nhao cáo từ rời đi tại trương uy phát tay đ ô n g đảo c h ấ n ma vệ cũng không dám dừng lại sở hà kể từ hôm nay ngươi chính là tam doanh tổng kỳ trương uy cười nói một câu sau đó một mặt thấp thỏm hướng thiên hộ đại doanh đi đến chúc mừng đại nhân lục phong năm người nhanh chóng chạy đến sở hà bên người cung quát vẻ hưng phấn đã lộ ở trên mặt nếu như trước đó bọn hắn cho rằng đi theo sở hà sẽ có tiền đồ hiện tại thì là tiền đồ vô lượng không quá một tháng nó liền đăng lâm tổng kỳ mà cùng hắn cùng một đám trấn ma vệ đại bộ phận ngay cả nhà ngục thí luyện đều không qua cái này hoàn toàn là ôm vào chân voi hảo hảo tu luyện vâng lục phong năm người lập tức đáp nội tâm minh bạch đây là sở hà muốn dịu dắt bọn hắn chỉ cần thực lực cùng bên trên tương lai chức vị cũng có thể cùng bên trên đồng thời có sở hà bảo bọc chắc hẳn sẽ không có người dám tùy tiện đắc tội bọn hắn trụ sở sở hà ngồi ngay ngắn ở trên giường nhắm mắt trầm tư trước mắt hạ tại trấn ma vệ phát triển hết thể rất thuận lợi bất quá như thế vẫn chưa đủ chấn ma ti nhỏ nhất đơn vị là doanh nói cách khác bách phu trưởng mới tính trung tầng cũng mới có thể chân trinh có tự chủ hành động quyền cho nên hắn nhất định phải nhanh đột phá đến tam phẩm hệ thống ngươi khi đó phong ấn linh hồn chi lực rốt cuộc mạnh cỡ nào ký chủ rất mạnh rất mạnh sở hà n h ư ớ n g mày đây đã là hệ thống lần thứ hai nói nó linh hồn cường hành có thể để cho như thế t h n g dương chắc hẳn s á c thực cường lớn vô biên cho nên cũng làm cho sở hà cảm giác nguy cơ càng tăng lên nhất định phải tăng tốc tốc độ đột phá nếu không mình sớm muộn sẽ bị linh hồn trôi no bạo nhìn về phía giao diện thuộc t n h thính danh sở hạ chức vị chấn ma ti tổng kỳ tu vi nhị phẩm sơ kỳ linh hồn nhị phẩm hậu kỳ võ công long tượng chấn ngục công tầng hai sơ kỳ có thể tăng lên âm dương chính ngự ba tầng có thể tăng lên lôi đình đao đại viên mãn binh k h í chấn ma đao một cái đồng tiền yêu ma điểm một trước mắt kỹ năng có thể tăng lên chỉ có âm dương chính ngự về phần tu vi muốn đột phá nhị phẩm trung kỳ sợ không phải cần trên trăm yêu ma điểm sở hà nội tâm thầm nghĩ theo hắn thực lực tăng lên chém giết yêu ma lấy được yêu ma điểm sẽ giảm ít rất nhiều muốn thu hoạch được trên trăm yêu ma điểm tối thiểu cần muốn chém giết một cái nhị phẩm đ ỉ n h phong yêu ma hoặc là hai cái nhị phẩm hậu kỳ yêu ma đông đông đông bên ngoài đ ì n h viện một c h à n g tiếng gõ cửa vang lên đồng thời một thanh â m từ bên ngoài chuyển đến sở tổng kỳ có đ â y không thi chức có việc đến đây b ằ m báo tiến sở hà băng lanh thanh â m chuyển đến sân vườn bên ngoài về sau một thiếu niên c h ấ n ma vệ đi vào đ ì n h viện đi vào sở hà chỗ ở gian phòng tiến vào sau đó đóng cửa phòng v ảnh nó đ u i sở hà trực tiếp một gối quỳ xuống nói một bảy gặp qua c h ú công trước mắt nằm vùng tình huống như thế nào bẩm chúa công trước mắt tổng cộng có hai trăm người gia nhập vân châu trấn ma ti cũng đã ở hôm qua toàn bộ bước vào võ giả cảnh thiếu niên trấn ma vệ một mặt cung kính nói nó ngẩng đầu nhìn về phía sở hà ánh mắt tràn ngập xuống bái mặc dù tu vi cũng không có trấn ma ti đông đảo đại lao kiểu như châu bò nhưng lại là bọn hắn tất cả mọi người ân nhân cứu mạng có thể nói không có sở hà bọn hắn hiện tại không biết ở đâu xi n cơm hoặc là đã triệt để chết đói lầu đường rất tốt sở hà trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nhưng cũng không có quá mức chân kinh cái này năm trăm thiếu niên chính là từ hơn b ạ n cô nhi bên trong tuyển ra tăng thêm đi qua các loại hắn chế định kế hoạch huấn luyện thân thể đều khai thác rất h o à n mỹ chỉ cần một cái cơ duyên liền có thể hóa rộng về phần trung tâm vấn đề sở hà cũng không lo lắng cái này năm trăm cô nhi chẳng những sùng bại hắn còn bị đi qua các loại tri thức q u á n thâu hoàn toàn trở thành sở hà t ự trung phấn làm phản khả năng cơ hội là linh đồng thời hắn đối tự thân có lòng tin tuyệt đối chúa công chấn ma t i phía trên đã phê chuẩn công lao của ngươi tổng cộng tám mươi điểm thiếu niên chấn ma vệ lại lần nữa nói ra、Tốt. sở hà gật gật đầu n g a thiên ba khi nói n ó trương n y nội khác, tâm ă n g t h xích tu chặt ư ơ nói g ra sở hà đi sự tình là ti chức thủ ý hắn có thể là lý giải sai lầm nội sắt thần kiếm môn đệ tử như có trách phạt ti chức một mình gánh chịu gánh chịu Vùng b đường đường một h i là hắn ộ coi t r không nghĩ tới thiên hộ sẽ phát lớn như thế lửa hai là thiên hộ thực lực quá mạnh nó cách cách đột phá ngũ phẩm cũng gần trong căn t ố c một khi đột phá cái tiết định đem chấn động vân châu ngũ phẩm đối với châu phủ tới nói đã tính đỉnh cấp chiến lược tại đại càn đế quốc thứ phẩm liền có thể thành lập một cái vượt ngang s i quận thế lực ngũ phẩm cơ bản có thể thành lập tung hoành một châu đỉnh cấp t ô n g môn liền ngay cả vân châu c h ấ n ma thi ngũ phẩm trở lên cường giả cũng b ấ t quá một tay số lượng chính là chân chính đại nhân vật mỗi tiếng nói cử động cũng có thể quyết định vô số sinh linh vận mệnh mà lên vương cái k i a nam tử khôi ngô chính là tam quân thiên phu trường tiền hạo cũng là vân châu ngũ phẩm phía dưới người mạnh nhất đại nhân thuộc hạ n g u dốt có tội trương u y vội vàng trả lời cũng t à n mắt ra một k i a khí thế ngăn cản huy áp bằng không hắn sợ bị tại chỗ ép thổ huyết có tội dám tiền hạo trên mặt lộ ra chỉ tiếp rèn sắc không thành thép tri sắc tức giận nói nguyên bản còn tưởng rằng ngươi biến thông minh biết được cái gì là cái nhìn đại cục cố ý để ngươi đến xử lý việc này hiện tại xem ra nhờ có cái kia sở hà làm việc q u á quyết tàn nhẫn sợ không phải muốn hỏng đại sự cái gì nhờ có sở hà làm việc q u á quyết nghe mình muốn chuyện xấu trương y bị tiền hạo lời nói làm xưng sở vô ý thức nói đại nhân ti chức không rõ ngươi nha tiền hạo bất đắc dĩ lắc đầu nói ra đại càn thế cục ngươi cũng hiểu biết các nơi dung chuyển bạch liên giáo dư nghiệt tầng tầng lớp lớp vân châu đã có thế lực muốn nhịn không được trương y giật mình có chấn thủ sứ tại ai dám làm càn tiền hạo thở dài thiết đại nhân trước mắt không tại vân châu rất nhiều thế lực đã có phát giác thần kiếm môn sự tỉnh sớm đã không phải sở hà sự tỉnh mà là toàn bộ c h ấ n ma ti nhất định phải giải quyết thích đáng sự tỉnh hiện tại dựa vào thiết đại nhân dư vi còn có thể c h ấ n trụ một khi c h ấ n ma ti có một tia yếu thế như vậy vân châu tất loạn sở hà có thể không chút do dự chém giết thần kiếm môn đệ tử còn trước mặt mọi người khẩu suất của nôn cũng coi như có thể uy hiếp một số người thì ra là thế trương y cũng minh bạch vấn đề ở chỗ nào hưởng hắn còn tưởng rằng hôm nay khẳng định phải bị phạt không nghĩ tới chó ngáp phải rồi còn lập mật công đại nhân tiếp xuống nên làm như thế nào tiếp xuống liền là liên hợp hành động Tam Tiền trong tay trụ, ta tam tử ra hai doanh, địa điểm, chủ, nữa điểm, quân quần quân đều kiểu ưu chớn. lên lần nói, chúng ta tam quân tử ngươi cùng tôn còn. rơ hạo lại vâng trương y gật gật đầu lại rảnh rỗi p h í a m vài câu không người cáo lui ngay tại nó muốn bước ra đại điện thời điểm bên thai lại lần nữa chuyển đến tiền hạo thanh âm phía trên có đại nhân chú ý sở hạ ngươi đi đem hắn gia nhập c h ấ n ma ti chuyện lúc trước chỉnh lý ra một phần hồ sơ ti chức minh bạch trương y trên mặt vui mừng đã sở hạ đắp lên phương đại nhân chú ý tương lai tiền đồ tất nhiên vô hạn mà hắn làm tiến cử người cũng có thể thu được một bộ phận chỗ tốt tối thiểu lần này thiên phủ lao đại khái xuất danh ngạch có hắn sau ba ngày liên quan tới sở hà cũng không nhận được bất kỳ xử phạt nào tin tức chuyển khắp trấn ma ti cũng chuyển khắp vân châu các đại thế lực trong lúc nhất thời đám người nao h nhao suy đoán trấn ma ti người đều suy đoán sở hà có bối cảnh mang theo rất có thể là nào đó đại lao thân thích hoặc là đắp lên phương chỗ chú ý mà ngoại giới một là suy đoán sở hà có bối cảnh đồng thời cũng cho rằng trấn ma ti thật còn có nội tình không vận dụng nao h nhao không dám lỗ mãng từng đạo mệnh lệnh từ các đại thế lực phát ra đi hồi phục bạch liên giáo liên nói bản quan chính là đại cản thần tử còn dám tìm đến định giết không công tha cựu chấn sự tình Phong ra đồng thời ba ngày này sở hà cũng dùng điểm công lao trao đổi ra một chút tu luyện dùng tài nguyên củng cố một cái long tượng chấn ngục công căn cơ bất quá không thể không nói đi qua thêm điểm cực tốc tăng lên để sở hà đã không thể nào tiếp thu được bản thân chậm rãi tốc độ tu luyện nếu như cứ như vậy tu luyện tối thiểu cần ba tháng mới có thể đột phá đến nhị phẩm trung kỳ một năm mới có thể đột phá nhị phẩm hậu kỳ sở hà trên mặt lộ ra không hài lòng một m à n này nếu như bị ngoại nhân biết sợ không phải bị tức đ i ê n phải biết sở hà tu luyện thế nhưng là long tượng trấn mục công chính là trấn ma ti nhất khó tu luyện công pháp một năm đột phá hai cái tiểu giai đoạn cho dù tuyệt thế thiên tiêu cũng không dám nói như thế nhưng sở hà lại đối với cái này không hài lòng nhưng mà cái này lại không phải sở hà đang trang b ư ớ c mà là thật quá chậm hắn từ không ra gì đến nhị phẩm sơ kỳ cũng vẹn vẹn không đến một tháng lại nói hắn linh hồn lực tăng lên phi thường cấp tốc nếu như một năm mới đột phá nhị phẩm hậu kỳ đoán c h ừ n g mộ phần cỏ đều phải cao một t r ư ợ n g những người khác được được liền n g ư ơ i như bức nhất được rồi chúng ta cũng không xứng đối phó với ngươi so chấn ma đại doanh sáu doanh sáu trăm chấn ma vệ dựng đứng tại trên quảng trường phía trước nhất là trương u y các loại sáu vị bách hộ ông một đạo cầm bào thân ảnh trống rông xuất hiện trên quảng trường phương nó đứng lơ lửng giữa không trung không có mượn nhờ bất kỳ công cụ đây chính là tứ phẩm trở lên cường giả năng lực ngự a không mà đi chỉ cần có thể nguyên không k h ô kiệt một ngày phi hành vạn dặm đều rất bình thường cũng có thể thượng thiên chém giết phi hành yêu thú giờ phút này sở hà đem ánh mắt nhìn về phía huyền không thân ảnh đây là hắn lần thứ nhất gặp tứ phẩm cường giả so trương uy s á c thực phải cường đại quá nhiều tứ phẩm là một cái đường danh giới nhị phẩm tam phẩm cường giả đều có thể dựa vào nhân số đẻ chết nhưng tứ phẩm không thể bởi vì người ta biết bay tứ phẩm không dùng được thời gian quá dài bản tổng kỳ tất nhiên có thể đột phá sở hà hai con ngươi lộ ra một tia bạc khí không nói linh hồn b ứ t bách chỉ nói phi hành đây chính là bất kỳ làm tinh sinh linh đều không thể cự tuyệt dụ hoặc phục chu chỉ huy làm đại nhân tri lệnh lần này liên hợp hành động từ bản thiên hộ sở thống lĩnh nhiệm vụ địa điểm cứu u trấn một danh o là minh n a m danh o là tối tối người từng nhóm ẩn núp nhập cựu hữu trấn không được đả thảo kinh x à minh người quan g minh chính đại tiến vào lời nói bế thiên hộ đại nhân tiền hạo đem ánh mắt nhìn về phía trương Nguy nói minh người là tam quân tâm doanh bản thiên hộ liền cùng các ngươi một cái yêu cầu càn g hẳn rỡ xuất ra chấn ma tin nên có uy phong vâng trương Nguy lập tức đáp nhìn tôn bách hộ thẳng cắn r ă n g hàm trực giác nói cho hắn biết liên hợp nhiệm vụ về sau hắn đem triệt để mất đi nhập thiên phủ g a o tư cách xuất phát tiền hạo hét lớn một tiếng lập tức sáu doanh nhân mã lấy tổng kỳ làm đơn vị r i ê n g phần mình rời đi chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương hai mươi sáu sở hà đem bảo vật toàn bộ vơ vét đi ra gặp qua đại nhân trấn ma ti một chỗ đất trống mười vị tiểu kỳ đối sở hà không mình hành lễ bao quát mấy ngày trước đây một bảy nói cho đúng trước mắt vân châu trấn ma ti trung thành với sở hà tiểu kỳ không dưới hai mươi vị đồng thời đã có muốn đột phá nhị phẩm tồn tại ân sở hà gật gật đầu nói diên phần mình thu thập một chút sau nửa canh giờ xuất phát tuân mệnh mười vị tiểu kỳ không người đáp trong đó một bảy triệu nguyên bị sở hà bổ nhiệm làm lục phong năm người t i ể u kỳ đang tại lẫn nhau giới thiệu sau nửa c a n h giờ sở hà xuất lĩnh năm mươi chấn ma vệ cưỡi linh ngựa n g h ê n ngang ra khỏi thành hướng c ử u h ũ chấn ma đi những nơi đi qua không không né tránh thậm chí trên quan đạo tiểu thương là t r á n h né đều đưa xe ngựa lôi ra đại đạo bên ngoài chờ đợi sở hà đám người trước qua lại nói fim cái này chấn ma vệ cũng quá mẹ hắn càng hẳn d ỡ quan đạo hết thể sáu mét hắn chiếm cứ năm mét chạy vội muốn lên trời h ngươi nói nhỏ chút chấn ma vệ cũng không chỉ giết yêu ma giết người cũng không n g y mắt dẫn đầu cái tia thế nhưng là tổng kỳ Nhị h p ẩ một cứng, chúng cho cái con đường cũng chảm chứ chúng cũng liền người ăn, người đường bình thường, không gian không không dạ. dĩ Ai, ta hòa ta ai ta vi thời phải. chịu là làm mà, m quý, yêu để dễ cái thương đội tổng tiêu đầu nói ra những người khác cũng nhao nhao gật đầu bọn hắn cũng chính là phát vài câu bực tức dù sao cũng là làm ăn đ ố i c h ấ n ma vệ ý kiến không nhiều lắm chân chính không chào đón c h ấ n ma vệ chính là thông môn thế gia kỵ hành trong đội ngũ sở hà nhanh chóng hỏi nói rằng cựu ưu c h ấ n tình huống triệu nguyên lập tức trả lời đại nhân cựu u trấn chính là đông sơn quận trọng trấn đồng thời cũng là thiên nguyên tông trụ sở kỳ tông chủ là ngũ phẩm cường giả tại toàn bộ vân châu danh hào đều rất vang dội mỗi ba năm nó liền sẽ triệu mở một lần thiên kiêu thi đấu vân châu các tông các phái đều sẽ tham gia đồng thời mỗi lần c h ấ n ma ti cũng đều sẽ phái một danh o đến đây một là phòng ngừa có người náo sự hai là sáng sáng thực lực để tông môn đệ tử biết được c h ấ n ma ti mới là vân châu lao đại nghe được triệu nguyên trả lời sở h à gật gật đầu xem ra lúc này liên hợp hành động liền cùng thiên nguyên tông tổ chức thiên kiêu thi đấu có quan hệ đồng thời sự kiện còn không nhỏ bằng không cũng sẽ không một cái xuất động sáu cái doanh thực lực thế này không tính thiên nguyên tông tông chủ nhưng tùy tiện hủy diệt kỳ tông môn mọi người ở đây phải xuyên qua một rừng tây lúc keng keng keng phía trước một trận sắt thép va chạm âm thanh truyền đến chỉ gặp năm cái thân mặc áo bảo trắng người tay cầm binh khí nhanh trong hướng phương hướng của bọn hắn chạy tới hai nam tam nữ trên thân hai người đều treo màu hậu phương trọn vẹn hơn mười người truy kích tu vi có mạnh có yếu mạnh nhất phẩm đ ỉ n h phong yếu còn không có nhập phẩm quần áo cũng là tốt xấu lẫn lộn rất như là một đám sơ tặc triều đình n i ê n quyển giờ phút này năm người cũng phát hiện sở hà đám người thân ảnh bên trong một cái tướng mạo thanh thuần nữ t ử hai mắt tỏa sáng lập tức nói ra phía trước chấn ma ti đại nhân chúng ta chính là thanh sơn phái đ ệ tử hậu phương truy kích là một đám sơn tặc mong rằng đại nhân xuất thủ cứu rút nói xong năm người nhanh chóng hướng về đến sở hà đám người bên người vũ thảo một bọn sơn tặc cũng phát hiện sở hà đám người thân ảnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi quay người liền từ trước đến nay lúc phương hướng bỏ chạy một tên cũng không để lại sở hà băng lanh âm thanh âm vang lên tuân lệ triệu nguyên một ngựa đi đầu hét lớn một tiếng tổng ti lệnh một tên cũng không để lại giết không tha vốn là một đám người ô hợp mã tặc mặc dù có một ít nhập phẩm tu vi nhưng chiến lược đều rất bình thường lại có thể nào là c h ấ n ma vệ đối thủ giao thủ trong nháy mắt liền đang điên cuồng cầu xin tha thứ đừng giết ta ta chính là một cái bình thường mã tặc căn bản không làm qua cái gì chuyện xấu cũng liền cưới nhiều hơn ba mươi phòng tiểu tiếp còn có năm cái vô dụng đây các đại nhân tha mạng à làm ấ y cái kia tông môn đệ tử chui vào chúng ta sơn trại cướp đoạt tiền tài chúng ta mới truy kích a ta không thể chết ta vẫn là cái chim non đâu không cam tâm sớm biết hiểu tối hôm qua ta liền đến cái ngũ long giữ lời một thanh niên bi phẫn hô lớn nhưng mà bọn hắn cầu x i n tha thứ lại không có bất kỳ cái gì tác dụng c h ấ n ma vệ cũng sẽ không có bất kỳ mềm lòng c h i sắc vẹn vẹn không quá mấy tức liền đem tất cả sơn tặc đều chém giết trong đó người thanh niên kia sơn tặc càng l à chết không nhắm mắt một tay còn không cam lòng hướng tự thân một chỗ tìm kiếm đại nhân đã toàn bộ chém giết triệu nguyên đám người chạy đến sở hà trước mặt phục mệnh nói đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ vừa mới lên tiếng cầu cứu thiếu nữ đối sở hà hành lễ cảm tích nói tiểu nữ tự không thể báo đáp cái này là tiểu nữ tự gỉ khăn tay liền đưa cho đại nhân nói xong nó xuất ra một cái thêu hoa khăn tay đưa cho linh lập tức sở hà trên mặt lộ ra thẹn t h ù n g chi ý h i ệ n nhiên là đối sở hà đến anh hùng cứu mỹ nhân có chút động tâm cái này cũng bình thường bọn họ đều là môn phái nhỏ đệ tử một gặp quá nhiều sự kiện lớn thanh xuân thiếu nữ lại kinh nghiệm sống chưa nhiều tự nhiên đối với sở hà loại này hình dạng địa vị khí thế lanh khóc nam tử không có chút nào sức chống cự cái khác mấy cái tông môn đệ tử sắc mặt khác nhau trong đó hai nữ cũng chẳng có gì bất quá có một áo bảo s á m nam tử thì lựa giận mọc thành bụi nhưng trở ngại sở hà đám người vì thế không dám nói thêm cái gì giờ phút này sở hà ánh mắt nhìn về phía thanh xuân thiếu nữ cái cổ bộ vị ai nha thanh xuân thiếu nữ lập tức che ngực xoay người sắc mặt đỏ bừng xuất hiện vẻ thẹn thùng đại nhân mong rằng t ử a áo bào s á m nam tử một mặt tức giận c h i sắc nhưng lời còn chưa nói hết cũng cảm giác chỗ ngực chuyển đến một trận cự lực lập tức thân ảnh bay rớt ra ngoài b à ảnh b à ảnh liên tiếp đụng gãy hai cây đại thụ mới dừng lại phúc một ngụ máu m tươi từ nó miệng bên trong phút r a là vì cái gì vừa mới liền là sở hà không có dấu hiệu nào một cước đem nó đã bay vì cái gì sở hà sắc mặt băng lãnh hút tới thanh thuần thiếu nữ trong tay khăn tay lao đi trên chân vết máu nói ai cho phép ngươi cùng bản tổng kỳ nói như thế đem trên người bọn họ bảo vật toàn bộ tìm ra đến vâng triệu nguyên đám người lập tức đáp tại năm cái tông môn đệ tử ánh mắt k hiếp sợ bên trong đem cái chết trên thân tất cả bảo vật toàn bộ vơ vét đi ra một thửa bao quát thiếu nữ cái cổ ra phát sáng ngọc bội dù sao đây là c h ấ n ma vệ thiết yếu kỹ năng khám nhà diệt tộc đại nhân ngươi làm như thế không đúng chúng ta đều là đại c à n cư dân ngươi thân là trấn ma vệ có thể nào ăn c ư p chúng、ta? thanh thuần thiếu nữ một mặt thấp thỏ nói đại c à n cư dân sở hà lắc đầu cười lạnh một tiếng các ngươi những tông môn này đệ tử còn biết được triều đình vân châu tông môn thế ra đã ba năm một nộp thuế những này coi như thu lợi tức ngươi thanh thuần thiếu nữ dự đang nói cái gì bên hai lại lần nữa truyền đến sở hà băng lãnh phổ thông tà mà thanh â m d ừ n g núi hoa vắng mấy cái tông môn đệ tử bị sơn tặc giết chết rất bình thường chấn ma vệ kịp thời đổi tới chém giết sơn tặc đây là một cái công lớn ngươi nói đúng hay không đi sở hà tà ác cười một tiếng cưới linh ngựa rời đi hậu phương mấy chục chấn ma vệ nhanh chóng đuổi theo đập lưu năm cái tông môn đệ tử một mặt tinh dị đứng tại chỗ ba nhuốm máu khăn tay bị phong quát luộc tại thanh thuần trên mặt thiếu nữ để nó xong mắt đỏ bừng ủy khuất chạy xuống nước mắt nàng cảm giác mình thất tình chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp u ghé đọc chương hai mươi bảy cho các ngươi mười hơi đưa ra mười gian thượng phòng kiểu u bên ngoài chấn trăm d ạ m chỗ có một cái khách sạn tên là người đến hôm nay nguyên bản người ở thưa thất khách sạn lại kín người hết chỗ có thương nhân có tông môn đệ tử nhưng càng nhiều tàn tu đại càng đế quốc muốn nói tầng dưới chốt võ giả nhiều nhất liền là tàn tu dựa theo đại càn quy củ p h à m là trong thế lực không tam phẩm trở lên tồn tại đều là không ra gì thế lực đệ tử trên lý luận cũng chính là tàn tu ngoài khách sạn sở hà một đoàn người ghìm ngựa mà ngừng đại nhân sắc trời đã tối nơi đây khoảng cách cựu h u c h ấ n còn có trăm dặm không bây giờ ngày liền ở đây khách sạn ở lại một cái tiểu đội đề nghị h i u một tiếng ưng minh xuất hiện chỉ gặp một cái lông đen diều hâu nhanh chóng bay về phía c h ấ n ma vệ chỗ triệu nguyên lập tức vươn tay cánh tay diều hâu rơi xuống ở tại trên đ u ố lấy ra một cái nhỏ thùng tròn nhanh chóng đưa cho sở hà đây là trấn ma vệ truyền tin một trong phương thức đồng thời Bách h xem ra lần này thiên kiêu thi đấu xác thực có chuyện ẩn ở bên trong là dự định để cho mình hấp dẫn đám người chú ý để cho cái khác năm doanh trấn ma vệ có thể an ổn chui vào kiểu hữu t h ấ n có lẽ còn có nguyên nhân khác sở hà nội tâm suy nói sau đó nói lắc đầu mặc kệ phía trên là vì cái gì hắn cần cần phải làm là nghiên cứu tại nhiệm vụ lần này bên trong thu hoạch được cái gì lợi ích tùy cơ ứng biến cái quyền lợi này cũng không phổ biến muốn không hảo hảo lợi dụng thật là thật xin lỗi lao thiên ra cho hắn cơ hội s ở hà trên mặt lộ ra một tia nguy c ư ờ i để một bên triệu nguyên lục phong đám người không hiểu l ạ n h run trực giác nói cho bọn hắn tự mình đại nhân muốn gây chuyện trong khách sạn vô số thực khách tại trên bàn cơm đang ăn cơm trao đổi lẫn nhau lần này tiên tiêu thi đấu các ngươi nói ai có thể giút đến thứ nhất đây chính là danh mãn vân châu cơ duyên nghe nói thiên nguyên tông nội môn đại đệ tử trương vị đã nhanh bước vào tam phẩm đáng tiếc hắn đã qua hai mươi lăm không cách nào tham gia thi đấu nếu không lúc này thứ nhất tất nhiên là hắn ta nhìn đông sơn tông tôn công thanh vân giúp chu tam đều là lôi cuốn đáng tiếc thần kiếm môn nô nói ai một cái lao giả ung dung nói ra nô nói nghe được hai chữ này t r u n g quanh không thiếu thực khách đều đi theo lắc đầu ra ra nô nói là ai hắn thế nào bên cạnh một cái nam đồng hỏi nô nói chính là thần kiếm môn đương đại nhất đệ tử thiên phú tốt nhất năm gần hai mươi hai tuổi đã đạt nhị phẩm trung kỳ lao giả lắc, lắc đầu nói đáng tiếc lại bởi vì đi chấn ma ti lấy nói bị triều đình nhưng khuyển sở hà đánh l é n chèm giết t r ờ i cao đấu kỵ anh tài triều đình nhưng khuyển thật không là độ tốt nam đồng s á t có việc gật đầu ánh mắt lộ ra một tia chắn ghét mà nghe đến lao giả lời nói trong đó một bàn thực khách sắc mặt phẫn nộ nổi gân xanh bọn hắn chính là thần kiếm môn tới tham gia lần thi đấu này đệ tử đáng chết tam sư m i n h chớ có sinh khí sớm muộn cũng có một ngày chúng ta thần kiếm môn sẽ chèm cái kia sở hà là n ô sư h u n h đám người báo thủ giờ phút này các thực khách cũng có chút quần tình xúc động phẫn nộ không ít người thẳng vô bàn nói chiều đình n h â n q u y ệ n lạm sát kẻ vô tội cái kia sở hà đừng để ta chăm tham gia láo nhân trông thấy nếu không định trạm không đồng tha đúng chỉ là một cái chấn ma ti tổng kỳ liền dám bên đường chém giết chúng ta thông môn đệ tử sớm tối có hắn quả ngon để ăn cái kia sở hà tốt nhất đừng đến cựu hữu trấn nếu không bổn thiếu chủ tất nhiên để hắn có đến không b à ảnh khách sạn đại môn bị đá văng mười cái chấn ma vệ cùng nhau chen vào xếp hai đội quắp cung nên đại nhân đặc đặc đặc một trận tiếng bước chân nặng nề vang vọng tại tất cả thực khách bên hai chỉ gặp một thân phi ngư phục eo đeo c h ấ n ma đao diện mục lãnh khốc sở hà nhanh chân đi vào trong khách sạn ngắm nhìn bốn phía lạnh như b ă n g nói vừa mới các người đang nói cái gì x o á t đông đảo thực khách nao h nhao túi đ ầ u xuống không dám cùng sở hà đối mặt lại không người dám trả lời sở hà lời nói dù sao trước mặt mọi người chỉ trích c h ấ n ma vệ nhưng là t ự tội nếu là cái này tổng kỳ trước mặt mọi người đem bọn hắn chém giết nó phía sau tô n g môn thế ra cũng không dám nói thêm cái gì đại nhân không nói gì tiểu nhị vội vàng chạy đến nói ra vừa mới mọi người đang nói chuyện thi đấu sự tình soát sở hà đem ánh mắt nhìn về phía tiểu nhị bị hủ đối phương khẽ run dậy không nói gì liền tốt b ả n tổng kỳ gần nhất tâm tình không tốt đừng có nhược điểm gì trong tay ta bằng không sở hà một trưởng vung ra b à ả n g phương x a một cái cái bàn trong nháy mắt bạo tạc phía trên các loại thức ăn b về r a băng ăn cơm thực khách một thân mấy cái thực khách sắc mặt hoàn toàn thay đổi nhưng nhìn xem sở hà ánh mắt lạnh như băng không dám nói thêm cái gì mở hai mươi gian phòng trên triệu nguyên đối tiểu nhị phân phó nói đồng thời ném ra một túi tiền chính là mới vừa rồi vơ vét tông môn đệ tử đại nhân cái này không quá đi tiểu nhị đi ra theo bản năng tiếp được túi tiền biến sắc gấp vội và nói g n hôm nay khách sạn vị trí đều đã bị đặt trước xong dạng này tiểu nhân lập tức thông chi trưởng quỹ đem gian phòng của mình cùng với các trụ sở thu thập đi ra bất quá cũng liền có thể gạt ra năm gian thực là... ị giải thích, khi thích, toàn thân run dậy, một bàn tay t bàn run r dậy, t i ế p h ô tại tiểu nhị trên nhị m ặ mặt t Trực tiếp đem tiểu nhị đánh tại trôi trên đất, chuyển chính co quắp đem đánh nhị vòng, bao quát r a quyến gian phòng đều thu thập đi ra hết thể có thể có mười ở giữa mười ở giữa triệu nguyên tay cầm hướng c h ấ n ma đao lạnh như băng nói làm sao ngươi là để hướng ta c h ấ n ma vệ một nửa người ngủ đầu đường sao không không không tiểu nhị bị bị h ù toàn thân run dậy vũ thảo ngươi đạp n g ư ờ i vậy mà đi tiểu triệu nguyên lập tức lui lại hai bước một tay c u ầ n quạt lỗ mũi đi đến sở hà bên người nhỏ giọng hỏi đại nhân làm sao bây giờ nó vừa mới đúng là đang hù dọa tiểu nhị c h ấ n ma vệ nói thế nào cũng là triều đỉnh cơ cấu nhưng đối với tô môn thế gia đệ tử đã võ cũng có thể chém giết bất kỳ ngăn trở nào c h ạ m yêu trừ ma tồn tại nhưng liên bởi vì không nhà ở giữa chém giết tiểu nhị lại không trúng đã như vậy sở hà đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh thực khách lạnh như băng nói vậy các ngươi liền thương lượng một chút cho bản tổng kỳ đưa ra mười gian thượng phòng bản tổng kỳ cho các ngươi mười hơi thời gian 10, 9, Cái gì? Để cho chúng thực khách mặc chấn cũng bá gì? đằng phòng. Đông nhưng tông Để đảo đạo, đ phấn hắn sao nộ, bọn môn ta mặt ma lộ là dù, dù vệ một bàn thực khách vô bàn một cái ngạo nghê nói ta thanh sơn giúp nhưng đưa ra hai gian thượng phòng khu khu ta chín nguyên phái cũng có thể đằng hai gian nhỏ đ a môn chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương hai mươi tám cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được ca bởi vì bọn hắn có thể nhìn ra hôm nay nếu không cho sở hà đằng phòng đối phương ứng không dám ở khách sạn trước mặt mọi người đ n g thủ nhưng ra ngoài khách sạn liền không nhất định rất có thể sẽ xuất thủ phục kích đến lúc đó bọn hắn quả bất địch chúng chỉ sợ không ổn bởi vì cái gọi là người ở dưới má hiên không thể không túi đầu trong nháy mắt liền tiến đến chín gian thượng phòng lúc này sở hà vẫn ngắm nhìn t r u n g quanh chỉ còn trong đó một bản thực khách vừa mới không có lên tiếng chính là thần kiếm môn đệ tử người chính là sở hà cầm đầu thần kiếm môn đệ tử đứng lên đến băng lãnh hỏi làm cản nhà ta danh hủy của đại nhân cũng là các ngươi nhưng gọi thẳng lục phong trong tay c h ấ n ma đao lập tức rút ra liền muốn xuất thủ bất quá lại bị triệu nguyên cho ngăn cản nơi này dù sao cũng là khách sạn cũng bởi vì gọi thẳng một cái sở hà tục danh bọn hắn liền ra sát thủ nói thì dễ mà nghe thì khó tối thiểu cũng phải là thiên hộ mới có bá đạo như vậy ư nhận biết bản tổng kỳ sở hà nhìn xem mấy người cầm kiếm trang phục lập tức b ắ n ra mấy người kia hẳn là thần kiếm môn đệ tử thú vị nói ra nguyên lai là thần kiếm môn đệ tử nghĩ như thế nào vì ngươi mấy cái kia ý đồ mưu phản đồng môn sư huynh đệ báo thủ ha ha sở hà ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng từng bước một hướng bọn hắn đi đến đạp đạp đạp bá khí nói ra đừng nói bản tổng kỳ không cho các ngươi cơ hội hiện tại bản tổng kỳ liền đứng ở trước mặt các ngươi rút kiếm đi đến ngươi cầm đầu thần kiếm môn đệ tử kiếm ngũ sắc mặt tái xanh nắm tay mỏ về trường kiếm bên hông lại bị mấy cái đồng môn sư huynh đệ gắt gao để lại kiếm sư huynh không thể hắn là đang cố ý kích ngươi vô cớ đ ố i chấn ma vệ rút kiếm đối phương thế nhưng là có tiền t r ạ n g hậu tấu quyền lợi kiếm sư huynh ngàn vạn lần đừng muốn bị bọn họ lừa nghe được sư huynh đệ k h u y ê n can kiếm ngũ cố đẻ xuống lựa giận trong lòng nhìn lên trước mặt sở hà nghiến răng nghiến lợi nói ngươi chớ đắc ý quá ba ba sở hà đ ố i kiếm ngũ mặt vỗ nhẹ nhẹ hai lần khinh thường nói cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được a bản tổng kỳ hôm nay nhàm chán liền lại cùng ngươi đánh cược một lần không biết ngươi phế vật này có dám hay không. có gì không dám đánh cược như thế nào kiếm ngũ lập tức phản bác a quả nhiên trẻ tuổi nóng tính sở hà nhìn thấy mình nhẹ nhàng m ộ t kích kiếm ngũ lập tức ứng chiến lập tức cảm thán đám này tông môn đệ tử quá khí thịnh không hiểu trong nhân thế hiểm ác nếu như là một cái lao giang hồ làm sao có thể nhìn không ra trong này khẳng định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong đã chủ động mắc câu vậy cũng đừng trách b ả n tổng quản cho ngươi tốt nhất họ m ộ t khóa đơn giản liền cược xúc xác a ngươi thắng bạn tổng quản tự mình đi thần kiếm môn xin lỗi ngươi thùa giao ra trên thân tất cả bảo vật từ cổng leo ra đi sở hà chỉ vào cửa khách sà nói tuất ta cược kiếm n g ũ gật đầu đồng ý mặc dù hắn cũng cảm giác trong này khả năng có trá nhưng nó không muốn lại tranh n ẽ thủ khuất cho dù là b â y giờ hắn cũng phải nỗ lực đụng một cái thiết chiếu bạc sở hà vung tay lên lập tức c h ấ n ma vệ nhanh chóng bên trên bên cạnh đem hai cái cái bản nâng lên đến vén đi phía trên thức ăn chấp vá tại sở hà trước mặt sau đó lục phong nhanh chóng chuyển đến một cái ghế đặt ở sở hà hậu phương b à ảnh sở hà chậm rãi ngồi xuống lúc này một thanh âm đột nhiên văng lên đã hai vị muốn đánh cược không bằng dùng ta cái này c à n không chung như thế nào nhưng phòng ngừa bất kỳ gian lận hành vi chỉ gặp một cái lao đầu nhanh chóng từ trong đám người đi ra trong tay cầm một cái xúc sắc chung đặt ở trên c h i ế u bạc càn công trung hắn là đông sơn đổ vương triệu nhất chi Tri, nghe nói một thân đổ thuật danh mãn mấy châu chi địa nhưng hắn không phải nói muốn rời khỏi đại càn sao l i ê n là hắn ta nhớ được không thiếu sòng bạc đều có chân dung của hắn một cái tông môn đệ tử nhận ra lão giả lập tức nói ra nghe nói hắn cùng c h ấ n ma ti có đại thủ hắn ưa thích nữ tử liền là bị trấn ma ti chèm giết nghe nói như thế không thiếu tông môn đệ tử gật gật đầu hiển nhiên bọn hắn cũng hiểu biết việc này lúc trước liên quan tới triệu nhất chi sự tỉnh gây rất lớn thê tử chính là bạch liên giáo dương nhiệt bị trấn ma ti chỗ kiểm chứng tại chỗ chém giết nguyên bản hắn cũng khó thoát khỏi cái chết nhưng lại bởi vì trấn đông vương vì hắn nói câu nào miễn đi tội chết từ đó về sau hắn du lịch đại cản khu vực lại một xuất thủ cực q u a bất quá hắn đôi trấn ma ti hận chưa hề biến mất nghe nói lúc trước chém giết vợ hắn đông đảo trấn ma vệ về sau đều không hiểu tử vong liên quan gì đến ngươi lan lục phong đối triệu nhất chi giận g ữ hét hắn cũng biết người này có tên hảo nó trong tay cản không c h n g cũng rất nổi danh chuyên môn nhưng ngăn cách lục phẩm cao thủ cảm giác nói cách khác lục phẩm lấy xuống tồn tại chỉ có thể bằng vào đ ộ thuật đến thắng làm sao triệu tổng cờ không dám kiếm ngũ lập tức thửa cơ mà lên có gì không dám sở hà sắc mặt lạnh lẽo xuất ra một viên bình thuốc đặt lên bàn nói ra nhưng dùng càn k h ô n trung vậy liền cược đem lớn bạn tổng kỳ áp trên mười năm đồng lộc cùng cái này mai thánh huyết đan các ngươi áp cái gì không có t r ờ giá tiền đặt cược đừng trách bạn tổng kỳ không cá cược cái gì nghe được sở hà kiếm ngũ biến sắc không nói trước lấy sở hà tổng kỳ thân phận mười năm đồng lộc không phải con số nhỏ liền trên mặt bản cái này mai thánh huyết đan hắn liền không bỏ ra nổi đồng giá vật phẩm nhìn qua cười lạnh sở hà hắn biết đối phương liền là cược mình không bỏ ra nổi đồng giá vật phẩm giờ phút này khách sạn lâu hai bên trong một gian phòng khách hai cái hoa bảo nam tử nhìn qua phía dưới phát sinh tình huống hậu phương mấy cái thị vệ cách đ a n mặc người lạng lạng dựng đứng trong đó một nam sắc mặt mặc dù nó n n ớ t lại để lộ ra một tia uy nghiêm hiển nhiên địa vị không thấp một cái khác sắc mặt trắng nón cho người ta một loại yếu đối cảm giác hiển nhiên nữ giả nam trang vân châu c h ấ n ma vệ lại bá đạo như vậy cũng đủ vô s ỉ định dùng phương pháp này đến bức bách đối phương không cần càn không trung đến cực bất quá hắn đại khái muốn rời lên tảng đá nện chân của mình yếu đuối nam tử lo l ắ n g nói trong giọng nói tràn ngập t r â m trọng h i ệ n nhiên hắn đối với sở hà vừa mới sở tác sở vi rất không coi trọng thậm chí rất giận không đúng lắm h uy nghiêm nam tử lắc đầu trực giác nói cho hắn biết cái này sở tổng kỳ hẳn là sẽ không đơn giản như vậy bằng vào cái kêu bình thánh huyết đan cũng không phải là phổ thông tổng kỳ nhưng p vương minh vậy mà xem trọng hắn ngươi liền đợi đến hắn số mặt cũng nên để bọn hắn biết một cái trấn ma vệ cũng không có nghĩa là có thể tùy ý mà vì thiên hạ đại loạn có một bộ phận liền là bọn hắn tạo thành yếu đ ố i nam tử phất ống tay háo một cái cả giận nói phía dưới vây xem đám người n g h e được sở hạ cũng là giận t ừ sinh lòng kiếm hinh cùng hắn cược đúng ta cái này một cặp máu vòng tay có thể tăng lên võ giả tinh lực giúp kiếm hinh đ ể lên thua coi như ta đây là mười năm thiên sơn tuyết liên hai trăm năm mươi năm nhân s â m một cái từng cái tô môn thế gia đệ tử nhao nhao xuất ra bảo vật đặt ở trên chiếu bạc đi theo đặt cược đồng thời đưa ra một yêu cầu cái kia chính là từ triệu nhất chi thay kiếm ngũ lắc x u ấ t sắc c h ọ n vẹn trần trờ ba hơi sở hà mới sắc mặt băng lãnh gật đầu nội tâm lại tại thầm nghĩ cá cuối cùng với mình mắc câu rồi chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm chương hai mươi chín từng cái hai doanh nhất từng cái khách sạn lầu hai nhìn thấy sở hà mặt mũi tràn đầy băng lãnh gật đầu đồng ý yếu đuối nam tử càng là khinh thường lắc đầu nói xem đi cuối cùng muốn tự làm tự chịu chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi uy nghiêm nam tử cũng có chút nghĩ hoặc nhưng cũng không có chỗ nào nhìn ra không ổn đồng thời cũng cơ bản đoán ra sở hà kết cục triệu nhất chi đổ thuật thế nhưng là viễn siêu phạm nhân thắng hắn có thể nói khó càng thêm khó đồng thời sở hà tuổi không lừa lắm tu luyện cũng không yếu chứng minh trước đó một mực cố gắng tu luyện không có khả năng có thời gian tu luyện vô dụng đổ thuật phía dưới đám người nghe được sở hà đồng ý lập tức sắc mặt vui mừng bọn hắn cũng không đốc vừa mới sở dĩ xuất r a bảo vật tân xuống l i ề n la tán thành triệu nhất chi đổ thuật cơ bản có thể thắng lại thêm sở hà hùng hổ d ọ người đem bọn hắn nội tâm hỏa khí cho kích phát ra đến tự nhiên nhịn không được đi ra triệu nhất chi ngồi ngay ngắn sở hà đối diện cầm trong tay xúc s ắ c trung đẩy lên cực trong b à n nói ra sở tổng kỳ làm sao tới ai trước g i a o động đương nhiên là ngươi lục phong mở miệng nói dù sao cái này các loại tình huống biết đối phương xúc s ắ c trung mức về sau mình lại g i a o động có thể an tâm không ít trước g i a o động dễ dàng ăn t h ì t thòi bất quá nó lại bị sở hà chỗ rừng phất tay trực tiếp đem xúc s ắ c t r u n g nhiếp trong tay linh hồn chi lực t h a m dò vào Tử. Bị một thù Bị loại đặc năng lượng đặc năng t h ậ mọi chí ngay cả linh hồn cũng có thể ngăn cách, cầm cái cảm Cái sắc chung hoàn toàn không cách nào động tay chân, chỉ có cái khác biện pháp gì đều không. Hắc linh hồn thể hoàn không Hà thầm nghĩ. hoàn không thể nhiều thuật pháp không. ngay ngăn trong toàn ứng. nội này toàn nào động bằng năm luyện đến động, biện gì gì tay tay lây tâm xuất tập vào Sở đều hắc. đổ người thấy sở h à diện mục s ứ c sở đoán được đối phương hẳn là tham dò qua x u ấ t sắc chung phát hiện căn bản là không có cách cảm ứng nội bộ như vậy bọn hắn phần thắng càng lớn hơn so với ai khác lớn bạn tổng kỳ trước sở hà nói xong lay động lên xúc sắc chung Đám m người nhao nhao ộ tại mặt kinh n g c nhìn q u toàn bộ sinh linh ánh mắt mong chờ bên trong sở hà mở ra chúng che đậy điểm số một, một hai bốn giờ nhỏ ha ha bốn giờ vậy mà mới lay động già bốn giờ liền cái này còn muốn so lớn sợ không phải đến bị điên liền cái này bồn thiếu chủ tùy tiện lay động hai lần liền có thể thắng thánh huyết đan đây chính là chấn ma ti đặc hữu bà bối hôm nay liền muốn về chúng ta tất cả đám người nhao nhao cười to bắt đầu giờ phút này bọn hắn cho rằng chắc thắng đừng nói cùng sở hà đánh cược chính là triệu nhất chi đổ vương liền xem như một cái sẽ không đổ x u ấ t s ắ c muốn thua đều tốn sức đến ngươi sở hà lại sắc mặt vẫn như cũ bình định đem xúc s ắ c chung ném cho triệu nhất chi lo lắng nói thiên nhai có nơi hội tụ địa lao không đường sống áo trắng nghệ quỷ gặp rủi ro cầu đường sống cái gì triệu nhất chi s o n g đồng trường lớn nắm xúc s ắ c chung hai tay nổi cân xanh vừa muốn nói điều gì liền nghe đến sở hà lại lần nữa nói hào hào g i a o động để bạn tổng kỳ nhìn một chút đổ vương năng lực nói xong nó trong tay trái đồng tiền trên dưới tung bay đám người mặc dù nghi hoặc sở hà nói lời nhưng cũng không có quá để ý n g o ngao nói với triệu nhất chi nhanh đổ xúc xắc nhẹ nhõm thắng hắn có cái này một phen phát tài sau khi trở về liền cùng ta bà con xa biểu mội cầu hôn nàng tất nhiên có thể đồng ý nhanh bên trên từng đạo t h u ố c rục â m thanh nhâm vang lên liền ngay cả kiếm ngũ cũng đối với triệu nhất chi gật gật đầu trên mặt đã lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay tiểu dung một một hai coi như chó đi lên lay động hai lần đều có thể thắng a và ảnh triệu nhất chi nhìn chòng chọc vào sợ hạ trong tay x u ấ t sắc chung bắt đầu lay động bắt đầu x o ạ t x o ạ t trọn vẹn lay động mấy chục lần triệu nhất chi đều không có dừng lại ngược lại trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng chạy xuống phản phất hắn đối với mình muốn lay động ra điểm số rất lo lắng tại mọi người đều nhanh các loại không t i ê n nhận thời điểm b à ảnh x u ấ t s ắ c chung rơi xuống còn chưa chờ triệu nhất chi mở ra x u ấ t s ắ c chung vậy xem đám người liền vui vẻ nói ra thật xin lỗi sở tổng kỳ người cái này thánh huyết đan sẽ phải về chúng ta còn có mười năm đồng đội chúng ta một hồi nghiên cứu làm sao phân phối thánh huyết đan mới tốt x o á t triệu nhất chi mặt mũi tràn đầy thấp thỏm mở ra x u ấ t s ắ c chung đám người nhìn lại một một một báo không hổ là đồ vương vậy mà có thể lắp ra khỏi báo vụ thảo báo ba điểm cái này sao có thể v ảnh một cái tông môn tử đệ một mặt không thể tưởng tượng nổi nói không chỉ là hắn tất cả những người khác bao quát bị kiếm ngũ đều một mặt kinh hãi nhìn qua triệu nhất chi đổ vương như thế nào lắp ra khỏi ba điểm chẳng lẽ hắn nghe thành là so nhỏ không nên a đổ vương như thế nào phạm thấp như vậy cấp sai lầm không đúng triệu nhất chi người đang giúp hắn một cái tông môn đệ tử tức giận nói ra ai đều không n g ố c đường đường có đổ vương danh hiệu triệu nhất chi như thế nào lại tại so trung tâm lắp ra khỏi ba điểm cái kia liền chỉ có một khả năng hắn cố ý lập tức nao nhao cả giận nói triệu nhất chi ngươi lại cùng chấn ma vệ thông đồng làm vậy chẳng lẽ ngươi quên thê tử là thế nào vẫn là sao uổng chúng ta như thế tín nhiệm ngươi ngươi vậy mà phản bội chúng ta ván này không thể tính nhất định phải nặng so đám người vứt bỏ đã đổi phế ngồi dưới đất triệu nhất chi đem ánh mắt nhìn về phía sở hạ đưa ra nặng so yêu cầu nặng so sở hạ mặt lộ v ẻ khinh thường nói ra thật sự là phế vật bả tổng kỳ cho ngươi cơ hội thứ hai ngươi cũng không trúng dùng triệu nguyên thu bảo vật vâng triệu nguyên vung tay lên lập tức có mấy cái chấn ma vệ tiến lên đem trên chiếu bạc bảo vật toàn đều thu hồi đến thậm chí lục phong đem triệu nhất chi trong tay càn k h ô n trùng đều cứng rắn đ o ạ t tới nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói thả ở trên chiếu bạc đều là tiền đặt cược đây là quy củ đối với cái này triệu nhất chi là có nỗi khổ không nói được và anh sở hà từ trên ghế ngồi đứng dậy đi đến kiếm ngũ bên cạnh vô vô nó b ả vai cười ta nói bỏ đi đ ừ n g thua không nổi muốn bằng không hậu quả ngươi biết được ngươi kiếm ngũ sắc mặt tái xanh vô cùng nhưng hắn biết sở hà nói là thật một khi hôm nay mình không tuân thủ đồ ước đối phương sợ sẽ nhờ vào đó nổi lên mình chết là nhỏ cũng không thể để sư huynh đệ gặp nạn và anh kiếm ngũ trước mắt bao người nằm rạp trên mặt đất trên mặt vẻ kiêu ngạo hoàn toàn không có một cái một cái hướng ngoài khách sạn bỏ đi sư minh tuyệt đối không thể sư minh ngươi nhanh bắt đầu chúng ta l i ề u mạng với bọn hắn thần kiếm môn đệ tử nhìn thấy kiếm ngũ cử động vừa muốn rút kiếm thế nhưng lại bị nó phất tay ngăn lại cản thứ nhất thẳng leo đến cửa khách sạn đứng dậy quay đầu lại nói sở hà cái nhục ngày hôm nay kiếm ngũ định làm gấp mười lần hoàn trả lời nói bế nó dẫn đầu thần kiếm môn đệ tử nhanh chân rời đi uy hiếp bản tổng kỳ rất tốt sở hà nhìn qua rời đi kiếm ngũ sắc mặt lạnh leo, quay người hướng lầu hai đi đến đồng thời băng lanh đến nói ra đi thăm dò kiếm ngũ cuộc đời làm việc bản tổng kỳ hoài nghi hắn cùng bạch liên giáo có cấu kết chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương ba mươi bản tổng kỳ cũng không có đáp ứng ngươi nhất định sẽ cứu nàng đi ra t nghe được sợ hạ đám người nhao nhao hít sâu một hơi cái này hoàn toàn là quang minh chính đại nói xấu chỉ sợ chỉ cần kiếm ngũ cả đời làm việc có một chút không ổn liền bị gắn bạch liên giáo d ư n g h i ệ t ngũ từ đó bị hạ đại lao đây quả thực là vô pháp vô thiên chẳng lẽ hắn cho rằng chấn ma ti là hắn mợ chỉ là một cái tổng kỳ để bọn hắn cảm giác đối phương so bách hộ đều muốn uy phóng thật chẳng lẽ là đại lao con riêng fim thật mẹ hắn cản rỡ bất quá hắn hiện tại người đông thế mạnh chúng ta tuần tự lui một bước sở hà liền tính cách của hắn sớm muộn cũng có một ngày m u ố n tắm chấn ma vệ hàng năm vẫn là tổng kỳ nhưng không phải số ít trong lúc nhất thời đông đảo đệ tử nhao nhao khe khe bàn luận nói bọn hắn đều đúng tại sở hà vừa mới tắt phong chỗ c h ọ c giận hoàn toàn không cho bọn hắn lưu một tia thể diện ngày xưa chấn ma vệ cho dù không chào đón tông môn thế gia đệ tử nhưng cũng nhiều thiếu sẽ cho mấy phần chút tình bọn dù sao tông môn thế gia đệ tử bên trong cũng có cừng giả quan hệ rắc rối phức tạp cơ bản đều tuân theo lẫn nhau không đắc tội lựa chọn nhưng hôm nay sở hà tác phong hoàn toàn khác biệt đơn giản có thể xương bá đạo có thể so với năm đó chấn ma ti như mặt trời ban t r ư a lúc bá đạo liền giống bây giờ như vậy không nói đạo lý nói ngươi có tội ngươi liền có tội l ầ u hai hai cái c ẩ m bào thân ảnh nhìn qua lên lầu sở hà hai con ngươi ngưng tụ nhao nhao hiện lên một tia dị quang triệu nhất chi rõ ràng hận chấn ma vệ tận xương tại sao lại trợ giút hắn cố ý lắc ra khỏi bà cái một là vừa vặn câu nói kia thiên ngai có nơi hội tụ địa lao không đường sống áo trắng nghệ quỷ gặp rủi ro cầu đường sống uy nghiêm nam tử cau mày một cái hắn nghĩ không ra vì sao chỉ dựa vào một câu liền để triệu nhất chi chủ động giúp hắn thật đúng là xem thường hắn chỉ sợ hắn vừa bước vào khách sạn thời điểm làm hết thệ đều là tại vì đánh bạc cửa hàng vậy mà thiết kế đem tất cả mọi người đều c u ố n vào bên trong thật sự là mảnh cực nghĩ sợ Cà, là, hà người nói là, yếu đối nam tử giật mình, lại lần nữa nhìn về phía sở hà gian phòng. Nếu như, hết thể cùng bọn hắn đoán giật đuối lại yếu hết phía tử thể về sở công tử từ mai đến nhất định phải nhìn hắn tất cả tin tức vâng một người thị vệ không người đáp khách sạn nguyên bản trưởng quỹ gian phòng bên trong sở hà ngồi ngay ngắn ở trên giường phía dưới một đạo người mặc cầm bào thân ảnh đứng thẳng chính là khách sạn trưởng quỹ nó đối sở hà một gối quỳ xuống nói thuộc hạ gặp qua gia chủ không sai hắn chính là sở hà thuộc hạ khách sạn cũng là sở gia sản nghiệp thứ nhất nói cho đúng làm sở hà bước vào khách sạn thời điểm đã đem kế hoạch bố trí xuống một là phải hoàn thành phía trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ hai là vì chính mình tranh đoạt một phần lợi ích cũng coi như vật tận kỳ dụng gần nhất cựu u chấn có hay không yêu ma tung tích sở hà băng lanh thanh em vang vọng trong phòng bẩm gia chủ mấy năm gần đây cựu u chấn đều không có yêu ma quậy phá bất quá mấy tháng này lại phát hiện rất nhiều ẩn tàng yêu ma số lượng không ít là trước đó không lâu tuất cầu đại nhân du lịch nơi đây phát hiện đã lưu lại hồ sơ nói xong trưởng quỹ t ử trong ngực xuất ra một cái hồ sơ đưa cho sở hà xuất sở hà tiếp nhận hồ sơ mở ra nhìn một chút tiểu l i n h quỷ tam phẩm yêu ma ẩn nấp tại trấn trung đông bên cạnh một nhà trong tự quán huyết bạo nhện tam phẩm yêu ma ẩn nấp tại trấn nam rừng cây bên trong ta ma quái tam phẩm y ê u m a ẩn nấp tại trường c h ấ n trong phụ đ ệ lọt vào trong tầm mắt không dưới mấy chục cái y ê u m a ánh sáng tam phẩm cũng không dưới mười cái nhị phẩm càng là nhiều đến mấy chục có thể nói là kinh khủng đến thực điểm lớn như thế lượng y ê u m a đừng nói là tụ tập tại một phương tiểu c h ấ n liền là một phương quận thành đều có thể mang đến tai nạn cựu ưu c h ấ n chính là thiên nguyên tông trụ sở lấy thiên nguyên tông thực lực cùng đối thôn c h ấ n k h ô n g chế n ê n hạ không có khả năng một phát hiện sở hà hai con ngươi quan g mang loại lên cái kia liền chỉ có một cái khả năng yoma cùng thiên nguyên tông có liên quan thậm chí liền là thiên nguyên tông chỗ triệu t ậ p xem ra c h ấ n ma ti cái gọi là liên hợp nhiệm vụ hẳn là và mấy chục cái yêu ma có quan hệ nhưng hắn vì sao muốn tổ chức thiên tiêu thi đấu một khi thiên tiêu thi đấu mở ra cựu ưu c h ấ n tất nhiên nhưng hấp dẫn vô số ánh mắt khả năng tới thiên kiêu sẽ phi thường nhiều còn sẽ có một chút thủ h ộ giả như vậy cái này mấy chục cái yêu ma rất có thể sẽ bại lộ vẫn là bọn hắn căn bản không sợ bại lộ hoặc là nói những yêu ma này mục tiêu liền là tới tham gia thi đấu thiên tiêu không đúng có vấn đề s ở hà trong mắt lóe lên một đạo dị con đã trấn ma vệ lần này liên hợp nhiệm vụ là hủy diệt trong trấn yêu ma Yêu đều ma kia đã đều tại đã trong chấn, vì sở a Đông. Đông. Đông. o hà thanh g em uy nghiêm vang vọng thẻ chi cửa phòng mở ra một cái lao giả một mặt phức tạp đi tới đến nó hai bước đi đến sở hà trước mặt phẫn nộ nói nói Các ngươi nàng đem làm sao là nàng gái, sở a o vậy, ngươi n ế hà một đ mặt khinh thường nhìn xem triệu nhất chi hắn lúc trước đến cửu lũ chân lúc liền đi tra xét kỳ trước tới tham gia tông môn đệ tử tin tức trong đó liền có quan hệ với triệu nhất chi đồng thời có một đạo tin tức trọng yếu chính là hắn chết đi thê tử còn có một người m u ộ i m u ộ i còn cùng triệu nhất chi có một chân hai người quan hệ rất tốt thậm chí lúc trước vợ hắn bị giết liền là hai người hâm mưu vì để nàng có thể tại bạch liên giáo thượng vị ký danh máu nhện tại một tháng trước vân châu trấn ma ti bắt bạch liên giáo dư nghiệt bên trong đang có nàng trước mắt giam giữ tại huyết lao đây cũng là hắn cố ý nói cái kêu bài thơ nguyên nhân liền là nói cho triệu nhất chi nàng trong tay trấn ma ti sợ hà ngươi hưởng là trấn ma ti tổng kỳ vậy mà cầm một giới nữ tự uy hiếp lao phu tính là gì anh hùng triệu nhất chi cắn răng nghiến lợi nói ra Anh. Hắn nên đón triệu là một nhất tri cương mấy mét, n nha nói cắn chặt nhìn qua sở hạ ánh mắt như là muốn giết người nhưng cũng không dám có chút động tác tuất hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa triệu nhất chi đối sở hà nói một câu quay người đi ra ngoài giờ phút này sở hà nhìn qua rời đi triệu nhất chi cũng không có bất kỳ cái gì thương hại một cái có thể vì tiểu tam giết vợ tử tồn tại nếu không phải còn có chút giá trị lợi dụng hắn sớm ngay tại chỗ chém giết sau đó nó khoe miệng cười tàn nói bản tổng kỳ cũng không có đáp ứng ngươi nhất định sẽ cứu nàng đi ra chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương ba mươi mốt đừng đem ngươi duy nhất v ừ liếng cầm cố lại một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớ ngày thứ hai làm sở hà đi xuống thang lầu thời điểm toàn bộ khách sạn lánh lanh thanh thanh không có m ộ t a i bởi vì những tông m ô n kia thế gia đệ tử hôm qua đã linh giáo sở hà bá đạo sợ sáng nay nó đang lộng cái gì yêu thiêu t h ầ n cho nên đều thừa dịp ngày mới sáng liền vội vàng rời đi khách sạn đi cựu hữu trấn bọn hắn cho rằng nơi đó mới là chỗ an toàn nhưng mà bọn hắn nhưng không biết nơi đó mới nguy hiểm nhất đại nhân triệu nguyên đám người đã sớm chở ở cửa khách sạn đi tiếp đó liền là cựu hữu trấn sự t ì n h nơi đó mới là phân tranh bắt đầu chi địa sở hà vung tay lên đông đảo c h ấ n ma vệ lập tức t r ở mình lên ngựa bọn hắn mặc dù không biết được liên hợp hành động cụ thể trình tự nhưng cũng biết được kiểu h u trong c h ấ n tất nhiên nguy hiểm vô cùng lần này đi lúc có tử trí không thể không nói mặc dù c h ấ n ma vệ cùng t ô n g môn thế ra không hợp nhau nhưng đối với t r ả m yêu trừ ma lại một mực p h ụ n g làm nhiệm vụ của mình có vô số c h ấ n ma vệ bởi vì thủ hộ thành trì không bị yêu ma làm hại mà im mắng v ấ t lạc một người biết được bọn hắn tồn tại một người biết được bọn hắn huy hoàng cho dù bách hộ tử vong cũng yên lặng im mắng bọn hắn không cách nào giống chiến trường tướng quân dương danh thiên đ i ệ áo cấm về quê ngược lại sẽ cho nhà mang đến tai nạn vô số năm qua có đại lượng chấn ma vệ gia tộc bị yêu ma b ạ c h liên giáo dư n g h i ệ t chỗ uy hiếp d i ệ t môn thế nhưng là lại không chấn ma vệ lùi bước bởi vì đây chính là bọn họ số mệnh ngay tại sở hà đám người muốn rời khỏi thời điểm sở tổng kỳ các loại nhất đẳng một tiếng hô quát từ trong khách sạn chuyển đến chỉ gặp hôm qua khách sạn lầu hai bên trong trắng non nam tử đi tới nó đối sở hà l â y động q u ả n xếp nói ra tại hạ đối sở tổng kỳ cảm thấy rất hứng thú không biết có thể cho mượn một bước nói chuyện、Soát. sở hà đem ánh mắt nhìn về phía trắng non nam tử trên dưới xâm lược tính quét hình bắt đầu không hậu kết mắt phượng lỗ hai mắt ngực còn có một nại nại có chút nâng lên nữ bản tổng kỳ một công phu sở hà lúc này cự tuyệt rêu rêu nói xin khuyên một câu đ ừ n g đem mình duy nhất vừa liếng giam cầm biến mất ha ha sở hà ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng dị thường thoải mái chấn ma hậu phương mấy chục chấn ma vệ cùng nhau khoái mã mà đi đồng thời chăm miệng một lời quát o chấn ma chấn ma chấn ma giờ khắc này trong khách sạn còn sót lại tiểu nhị cùng lầu hai trong khách sạn uy nghiêm nam tử nhìn về phía đi xa c h ấ n ma vệ đều có thể cảm nhận được phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn t r ắ n g sĩ vừa đi này không trở lại đây là cũng báo tử trí rời đi ngươi yếu đ ố i nam tử vừa muốn giận mắng nhưng nhìn qua đi xa c h ấ n ma vệ đội chẳng biết tại sao có loại không dám không muốn vũ nhục tư tưởng không hổ là đại càn hai trụ cột lớn thứ nhất uy nghiêm nam tử cảm thán nói tam phương c h ấ n thủ định càn khôn c h ấ n ma vừa ra bình tiên h hạ quân nhân trấn ma vệ mới là đại càn chân chính trụ cột cũng là bởi vì bọn hắn tồn tại mới khiến cho đại cản cư dân có thể miễn ở tai nạn ca hắn đến cùng là cái người thế nào yếu đuối nam tử đối đi đến bên cạnh mình uy nghiêm nam tử hỏi không hiểu rõ uy nghiêm nam tử lắc đầu nói nhưng nếu như làm tai nạn tiền đến những người khác chạy trốn thời khắc chỉ có bọn hắn sẽ nghịch hành thủ lê dân thương sinh trong lịch sử mỗi một hướng quân đội đều đáng giá m ờ i sợ tại ta đại cản một khi làm tăng thêm chấn ma vệ c à n rỡ bá đạo c h é m yêu diệt ma yếu đ ố i nam tử trong mắt ba động không ngừng lại thoáng qua biến mất ca đã vân châu sự tình đã xong xuôi nói là một phương tiểu chấn nhưng chiếm diện tích lại không hạ một cái thành nhỏ bên ngoài có nguy nga tường thành trên tường thành có mấy trăm áo giáp đệ tử vất lạc bọn họ đều là thiên nguyên tông ngoại môn đệ tử cùng nói là một cái chấn nhỏ không bằng nói đây là một tòa có thể tự cấp tự túc thành trì thậm chí gần nhất mấy chục năm trong c h ấ n trưởng c h ấ n các loại t r i ề u đình quan viên cũng đều là từ thiên nguyên tông đệ tử đảm nhiệm vân châu quan lớn đối với cái này chẳng quan tâm bất quá cái này cũng không trách vân châu như thế toàn bộ đại cản khu vực các đại châu phủ trước mắt đối với cường đại tông môn thế g i a đều ôm cho ba phần chút tình m ọ n thái độ rất thiếu nhúng tay nội vụ tới tướng xứng đôi chính là tông môn thế ra cũng không thể nhiễu loạn thế gian không được ảnh hưởng chấn ma vệ trạm yêu trừ ma thành trì cửa vào giờ phút này nội thành mở ra hai đội thiên nguyên tông đệ tử thủ vệ đi ra ở cửa thành một góc chỗ dựng đứng chỗ ghi danh dùng cái này đăng ký nhập c h ấ n người đông đảo đã đổi tới thành trì cửa vào chờ đợi đệ tử nao nhao hướng chỗ cửa thành đi tới nhận biết lẫn nhau gật đầu thần kiếm môn kiếm ngũ mang theo sư đệ sư m ộ i sáu người trước tới tham gia thiên kiêu đại hội chỗ ghi danh kiếm ngũ đối thủ vệ đệ tử chắp tay một cái nói ra ngôi lai k i u u trấn có quy định ban đêm sẽ đóng cửa thành không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập cho nên kiếm ngũ đám người tuy là tối hôm qua liền rời đi khách sạn đến cửa thành lại một mực chờ tới bây giờ thành cửa mở ra mới đăng、ký. tuất chư vị sư huynh đi vào đi thủ vệ đệ tử gật đầu hữu hảo nói ra mặc dù hắn là thiên nguyên tông đệ tử nhưng chỉ là ngoại môn đệ tử một thân tu vi cũng chỉ có nhất phẩm sơ kỳ đối với nhị phẩm hậu kỳ kiếm ngũ đương nhiên sẽ không lộ ra cái gì ác ý lại nói thần kiếm môn tại vân châu tên tuổi cũng không nhỏ đại địa môn trương khải mang theo sư đệ sư mội phù l ầ u bang cựu phách từng cái người bắt đầu đăng ký vào thành cửa thành cũng có một ít vào thành cư dân đến đây cửa thành xem náo nhiệt có thể nói hôm nay tới đây cựu u trong trấn đệ tử chỉ có một bộ phận rất nhỏ là tới tham gia giao đấu còn lại không phải đến từng trại liền là đến xem náo nhiệt dù sao có thể duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy thiên tiêu cũng không phải một chuyện dễ dàng các ngươi nhìn đó là kiếm ngũ hắn nhưng là thần kiếm môn thế hệ này thiên phú tốt nhất hai vị đệ tử thứ nhất còn có vị kia c ử u phách nghe nói một tay lực phách hoa sơn luyện xuất thần nhập hóa nhưng vượt cấp chẳng định vây xem đám người nao h nhau, nhau được rẽ bất quá vừa mới vào thành kiếm ngũ làm sao giận đùng đùng chẳng lẽ trên đường để cho người ta đánh một cái màu xám thanh niên nghi ngờ hỏi người còn không biết hắn sư huynh hai ngày trước vừa mới tại trấn ma ti cổng bị một vị tổng kỳ chém giết có thể hài lòng mới là lạ một người lập tức hồi đáp b ấ t quá hắn vừa mới dứt lời đã nhìn thấy bên cạnh một cái lao giả lắc đầu nhỏ giọng nói tin tức của các ngươi sớm đều quá hạn ngay tại tối hôm qua bên ngoài trấn trong khách sạn chém giết hắn sư huynh sở hà thắng được hắn tất cả bảo vật còn để hắn cùng chó từ trong khách sạn leo ra có thể nói là nhục nhã đến cực điểm chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương ba mươi hai đây chính là mệnh lệnh cái gì nghe đến lao giả lời nói Còn、chúng ò n c vây xem toàn đều một mặt rung động bọn hắn không cách nào tưởng tượng vì sao một cái tổng kỳ sẽ bá đạo như vậy chứ lão ngươi chẳng lẽ đang lừa chúng ta mười mấy năm qua c h ấ n ma vệ hẳn là sẽ không bá đạo như vậy à được các ngươi làm gì lao giả dậm chân một cái liền phải tiếp tục giải thích nhưng mà đám người cũng hoàn toàn không để ý hắn mà là đều đem ánh mắt nhìn về phía phương xa bởi vì bọn hắn bên thai đều chuyển đến đinh thai nhức g ó c tiếng vó ngựa thanh âm cực lớn giống như thiên quân vạn mã chạy vội chỉ gặp phương xa chính có vài chục cái người mặc c ầ bảo eo e o hắc đao cới linh ngựa trấn ma vệ cực tốc mà đến trong đó cầm đầu là đội trưởng đi ra cản ở cửa thành nói người đến dừng bước mời đăng ký nhập sách thể thao sở hà cùng hậu phương trấn ma vệ ngừng ở cửa thành làm cản ai cho ngươi là gan chặn đường đại nhân nhà ta mau đưa đường tránh ra nếu không hôm nay để ngươi đầu người thăng thiên lục phong tay cầm chấn ma đao quát lạnh nói đồng thời hậu phương mấy chục chấn ma vệ đồng thời tản mát ra s ắ c ý chẳng biết tại sao bọn hắn đi theo sở hà trong khoảng thời gian ngắn đã cảm giác dùng bạo lực giải quyết vấn đề chính là thoải mái nhất tồn tại dù sao bọn hắn vốn chính là bạo lực cơ quan s ắ c ý lạnh như băng để tuần tra đội trưởng sắc mặt t r ắ n g bệnh nó run dậy thân thể nói ra cựu ưu c h ấ n q u ý củ nhất định phải đăng ký mới có thể vào thành đây là tông chủ định ra lệnh không thể làm trái tông chủ sở hà ánh mắt nhìn về phía tuần tra đội trưởng lạnh như băng nói cựu u trấn thế nhưng là đại càn khu vực a là đại can thành trì c h ấ n ma vệ đều nhưng bất tất đăng ký ngươi cho rằng ngươi nhà tông chủ so bệ hạ đại một không có vậy ngươi còn dám ngăn trở làm sao thiên nguyên tông muốn tạo phản sao không không không tuần tra đội trưởng bị hù nói năng lộn xộn cái khó lo cái không nói cái kia cứu ưu c h ấ n chính là trọng chấn hiện tại lại là tại thi đấu thời kỳ trưởng c h ấ n phân phó muốn đăng ký phù hợp đại c n luật trừ phi có phía trên mệnh lệnh nếu không không thể làm trái nói xong tuần tra đội trưởng con mắt càng ngày càng sáng hắn phát, phát hiện mình thật sự là quá thông minh có thể muốn ra bực này lý do thoái thác hiện tại bọn hắn hoàn toàn phù hợp đại cản pháp luật đối phương liền không có lý do gì lại cứng r ắ n sông nếu không liền là đang tìm việc giờ phút này mọi người vây xem cũng đều phát hiện tuần tra đội trưởng tiểu thông minh cũng cũng biết sở hà liền là gần nhất vân châu thanh danh hiện hách trấn ma tổng kỳ làm việc một mực đều bá đạo vô cùng từ không thiệt t h i hôm nay bọn hắn ngược lại muốn nhìn một chút đối phương sẽ như thế nào giải quyết việc này mệnh lệnh sở hà một mặt cười lạnh nhìn xem tuần tra đội trưởng dỗi bàn tay bên cạnh triệu nguyên lập tức đưa qua giấy bút sở hà ở phía trên nhanh chóng sách viết hai cái chữ to mệnh lệnh ba trang giấy vung tại tuần tra đội trưởng trên mặt đây chính là mệnh lệnh c h ấ n ma vệ nghe lệnh phản giám đang ngăn trở vào thành người đ ạ i yêu ma luận giết không tha s ở hà kéo một cái c ư ơ n g ngựa hướng nội thành m à đi hậu phương x o á t mấy chục c h ấ n ma vệ trưởng đao ra khỏi vỏ đi theo phía sau đập đập đập tuần tra đội trưởng bị bị hủ vội vàng đem đường tránh ra những người khác càng là không dám ngăn cản thậm chí ngay cả cái g i ấ m cũng không dám nhiều thả thắt, thắt. thắt. ngựa đạp thành trì nhanh chóng bị hù mọi người đều kinh lúc này nhìn qua cường thế vào thành sở hà đám người vây xem đám người nhao nhao giật mình được rẽ khá lắm lao đầu ta tin tưởng lời của ngươi nói hắn quả nhiên cuồng so ngươi nói còn muốn cuồng liền là không biết ra hỏa này trời sinh loại tính cách này vẫn là có nguyên nhân khác ngông c u n g như thế hắn đắc tội nhiều ít người trong lúc nhất thời đám người đều có chút không thể nào hiểu được sở hà t ắ c phong c ử a thành tuần tra đội trưởng cầm trong tay mệnh lệnh tờ giấy sắc mặt không ngừng không vui sau đó vội vàng hướng trong thành trì chạy tới n ử a nén hương sau liên quan tới cựa thành sự tình liền truyền k h môn cũng càng ngày càng không hợp thoái thường tăng thêm nó tại nhị phẩm sơ kỳ liền một chiêu miệng sát nhị phẩm hậu kỳ thần kiếm môn đệ tử tu luyện chính là trấn ma ti mạnh nhất công pháp long tượng trấn ngục công nao nhau, nhau cho rằng t h ấ n ma ti ra một vị tuyệt thế thiên tiêu thiên nguyên tông trụ sở một cái lao giả đang tại cung điện thủ vị ngồi ngay ngắn đối diện làm ấy đạo người khoác áo tràng tồn tại lão giả chính là thiên nguyên tông tông chủ thiên lưu đ ậ p đ ậ p đ ậ p một trận tiếng bước chân rồn rập vang lên sau đó một cái áo b à o trắng đệ tử nhanh chóng chạy đến thiên lưu bên người nói nhỏ vài câu trấn ma vệ sở hà thiên lưu m ặ t không biểu tình trầm giọng nói truyền lệnh xuống vô luận cái kia sở hà mấy ngày nay làm sao náo một mực nhìn xem không thể xuất thủ vâng áo b à o trắng đệ tử nghi hoặc gật đầu cũng không dám hỏi nhiều cái gì trực tiếp không người rời khỏi đại điện cặp cặp chắc là đang hấp dẫn lực chú ý a một cái người áo choàng cười quái dị hai tiếng nói ra dựa theo chấn ma ti d ị vãng q u ý củ lại phái một danh o chức đến duy trì trật tự bất quá lần này bọn hắn như thế giống chống thua chiêng chắc là làm h i ể m hộ cái khác chấn ma doanh đến đây liền là không biết đến mấy doanh sáu doanh thiên lưu uống một mụn trà bình tĩnh nói ra tam quân c á c một doanh từ tiền hạo tự mình chỉ huy cũng coi như láo bằng hữu tiên hạo nghe được hai chữ này mấy cái người áo t r o à n g trên thân s á t ý l o a lên một người lại lần nữa lạnh như băng nói lần này nhất định phải để hắn có đến mà không có về lúc trước dết ta bạch liên giáo vô số đệ tử cũng giờ đến thiên hắn để mạng lại một người áo c h à n g nói ra tiền hạo mặc dù tự đại nhưng nó chiến lược xác thực cường hãn không giới ngũ phẩm cường giả trong tay càng là nắm giữ trả m ạ n kiếm không phải ngũ phẩm hậu kỳ cường giả không cách nào chém giết cái thứ ba người áo choàng gật gật đầu xác thực đối với hắn hẳn là làm nhiều n ư u đồ không thể để hắn đột phá ngũ phẩm bằng không chúng ta tại vân châu nhiều năm bố trí có thể sẽ xuất hiện biến cố không sao thiên lưu một mặt bình thản nói ra tiền hạo bản tông có thể tự mình xuất thủ trong chấn chấn ma vệ những tông môn khác thế ra đệ tử từ các ngươi giải quyết nhưng đừng nói cho bản tông các ngươi mang nhân thủ tới không đủ không cách nào giải quyết nhưng cùng bản tông không quan hệ Các cạc, yên tâm đầy đủ người áo choàng cười quái dị một tiếng lại lần nữa âm trầm nói ra tiền hạo làm phiền t h i ề n tông chủ sau khi chuyện thành công thánh nữ đáp ứng đồ vật nhất định dâng lên tốt thiên lưu phất phất tay nói trở về nói cho nàng nếu như dám cùng bản tông ra vẻ nhất định phải nàng không ra được vân châu v â anh một c ổ lực lượng cường đại trực tiếp đem mấy cái người áo choàng ném ra đại điện bên ngoài từng cơn gió nhẹ thổi qua áo choàng một góc có chút phiêu khởi lộ ra bên trong cái kia không giống người thân thể hiển nhiên bọn hắn cũng không phải nhân loại mà là yêu ma chuyện việt cầu đạo Tốt nhân khí chương á c tốt số ba mươi ba thiên tiêu thi đấu mở ra sở hạ một đám tiểu nhi giao đấu thôi thời gian giống như s u y s u y t h â n thể khẽ run dày liền đi qua cựu u trong trấn dựng đứng một phương to lớn lôi đài phía trên có bảy cái vị trí chính là là các phương đại lao chuẩn bị giờ phút này t r u n g quanh lôi đài đã tụ tập vô số quần chúng vây xem phía trước không còn có trên trăm tiên h tiêu bọn họ đều là tham gia thi đấu lúc này sắc mặt khác nhau chờ mong tâm thần bất định khẩn trương kiên định bình thản đám người có thể xưng nhân gian muôn màu đạp một đạo áo bảo trắng thân ả n h xuất hiện trên lôi đài cất cao giọng nói ta chính là thiên vân chính là lần so tài này chủ sự hiện tại cho mời các phương khách quý thượng t ọ a quan sát nó vừa dứt lời siêu siêu siêu năm bóng người từ phương xa cao lầu bên trong lướt qua qua trong dây lát liền trèo lên bên trên phía trên võ đài châu ngồi ngồi ngay ngăn xuống nhìn hắn nhóm khí thế trên người người yếu nhất cũng có tam phẩm chi uy đều chính là vân châu nổi danh hào tồn tại t đây không phải là nhỏ đao môn môn chủ h một tay phi đao chi thuật có thể nói là xuất thần nhập hóa có thể so với ngũ phẩm võ kỹ còn có đại địa bang bán chủ còn có thiên s á t tông tông chủ nghe nói sớm tại năm mươi năm trước đã đột phá tam phẩm đáng tiếc vô duyên tứ phẩm một cái lao giả tiếc lối nói ra bất quá cũng bình thường tứ phẩm chính là một đạo hầm câu cũng không tốt đột phá những người khác nghe xong cũng đều gật gật đầu từ xưa đến nay nhiều thiếu yêu n g h i ệ t thiên tiêu k ẹ t tại tam phẩm không cách nào đột phá từ đó buồn bực sầu não mà chết còn có hai không vị một cái khẳng định là thiên vân cái kia một cái khác là ai làm sao còn chưa tới lại lần nữa có người đưa ra nghĩ hoặc bất quá lại còn một đám người trả lời hậu phương liền chuyển đến tiếng hét lớn tránh ra đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại chỉ gặp phương xa năm mươi chấn ma vệ trong đám người mở đường sở hạ ở giữa nhanh chân đập đến diện mục băng lãnh bá đạo vô cùng là sở hạ đều mau tránh ra tuyệt đối đừng t r e o c h ọ c hắn cái này đạp ngựa liền là một không dạng đạo lý tiên đ i ê n thuần b i ế n thái nhìn thấy sở hạ không ít người phía sau lưng ứa ra hơi lạnh thật sự là hai ngày này sở hạ tại cựu h u trấn làm sự t ì n h quá nhiều có thể nói là lấn nam bá nam hoành hành không sợ tỉ như đang đánh cược phường thanh đao đỡ người ta trên cổ đánh cược có thể thua liền mẹ nó ra quỷ hết lần này tới lần khác còn lắc ra khỏi cái ba điểm sửng sốt ép đối phương đem x ú t sắc đều dao động nát cũng không dám thắng lại thì như cùng người ta đơn đấu sửng sốt làm cho đối phương một v năm mươi cho đối phương đánh tại chỗ hoài nghi nhân sinh đồng thời thiên nguyên tông đối với cái này mặc kệ không hỏi để cho người ta nhao nhao suy đoán hắn bối cảnh không tầm thường cái khác tam phẩm cường giả cũng không dám ngăn cản hắn dạng này sở hà khí diễm càng thêm p h á c h lối nguyên lai là sở tổng kỳ hoan nghênh tiên vân nhìn thấy đi đến phía trên võ đài sở hà bình tĩnh nói nhưng mà sở hà lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn thẳng đến phía trên trung ương ghế chống mà đi và n h tại chỗ ngồi xuống ba khí nói bách hộ đại nhân có việc hôm nay từ bản tổng kỳ thay thế hắn q u a n chiến nói xong sở hà đem ánh mắt nhìn về phía thiên nguyên đạo hiện tại ngươi có thể tuyên bố bắt đầu thiên nguyên ngươi mẹ hắn làm ta vị trí còn có ngươi làm chỉ huy tiểu đệ đâu hô thiên nguyên sắc mặt vài lần biến hóa mới ổn định lại thường ngày trấn ma ti mặc dù lại phái phái một danh o đến đây con chiến nhưng phần lớn đều là ở phía xa phong trên lầu rất thiếu đến đây hiện trường càng đừng đề cập sẽ ngồi tại chủ sự phương vị trí đây quả thực là tại trước mặt mọi người đánh mặt thúc có thể chịu t h ầ m cũng không thể nhẫn làm sao ngươi không hài lòng bản tổng kỳ ngồi tại cái này sở hà vô vô chỗ ngồi ta ác nói vẫn là nói ngươi cho rằng trấn ma ti không bằng thiên nguyên tông làm cho ngươi thoái vị không dùng thiên nguyên phất ống tay háo một cái nói ra đã s ở tổng kỳ đại biểu trấn ma ti l ý làm ngồi ở chủ vị hiện tại bản thiếu tông tuyên bố thiên tiêu thi đấu chính thức mở ra phản bài danh mười vị trí đầu người nhưng phải thiên nguyên đan m ư i k h ỏ bài danh ba vị trí đầu người có lúc này ngồi ở chủ vị sở hà hai con ngươi lõe lên một vệt sáng vừa mới hắn đã là tại trước mặt mọi người đánh mặt nhưng cái này tiên h nguyên vẫn không có xuất thủ ngược lại cố đẻ xuống cảm xúc hiển nhiên không bình thường phải biết chấn ma ti hiện tại bi danh nhưng không đến mức để thiên nguyên tông e sợ như thế xem ra thiên nguyên tông mưu đồ đồ vật hẳn là muốn bắt đầu không chừng ngay tại hôm nay lôi đài luận võ thời khắc cho nên đối phương mới không dám hành động thiếu suy nghĩ sợ đả thảo kinh x à nhưng chẳng lẽ bọn hắn thật một chút cũng không phát giác sở hà nội tâm hiện ra một tiêu nghi hoặc n a m doanh chấn ma vệ là năm trăm số lượng cho dù cẩn thận hơn cũng không có khả năng một chút tung tích đều không lộ húng chi nơi này chính là thiên nguyên tông kinh doanh mấy trăm năm tiểu chấn liền là một con rồi đều rất khó ẩn tàng vẫn là nói thiên nguyên tông đang cố ý giả bộ như không biết tại dẫn rắn vào cuộc tối bố thiên la địa võng không đúng t i ê n h ạ ứng không sẽ như thế ngu xuẩn chẳng lẽ là đang chơi nhiệm vụ bất khả thi trong n ấ y mắt sở hà phảng phất đoán được sự kiện hạnh tâm bất quá cũng một tiếp tục suy nghĩ mặc kệ kế hoạch gì hắn cần phải làm là làm sao lần này trong kế hoạch thu lợi nhiều hơn chém giết yêu ma từ đó đột phá phía dưới chúng t i ê n kiêu nhìn qua phía trên võ đài một mặt băng lãnh sở hà không ít người hận hàm g i n g trực dương dương dựa vào cái gì rõ ràng mọi người tu vi n i ê n kỷ không sai biệt lắm sở hà liền có thể đang quan chiến trên ghế ngồi đối bọn hắn soi mói nhưng mà để bọn hắn xông đi lên chất vấn cũng không có mấy người có đảm lượng không phải không dám liền là không quan trọng chủ yếu ai đều sợ không nói lý t ê n đ i ê n thậm chí bọn hắn hoài nghi chỉ cần dám làm như thế sở hà sẽ lập tức cho bọn hắn gắn bạch liên giáo dư nghiệt tội danh sau đó để năm mươi chấn ma vệ cùng nhau tiến lên không nói võ đức coi bọn họ là trận đánh chết mặc dù vân châu hiện tại gió nổi mây phun chấn ma vệ cũng không lớn bằng lúc trước nhưng cũng tuyệt đối không là tứ phẩm lấy xuống tồn tại dám sờ dâu h ù n sau đó một cái thiên tiêu hướng lôi đài nhảy xuống q u ấ to ta đến thả con tép bắt con tôm thanh đồng môn trắng h ả o nhất phẩm đ ỉ n h phong tu vi mời vị nào đến đây chỉ giáo chó đen rút cậu thả đồ vật đến đây ứng chiến lập tức có một cái thiên kiêu nhảy lên lôi đài vành vành vành hai người đại chiến mấy trục hiệp cuối cùng cậu thả đồ vật một cái chó đen đa chứng giải quyết chiến đấu về sau lại lần nữa có thiên kiêu trèo lên lên lôi đài giao đấu một bên có thiên nguyên tông đệ tử đang cấp từng cái thiên kiêu tỷ số cuối cùng bài danh sẽ căn cứ cho điểm cao thấp đến quyết định keng làm vành h o n h trận binh khí tiếng va chạm vang vọng tại chung quanh lôi đài phía dưới vây xem đám người thỉnh phảng phát ra một trận tiếng khen p h á n g phất giao đấu đến cỡ nào đặc sắc tuyệt luân thế nhưng là ngồi ngay ngắn ở phía trên thủ vị sở hà lại buồn ngủ sở tổng kỳ cảm giác đánh nhau không đủ đặc sắc đây chính là vân châu tinh anh tồn tại tương lai đại cản trụ cột một bên nhỏ đao môn môn chủ đao không hai nhìn thấy hứng thú k h u y ế t thiếu sở hà hỏi đặc sắc sở hà mặt lộ khinh t h ư ờ n g nói một đám tiểu nhi đánh nhau mà thôi chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương ba mươi b ố săn giết thời khắc mở ra cái gì nghe được sở hà bên cạnh lao giả lựa dận dâng lên sở tổng kỳ cũng mới nhị phẩm sơ kỳ có tư cách gì nói bọn hắn tiểu nhi đánh nhau bọn hắn tương lai tất nhiên có một bộ phận người có thể đột phá tam phẩm thậm chí tứ phẩm trở lên sở tổng kỳ lại dựa vào cái gì t r ư ớ c mắt chỉ bằng bản tổng kỳ chính là sở h à sở h à cầm lấy c h é n trà hớp một cái lạnh như băng nói một đám ngay cả cùng yêu ma đô một đánh qua mấy lần quan hệ nhà ấm đ ó a hoa mà thôi liên bọn hắn t u y tiện đụng phải một cái cùng cấp bậc yêu ma đều đủ bọn hắn uống một bình vân châu tô môn bồi dưỡng đệ tử phương thức liền hoàn toàn sai lầ l i ê n cung n u ô i cổ ai sống ai mạnh người thô lỗ lão giả trong lúc nhất thời không biết làm sao phản bác chỉ có thể tức giận về một câu sau đó túi đầu không nói lời nào bởi vì hắn biết sở hà lời nói có đạo lý nhưng tông môn thế ra cùng c h ấ n ma vệ không giống nhau tông môn đệ tử cùng sư tôn đều có rất sâu tình cảm thế ra càng là có thân tình chiêu cố lại có thể nào dùng này biện pháp cơ bản phàm là hạch tâm đệ tử tại chém giết yêu ma lúc bên cạnh đều có trưởng bối thủ hộ lại có thể nào rèn luyện chân chính tâm tính trái lại trấn ma ti thì cơ bản thực hành môi cổ con đường toàn bằng cho mượn phía dưới c h ấ n ma vệ mình chém giết yêu ma trao đổi điểm công lao từ đó phổ cấp t h ă n g trước cho nên mỗi một cái có thể tại c h ấ n ma ti l ă n l ộ ợ t lên đều không phải là nhân vật bình thường vượt cấp chiến đấu càng như chuyện thường ngày sau năm c á n h giờ tranh tài rốt cục có một kết thúc ba vị trí đầu phân biệt là nhỏ đa môn lưới đ a o thiên nguyên tông lưu cách đại đ ệ u tông không mở hạng nhất quyết đấu đem tại ngày mai tổ chức đặt thiên tả vừa xài bước ra đi vào trên lôi đài nói đã ba hạng đầu tuyển bạc đã kết thúc hôm nay thi đấu cũng liền có một kết thúc bất quá khó được hôm nay có thể tụ tập vân châu đao huynh huynh các cao thủ không biết mọi người muốn hay không luận bàn một phen cũng tốt để phía dưới đám người mở mang tầm mắt nói xong đem ánh mắt nhìn về phía sở h à một bên láo giả quả nhiên nó nghe được thiên vân l ờ i nói không có chút gì do dự vỗ c h â u ngồi trực tiếp cướp đến trên lôi đài quát o đại điệu tông võ người nào chỉ giáo hôm nay chúng ta cũng làm cho một ít người hầu nhìn xem tô n g môn thế gia đệ tử thực lực chân chính như thế nào tốt một cái khôi ngô đại hán tử trên ghế ngồi đứng lên đại chân vừa bước xuất hiện tại trên lôi đài nói huynh hai ta còn này thử một phen sau đó vê anh vê anh vê anh kinh thiên tiếng oanh minh vang vọng đất trời không biết là vô tình hay cố ý hai người chẳng những đánh dị thường kịch liệt mỗi một kích đều có thể xưng toàn lực xuất thủ đồng thời thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía sở hạ một mặt nặng n ế phảng phất tại nói nhìn xem thông môn thế gia đệ tử cường đây bất quá sở hạ nhưng căn bản không để ý hai người ngược lại nhìn về phía thiên nguyên khoe miệng hiện ra một tia c ở i lạnh thầm nghĩ có ý tứ hắn có thể nhìn ra vừa mới thiên nguyên là đang cố ý kích mấy cái tam phẩm cường giả đánh nhau mục đích sao hẳn là bọn hắn chủ bị s ắ p bắt đầu muốn tiêu hao tam phẩm cường giả thể lực sau nửa c a n h giờ trừ sở hà cùng bên cạnh đao không hai cái khác tam phẩm cường giả n h a u n h a u tiến lên giao đấu một trận đều tiêu hao không nhỏ thậm chí liền ngay cả phía dưới thuần cương kiến tạo khắc vẽ phủ văn lôi đại đều xuất hiện đạo đạo vết dạng muốn nhìn liền muốn sụp đổ lúc này sở hà tay phải tùy ý đặt ở c h ấ n ma đao bên trên ngón trỏ vô tình hay cố ý đánh bắt đầu sắc mặt bình tĩnh vô cùng phía dưới triệu nguyên đám người nhưng đều là hai con người ngưng tụ sau đó cũng đều phảng phất là lẫn nhau trò chuyện t h i ê n nhất nhưng nhanh chóng thành lập thành một cái tiến có thể công lui có thể thủ con trợ và anh nương theo cuối cùng hai cái tam phẩm cường giảm ộ t k í c h đối h o à n h hai người riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước nhìn nhau cười một tiếng tuyên cáo lần tỷ đấu này triệt để kết thúc t r ư ơ n g m i n h vương minh quả nhiên không hổ là đã từng tiên h tri tiêu tử thực lực tuyệt đối vân châu cùng t ầ n g đỉnh cấp thật là làm cho tại hạ ghen ghét thiên vân đi lên lôi lại đối hai người cười ta nói cho nên là bình t á tâm hai người liền đi chết đi lời nói bế nó không có dấu hiệu nào đối với hai người xuất thủ và n h và n h hai người tại chỗ bị đánh bay ra vài trăm mét quẳng xuống đất một mặt bỏ bừng miệng bên trong máu tươi không ngừng tuân ra hiển nhiên thủ thương không nhẹ cùng lúc đó ngồi ở phía trên đao không hai trong tay một thanh muôn bạc thủ xuất hiện đối sở hà trực tiếp vung ra tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi nhưng mà hắn nhanh sở hà so với hắn nhanh hơn nói cho đúng tại hắn còn không có xuất thủ trước đó sở hà liền đã hướng một bên tránh né mà đi đồng thời tay trái vung ra ông một đạo hữu q u a n g thẳng đến đao không hai song đồng mà đi không tốt đao không hai biến sắc theo bản năng hướng về sau tránh đi、Soát. u quan sát mí mắt của hắn xe qua mang ra một tiên màu nói chờ hắn mở ra sông đồng khôi phục tầm mắt thời điểm lại phát hiện sở hà thân ảnh đã ở vài trăm mét bên ngoài tay trái một cái đồng tiền trên dưới tung bay thật k h ô n khéo tiểu tử chỉ sợ sớm đã phát hiện chỗ không đúng đao không hai một mặt thú vị nói ra đáng tiếc hôm nay i ể u lũ trong c h ấ n toàn bộ sinh linh đều phải chết toàn đều đi ra g i ế t nó tiếng nói vừa ra siêu siêu siêu từng đạo bóng đen từ chung quanh lôi đài trong lầu cắt nhảy xuống lít nha lít nhít không dưới mấy trăm nhiều zit mấy trăm bóng đen hướng chỗ lôi đài đánh tới phàm là ngăn tại trước mặt bọn hắn sinh linh tất cả đều bị tùy tiện xé nát đồng thời có mấy cái tam phẩm bóng đen hướng phía trên vo đài v ọ t tới không tốt là yêu ma cái này cựu hữu chấn vì sao lại có nhiều như vậy yêu ma còn có thể giấu giếm được thiên nguyên tông dò xét không đúng thiên nguyên tông cũng tham dự trong đó c h ắ c không được vừa mới để chúng ta giao đấu nguyên lai là là tiêu hao chúng ta khí lực đáng chết thiên nguyên các ngươi vậy mà cùng yêu ma cấu kết chẳng lẽ liền không sợ chấn ma ti chấn áp sao mấy cái tam phẩm cường giảm ộ t bên ngăn cản yêu ma một bên giận g ữ hét ha, ha cấu kết lại như thế nào thiên nguyên ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng cất cao giọng nói các ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn sống sót bằng cách nào đi về phần c h ấ n ma ti cũng muốn đi theo không may lúc này toàn bộ kiểu u c h ấ n đều loạn bắt đầu khắp nơi đều là yêu ma không ngừng săn g i ế t trong c h ấ n sinh linh đặc biệt là trước tới tham gia giao đấu võ giả đều bị trọng điểm chiều cố tăng thêm thừa dịp bất ngờ chỉ một lát sau liền tử thương thảm trọng thậm chí liền ngay cả một cái khác đội tại trong c h ấ n bên ngoài đóng dư chấn ma cờ cũng bị thương nặng vừa vừa chạm mặt liền tử vong không dưới mười cái chấn ma vệ cũng liền sở hà xuất lĩnh trấn ma cờ tốt đi một chút đi qua sở hà nhắc nhở sớm làm tốt phòng bị tăng thêm yêu ma chủ công là tôm môn thế gia đệ tử cơ bản một tổn thương gì triệu nguyên sở hà một cước đạp chết một cái nhị phẩm trung kỳ yêu ma quắt xuất lính trấn ma vệ tiến về trấn đông nơi đó là chúng ta đại bản g doanh đến cái kia sau nghe theo trương bách hộ điều khiển tuân lệnh triệu nguyên không do dự quắt to liền sát trận toàn lực hướng đông bên cạnh phá vây đ ặ p sở hà một cước đạp ở một cái nhị phẩm yêu trên ma thân đem đầu lâu của chúng nó đạo mượn lực phản chấn leo lên một ngôi lầu đình nhìn qua toàn bộ trong trấn khắp nơi trên đất chém viết nó trong hai con ngươi lộ ra vẻ hư vấn không sai liền là hưng phấn yêu ma lớn như thế lượng yêu ma hay là tại cùng địch nhân chém giết yêu ma đây tuyệt đối là có thể ăn gà nhặt nhạnh chỗ tốt tuyệt hảo chi lực chỉ gặp sở hà trên mặt lộ ra một tia cười t à mình săn giết thời khắc bắt đầu chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm chương ba mươi lăm thật xin lỗi ta một có đạo đức cứu u chấn phía tây một đầu cảng đạo nội mười cái yêu ma đem một đám thế gia đệ tử vây vây ở chính giữa cầm đầu yêu ma cảng là nhị phẩm đình phong mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực đừng có mảy may lưu thủ bằng không đều phải chết tại cái này một cái áo bào trắng thanh r ắ n g t niên q u á thuần lớn đám người n đám a gật đ u nhau thiếu n sửng h thú h t độ, không ngừng cùng c phải phải nữ quanh mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra nếu như sợ hạ ở đây nhất định có thể nhận ra nàng liền là tại cựu hữu chấn bị đánh cướp nhóm người kia giờ phút này áo bào trắng thanh niên nhìn xem chung quanh hai con ngươi hiện lên một đạo tinh quang nói ra nghe Ta lần này mang theo một mang lần này cái c ông k í phi nhưng t điệu kia dẫn đ ra ra bên trên quan mang đại thịnh sau đó bao phủ tại áo bảo trắng thanh niên trên thân chậm rãi hướng lên không bay đi vương minh chuẩn bị thế nào tại sao không nói chuyện cảm h ú n g ta ơn h h không a n các h n nổi. g ù ngươi sao? Ngoa n g tạo, trợ giúp i ê n tâm ta vương mạnh đức cũng không phải vong ân phụ nghĩa người vợ con của các ngươi ta đều sẽ đích thân chiều cố cam vương mạnh đức người chết không yên lành vậy mà lợi dụng chúng ta vương mạnh đức lao tử nguyên rủa ngươi bay không ra cựu h u trấn bị yêu ma cam chết tiên thi áp chế xương dương hôi từng đạo nguyên rủa vang vọng đất trời mà thanh thuần thiếu nữ càng là sắc mặt trắng bệnh nguyên bản nàng đối với vương mạnh đức rất sùng bái cho rằng đối phương chính là quân tử thật không nghĩ đến đối phương vậy mà tại sống chết trước mắt lửa bọn họ đốt máu hồ bạo quyền một tiếng kinh thiên hét lớn vang lên chỉ gặp lao đầu trong cơ thể khí huyết điên cùng thiếu đốt toàn lực một quyền đánh ra ngao một tiếng hổ gầm đinh thái như cóc và ảnh chó hình yêu ma ngực bị đánh ra một cái động lớn bị thương nặng ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng giống đi chết cậu yêu hai chảo nắm lấy lao đầu bạ vai đối nó thân thể liền là hùng h ă n g một cước làm Kết. một tiếng sắt thép va chạm vỡ vụn tiếng vang lên lao đầu hộ tâm kính tại chỗ bị gắn nát ngực than lún xuống dưới hơn phân nửa sau đó cậu đầu nhân lại một kích cuồng p ẳ n g trực tiếp đem lao đầu té ra mấy chục mét nằm trên mặt đất miệng bên trong hoa hoa thổ huyết hoa đi mau làm bá thanh thuần thiếu nữ nhanh chóng chạy đến lao giả bên n ư ờ i đem nó đỡ dậy tới bắt ra một đống lớn đang dựa hướng nó miệng bên trong nhét làm bá ngươi nhất định sẽ không chết sẽ không chết b nhưng liền trọng t ơ mà ạ tại Mạnh n thanh thuần thiếu nữ hung hăng như vậy nhét nữa nghẹn Nhanh! nữ lắng nói Nhưng h thiếu thuốc, thiếu chút chấu chết. thiếu lao, lao lo mau! bị Đi đối với vậy m ra. Nhưng mà, yêu ma nhanh hơn hắn tăng thêm bị mạnh lao kích phát tiềm năng gây thương tích càng là hoàn toàn mất đi lý trí chỉ gặp nó há mồm đối mạnh lao cùng thanh thuần thiếu nữ trực tiếp tắt tới rõ ràng là dự định tại chỗ cắn nát hai người đầu lâu lâu n g h i ệ t xúc ngươi dám đừng muốn thương nô sư mội có năng lực ngươi tới dết ta khi dễ d à n yếu có gì tài ba giờ phút này những người khác nhìn thấy này chẳng cảnh lập tức muốn rách cả mí mắt nhao nhao đối yêu ma giống to gào t h é t bắt đầu còn có không ít người phát ra công kích bất quá bọn hắn cũng biết cái này cũng không có tác dụng gì yêu ma chính là nhị phẩm đ ỉ n h phong tồn tại cho dù hiện tại trọng thương cũng căn bản không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản cho nên mạnh lao cùng thiếu nữ vận mệnh cơ bản đã bị bọn hắn biết được ngay tại tất cả mọi người đều muốn tuyệt vọng thời điểm phúc thử một đạo xuyên thấu âm thanh âm vang lên chỉ gặp đã bổ nhào vào khoảng cách mạnh lao hai người không đủ một thước đầu cho yêu ma đột nhiên dừng lại một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ngực nơi đó một thanh hắc đao đâm thủng ngực mà qua đồng thời phía trên ẩ n chứa vô tận phá diệt chấn ma năng lực để bản liền trọng thương nó sinh cơ toàn diệt b à ảnh yêu ma vô lực quàng xuống đất sau đó một người mặc phi ngư phục diện mục lãnh khốc nam tử xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong chính là sở hạ không để ý đến đám người kinh ngạc bởi vì nó trong đầu vang lên hệ thống thanh âm keng chúc mừng ký chủ chém giết nhị phẩm đ ỉ n h phong yêu ma mặc dù làm tập kích nhặt nhạnh chỗ tốt nhưng cũng rất n g ạ i t ừ thu hoạch được yêu ma điểm năm mươi cái thứ ba cách cách đột phá nhị phẩm trung kỳ chỉ cần bốn mươi yêu ma điểm lại chém giết một cái nhị phẩm định phong yêu ma liền đủ sở hà nội tâm thầm nghĩ không sai đây đã là hắn đánh lén cái thứ ba yêu ma mỗi một lần đều là ở những người khác đem nhị phẩm đỉnh phong yêu ma sau khi chọn thường hắn mới ra tay về phần nguyên nhân hắn hiện tại đối phó nhị phẩm đỉnh phong yêu ma rất khó cho dù có thể chém giết tự thân cũng nhất định nhận thương đến lúc đó đừng nói là tại chém giết cái khác yêu ma thu hoạch được yêu ma điểm chỉ sợ sẽ là mạng sống đều rất tốn sức đồng thời hiện tại cựu h u chấn đơn giản có thể so với sở hà tốt nhất tăng thực lực lên t r i địa nơi này có đại lượng yêu ma trong đó rất nhiều đều bị võ giả trô đánh cho bị thương hoàn toàn thích hợp bù lao là ngươi một thanh niên đệ tử nhận ra sở hà chính là đánh lớn k i ế p bọn hắn người mới vừa ở tại nói thêm cái gì lại bị một cái lớn tuổi ngăn lại rừng nó đối sở hà chắp tay nó i ra đa tạ đại nhân cứu giúp một tiếng này cũng coi là phát ra từ phế phủ không có sở hà xuất hiện bọn hắn vừa mới khẳng định sẽ bị yêu ma giết chết đại nhân xin ngươi mau cứu mạch lão thanh t h u ầ n thiếu nữ đối sở hà cầu khẩn bắt đầu trên mặt khóc lê hoa đ á i vũ nói xong và ảnh nó trực tiếp đối sở hà quỳ xuống cứu không được hắn ngũ tạm lục phủ toàn bộ chọc thường một mũ phẩm đan dược căn bản là không có cách cứu sở hà thu đao và vỏ lạnh như băng nói về phần ngũ phẩm đan g dược bạn nói bạn tổng kỳ không có có cũng sẽ không đưa cho hắn ô thanh thuần thiếu nữ bất lực khóc lên đến sau đó hắn phảng phất nghĩ đến cái gì đột nhiên ngẩng đầu hô to ngươi vừa mới ngay tại đúng hay không ngươi vì sao không nói trước xuất thủ cái kêu mạnh lão cũng không cần chết đường đường c h ấ n ma vệ không nên thủ hộ an toàn của chúng ta thấy chết không cứu đây chính là c h ấ n ma ti làm việc chuẩn tắc sao không tốt nghe được thanh thuần thiếu nữ mấy cái tông môn đệ tử lập tức cảm giác không đúng nhưng muốn ngăn cản lại thì đã trễ chức trách muốn đạo đức bắt cóc sở hà trong mắt chứa khinh thường hắn một mực tuân theo nguyên tắc liền là thật xin lỗi ta một có đạo đức thứ nhất mặt lệnh như băng nói bản tổng kỳ chức trách là thủ hộ đại càn ổn định mà các người tông môn cũng coi như hỗn loạn p h ầ n tử lại nói ai quy định c h ấ n ma vệ cần gặp chết tất cứu còn có bản tổng kỳ cứu ngươi làm sao nghe ngươi chất vấn đây coi như là dạy dỗ ngươi nếu có lần sau nữa giết không tha lời nói bế c h ỉ gặp chuyện việt cầu đạo t ố p một nhân khí cách top hai gần hai mươi số điểm chương ba mươi sáu lại đột phá tiếp nhị phẩm trung kỳ chị gặp sở hà đại chân vừa bước một cỗ vô hình ba động từ dưới chân hiện hiện chính là linh hồn chi lực của hắn gần nhất dựa vào cường đại linh hồn lực để hắn nghiên cứu ra không thiếu thủ đoạn công kích cũng có thể để cho người ta khó lòng phòng bị đối với cái này s ở hà cũng có chút sợ hãi thản phục phải biết liên quan tới linh hồn đối toàn bộ đại càn đế quốc tới nói đều chỉ có một bộ phận rất nhỏ phương pháp tu luyện có thể lưu truyền càng là một quá lớn lực công kích cho dù trấn ma ti bên trong cũng một mấy quyển còn đều y lực không cường bởi vì võ giả trời sinh linh hồn liền không mạnh chính quyền chất vấn thanh thuần thiếu nữ cảm giác sâu trong linh hồn vô cùng đầm nói nằm dạp trên mặt đất điên cuồng tều thảm bắt đầu nóc bạch ngọt có thể nhưng người khác nhưng không có nghĩa vụ luôn chiều ngươi sở hà quay người băng lãnh nói ra vậy cũng là bản tổng kỳ cho ngươi học một khóa không cần tạ ơn lời nói bế nó thân ảnh biến mất tại đường tắt bên trong nhìn thấy sở hà rời đi đám người nhao nhao tiến lên quan tâm nghĩ sư muội ngươi thế nào sư muội ngươi không sao chứ trọn vẹn mười hơi thanh thuần thiếu nữ mới cảm giác linh hồn đau đớn biến mất giờ phút này lúc nó trên thân đã đổ mồ hôi lâm ly bất quá nó lại căn bản không có để ý tới mà là đột nhiên quay đầu nhìn về phía mạnh lão nhưng mà mạnh lão sớm đã tại không trong nhân thế phiền não chẳng lẽ ta thật sai lầm rồi sao thanh thuần thiếu nữ đ ổ i phế ngồi dưới đất nàng gọi mạnh xuyên từ nhỏ bị cha mẹ người thân A hộ rất tốt tính cách cũng rất tốt từ trước tới giờ không kêu hành bạc h ô làm việc rất giảng đạo lý đầu vài chục năm nàng qua rất vui vẻ nhưng mà hôm nay phát sinh sự t ì n h lại triệt để phá vỡ nhân sinh của nàng xem cấp phú tế bần lúc bị người truy sát được cứu lúc lại bị cấp k i ế p đục mạng thi đấu còn không có kết thúc bị yêu ma tập kích thật vất vả lại bị cứu làm bạn quản gia của mình lại tử vong đồng thời nàng còn bị hung hăng cái trước hóa hiện tại nàng cảm giác bên ngoài thế giới quá tàn khốc chỉ muốn về nhà kỳ thật Huyền huyền chiến t chiến trách. Trách một chỗ khác sở hàm một cước đạp bạo một cái bị thương nặng nhị phẩm định phong yêu ma đầu lâu bên hai lại lần nữa vang lên hệ thống thanh âm keng chúc mừng ký chủ chém giết nhị phẩm đ ỉ n h phong yêu ma đ á n h lén nhặt nhạnh chỗ tốt tiêu chuẩn càng ngày càng tốt nhìn không ngừng cố gắng thu hoạch được yêu ma điểm năm mươi trước mắt tổng yêu ma điểm hai trăm hai mươi hệ thống thêm điểm lòng tượng trấn ngục công keng thêm điểm thành công lòng tượng trấn ngục công tăng lên tới nhị phẩm trung tầng tiêu hao hai trăm yêu ma điểm v o a n h theo hệ thống thanh em rơi xuống sở hà khí thế trên người đột nhiên bạo tăng trong nháy mắt đột phá đến nhị phẩm trung kỳ giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới Thính danh, sở hà. Chức vị, chấn ma ti linh hồn nhị phẩm đình phong võ công long tượng chấn ngục công tầng hai sơ kỳ có thể tăng lên ưu minh cửu ngự đại viên mãn lôi đ ỉ n h đao đại viên mãn kỹ năng phá vọng c h i đồng linh hồn chui binh k h í chấn ma đao một cái đồng tiền yêu ma điểm m ộ ư ơ i cái khác không có biến hóa chỉ có linh hồn lực lại lần nữa đi theo đột phá một tầng đồng thời thêm ra một cái kỹ năng tuyển hạng xem ra hệ thống đối với linh hồn rất xem trọng bằng không cũng sẽ không viết ra từng điều một cái chuyên mục cũng đúng linh hồn sẽ càng ngày càng mạnh kỹ năng cũng sẽ mặc dù chi tăng cường thậm chi siêu việt long tượng chấn ngục công sở hà bên trong nghĩ thầm về sau hắn chân chính tất sắc kỹ rất có thể đến từ linh hồn ở trước mặt đồng thời điểm ấy rất khó để cho người ta đề phòng lắc đầu sở hà một con muốn cái này thân ảnh loại lên hướng phương x a mặt khác một chỗ có nhị phẩm đình phong yêu ma khí tức lao đi chăm hơi thở sau sở hà một cước băng lánh đứng tại một chỗ nóc nhà nó dưới chân an tường nằm một bộ loại người thi thể vậy mà chỉ có hai mươi điểm lập tức giảm bất còn nhiều gấp đôi đột phá nhị phẩm hậu kỳ cần bốn trăm yêu ma điểm tối thiểu cần muốn chém giết hai mươi cái nhị phẩm đình phong yêu ma mới được sở hà chân mày hơi nhữ lại không phải hắn không có thực lực này hắn hiện tại muốn muốn chém giết hai mươi cái nhị phẩm định phong yêu ma chỉ là vấn đề thời gian thậm chí cũng khác nhau đang tìm trọng thương chỉ cần có l ạ t đàn hắn cũng có thể dựa vào đánh lén tùy tiện chém giết bất quá cần thời gian nhưng mà hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian cựu ưu chấn đại loạn yêu ma bốn loạn chấn ma thi s á u cái đại doanh ở đây đóng quân còn có thiên nguyên tông tồn tại nơi này mỗi một cái đều không phải là đơn giản m ặ t hàng rất có thể đều có kế hoạch lớn nếu kế hoạch của bọn hắn áp dụng bắt đầu vô luận vương nào chiến thắng đều sẽ không còn có tốt như vậy kỳ ngộ cho nên hắn nhất định phải bắt lấy lần này kỳ ngộ tranh thủ đem nhị phẩm yêu ma điểm lừa đủ bởi vậy hắn nhất định phải chém giết tam phẩm yêu ma nghĩ đến cái này sở hà đưa ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại đông phương là c h ấ n ma lục danh o chỗ vô tận tiếng vang quan g mang từ cái hướng kia nở rộ h i ệ n nhiên đang tại kinh lịch tàn khốc chém giết đi cái kia rõ ràng không công n o an phương tây là thiên nguyên tông trụ sở đồng thời hắn vừa ở bên kia chứa qua so hiện tại đi rất dễ dàng bị vây công phương nam là an tĩnh dị thường đi rất có thể vô hụt hắn cũng không có thời gian dọ xét cho nên chỉ có phương bắc nơi đó tới gần cửa thành hẳn là sẽ có một ít tới tham gia thi đấu tông môn người muốn đi ra ngoài yêu ma số lượng cũng sẽ không quá thiếu đồng thời chân chính tinh anh sớm đã bị yêu ma vây khốn có thể trốn ra khỏi cửa thành đều không phải là quá mạnh bởi vậy tam phẩm yêu ma số lượng cũng tất nhiên không nhiều đại khái xuất cũng liền một hai cái mà thôi chính thích hợp hắn nhặt chém giết cửa thành giờ phút này chính có mấy trăm tông môn đệ tử đ i ê n cùng xông ra ngoài trong đó đại bộ phận đều là không có và o phẩm chỉ có một cái tam phẩm v õ giả mà ngăn tại bọn hắn phía trước khoảng chừng hai cái tam phẩm yêu ma còn đều là lang yêu loại này sức chiến đấu tương đối hung hãn Trương tông chủ mặc ộ t thời ta ta nhất quyết người ngăn cản hai đầu lang yêu, căn bản không có khả năng chống đỡ thời gian quá dài, chúng ta cần muốn những biện pháp khác. Đúng, chúng ta dạng này căn bản không xông ra được, nhất định lang Nguyên giải được, hai dài, phải cái kia hai lai, có khác. khả pháp ra đầu đỡ đầu yêu, quá yêu. m dù duy nhất tam phẩm võ giả ngăn t r ở hai cái tam phẩm yêu ma nhưng căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn chặn bên trong một cái tam phẩm yêu ma vô tình hay cố ý ngăn t r ở cửa thành lại thêm cái khác yêu ma ngăn cản để bọn hắn căn bản giết không đi ra đã như vậy mọi người đều đừng nương tay có cái gì thủ đoạn bảo mệnh cùng một chỗ xuất ra bằng không liền đợi đến cùng chết tại cái này a thanh niên lại lần nữa hô những người khác nghe xong cũng đều gật gật đầu nao nhao từ trong ngực xuất ra đủ loại bí bảo tìm đúng thời cơ hướng tam phẩm yêu mà ném đi giờ phút này c ử a thành một bên trên nhà cao tầng sở hà chính cầm đao mà đứng sắc mặt bình tĩnh nhìn qua phía dưới chém giết giết đi còn cần lại kịch liệt điểm chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương ba mươi bảy lại đột phá tiếp nhị phẩm hậu kỳ giờ phút này sở hà nhìn qua phía dưới chiến đấu sắc mặt dị thường bình tĩnh dù sao Tông tử môn đệ có phía ế t dưới chiến đấu cũng tiến vào gây cấn giai đoạn đông đảo tông môn đệ tử bị buộc đến biên giới tử vong không thể không bắt đầu xuất ra áp đáy hòm bảo vật điên cùng đối hai cái tam phẩm yêu ma đánh lén bắt đầu lại thêm tam phẩm võ giả phụ trợ lấy được kỳ hiệu ngay tại một cái yêu ma bị bí bảo bao trùm chi đã t phần, phần xư phó ai nhanh mau cứu sư phụ ta ta nguyện ý lấy thân báo đáp van cầu các ngươi một nữ tử quỳ xuống đất khóc giống bắt đầu bất quá lại không có bất kỳ người nào trả lời mà là nhân cơ hội này nhanh chóng hướng chỗ cửa thành chạy tới từng cái hận không thể nhiều sinh hai cái đ u ổ i dù sao cái này c ứ u ư u trong c h ấ n khắp nơi trên đất yêu ma bọn hắn một khắc cũng không muốn chờ lâu hiện tại cái gì anh hùng cứu mỹ nhân xuất thủ tương trợ tất cả đều là c ầ u thí chỉ có bảo trụ mạng của mình cần gấp nhất liền muốn yêu ma hai tay phải dùng lực thời khắc phúc thử một cái đầu lâu xuyên thấu âm thanh em vang lên chỉ gặp yêu ma đầu lâu bên trên xuất hiện một cái lỗ trọn m chị gặp phía trên đứng đấy một vị người mặc phi ngư phục eo đeo chấn ma đao diện mục lạnh lùng nam tử nó thân ảnh như là phim đèn chiếu lấp lóe đến trước mặt mọi người u quang bay đến nó trong tay hóa thành một cái đồng tiền、Bành. to lớn chân vừa trốn trên mặt đất một thanh kiếm gây bay lên bị nó dùng chân một đ ạ Siêu. hóa thành một đạo quang mang cắm vào thành trên vách tường yêu ma nơi trái tim trung tâm dầm dầm tất cả mọi người theo bản năng c u ồ n g n u ố t nước miếng trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị giống như giống như gặp ủy bọn hắn liều mạng đều không có giải quyết yêu ma lại bị một cái chấn ma vệ tổng kỳ hai hơi cho toàn bộ diệt s á t lúc nào chấn ma vệ tổng kỳ cường đại như thế phải biết vừa mới đem tam phẩm võ giả g i lên yêu ma thực lực t ư ơ n g thế trên người cũng không nặng tối thiểu không phải tam phẩm phía dưới võ giả có thể địch nhưng đối phương rõ ràng mới nhị phẩm lại có thể một k í c h miểu sát cho dù là đánh lén đều để bọn hắn không thể tin được vô ý thức đ ư ờ n g rẽ chúng ta không phải là lâm vào yêu ma nguyễn cảnh đi và không làm sao lại nhìn thấy bực này c h ẳ n g cảnh c h ấ n ma vệ tổng kỳ dựa vào ám khí miểu sát tam phẩm yêu ma cái này truyền đi đầy đủ vang vọng vân châu ta nhớ tới đến hắn không phải sở hạ hạ cái k i a t r ư ớ c mặt mọi người không dứt trang bê ra hỏa bất quá hắn không nên tại đông phương cùng yêu ma đại chiến à, làm sao lại đến chỗ cửa thành chẳng lẽ trong lúc nhất thời đã có người suy đoán sở hà không chừng cũng là muốn chạy trốn bất quá bọn hắn đối sở hà thực lực cũng rất nghiêm neo cho rằng đối phương nếu tham gia thi đấu tất nhiên có thể nhiều đến trước mấy tên không ngừng những người khác chân kinh liền ngay cả gián tiếp được cứu trợ tam phẩm võ giả áo bào trắng lao đầu cũng đẩy mặt kinh hãi hắn mới nhị phẩm trung kỳ sao sẽ mạnh như thế vậy mà cho ta một loại tử vong trực giác liền tương đối mất cảm đã sở hà có thể mang đến cho hắn tử vong cảm giác liền tất nhiên có thực lực giết hắn lại thêm vừa mới sở hà nhất kích tất sát cử động tự nhiên để hắn có chút không cách nào bình tĩnh xuống đa tạ sở tổng kỳ xuất thủ tương trợ áo bào trắng lao đầu chắp tay nói ra hiển nhiên hắn cũng nhận ra thân phận của đối phương dù sao muốn không nhận ra cũng khó khăn toàn bộ cựu hữu chấn mấy ngày nay nổi danh nhất liền là hắn chân dung bay đầy trời đại nhân nô gia giữ lời nói vừa mới nhận lời lấy thân báo đáp nữ tử cũng một mặt thẹn thùng đối sở hà nói ra giờ phút này sở hà nhìn qua hướng mình vứt bị nhãn nữ tử sắp mặt lạnh lẽo người khác nếu như dùng lấy thân báo đáp còn có thể xem như báo ân mà nàng chỉ sợ đến xem như đời trước đào nhà nàng mộ tổ còn dám cho bản tổng kỳ vứt bị nhãn bạn tổng kỳ để ngươi không gặp được ánh trăng khuya nói được thì làm được lời nói lạnh như băng truyền vào nữ tử trong hai tờ tướng xứng đôi còn có vô tận s á c ý bị hù nàng vội vàng nhắm mắt và n h sở hà chân to dùng sức đ ặ t mạnh mặt đất đá xanh vỡ vụn nó mượn nhờ lực phản chấn leo lên cao mấy chục mét mái nhà hướng phương xa lao đi đồng thời hai con ngươi hiện lên một chút ánh sáng hắn vừa mới sở dĩ có thể miễu s á t tam phẩm yêu ma một là dựa vào là xuất kỳ bất ý đối phương căn bản không phát hiện hắn hai là công kích linh hồn tính bí mật cũng không thể phòng hộ tính đồng thời hắn phát hiện đồng tiền muốn xa so với chấn ma đao càng thích hợp linh hồn lực vừa mới nếu như hắn dùng chấn ma đao cái kia tam phẩm yêu ma rất có thể sẽ phát giác chưa hẳn có thể hoàn thành một kích miểu sát bất quá thu hoạch lại làm cho hắn rất hài lòng sở hà đưa ánh mắt hệ thống thông chi giao diện keng chúc mừng ký chủ chém g i ế t tam phẩm sơ kỳ yêu ma quỷ linh lang tuy là thừa dịp bất ngờ nhưng cũng coi như đủ trang bê thu hoạch được yêu ma điểm một trăm keng bởi vì ký chủ lần thứ nhất chém rết tam phẩm yêu ma do đó ban thưởng yêu ma điểm một trăm n h ì n tiếp tục giả vờ so đ ư n g có ngừng keng chúc mừng ký chủ chém giết hấp hối tam phẩm sơ kỳ yêu ma quỷ mị sói đao này b ổ chỉ có thể nói xinh đẹp thu hoạch được yêu ma điểm một trăm n h ì n xem hệ thống trang trên mặt bà cái tin tức sở hà trên mặt lộ ra vẻ hài lòng quả nhiên mỗi một lần vượt cấp thủ sát đều sẽ có đặc thù b a n t h ư ở n g hiện tại hết thể có yêu ma điểm ba trăm hai mươi khoảng cách bốn trăm con kém tám mươi cũng chính là bốn cái nhị phẩm đ ỉ n h phong yêu ma sở hà nội tâm nhanh chóng diễn tính toán ra sau đó hướng cách đó không xa có kịch liệt tiếng chém giết âm chỗ lao đi sau một nén hương hệ thống thêm điểm lòng tượng trấn ngũ công k e n thêm điểm thành công long tượng c h ấ n ngục công tăng lên tới tầng thứ hai hậu kỳ tiêu hao yêu ma điểm bốn trăm theo hệ thống thanh em rơi xuống sở hà khí thế trên người lại lần nữa bạo tăng một đoạn chính thức đột phá đến nhị phẩm hậu kỳ giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới thính danh sở hà chức vị chấn ma ti tổng kỳ tu vi nhị phẩm hậu kỳ điểm kích g i a trì càng nhiều vẹn vẹn không đến nửa ngày tu vi của hắn liền từ nhị phẩm sơ kỳ đột phá đến nhị phẩm hậu kỳ trọn vẹn hai cấp độ nhưng mà sở hà trên mặt còn không phải rất hài lòng không sai liền là không hài lòng bởi vì chuyện phản p h i Bố cục vân châu ghé đọc. tại c đại càn h ba mươi sáu châu địa vị không cao một chút thực lực tổng hợp cường đại châu phủ tại bậc này niên kỷ đột phá tam phẩm cũng không phải số ít cái này cần thiết tiêu trấn ma ti cũng có một chút thậm chí chuyên môn đế đô có không đến hai mươi tứ phẩm cường giả ngấp lại liền kinh khủng bất quá sở hà cũng rất có lòng tin dựa vào thêm điểm hệ thống phụ trợ hắn nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp đi đồng thời nhanh chóng đem bọn hắn vung ra đằng sau vĩnh viễn đều không thể siêu việt đáng tiếc vừa mới giàu có lên yêu ma điểm lại lần nữa tiêu hao sạch sẽ mà muốn đột phá nhị phẩm định phong nhưng cần tám trăm điểm cần tám cái tam phẩm sơ kỳ yêu ma hoặc là đến chém giết tầng thứ cao hơn yêu ma mới có thể đi sở hà đem ánh mắt nhìn về phía đông p ư ơ n g làm trấn ma vệ tổng kỳ hắn cũng làn tên đi cùng mọi người cùng nhau kể vai chiến đấu chạm yêu chữ ma c ứ u ưu c h ấ n đông phương phương viên chăm dặm khắp nơi chiến trường máu chạy thành sông sáu trăm chấn ma vệ đang cùng yêu ma điên cuồng chém giết trên mặt đất nam từng cỗ yêu ma chấn ma vệ thi thể vê anh một kích kinh thiên v à chạm hai bóng người riêng phần mình triệt thoái phía sau mấy chục mét một người diện mục anh làm chính là trương uy một cái tóc trắng thơ diện mục vằn đen dày đặc hiển nhiên là một tôn tà tu cà mười năm không thấy trưng bách hộ thực lực vẫn là như thế cường ngạnh cách cách đột phá tứ phẩm cũng tận tại găng tấc đáng tiếc hôm nay lại phải bỏ mạng cùng này tóc t r ắ n g tà tu cười quái gì nói quả nhiên là bạch liên giáo dợ cho quỷ bất quá các trắng ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi coi là thật có thể an định chúng ta trương u y mặt lộ vẻ sát ý nói đồng thời chỉ hướng chiến trường các nơi phương hướng không thể không nói c h ấ n ma vệ không hổ là nuôi cổ đi ra tinh anh sức chiến đấu đều viễn siêu một ý hệ đồng thời tăng thêm thường xuyên đi ra nhiệm vụ lẫn nhau ở giữa phối hợp tương đối ăn ý trái lại yêu ma đô ưa thích đơn đà độc đấu càng không có cái gì phối hợp cho nên không yêu phối hợp bị trấn ma vệ đẻ lên đánh một lúc sau trấn ma vệ nhất định là chất thắng Kỳ thật. những này đều tại c h ấ n ma ti kế hoạch bên trong có thể nói toàn bộ k i ể u h ữ trong c h ấ n yêu ma đại khái số lượng sớm bị dò xét cha rõ ràng lục danh o là đang suy nghĩ đối phương có thể hay không sớm chó cùng r ấ t dậu quyết sách đi ra số lượng các trang ánh mắt quét hình một tuần sắc mặt rất khó nhìn hắn cũng không nghĩ tới vẹn vẹn lục danh o c h ấ n ma vệ là có thể đem bọn hắn bước đến trình độ như vậy bất quá hắn cũng một quá nhiều biểu lộ ngược lại cười nhạo nói bọn hắn chỉ là món n ă n khai vị mà thôi chân chính hủy diệt các ngươi nguy cơ lập tức đến nay ta nói qua ngươi sống không quá hôm nay còn có đ ư n g cho là ta không biết tiền hạo cũng tại trong trấn hắn tự có người sẽ đi giải quyết các ngươi tất cả đều phải chết nói xong cắt trắng không có quá nhiều nói nhảm trực tiếp một trưởng đối trương y đánh ra một trận phát ra kịch độc hôi thối khí thể hiện hiện chạm trương y trong tay chấn ma đao vung lên một đạo dài mười trượng kim sắc đao khí vẽ phá thiên địa trực tiếp đem khí độc phá vỡ thẳng đến cắt trắng mặt trong c h ậ n phía trên hai bóng người đứng lơ lửng trên không mỗi một bóng người t r u n g quanh đều phát ra trùng thiên khí thế chèn ép không gian tại đổ vang thiên lưu quả nhiên là ngươi cái lao cái này vật dở cho quỷ ngươi cũng dám phản bội đại cản hợp tác với bạch liên giáo ngươi quả thực không sợ bị đổ tông d i ệ t môn di d i ệ t c ử u tộc sao một người mặc phi ngư phục nam tử băng lanh nói chính là tiền hạo nó trên lưng để đó một đao một kiếm tiền hạo một tay đặt ở phần e o trên thân kiếm vỏ kiếm tán phát kiếm ý đem c h ù n g quanh hư không đều xé rách ra nhỏ xíu cái khe nhỏ chứng minh kiếm này không tầm thường đồ tông d i ệ t môn di di ệ t c ử u tộc ha ha thiên lưu ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng nói ra cũng đúng chấn ma ti thường xuyên làm như thế nhưng ngươi cũng phải có thể sống quá hôm nay mới được tiền hạo ngươi sẽ không thật sự cho rằng có thể ngăn cả lao phu a tiền hạo ngươi nói lục danh o c h ấ n ma vệ nếu như đều tại hôm nay vẫn lạc cái kia vân châu c h ấ n ma ti còn có thể ổn định hết t h ạ y sao nghe được lưu vân tiền hạo sắc mặt lạnh lẽo nói thử một chút chẳng phải sẽ biết lời nói bế tiền hạo đao kiếm đồng thời ra khỏi vỏ c h a n h c h a n h hai đạo vô cùng kiếm quang đao quang thẳng đến lưu vân đặc biệt là trong đó kiếm quang lang lệ vô cùng còn ẩn chứa một k i a c h ấ n ma lực tới tốt lắm lưu vân lạnh hừ một tiếng một trưởng đánh ra thiên m i n trưởng chỉ gặp một chi mắt trần có thể thấy trăm trượng hư không trường hướng kiếm quang đao quang ngăn cản mà đi uy lực to lớn đem hư không đều ép rung động vây n h ầ m ẩm, ẩm kinh thiên va chạm vang vọng đất trời đao quang bị cự t r ư ờ n g chỗ mẫn diệt bất quá kiếm quang lại tại xuyên thấu cự t r ư ờ n g tiếp tục hướng lưu vân mặt m à đi mặc dù uy lực suy yếu hơn phân nửa nhưng vẫn như c ũ không thể khinh thường đáng chết thiên lưu biến sắc thân ảnh phía bên trái bên cạnh trống giống na dì một mét nhưng mà kiếm quang bén nhọn v ẫ n t ạ i nó trên mặt lưu lại một tia vết máu chấn ma kiếm càng như thế sắc bén quả nhiên không hộ là vân châu xếp hàng đầu thần binh thứ nhất thiên lưu sờ sờ sắc mặt bên trên vết máu kinh ngạc nói không trách hắn kinh ngạc như mà tiền h ạ o tu vi cũng chỉ có tứ phẩm định p h o n g c h ọ n vẹn kém ba cái giai tầng đồng thời còn cách cái này một đại giai cho dù tiền h ạ o chính là đ ỉ n h cấp t h i ê n t i ê u chiến lược vốn là cường hành nhưng hắn cũng không phải ăn chay vừa mới hắn sở dĩ sẽ thụ thương chính là bởi vì tiền h ạ o trong tay chấn ma kiếm quá mức lăng lệ tăng thêm hắn chủ quan nguyên nhân lại đến thiên lưu hét lớn một tiếng biến trưởng thành quyền hướng tiền h ạ o chủ động công kích mà đi đồng thời tại quanh thân bố trí tốt mấy tầng phòng hộ thủ đoạn v anh v anh v anh trận trận tiếng va chạm vang vọng đất trời k i n hai k người d lại lần nữa đối vanh một kích tiền hạ lùi lại ra hơn trăm mét mà thiên lưu lại chỉ lui ra phía sau mười m m lập tức phân cao thấp bất quá thiên lưu sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn bởi vì có chấn ma kiếm chế ước để hắn công kích bắt đầu bó tay bó chân tăng thêm tiền hạ thiên phú chiến đấu quá mạnh muốn triệt để cầm súng tối thiểu còn cần mấy canh giờ thiên lưu ngươi đang chỉ hoan thời gian t i ê n hạo không có phản bác phải thì như thế nào thiên lưu trên mặt lộ ra cười lạnh là đang đợi chu chỉ huy làm đi ngươi cho là ta các loại đã dám ra tay như thế nào lại không chuẩn bị không có khả năng vân châu trước mắt không có có thể ngăn cản chu chỉ huy làm tồn tại ngươi muốn dùng này đến để cho ta phân tâm t i ê n hạo m ặ t không chút thay đổi nói để ngươi phân tâm ha ha thiên lưu lại lần nữa cười to bắt đầu là không ai có thể ngăn lại được hắn nhưng kéo dài một hồi vẫn là không có vấn đề nói xong thiên lưu hướng phía dưới quát ra đi chỉ gặp chuyện việt cầu đạo Tốt m đầu, đầu hổ yêu ma gật gật đầu sau đó một mặt tâm tản hướng đông phương đại chiến chỗ phóng đi trên người yêu ma khí tức bắn ra tại quanh thân hình thành một mảnh hát vân rất là uy phong tình cảnh nhưng tham khảo kịch truyền hình bên trong yêu ma xuất hành chạm t i ê n hạo một kiếm hướng rời đi đầu hổ yêu ma chém tới đáng tiếc lại tại nửa đường bị một đạo cự trưởng ngăn lại t i ê n hạo tại bản tông không coi vào đâu lại vẫn muốn đối người khác xuất thủ là ngươi tung bay vẫn là nhận vi bản tông để không nổi đau thiên lưu ngăn tại tiền hạo trước người cười lạnh nói lời nói bế trong tay cự trưởng huy động liên tục nhanh chóng phong bế ở tiền hạo tất cả lộ tuyến đáng chết tiền hạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi tình huống hiện tại xác thực cùng chấn ma ti kế hoạch có sai lầm nguyên bản trong kế hoạch bọn họ đều là ở ngoài sáng cũng không định giấu giếm c ử u l ư u trong chân yêu ma bao quát thiên lưu cũng tại bọn hắn biết được bên trong về sau sẽ có ứng tại lưu núi quận xử lý chuyện chu chỉ huy làm bí mật trở về bình định hết thệ tà ma ngoại đạo lấy ngũ phẩm hậu kỳ tu vi tại thanh sơn quận còn không có có thể ngăn cản ở hắn tồn tại hết thệ đều sẽ không xảy ra vấn đề nhưng bây giờ chu chỉ huy làm khả năng bị nhân vật gì lôi ở còn toát ra một cái không có ở bọn hắn dò xét bên trong tứ phẩm yêu ma lần này liên hợp nhiệm vụ rất có thể sẽ ra đại sự thậm chí sẽ ảnh hưởng đến vân châu trấn ma thi đông phương chiến trưởng trương y vừa mới quyền đem cắt trắng đánh xuống lòng đất vừa muốn đi lên đem d â t sát bên t hai lại nghe được hét lớn một tiếng mau tránh x o á t trương uy không chút do dự hướng phía dưới lao đi và ảnh một cái đầu hồ yêu ma xuất hiện tại hắn vừa mới đứng thẳng chi địa một mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn tránh thoát trương uy nói tránh ngược lại là rất nhanh Khủ. Khủ. cắt trắng từ trong hầm leo ra ho ra hai ngụm màu tươi nhìn thấy trước mặt đầu hồ yêu ma lập tức không người nói ra gặp qua ma sứ đại nhân ma sứ nghe được cắt trắng t r u n g quanh mấy cái đang chiến đấu bách hộ đều là hai con ngươi ngưng tụ ma sứ tại bạch liên giáo bên trong địa vị rất cao đồng thời đầu hồ yêu ma khí thế trên người bọn hắn cũng có thể cảm giác ra hàng thật giá thật tứ phẩm hậu kỳ yêu ma lần hành động này sợ là muốn h ỏ n g việc giờ phút này tránh thoát một kiếp trương uy đầu tiên là nhìn qua phía trước đầu hồ yêu ma nội tâm giật mình sau đó nó đem ánh mắt nhìn về phía phương xa một chỗ nơi đó sở hà đang đứng lập một cái tây đỉnh trong tay u quang lấp lóe không ngừng thu hoạch trên chiến trường nhị phẩm đỉnh tiêm yêu ma mệnh đương nhiên những cái kia nhị phẩm đỉnh cấp yêu ma phần lớn là có trọng thương mang theo vừa mới liên là sở hà gọi hàng bằng không trương u y hẳn phải chết không nghi ngờ không đúng tiểu tử này làm sao đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy lại đều có thể tùy ý chém giết nhị phẩm đ ỉ n h phong yêu ma trương u y ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc phải biết cho dù những cái k i a nhị phẩm đ ỉ n h phong yêu ma đâu có thương tích trong người nhưng nên có chiến lược vẫn là có bằng không c h ấ n ma vệ cũng sẽ không thời gian dài như vậy đều không giải quyết chiến đấu đáng tiếc lúc này sở hà cách hắn quá xa tăng thêm cũng không có t ó é phát khí thế cho nên hắn cũng không nhìn ra nó đã đột phá đến nhị phẩm hậu kỳ chỉ một lát sau trương y liền đưa ánh mắt hóa chặt đến trước mặt đầu hồ yêu ma bên trên nằm trấn ma đao tay nắm thật chặt bước ra một bước chấn ma đao đối đầu hồ yêu ma đỉnh đầu vào đầu chém vào ma xuống đồng thời miệng bên trong hét lớn một tiếng chả ma một kích ông vô tận sóng âm hướng đầu hồ yêu ma đánh tới để hắn phân thần ánh đ a o ngất trời càng là sẽ rách không khí m u ố n chết đầu hồ yêu ma trên mặt g i ậ n lửa cháy lên một đám tam phẩm cành sâu kiến vậy mà không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết còn dám đối với hắn chủ động công kích x o á t thứ nhất trào vung ra làm một tiếng sắt thép và chạm tiếng vang lên siêu trương y thân ảnh nhất thời bị phản chấn ra vài trăm mét hai chân trên mặt đất vạch ra hai đầu thật dài khe ránh trương u y trường đao xuống đất ngừng thân thể phấp một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra hiển nhiên nó tại vừa mới so đấu bên trong bị thương nặng trái lại đầu hổ yêu ma cũng bị phản chấn lui ra phía sau hai bước l u n g lay cánh tay cũng không có cái gì thường thế bất quá theo bản năng nâng lên chân phải hướng phía dưới xem xét chỉ gặp bạn liền trọng thương tránh sau lưng nó cắt trắng tại vừa mới bất hạnh bị nó đặt trúng tại chỗ vẫn lạc hóa thành một t r ư ơ n g bánh thịt cắt trắng mụm mụm ngươi sao có thể như thế hố đồng đội lao tử chết quá h a luồng phế vật đầu hổ y ê u m a g i ậ n chửi một câu nắm lên bánh thịt trực tiếp hướng miệng bên trong lớp đầy nhìn về phía trương uy nói nhỏ cái không lớn vẫn rất có lực bất quá bản xứ liền thích ngươi d ạ n g này ngươi càng phản kháng bản xứ càng hưng phấn ăn liền càng có nhai kình nói xong đầu hổ y ê u m a nhảy lên hướng trương uy xông vào không tốt cứu trương uy một cái bách hộ hét lớn một tiếng lập tức tránh thoát trước mặt tam phẩm y ê u m a hướng đầu hổ y ê u m a phía sau l ư n g công kích cái khác bách hộ cũng phần lớn như vậy một chết đầu hổ yoma đầu cũng không quay lại vẫy đuôi một cái tại chỗ đem tất cả công kích toàn bộ c à n quét bất quá bước tiến của hắn cũng bị ảnh hưởng c h ậ m một kia trương y bắt lấy bắt đầu nhanh chóng nuốt một viên hồi máu đang dược từ dưới đất nắm lên cắt bụi ném hướng về phía trước thân ảnh phía bên phải bên cạnh lao đi nhưng mà hắn mặc dù tránh thoát một kiếp vừa mới xuất thủ trước nhất bách hộ lại bởi vì chuẩn bị thiếu thốn đem phía sau lưu cho hậu phương tam phẩm yêu ma đi chết hậu phương tam phẩm yêu trong ma thủ lợi trả o hướng phía sau trung tâm trộm tới thình lình muốn tới một cái tại chỗ móc tim cảm nhận được hậu phương uy lực xuất thủ bách hộ muốn tranh né vừa vặn thân thể chính ở giữa không trùng căn bản không kịp ngay tại hắn đều cho là mình ch hậu phương công kích biến mất không thấy gì nữa nhìn lại chỉ gặp xuất thủ tam phẩm yêu ma một mặt không cam lòng hướng một bên q u ò n g đi nó trái tim chỗ xuất hiện một cái lỗ thủng hậu phương s ở hà một mặt băng lanh đứng thẳng trong tay nắm lấy một cái màu đen trái tim ném về một bên sau đó xuất ra một cái khăn tay chậm rãi lau tay cầm m ặ t không một k i a b a đậu một bên khác hai cái đồng dạng bị yêu ma đánh lén chấn ma bách hộ cũng một mặt kinh hãi nhìn qua sở hà phương hướng bởi vì trước mặt bọn hắn yêu ma một cái n g ư c bị cắm một thanh chấn ma đao một cái đầu lâu bên trên một cái đồng tiền quay trò chuyện、xuất sở hà lau xong tay ném bẩn t h i u khăn tay bàn tay lớn một nhớ ông c h ấ n ma đao bay đi trong tay hắn đồng tiền thì tại bên cạnh hắn hóa thành lũ quang lấp lóe khiến người vô cùng rung động giờ k h ắ c này toàn bộ chiến trường ánh mắt đều bị sở hà hấp dẫn tên là sở hà đây cũng quá k h ố c quá tuân tú quá mạnh làm sao làm được vậy mà liên tiếp miểu sát ba cái tam phẩm yêu ma không đúng hắn không phải hẳn là nhị phẩm sơ kỳ tu vi hà làm sao biến thành nhị phẩm hậu kỳ chiến l ự c còn như thế m ã n liệt trong lúc nhất thời tất cả trấn ma vệ đều không tin nói nên biết được bọn hắn đại chiến mấy canh giờ diện sát tam phẩm yêu ma cũng mười bốn năm cái nhưng sở hà đi lên tại chỗ miễu sát ba cái tam phẩm yêu ma đơn giản để bọn hắn hoài nghi tiến vào h u y ễ n cảnh bên trong không thể tin được giờ phút này sở hà lại căn bản không có để ý tới chung quanh ánh mắt kinh hãi bởi vì trong đầu hắn đang không ngừng vang lên hệ thống thanh â m k e n chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương bốn mươi tôn thượng tử vong sở hà cảm khái k e n chúc mừng ký chủ chém giết tam phẩm sơ kỳ yêu ma liệt hòa chó thu hoạch được yêu ma điểm một trăm chúc mừng k ý chủ chém giết tam phẩm trung kỳ yêu ma mỹ nghi ngờ quỷ thu hoạch được yêu ma điểm ba trăm ken chúc mừng k ý chủ chém giết tam phẩm sơ kỳ yêu ma đại lực quỷ thu hoạch được yêu ma điểm một trăm l i ê n tục ba đạo âm thanh âm vang lên năm trăm yêu ma điểm hoàn mỹ chỉ cần lại chém giết ba cái tam phẩm sơ kỳ yêu ma hoặc là một cái tam phẩm trung kỳ yêu ma liền có thể đột phá nhị phẩm đình phong sở hạ khỏe miệng hiện ra vẻ tươi cười b ấ t quá ngắm nhìn bốn phía lại phát hiện lại phát hiện còn lại tam phẩm yêu ma cũng không tốt giải quyết không có một cái nào tam phẩm sơ kỳ không nói cũng đều không bị thương tích gì vừa mới hắn sở dĩ có thể miễu sát ba cái tam phẩm yêu ma là bởi vì cái này ba cái đều là thụ thương nặng nhất trong đó cái kia tam phẩm trung kỳ yêu ma ý thức đều có chút mơ hồ hoàn toàn là tại bằng vào cuối cùng một hơi chống đỡ nói câu không dễ nghe cho dù sở hạ không xuất thủ hắn đều sống không quá nửa n é n hương vây anh một tiếng nổ vang rung trời đem toàn bộ sinh linh tâm thần kéo về x o á t đám người đồng loạt hướng một chỗ nhìn lại chỉ gặp trương y đã bị đầu hổ yêu ma một quyền đánh xuống lòng đất đồng thời một cái chân to hung hăng đập lên không cần yêu ma ở chân chúng chấn ma bách hộ lại lần nữa giống to bắt đầu bất quá giờ phút này bọn hắn đều cách rất xa căn bản không có cơ sẽ xuất thủ cứu rút đồng thời lấy thực lực của bọn hắn xuất thủ đại khái xuất cũng vô dụng ngay tại trương uy sắp vẫn lạc thời điểm tranh một thanh đao quang vẽ phá thiên địa thẳng đến yêu ma cái ốc lăng lệ vô cùng đao quang để đầu h ổ yêu ma đô biến sắc lập tức trở lại liền là một chảo làm sắt thép và chạm tiếng vang lên một đạo hơi mập thân ảnh từ đầu h ổ yêu ma dưới đụng quân lướt qua nắm lên trong hố sâu trương uy hướng một bên lướt đi vài trăm mét và n h hơi mập thân ảnh ném trong tay trương uy uy một chân trên đất sắc mặt đ ỏ bừng há mồm phun ra một ngụm máu tươi p h ấ c h i ể n nhiên vừa mới hắn cùng đầu hổ yêu ma đối cứng một k í c h còn mạnh hơn ép lực phản c h ấ n cứu ra trương uy cũng không dễ dàng trương uy lung la lung lay đứng dậy nhìn về phía một bên hơi mập nam tử sắc mặt phức tạp nói ra tôn thượng vì sao muốn cứu ta cứu ngươi vi lao tử cứu là chấn ma vệ bách hộ tôn thượng l a u l a u khỏe miệng máu tươi nói không cần cảm tạ lao tử lao tử liền là nhìn cái này đầu hổ yêu ma không vừa mắt mà thôi bằng ngươi nát bệnh còn không đáng đến lao tử liệu mạng tới cứu trương uy song đồng ba động nói vậy là tốt rồi tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt người ta lại lần nữa liên thủ một lần như thế nào tôn thượng không có trả lời mà là từ ống tay h á o xé xuống một miếng màu bố đem chấn ma đao c ộ n ở trên tay phải nói ra lao tử mình đánh không cần dùng ngươi và anh thứ nhất chân đạp đất vọt lên trên trời trường đao bổ xuống q u á t to chấn ma tranh đao quang lấp l ó e thiên địa xé rách không gian phía sau trương y cũng không chút do dự xoẹ ống tay h á o đem chấn ma đao cột vào tay phải k h n g người một cái hướng đầu hồ yêu ma hạ ba đường công tới và a n v a n Kinh trương h chạm vang vọng hơn phân nửa cửu chấn. i tiếng ê n vang vọng nửa t va kiểu ưu uy tôn thượng rõ ràng không có một câu giao lưu lại phối hợp thiên ý vô phùng một trận cường công để đầu hồ y ê u m a đô chỉ có thể chống cự đồng thời tôn thượng khí lực lớn ở phía trên l i ề u mạng hướng phía dưới đệ lên đánh để phòng đầu hồ y ê u m a lên không tình huống như thế nào không thiếu chấn ma vệ nhìn thấy phương xa chiến trường đều là s ư n g sở rõ ràng một mực thế như nước với lựa tôn bách hộ trương bách hộ sao sẽ phối hợp an ý như vậy liền ngay cả sở hà cũng có chút nghĩ hoặc trước đó tôn thượng là đối phó trương u thậm chí trả lại cho mình xuống ngắng chân về sau hắn điều tra qua cùng tiên phủ lao có quan hệ hiện tại xem ra không ngừng tiên phủ lao nguyên nhân sở hà nhìn về phía vừa mới bị hắn cứu trợ theo cũ có chút mộng bức bách hộ hỏi tình huống như thế nào ai nói cho ngươi nói cũng được bách hộ một bên xé tay áo cố nao một bên dồn dập nói ra lúc trước hai người bọn họ là tam quân song tử tinh thiên phú đều phi thường cao thậm chí được p h ư ơ n g đại lao coi trọng đồng thời hai người quan hệ nó tốt cùng nhau xuất sinh nhập tử có thể so với bạn gây đáng tiếc ba năm trước đây tôn bách hộ thân muộn muộn trưng bách hộ vị hôn thê tôn lại mà đột nhiên v ẫ lạc cụ thể nội tỉnh không biết được nhưng từ đó về sau hai người liền biến thành cựu nhân lời nói bế nó cầm trong tay chấn ma đao nhanh trong hướng chiến trường đánh tới thì ra là thế sở hạ nhìn về phía cách đó không xa phối hợp a n ý hai người cơ bản đoán ra ban đầu là phát sinh cái gì đơn giản liền là một chút tình tiết màu chó tôn lại mà đại khái s u ấ t là vì cứu trương uy mà chết hai người mới trở mặt thành thủ nhưng tình h u y n h đệ giảng buộc cũng không biến mất lắc đầu sở hạ lại lần nữa đưa ánh mắt quét hình toàn bộ chiến trường việc cấp bách là tìm kiếm có thể hạ thủ yêu ma thu hoạch yêu ma điểm đột phá tu vi cái khác cũng có thể dựa vào sau và、anh. nó vừa xài bước ra như ưu linh biến mất nửa nén hương sau phốc thử một cái vừa mới bị c h ấ n ma bách hộ đánh bay tam phẩm sơ kỳ yêu ma ở giữa không trùng cảm thấy tim mắt lạnh tại chỗ mất đi trí giác gặp này xuất thủ bách hộ diện mục lạnh l é o nói sở hà ngươi muốn làm gì đoạt công lao sao mọi người đều đang l i ề u mạng chém giết ngươi lại tại chiến trường tán loạn bổ đao sống chết trước mắt ngươi làm như thế sao p h ố i c h ấ n ma vệ chức trách xuất sở hà rút ra cắm ở yêu trên ma thân trấn ma đao một mặt bình thản nói ra kỳ bách hộ vạn tổng kỳ làm thế nào còn không cần cùng ngươi bàn giao c h ấ n ma vệ chức trách cũng không phải ngươi nói tính ngươi kỳ bách hộ sắc mặt tái xanh sau đó hắn phảng phất cảm giác được cái gì lập tức hướng phương xa nhìn lại chỉ gặp hai bóng người đang tại cực tốc mà đến một đạo trên thân kiếm ý ngốt trời một đạo cho người ta nặng nề vô cùng hai bóng người một trái một phải cách xa nhau trăm mét lẫn nhau thành thế đối chọi là tiên thiên hộ còn có thiên nguyên tông tông chủ thiên lưu đám người lập tức nhận ra hai người thân phận đồng thời cũng toàn đều nhìn ra hai người cũng không phải là cùng một bọn lẫn nhau địch ý rất sâu v anh hai bóng người xuất hiện trên chiến trường phương、Soát t i ê n hạo ánh mắt nhìn về phía phía dưới chiến trường yên lặng vung lòng một hơi mặc dù tử vong chấn ma vệ không ít nhưng cũng trong phạm vi chịu được bách hộ càng là một cái cũng chưa chết thiên lưu lại là sắc mặt t âm trầm nhìn về phía đang cùng đầu hồ yêu ma chiến đấu tôn thượng cùng trương uy lạnh như b ă n g nói đây chính là mấy năm trước vân châu chấn ma ti song tử tinh bất quá ngươi cho là hắn hai thật có thể ngăn cản đầu hồ thời gian không nhiều tốc chiến tốc thắng nếu như chậm trễ nhà ngươi thánh nữ đại sự hậu quả gì không cần bản tông nhắc nhở thiên lưu thanh em vang vọng tại chiến trường bên trong giống đầu hồ yêu ma ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng hoàn toàn không để ý hai người công kích trực tiếp t r ả o hướng trương uy thanh thế mánh liệt để cho người ta sợ hãi né tránh tôn thượng một cái đụng bay trương uy chém ra một đao q u á to chấn ma vĩnh tồn x o ẹ tôn t thượng thân thể bị xé thành hai nửa máu nhuộm thiên đ i ệ m cái này sở hà bước vào chấn ma t i gặp phải cái thứ nhất nhân vật phản diện không đợi bị nó lập uy chém giết liền vẫn lạc nơi này không biết là tạo hóa chê người vẫn là cái gì bất quá điều này cũng làm cho sở hà càng thêm biết được đây là một phương thế giới chân thật hắn cũng không phải cái gì cậu thí nhân vật chính nhân vật phản diện cũng chưa chắc cũng chờ hắn tới giết hắn cũng cần chuẩn bị thêm một chút chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương bốn mươi mốt sở hà vận dụng bí pháp chiến đấu tứ phẩm hậu kỳ yêu ma tôn bác hộ đại nhân tôn thượng trương y nằm dạm trên mặt đất miệng phun máu tươi lại hai con n g ư ô i rưng rưng bi p h ấ n hét lớn vì cái gì năm đó ta yêu nhất người vì cứu ta mà chết hiện tại ta trọng yếu nhất huynh đệ cũng vì ta mà chết ta dựa vào cái gì còn sống dựa vào cái gì hắn nhớ tới thân cho tôn thượng báo thủ nhưng thân thể bên trên thương thế để hắn ngay cả đứng lên khí lực đều không ba đầu hồ yêu ma rút ra cắm ở ngực trường kiếm sắc mặt mặc dù tái n h ậ t một chút nhưng vẫn như cũ quay người hướng chiến trường đánh tới đạp đập đập nó thân thể cao lớn mỗi một bước rơi xuống đều để đại địa rung động a d í t lên một tiếng tiếng vang lên nguyên lai、like. trong khoảng thời gian này bởi vì c ử u hữu trong c h ấ n loạn tượng để đại lượng cư dân hướng đông phương vào tới bọn hắn đều trốn ở từ c h ấ n ma vệ thủ hộ chỗ một khối trên đất trống trong đó còn kèm theo một chút t h ụ thương tông môn đệ tử về phần vì sao có sức chiến đấu đệ tử vì sao không đến bởi vì bọn hắn sợ bị trấn ma vệ chiêu mộ cùng một chỗ khá ma vừa mới trong đám người một cái yếu đuối nam tử nắm chắc bên cạnh uy nghiêm cánh tay của nam tử nó mặt tái nhợt bên trên lộ ra một chút sợ hãi đừng sợ có ca tại uy nghiêm nam tử vỗ vỗ đầu của hắn nhưng trong hai con ngươi đồng dạng lộ ra một vẻ lo âu e ngại cho dù bình thường lại ổn trọng tại bực này sinh tử tồn tại thời khác cũng không khỏi sợ h ã i bắt đầu hô một cái vừa mới chém giết yêu ma toàn thân đ ấ m máu chấn ma vệ bắt hộ cường tự đứng dậy kéo xuống ống tay áo q u ố n lấy chấn ma đao ngăn tại đầu hổ yêu ma phải qua đường d ơ lên chấn ma đao hay lớn chấn ma và n h tất cả chấn ma vệ toàn đều không để ý thương thế t ừ n g cái lại lần nữa hình thành phòng hộ dây ngăn lại tất cả yêu ma đường đi cùng kêu lên n ử a mặt lên trời quát tầm lên chấn ma chấn ma chấn ma kinh thiên chém giết lại lần nữa vang lên huyết mục văng tung t ó é khắp thiên huyết sương mù từng cái chấn ma vệ như là đánh cây huyết điên cuồng công kích b à n h một cái ngăn ở đầu hồ yêu ma phía trước tổng kỳ bị đặt chết、Xoẹt. một cái bách hộ bị xé nứt ngươi dám tiên hạo muốn rách cả mí mắt muốn xuất thủ tương trợ nhưng mà lại bị thiên lưu cho ngăn cản ha ha tiên hạo ngươi cho là ta vì sao nguyện ý cùng ngươi đến cùng nhau quan sát liền làm muốn cho ngươi nhìn tận mắt bọn hắn ở trước mặt ngươi một chút xíu bị xé nát diệt sát thiên lưu một mặt trào phúng cười khởi nói hắn cũng không phải là tâm lý biến thái mà là định dùng loại biện pháp này để tiền h ạ o loạn tất vông dạng này hắn liền có khả năng trong khoảng thời gian ngắn chém giết đối phương chấn ma kiếm mới là mục tiêu của hắn giờ phút này sở h à lại lần nữa chém giết một cái tam phẩm yêu ma ngầm đầu nhìn về phía một đường tiến lên đầu hồ yêu ma hai con n g ư ờ i ngưng tụ thế cục bây giờ không ổn chấn ma ti chuẩn bị ở sau xuất hiện biến cố mà đầu hồ yêu ma mặc dù thụ trọng thương lại như c ũ không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản một khi tiếp tục như vậy số giới không ra một nén hương toàn bộ đông phương chiến trường tất cả chấn ma vệ tất cả đều phải chết mà hắn chỉ có hai con đường đi thứ nhất hiện tại lập tức quay người chạy trốn tuyệt đối có thể rời đi sau ư u c h ấ n nhưng làm như thế liền là tại đoạn tuyệt với c h ấ n ma ti thiên hộ tiền hạo đại khái s u ấ t sẽ không chết đến lúc đó mình sẽ bị c h ấ n ma ti truy nã trước đó h ư u đồ toàn đều sẽ mất đi tác dụng điểm này sở hà không thể nào tiếp thu được cho nên hắn muốn chọn hạng thứ hai lại điên cuồng một thanh đồng thời tình huống hiện tại rất thích hợp hắn làm như thế và ảnh một cước đạp bay trước mặt yêu ma giống sở hà ngửa mặt lên trời thét dài một viên thuốc bị nó nuốt vào bụng đồng thời nó trên thân tách ra trận trận lóa mắt ánh lửa như là một tòa hỏa thần lâm thế k i hắn. Hắn chấn ma vệ ngay t được toàn trương uy đều là toàn thân run g lên ma tiềm cựu quyết chính là vân châu chấn ma thi đỉnh cấp bí pháp lại có rất ít chấn ma vệ tu luyện không phải hắn không mạnh ngược lại chỉ cần tiềm lực đủ lớn hắn có thể phát huy ra thực lực liền càng mạnh nhưng một khi sử dụng không chết cũng tàn phế đồng thời quá trình sử dụng bên trong cực độ thống khổ đã từng có một cái chấn ma vệ vừa làm không cần đến b a hơi liền bị đau chủ động tự sát bởi vậy phương pháp này đã tính ngầm thừa nhận cấm pháp hiện tại s ở hà vậy mà dùng phương pháp này hắn không muốn sống sao tranh s ở hà tay phải nắm chấn ma đau từng bước một hướng đầu hồ yêu ma đi đến b à n h b à n h b à n h mỗi một bước rơi xuống khí thế trên người liền lần nữa lại cường đại một điểm nó cầm trong tay trường đau kéo đi cùng nến đá mặt hình thành kịch liệt ma sát trận, trận ánh lửa vẫy ra lóa mắt vô cùng đồng thời trên chiến trường vang lên sở hà bá khí thanh â m khẳng khản sở hà đại càng chín ă m gia nhập trấn ma ti đương nhiệm vân châu thứ ba quân đệ tam doanh tổng kỳ hôm nay ta tuyên bố yêu ma làm chết b à ảnh sở hà một bước đặt xuống mười m đ á xanh vỡ vụn thành c h o nhảy lên mấy chục mét trong tay trấn ma đao từ trên trời giáng xuống hướng đầu hồ yêu ma vào đầu chém tới không có chút nào đao quang lại làm cho người sợ hãi trấn ma giống đi chết đầu hồ yêu ma hai chảo đồng thời cầm ra chảo ánh sáng mang theo sẽ rách hết thẻ chi u y hướng sở hà trộ tới làm làm hai tiếng không là rất lớn va chạm v ă n g lên s i ê u Sở h à bị đẩy lùi ra trăm mét lẳng lặng đứng trên mặt đất diện mục biểu lộ phản phất một có nhận đến một tia tổn thương nhưng nó dưới chân không ngừng chạy huyết dịch chứng minh trạng thái của hắn bây giờ có bao nhiêu khó một bên khác đầu hồ yêu ma trên mặt vừa lộ ra một tia kinh ngạc lại đột nhiên ôm đầu điền cuồng chu lên bắt đầu giống đ á n g chết giống thừa d ị p n g ư ơ i bệnh đòi mạng ngươi đ ạ p s ở h à lại lần nữa vọt lên hướng đầu hồ yêu ma đánh tới làm làm làm rất nhỏ va chạm không ngừng vang lên liền như là nhi đồng đàng đánh nhau nhưng làm cho tất cả mọi người đều không thể nào hiểu được chính là đầu hổ yêu ma chẳng những ngăn cản sợ đầu sợ đôi u đồng thời mỗi một lần sau khi va chạm đều kêu r ê n càng thêm thảm thiết giống như bị dấm cái đôi mèo giống đầu hổ yêu ma trong tiếng gầm giống tức giận mang theo to lớn v h n nộ lẽ nào lại như vậy mại mại cái gấu ngao đầu hổ yêu ma không còn ngăn cản đối sở hà điên cùng gào thét bắt đầu trận trận mắt trần có thể thấy sóng âm xuất hiện đây là hổ yêu nhất tộc kỹ năng tiên phú hổ khiếu thử sở hà trường đao cản trước người một mực bị sau bay ra trăm mét mới miễn cưỡng dừng lại nhưng mà trên người phi ngư phục lại cũng không chịu nổi b ảnh phi ngư phục vỡ vụn nó cường tráng thân trên bại lộ tại toàn bộ sinh linh trong ánh mắt t chuyện việt cầu đạo top một nhân khí cách top hai gần hai mươi số điểm chương bốn mươi hai đánh giết tứ phẩm yêu ma t vô số hít vào khí lạnh âm thanh âm vang lên chỉ gặp s ở hạ trần trụi nửa người trên lít nha lít nhít vết dạn g sâu đủ thấy xương từng đạo máu tươi từ nội bộ chạy xuôi mà ra rất khó tưởng tượng nó hiện tại đến cùng tại kinh lịch loại thống khổ nào nhưng h i ệ n nhiên là không phải người có thể hiểu được dưới chân máu chạy thành sông trên thân vết dạn mọc lan tràn tất cả cư dân ngơ ngác nhìn một màn này giống như như pho tượng cứ thế tại nguyên chỗ mọi người đều biết đây là kích phát tiềm năng bố trí đồng thời như thế thống khổ sở hạ nhưng cố không rên một tiếng nhìn qua nó thỉnh thoảng co giật thân thể không thiếu cư dân cắn chặt h à m răng trào nước mắt chấn ma vệ tổng kỳ sở hạ hưởng những tông môn kia đệ tử còn tại trong chấn t à n hắn nói xấu đều mẹ nó vô nghĩa cho dù là làm việc tàn nhẫn cũng là đối yêu ma đối những cái kia hỗn loạn tông môn đệ tử những tông môn kia đệ tử vừa gặp phải nguy hiểm liền chạy kết quả là vẫn như cũng là chấn ma vệ thủ hộ chúng ta chèn ép hắn nhóm là h ẳ là hẳn n là hôm n a ta muốn cho sở tổng kỳ lập trường sinh đ ị a lúc này chúng cư dân đều một mặt khâm phục nhìn xem sở hà bóng lưng giống như đang nhìn thủ hộ thần liền là hắn là mình đám người ngăn trở yêu ma liều chết mà chiến Ca, hắn đến cùng là người như thế nào yếu đuối nam tử chấm thấp hỏi nguyên bản hắn coi là sở hà liền là một cái cản rỡ tiểu nhân nhưng bây giờ nhìn qua nó vết máu kia loang lộ thân thể hắn rốt cuộc mở không nổi miệng nói ra nửa chứ không đối phương xa mạnh hơn hắn uy nghiêm nam tử nắm chặt nắm đấm hồi đáp hắn một cái chân chính chấn ma vệ ba một cái chấn ma bách hộ hung hăng cho mình một vả chính là trước đó không lâu chế rêu sở hà tán loạn k ỳ bác hộ hiện tại hắn đơn giản xấu hổ vô cùng tự d u n g cùng đối phương so với đến mình mới là cái kia không xứng chấn ma vệ trong chiến trường đầu hồ yêu ma không ngừng lay động đầu một mặt kiên kỵ nhìn xem sở hà cũng không dám tùy tiện tập kích nó không n ố c thứ phẩm yêu ma trí lực tuyệt đối không thua kém nhân loại thậm chí s o đại bộ phận nhân loại còn muốn g i o hạn tự nhiên có thể nhìn ra sở hà hiện tại trạng thái chính là d á n g chống đỡ chỉ cần dông dài không dùng được mấy hơi liền có thể máy chết hắn xác thực một đoạn sai giờ phút này sở h à diện mục gâm trầm vô cùng vừa mới hắn làm bộ sử dụng bí pháp nhưng thật ra là trong bóng tối kích phát linh hồn nguyên bản định nhanh chóng chém giết đầu hồ y ê u m a sau đó nhưng đầu hồ y ê u m a so hắn tưởng tượng bên trong muốn khó đối phó cho dù là trọng thương cũng không phải mấy chiêu phía dưới liền có thể d i ệ t sát không được hiện tại thân thể nhiều nhất còn có thể chống đỡ không đến trăm hơi thở liền muốn bạo t ạ n g nhất định phải tốc chiến tốc thắng sở h à diện mục lạnh lẽo tay trái nhanh chóng vung ra một đạo hư quang nhanh chóng bay ra đồng thời chân to tại huyết thủy bên trong đập mạnh thẳng đến đầu hồ yoma đánh tới trấn ma giống keng làm keng làm c h â m thấp tiếng va chạm lại lần nữa vang lên cũng dị thường gấp rút mỗi một hơi thở đối lanh đều không dưới vài chục lần thống khổ h ổ gầm không ngừng vang lên đồng thời càng ngày càng kịch liệt đồng thời s ở hà trên người vết dạng cũng càng lúc càng lớn máu tơi ư càng là liên miên chạy xuôi đã hoàn toàn nhìn không ra hình người để tất cả c h ấ n ma vệ đều muốn rách cả mí mắt đặc biệt là triệu nguyên đ á g người hoàn toàn là không muốn mạng hướng đầu h ổ yêu ma phóng đi muốn là sợ hà phân y u đáng tiếc lại đều bị cái khác yêu ma ngăn lại đến là dễ tốt mầm đáng tiếc muốn không thiên lưu một mặt trào phúng nói ra nếu là hắn tông môn đệ tử hiện tại làm sao cũng phải đột phá đến tam phẩm lại để cho các ngươi chấn ma vệ trò chậm trễ thiên hạ này vốn cũng không nên đế quốc thống trị tông môn mới là có thể nuôi dưỡng cường giả địa phương đế quốc chỉ xứng sản xuất giết chóc vũ khí lòng lang giả thú tiên h h ạ một mặt v ẻ phẫn nộ trong tay chấn ma kiếm không ngừng chém ra từng đạo kiếm khi bén nhọn lấp lóe hư không v ũ trộm hướng phía dưới quét hình một chút nội tâm nhanh chóng chấm xuống tình huống rất không ổn sở hà rõ ràng đã đặt tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ mà đầu hổ yêu ma mặc dù chọc thương nhưng nhưng như cũng còn có lực đánh một trận nếu sở nhất định còn đại có lúc ư cư trước ợ n chấn dân vong. vẫn lạc chém giết đầu hồ yêu ma, lần này, chấn tồn cũng thẳng g giết Cho có lạc chém hạ thể khi hồ thất ma ma, ma vệ, dù tử tại ti trọng. sở l đầu đầy đủ yêu này thiên lưu vừa cùng tiền hạo đối chiến một bên đem ánh mắt nhìn về phía dưới chiến trường phương lưu thành dòng suối nhỏ vết máu hài lòng gật đầu ai cũng một chú ý tới trên đất máu tơi ư chính đang không ngừng chìm xuống tất cả bị đại địa hấp thu dị thường quỳ dị nói cho đúng nếu như lúc này nhìn xuống toàn bộ cựu u trấn thì sẽ phát hiện phàm là có vết máu địa phương đang từ từ chìm xuống đại địa giống như một cái khát máu quái vợt đang không ngừng thôn phệ vết dịch hiện nhiên đây hết thảy đều cùng bạch liên giáo kế hoạch có quan hệ thậm chí liền ngay cả thiên lưu cũng không biết bạch liên giáo kế hoạch đến cùng là cái gì chỉ biết hiểu cần vô số tu võ người máu tươi giải đầy cựu h u trấn đại địa phía trên thù lao liền sẽ cho hắn vơ anh tại sở hà cùng đầu hồ yêu ma lại lần nữa đối thanh một kích về sau khoảng cách trăm hơi thở kết thúc đã qua năm mươi hơi thở theo hắn suy tính lại có ba mươi hơi thở liền có thể đem nó chém giết hoàn thành kế hoạch bất quá còn chưa chờ hắn lại lần nữa ra tay lại đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía phương xa chỗ nào đang có một bóng người nhanh chóng đạp không mà đến một bước n g à n mét giống như thuần di khí thế vô cùng cường hành chu thương đáng chết hắn sao sẽ đến nhanh như vậy bạch liên giáo những phế vật kia lại nói có thể ngăn cản lửa ngày hiện tại ngay cả hai canh giờ đều không có thiên lưu một mặt hoảng sợ mắng sau đó một trường đem tiền hạo bước lui trăm mét thân ảnh không chút do dự hướng phương xa cực tốc lao đi hét lớn một tiếng rút lui không trách thiên lưu như thế sợ hãi chu thương chính là vân châu trấn ma vệ chỉ huy sứ tuyệt đối đại lao cấp bậc tồn tại một thân tu vi cũng chính là ngũ phẩm định phong chiến lực càng là siêu cường từng lông tóc không hao tổn chém giết qua lục phẩm yêu ma c ù n sở hà hai con h ngươi hiện lên một tia tàn nhẫn trong cơ thể linh hồn chi lực lại lần nữa hướng đầu lâu bên trên phủ lục vòng xoáy đánh tới rõ ràng là dự định lại tăng lên nữa tinh thần lực、vâng. lượng lớn tinh thần lực tràn vào sở hà trong cơ thể để hắn khí thế trên người tiếp tục bành trướng thêm mấy thành nhưng vết nước cũng lại lần nữa tăng lớn mắt thấy là phải bạo tạc bỏ mình chạm sở hà một đao hướng quay người muốn chạy trốn đầu hồ yêu ma chém vào x o á t một viên máu tươi hôn tạp trắng dịch đầu hồ xoắn úc thăng thiên giờ phút này đầu hồ yêu ma cái đuôi cũng quất vào sở hà trên thân b à n h hoàn toàn không có tránh né sở hà tại chỗ bị quất bay đến vài trăm mét bên ngoài trên vách đà không ngã xuống khỏi đi sở hà sở tổng kỳ chuyện việt cầu đạo bởi vì bọn hắn biết nói sở hà vừa mới đã giàu hết nền tắc có thể tại cuối cùng đem hết toàn lực chém giết đầu hồ yêu ma đã là vượt xa bình thường phát huy hiện tại quả quyết là không thể nào tại tổn sống sót điểm này liền ngay cả phương xa đông đảo cư dân đều có thể nhìn ra vừa mới sở hà liều chết một trận chiến xả thân vì nước tinh thần đại ể nhân hiện tại hạ đi đã muộn một cái bách hộ tiến lên nâng tiền hạ an ủi hắn thực sự nói thật lấy vách núi độ cao hiện tại sở hà sợ không phải đã rơi xuống đến đ ấ y vực đồng thời lấy sở hà vừa mới trạng thái nó tại rơi xuống một nửa lúc đại khái liền sẽ mất mạng Siêu! chu thương thân ảnh bước vào phía trên chiến trường hừ nó lạnh hư một tiếng chân to hướng phía dưới đập mạnh、vành. vô cùng áp lực bao phủ còn sống yêu ma trên thân vành vành vành, vành. vành. một đám yêu ma nhao nhao tại chỗ bạo thể má chết liền ngay cả tam phẩm yêu ma đô không ngoại lệ có thể thấy được chu thương thực lực mạnh bao nhiêu một đám chấn ma vệ đình chỉ chém chết ngầm đầu đối trên bầu trời thân ảnh cùng têu lên quát Tham kiến chỉ huy sứ đại nhân t i ế n c hạo kéo lấy bệnh nặng thân thể đi vào chu thương trước mặt nó năm chấn ma kiếm tay đều đang rút rút dày trên mặt lại không thống khổ chỉ có bị thương nói ra là thuộc hạ vô năng một ngăn lại yêu ma nhìn đại nhân trách phạt không trách ngươi kế hoạch xác thực xuất hiện chỗ sơ xuất chu thương xuất ra một cái đang dược đưa cho tiền hạo có chút tức giận nói ra nguyên bản chúng ta đều lấy vì lần này bạch liên giáo là dự định đả kích vân châu t r ấ n ma thi đồng thời cho y ê u m a tìm một chút huyết thực tăng thực lực lên nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải mục tiêu của bọn hắn muốn càng lớn căn bản vốn không quan tâm phái tới y ê u m a chết sống như bản xứ một đoạn sai bọn hắn tại khởi động một cái tế tự tế tự t i ê n hạo song đồng run lên bậc này t a thuật chính là bạch liên giáo hạch tâm nhất bí thuật cho tới nay đều rất thiếu vận dụng lần trước vẫn là mấy chục năm trước tế tự lý do cũng rất nhiều có là hiến tế bọn hắn bài thần là thu hoạch được siêu cường năng lượng có thể là làm mở ra thứ gì cụ thể lần này tế tự nguyên nhân vâng tiên hạo gật gật đầu theo sau nói ra đại nhân lần này có thể duy trì đến ngươi lên đây nhờ có sở hà hắn vận dụng bí pháp thiếu đốt tiềm năng chém giết đầu hồ yêu ma tiên hạo nhanh chóng đem sở hà sự tình nói một lần nghe chu thương trên mặt cũng lộ ra thật to tiếp cận nhưng đây chính là chấn ma vệ số mệnh ai cũng không biết ngày mai có thể hay không vẫn lạ liền ngay cả chu thương đều tùy thời làm tốt chịu chết chuẩn bị người tới c h u đông đảo trấn h ma vệ cùng kêu lên đáp mặc dù bọn hắn cũng biết sở hà sợ không phải sớm đã vất lạc nhưng có thể đạt đến phương truy phong như thế ban ân cũng coi như chết có ý nghĩa khoác gấm áo bào đỏ chính là trấn ma vệ định cấp vinh dự cùng loại với quân đội nhất đảng công có thể nói phàm là đến đến như thế vinh dự người cơ bản đều dưới đất nằm đâu còn sống một châu tri địa cũng không tìm tới mấy cái đi thôi uy nghiêm nam tử trong đám người đứng người lên lôi kéo yếu đuối cánh tay của nam tử nói ra ra ngựa bọc thây hắn cũng coi như chết có ý nghĩa yếu đuối nam tử gật gật đầu đáng tiếc sẽ không còn được gặp lại hắn chán ghét như vậy một người chết lại như thế oanh liệt cuối cùng yếu đuối nam tử thật sâu nhìn b á c h núi phương hướng một chút thở dài đi theo uy nghiêm nam tử nhanh chân rời đi hắn hai vốn cho rằng sở hà lại cũng sẽ không xuất hiện lại tuyệt đối không nghĩ tới cũng không lâu lắm đối phương danh hào liền bắt đầu v a n v ọ n vân châu cho đến đại cản giờ phút này sở h à đang tại cực tốc rơi xuống nó trên thân vết d ạ n dày đặc huyết dịch đã khô cạn sắc mặt tái n h ợ t n h ư tờ giấy không một tia huyết sắc thậm chí liền ngay cả xương cốt đều bị cường hoành linh hồn lực đè ép và mẹo biến hình đại não một mảnh và đủ hai con ngươi cũng dần dần mơ hồ phảng phất lại trở lại hắn vừa mới xuyên qua mà khi đến tràng cảnh Hiện nhiên, hắn đã giàu hết đèn tắt, không cách giàu lại kiên đèn nào tắt, đã trì. hệ thống thêm đ i ệ n ký chủ người nói cái gì cam đại gia ngươi thêm điểm được rồi k e n thêm điểm thành công trước mắt long tượng trấn ngục công đẳng cấp nhị phẩm đ ỉ n h phóng tiêu hao yêu ma điểm tám trăm l ạ i thêm k e n thêm điểm thành công trước mắt long tượng trấn ngục công đẳng cấp tam phẩm sơ kỳ tiêu hao yêu ma điểm một nghìn sáu trăm i tiếp lấy thêm k e n thêm điểm thành công trước mắt long tượng trấn ngục công đẳng cấp tam phẩm trung kỳ tiêu hao yêu ma điểm ba nghìn hai trăm h thêm thêm không dạy nổi theo hệ thống thanh em rơi xuống h o n một cỗ mắt trần có thể thấy năng lượng xông vào sở hà trong cơ thể để đã mất khiêu động trái tim lại lần nữa ấy nhảy lên kịch liệt bắt đầu đồng thời lượng lớn máu mới bị rèn đúc mà ra không ngừng tràn ngập hắn khô cạn thân thể đồng thời bên ngoài vỡ ra làn da bắt đầu một chút xíu sáp nhập thể khung xương cũng khôi phục nhanh chóng đến tại chỗ vẹn vẹn không đến một hơi nó đẩy máu phục sinh tranh nó hai con ngươi mở ra q u a n g mang chói mắt lấp lóe s o á t sở hà nhìn xuống dưới lúc này hắn cách đáy vực bộ còn mấy trăm mét không dám do dự rút ra chấn ma đao c á c trực tiếp cắm vào treo trên vách đá dựng đứng thử, thử. thử. bởi vì cái gọi là tay cầm dao phay chặt dây điện một đường hỏa hoa mang tiền điện c h ọ n vẹn hạ xuống hơn trăm mét sở hà thân thể mới rốt cục dừng lại một tay nắm lấy chấn ma đao lơ lửng ở giữa không trung hô sở hà một n g ụ m trọc khí phun ra mặc dù trước mắt hắn đã đột phá đến tam phẩm trung kỳ nhưng muốn thật từ vách đá vạn trượng rơi xuống phía dưới cũng không phải tán phế không thể x o á t sở hà đưa ánh mắt hướng hệ thống nhìn lại giờ phút này giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương bốn mươi b ố ngã xuống sườn núi nhập động đoạt xá thất bại thính danh sở hà chức vị chấn ma ti tổng kỳ thu vi tam phẩm trung kỳ linh hồn tam phẩm đ ỉ n h phong võ công long tượng chấn ngục công ba tầng trung kỳ có thể tăng lên âm dương chín ngự đại viên mãn lôi đ ỉ n h đao đại viên mãn kỹ năng phá vọng c h i đồng linh hồn chui binh k h í chấn ma đao một cái đồng tiền yêu ma điểm bốn trăm h thực lực tam phẩm trung kỳ linh hồn lực tam phẩm đình phong hai bên kết hợp phổ thông tứ phẩm cũng có thể chiến sở hà trên mặt lộ ra vẻ hài lòng vẹn vẹn một ngày tu vi của hắn liền từ nhị phẩm sơ kỳ đột phá đến tam phẩm trung kỳ nay tốc độ đã không thể nói nhanh hoàn toàn có thể coi là biến thái cho nên đây cũng là hắn vừa mới chủ động nhảy xuống vách núi nguyên nhân không sai đầu hồ yêu ma cái đuôi rút hắn thời điểm hắn có thể né tránh nhưng nhưng lại chưa chủ động tránh né ngược lại mượn lực rơi xuống vách núi bởi vì chỉ có dạng này hắn có thể tránh né chu thương g dò xét bằng không thân thể thương thế đột nhiên khôi phục căn bản là không có cách giải thích ngược lại dễ dàng bị xem như quái vợt giam giữ bắt đầu thẩm vấn mà bây giờ hắn rơi xuống vách núi về sau Chỉ cần trước cái tránh né hai tiên nơi nẽ ngày, sau đó tùy tiện tìm một tùy tìm sau đó lần ý do, ngộ, lao ra ra cứu trợ các loại, kỳ khôi ngộ, mình thương thế khôi phủ, cùng thực lực tăng vọt nguyên nhân giải là lực l ra ra trợ cứu các có thực thích. thể thế vọt phủ, đem này cũng coi là cầu phú quý trong nguy hiểm đi qua vừa mới trận chiến kia chẳng những thực lực cực tốc đột phá còn vì trấn ma ti lập đại công lao nhất định làm trên tầng chú ý t à i nguyên đại lượng nghiêng mà đ i ể m này chính là sở hà trước đó liền kế hoạch tốt có thể nói từ vừa mới bắt đầu hắn cùng đầu hồ yêu ma liều mạng bao quát nhảy núi đều tại hắn kế hoạch bên trong cần phải đi sở hà ngẩm đầu hướng lên quan sát qua không được bao lâu khẳng định chấn lượng đại sẽ có m A vừa ệ hạ đến tìm kiếm. hắn nhất định phải đến đi. kiếm, này tìm trước rời lúc v muốn rời khỏi sở hạ đột nhiên phát hiện nó ngay phía trước có một cái lô đen nội bộ nổi lên trận trận hồng quang đạp nó bước ra một bước tiến vào trong hát động hang động không lớn cũng liền mười bình tả hữu cỏ dại rậm rạp không có bất kỳ cái gì sinh linh sinh hoạt dấu hiệu nó phía trước trôi nổi một cái đen kính phía trên nổi lên trận trận hồng quang t ừ n g k i a vết máu từ phía trên hang động trên vách đá hướng nó vào tới bảo vật n g à núi gặp vô thượng cơ duyên sở hạ nhìn về phía vách đá hai con ngươi hiện lên một chút ánh sáng như thế mùi máu tanh đồng đậm tất nhiên là lượng lớn máu tươi tạo thành có thể sinh ra lớn như thế lượng máu tươi chỉ có phía trên yêu ma đại chiến nói cách khác nó nhất định không phải chính đạo bảo vật tà đạo bí bảo còn tại thôn phệ máu tươi bạch liên giáo mưu đầu nguyên lai là nó sở hà lập tức phân tích ra mấu chốt của vấn đề chỗ này đen kính chính là bạch liên giáo kế hoạch hạch tâm bất quá xem ra cho dù người của bạch liên giáo cũng không biết cái này bí bảo cụ tư thế cơ thể đưa bằng không, không có khả năng không an bài yêu ma thủ hộ nhưng đã này đen kính có thể làm cho bạch liên giáo không tiếp dẫn phát kiểu hữu chấn đại chiến có thể thấy được nó không phải bình thường sở hà một vươn tay ra ông thương t i ê a linh hồn chi lực hướng đen cảnh bao phủ tới v o a n h đen kính rung động kịch liệt bắt đầu siêu một cỗ h ắ c quan g b ắ n ra tốc độ nhanh đến sở hà còn chưa kịp phản ứng liền dung nhập vào trong cơ thể đồng thời một tiếng nói g i à n mua vang lên cà cà bản tôn lại lần nữa xuất thế thân thể này rất có thể linh hồn lực cũng sung túc sau này đem về bản tôn cam đây là thứ q u ỷ gì mau thả bản tôn rời đi a nương theo một tiếng hết thảm thanh em giản mua biến mất hệ thống giải quyết xong đương nhiên Cạn b á từ đều không h t a một điểm, trong cơ thể thế ngươi nhưng cơ là ban n thống hệ đ ị b à nó một cái hèn mọn sâu kiến cũng muốn chiếm cứ, muốn cái dám ăn.、Hệ、thống tiêu ngạo thanh một chiếm dám âm tiêu tại sở hà trong cái cứ, cái Hệ hà sâu sở đầu văng lên. Không sai. Từ ban đầu sở a ban i Từ đầu s hà chỉ bằng cho mượn cường đại linh hồn lực cảm giác đen trong kính có một cô ý niệm tồn tại kết hợp với vô số huyền huyễn tiểu thuyết bên trong cổ lao xáo lộ đoàn hắn ra đoạt xá xáo lộ nhưng điểm này đối với sở hà tới nói dễ dàng nhất phá bởi vì có hệ thống tồn tại vô luận cường đại cỡ nào linh hồn đều không thể đối sở hà tiến hành đoạt xá xoắt sở hà đem đen kính thu hồi đến hiện tại còn không phải xem xét hắn thời điểm việc cấp bách chính là rời đi nơi đây để chấn ma vệ không cách nào tìm tới mình Siêu. nó bước ra một bước nhảy ra hang động ba bắt lấy treo ở treo trên vách đá dựng đứng chấn ma đ a o dùng sức hạ xuống thử hoa lửa lại lần nữa v y ra mười hơi sau b à n h sở hạ tại cách xa mặt đất mấy chục mét lúc trực tiếp nhảy xuống nhấc lên vô biên cho bụi bị hù t r ù n g quanh chìm thú chạy ngắm nhìn một phía cách đó không xa là một dòng sông địa phương khác đều vì đất bằng núi đá vừa xem hiểu ngay không chần chờ sở hà lập tức đem trên mặt đất tung tích của mình dọn dẹp sạch sẽ sau đó đem hai cái nhốn máu dậy ném vào dòng sông bên cạnh cuối cùng mình cũng nhảy vào dòng sông nhanh chóng du tẩu nửa nén hương sau đ ậ p đ ậ p đ ậ p trên trăm chấn ma vệ xuất hiện tại đ ấ y vực cầm đầu chính là trương uy thứ nhất mặt trầm nặng nói ra cha coi như đem mảnh này đấy cốc lật cái h ư ớ n g trời cũng phải đem sở hà cho bản bách hộ đứng ra vâng đông đảo c h ấ n ma vệ gật đầu đáp nhanh chóng phân tán ra bắt đầu tìm kiếm đại đệm đầm lầy thậm chí còn có người dọc theo vách núi vách tường leo lên trên đại nhân nơi này có tình huống một cái chấn ma vệ hô lớn chúng chấn ma vệ lập tức chạy tới chỉ gặp vừa mới lên tiếng chấn ma vệ chính đứng ở bờ sông cầm trong tay một đôi máu dày nhìn nó kiểu dáng chính là chấn ma vệ tổng kỳ tiêu chuẩn gấm dày xuất chúng chấn ma vệ ánh mắt nhao nhao nhìn về phía dòng sông đã dày tại dòng sông bên cạnh cái kia sở hà hẳn là bị s ô n g vào dòng sông bên trong hiện tại càng là không biết được bị vọt tới gì chốt ngồi thậm chí không chừng bị tôm cá thốt vệ giờ khác này đám người chấn ma vệ trên mặt đều lộ ra bị thương vốn là dầu hết đèn tắt sở hà rơi xuống như thế chạy xiết dòng sông bên trong còn sống khả năng càng thêm xa v trương y tiếp nhận c h ấ n ma vệ đưa lên máu dày hai con ngươi chỗ hiện ra một chút tuyệt vọng lẩm bẩm nói thật sự là trời cao đấu kỵ anh tài thuộc về ngươi thời đại còn không có mở ra lại chết ở đây ngươi quá lô mãng nhưng cái chết của ngươi không thể an t ĩ n h như thế bản bách hộ nhất định để ngươi phong quang nhập c h ô n vùi nói xong trương y đem ánh mắt nhìn về phía dòng sông kiên định nói cha nhân thủ không đủ liền điều chung quanh quận thành thiên vũ vệ bản bách hộ không quản các ngươi dùng biện pháp gì coi như đem con sông này rút khô cũng phải tìm đến sở hà thi thể tuân lệnh chúng trấn ma vệ lập tức đáp đối với cái này bọn hắn không có bất kỳ cái gì lời oán giận sở hà l i ề u đánh một trận tử chiến hình tượng đến bây giờ còn trong đầu vung đi không được không có sở hà không muốn sống bọn hắn khả năng vẫn lạc càng nhiều thậm chí toàn quân bị diệt cũng chưa chắc không thể đương nhiên thuộc sở hà dẫn đầu thuộc hạ phức tạp nhất lục phong đám người không chỉ là sắc mặt chấm thấp trong hai con ngươi để lộ vẻ không tin bọn hắn không tin tự mình tổng kỳ sẽ dễ dàng như thế vẫn lạc nhưng sự thật lại vừa bày ở trước mặt bọn hắn không, phải do bọn hắn không tin mà triệu nguyên đám người mặc dù diện mục chấm thấp nhưng hai con ngươi lại quỷ dị bình tĩnh vô cùng bởi vì tại sở hà ngã xuống sườn núi thời điểm bọn hắn nhìn thấy đối phương so cái đặc thù thủ thế đó là chuyên môn ám hiệu cũng liền chứng minh sở hà không chết rs quyển sách sẽ không xuất hiện nhân vật chính sau khi giả chết thần tảng lên biệt khuất nội dung cốt truyện nhân vật chính lập tức liền sẽ lại xuất hiện chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm chương bốn mươi lăm yêu ma xâm lấn sở phủ t i ể u u bên ngoài c h ấ n ba mươi dặm một chỗ ẩn nấp trên núi hoang mấy chục đạo bóng đen tụ tập cùng một chỗ đứng tại thủ vị chính là một người mặc áo bào trắng tuyệt mỹ nữ tử giờ phút này bọn hắn ánh mắt đều nhìn chằm chằm phía trước một cái huyết hồng sắt tế đàn kỳ thành hình vông biên giới khắc họa lấy vô số phi hành tàu thú người quỷ yêu ma đều tại đối một cái bóng đen chỗ chửa bái bóng đen diện mục mơ hồ thân ả n h mơ hồ nhưng mơ hồ có thể nhìn ra hẳn là một cái loại người sinh linh thánh nữ tế đàn làm sao vẫn là như thế chẳng lẽ chúng ta phương pháp là sai lầm không thành ủy trường lão n à y phương pháp chính là thánh nữ cảm lộ thánh vật ngộ hiểu mà ra như thế nào lại không may xuất hiện cái kia tại sao lại là tình huống hiện tại phía trước mấy bóng người âm trầm được rẽ mỗi trên người một người đều tản ra vô tận yêu ma khí tức bọn hắn đều không phải nhân phải đều lúc o hoặc ạ tại i nói, hiện phải hắn không thành là là, là, l từng bọn hắn là, hiện tại đã đã tu tà ma. này cô gái áo b ả o trắng trong mày lẩm bẩm nói không đúng tế h tự phương thức cũng chưa từng xuất hiện sai lầm nhưng vì sao thánh tổ đại nhân không có thức tỉnh chẳng lẽ là địa phương tìm kiếm không đúng cũng không nên nếu như thánh tổ đại nhân không ở đây tế h đàn như thế nào lại phóng ra ánh sáng còn chưa chờ cô gái áo b ả o trắng nghĩ rõ ràng b ò n h một tiếng nổ vang chấn động núi hoang chỉ gặp vừa mới còn tại sáng lên tế đàn đột nhiên dập tắt đồng thời phía trên xuất hiện từng tia vết dạng có thể so với báo hỏng vũ thảo tế đàn vậy mà tự hủy làm sao có thể cho dù thánh tổ đại nhân không ở chỗ này tế đàn cũng không nên tổn hại mới đúng vẫn là nói tế đàn dùng qua quá nhiều lần đã đến cực hạn mới hủy diệt mặc kệ là loại nguyên nhân nào hiện tại thánh tổ đại nhân không có thất tình tế đàn lại hủy chúng ta cái này một chi sợ không phải muốn trở thành bạch liên giáo mục tiêu công kích một cái lao bà bà nhữ mày níu chặt nói ra thánh nữ nhất định phải phong tỏa t í c t ư c không được để cho người ta đem sự tình truyền đi lời nói bế lão bà bà trong tay quải trượng hướng phía dưới đại ép vô tận xương mù màu đen bao phủ ở chung quanh chúng yêu trên ma thân b à n h b à n h b à n h nương theo một trận ngã sắp xuống thanh âm trên núi hoang mấy chục yêu ma đứng thẳng người không đến mười vị toàn đều tam phẩm hậu kỳ trở lên tồn tại cái khác dù là tam phẩm trung kỳ yêu ma đô nằm trên mặt đất dần dần hóa thành một vũng máu đối với cái này chúng ma lại không một k i a gì dạng chính như lão bà bà nói tới tế h đàn bị hủy nếu chuyển đi bọn hắn cái này một chi tất nhiên sẽ gặp như thế nhất định phải đem bí mật phong tỏa ngăn cản mà phong tỏa bí mật phương pháp tốt nhất liền là người chết thánh nữ tiếp xuống làm sao bây giờ một cái mặt quỷ yêu ma hỏi cô gái áo bào trắng nhìn qua vỡ vụn tế đàn lo lắng nói s e n trắng ba mươi sáu chi mạch thuộc chúng ta thực lực kém cỏi nhất hiện tại t i ể u h u chấn một trận chiến tổn thất lại không nhỏ việc cấp bách là chiêu binh mãi mã lão bà bà gõ gõ quải trượng nói ra nói là nói như thế nhưng lần này chúng ta bạch liên giáo an t h i ệ t t h o i rất lớn rất nhiều nhàn tản yêu ma chưa hàn nguyện đầu nhập vào chúng ta mình bồi dưỡng lại không quá làm được việc lớn vậy liên lạc uy cô gái áo bào trắng lạnh như băng nói cầm chấn ma ti lập uy để vân châu các nơi yêu ma biết bạch liên giáo cho dù bị thương nặng cũng là không kém gì chấn ma ti thế lực quỷ nói một câu lần này ngăn cản chúng ta kế hoạch chấn ma vệ đều có ai ai lực ảnh hưởng lớn nhất sợ h ã một cái chấn ma tổng kỳ nếu không phải hắn chúng ta lần này tất nhiên có thể đem chấn ma ti lục danh o thế lực toàn bộ hủy diệt hắn còn thân hơn tay giết chết ma s ứ bất quá chính hắn cũng đã tử vong quỷ lão nhanh chóng nói ra h i ệ n nhiên hắn đối với cựu h u trong c h ấ n tình huống hiểu rất rõ t ố t liền hắn cô gái áo bào trắng trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn nói đem người nhà của hắn toàn bộ đổ sát treo ở trên tường thành bản thánh nữ muốn để những chấn ma vệ đó biết là triều đình bắn mạng bọn hắn ngay cả người nhà đều thủ hộ không ở là lao phu cái này đi a n bài quỷ lao gật gật đầu sau đó thân ảnh như là hóa thành một trận khói đen biến mất không thấy gì nữa thánh nữ chúng ta cũng đi thôi lão bà bà mắt nhìn phương xa nói cái kia chu thương không dùng được bao lâu liền có thể tìm tới nơi này đ ố i phó h ắ n lao h ủ không cách nào cam đoan toàn thân trở ra đi cô gái áo bào trắng sắc mặt âm c h ầ m phất phất tay trên núi hoang một đám yêu ma biến mất bao quát cái kia thần bí tế đản một mình lưu lại nằm trên đất mười mấy bộ ma thi thanh sơn quận sở ra sở nam chính ngồi ngay ngắn ở trên giường trên thân từng k i a sương mù bao phủ khí thế chính đang nhanh chóng kéo lên và n h nương theo một tiếng chấn động tu vi ổn định tại nhất phẩm đ ỉ n h phong bất quá sau một khắc liền bị hạo nhiên chính khí bao phủ mạnh lão biện pháp của ngươi quả nhiên dùng tốt vậy mà không đến một tháng liền để ta chưa từng đột phá đến nhất phẩm đ ỉ n h phong như thế biện pháp có thể hay không cho ta ca dùng cũng làm cho hắn đột phá nhanh lên vô dụng mạnh lão thanh âm chuyển ra ngươi có thể đột phá nhanh như vậy chính là bởi vì ta đang giúp ngươi ổn định hành công lộ t u ế n đồng thời có hạo nhiên chính khí hộ thể mới có hiệu quả mà ca của ngươi hắn thiên phú tuy mạnh nhưng lại không hạo nhiên chính khí hộ thể dùng này biện pháp dễ dàng t ẩ u hỏa nhập ma tốt a sở nam không hài lòng gật gật đầu mặc dù hắn sớm có suy đoán nhưng thật nghe được biện pháp không thể dùng vẫn là có một tia không cam tâm đông đông tiếng đập cửa chuyển đến sau đó quản gia bưng một cái khay nhanh chóng đi tới cười lấy nói ra nhị ra nên ăn cơm đi nói xong đem bàn ăn đặt ở sở nam trước người bàn ăn một mặt cười ha hả ra hiệu sở nam bắt đầu ăn tốt sở nam gật gật đầu đứng dậy đi vào trước bàn ăn nó nghe hạ trên khay đồ ăn về sau đối quản gia nói ra quản gia bữa ăn này hương vị có điểm lạ quản gia làm sao quái s ở nam quái đáng tiếc cất chó nấu canh lời nói bế b ảnh s ở nam cầm chén bên trong rượu vàng hướng quản gia dương đi đồng thời lập tức từ dưới bàn cơm rút ra một thanh trường kiếm hướng quản gia trái tim đâm tới p h ố c thử một tiếng n ụ c thể xuyên thấu âm thanh n â m vang lên a quản gia phát ra một trận không giống người kêu thảm chỉ gặp đầu đỉnh xuất hiện một vết nứt cũng dần dần mở rộng đến toàn bộ đầu lâu đều phân thành mấy cái xúc tu quái vật hai cái ánh mắt dựng đứng tại xúc tu phía trên từng tia từng tia tinh mịn răng nanh xuất hiện đồng thời nó toàn bộ thân thể cũng nhanh chóng kéo dài đến hai mét tay cầm hóa thành lợi chảo phía trên h à n quang lấp lóe ba thứ nhất c h ả o rút ra trên người trường kiếm đối sở nam hét lớn một tiếng giống vô tận nước b ọ t phun ra để vốn là giống như sở hà có bệnh thích sạch sẽ sở nam đ ộ i vàng trốn tránh quái vật ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc q u á t ập lên ngươi là như thế nào phát hiện bản mang ụ y trang ngươi cũng coi như ngụy trang sở nam trên mặt lộ ra một tia khinh thường nói đừng nói ta sở phủ quản gia căn bản sẽ không cười liền trên người ngươi cất chó vị cách xa ba trượng ta liền có thể đoán được không đúng chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc c h ư n g bốn mươi sáu hợi t r ư gặp qua nhị ra m u ố n chết quái vật nổi giận gầm lên một tiếng thẳng đến sở nam đánh tới siêu sở nam chân đạp kỳ lạ bộ pháp hướng một bên tránh đi nó thân ảnh không ngừng tại gian phòng vừa đi vừa về na z i để quái vật mỗi một lần đều vô hộ không cách nào bắt được đồng thời quái vật phảng phất cũng có cái gì kiếm kỵ cũng không có toàn lực tiến công mà là cố ý áp chế ma khí phát ra sở nam quái vật này thực lực là nhị phẩm trung kỳ bất quá nó xác nhận đang sợ gây nên nội thành trấn ma doanh chú ý cho nên một mực không dám toàn lực xuất thủ hiện tại ngươi hẳn là thừa cơ chạy ra sở phủ đi c h ấ n ma doanh hoặc nghĩ biện pháp giết ngược lại khi đến đường cùng đó mạnh lao thanh â m vang vọng tại sở nam trong đầu trốn phản s á t sở nam hai con ngươi hiện lên một tia suy tư sau đó không chút do dự hướng bên ngoài gian phòng sông ra cũng hướng phía sau vung ra một thanh biến thái quả ớt mặt Tư. biến thái quả ớt hồ r á n tại quái vật trên mặt đem thứ tư cánh mặt c â y quất thẳng tới xúc con mắt càng là hoàn toàn không mở ra được chỉ có thể bằng vào bản năng hướng về phía trước nơi cửa phát ra tại một kích mạnh nhất sẽ rất chảo Xoát. cửa gian phòng tại trào dưới ánh sáng vỡ vụn nát n h ừ nhưng mà cũng không có chuyện ra sở nam tiếng kêu thảm thiết a chẳng lẽ là bản ma vừa mới xuất thủ quá lăng lệ để hắn một thời gian phát ra cuối cùng một tiếng h é t thảm chật chật xem ra bản ma lại mạnh lên lần này hoàn thành nhiệm vụ phía trên ban thưởng tài nguyên hẳn là có thể đổi lấy ba cái hồ yêu nội tử cũng xem là tốt a quái vật khỏe miệng hiện ra vẻ hài lòng mỉm cười nhưng còn chưa chờ hắn cao hứng một hơi cũng cảm giác ngược mắt lạnh một cỗ không cách nào hình dung lực lượng trong nháy mắt vỡ vụn toàn thân của hắn đoạn tuyển sinh cơ v ảnh q u á sợ hãi. Sở nam xem ra hạng nhiên chính khí rất thích hợp ngươi tương lai ngươi ứng làm nho võ song tu đi một đầu đặc thù đại đạo ngươi bây giờ nho đạo tu vi còn quá kém nếu không có lao phu phụ trợ k h ô nho g có k ả năng điều động điều h ạ nhiên cung h h khí. Mạnh lao thanh kiên định văng lên, nhất định phải nho í n kiên văng lên, âm mở lao c mới chính ó t ể Nho cung. Mới có thể. Nho cung. Sở nam hai con người hiện lên một tia ánh sáng. Nho cung hai h c tiêu Sở một là tu nho con đường bước đầu tiên mở ra nho cung thì là chính thức nho đạo tu sĩ có thể dùng đánh võ mồm chi thuật lối ra thành thơ điều động thiên địa hạo nhiên c h í n h khí chính là c h ấ n áp yêu ma mạnh nhất hữu hiệu, hiệu nhất một loại sức mạnh có thể nói đại càn đế đô sở di chưa từng có yêu ma h o a loạn cũng không phải là nơi đó cường giả quá nhiều mà là bởi vì có nho viện trong đó tụ tập đại lượng tu nho mọi người cường h à n h người Hét thể phương chăm hóa thành cho bụi. Bởi vậy, đế đô chính một tiếng Lắt lớn liền là viên dặm ma ma cấm bụi. Bởi đế có để đô điện.、Lát、đầu. vậy, yêu yêu sở nam không đang suy nghĩ cái này, mở nho là chuyện sau đó. Hiện đang này, cung đó. sau suy cái là mở tay ạ i hắn cần xác nhận phụ không không cần bên trong, còn xác có sở yêu m Nghĩ nghĩ. Sở nam Sở a t cầm một cái q u o n xếp n h ư không có chuyện gì xảy ra hướng bên ngoài gian phòng đi đến toàn bộ sở phủ hoàn toàn yên tĩnh phản phất vừa mới đánh nhau cũng không có gây nên ngoại giới chú ý quản gia nhị ra trả đâu quản gia sở nam vừa đi vừa hô bắt đầu hai con ngươi lơ đãng liếc nhìn toàn bộ định viện nội tâm lại chấm xuống sở phủ bên trong sinh hoạt hạ rất nhiều người đồng thời đều là cơ linh cảnh giác hạng người vừa mới hắn cùng yêu ma đại chiến động t ĩ n h lớn như vậy không có khả năng không phát hiện được tất nhiên sẽ hướng hắn chỗ ở chạy đến nhưng bây giờ trong đình viện nhưng không có một tia thanh âm như vậy chỉ có hai loại khả năng một sở phủ bên trong trước mắt chỉ có hắn một người sống những người khác toàn bộ bị g i ế t hai l i ề n là chỗ ở của hắn bị yêu ma sử dụng thủ đoạn che đậy những người khác cảm giác không thấy gì thường liên làm sở nam giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì đi đến cửa đình viện dự định trực tiếp nhảy ra đình viện thời điểm triệt thoái phía sau mạnh lao hét lớn vang lên、Siêu. sở i u s nam thân thể đạp trên kỳ lạ bộ pháp cực tốc triệt thoái phía sau cũng theo bản năng hướng về phía trước ném ra trong tay q có x ế p vê anh một đạo áo b à o đen thân ảnh xuất hiện tại vừa mới sở nam đứng thẳng trí địa thứ nhất tay tiếp được q có x ế p ngầm đầu lộ r a trắng bệnh quỷ dị khuôn mặt cười tàn ó i phản ứng không sai đáng tiếc công kích quá kém chưa hẳn triệt thoái phía sau mấy chục mét sở nam băng lanh nói ra ngươi nhị ra cây quạt cũng không phải dễ cầm như vậy cái gì mặt quỷ yêu ma biến sắc cầm một trận thiêu đốt thanh em xuất hiện chỉ gặp mặt q u ỷ y ê u m a vừa mới tiếp được quạt xếp tay cầm hiện hiện trận trận xương trắng phía trên biến vết máu loa lộ độc dược mặt q u ỷ y ê u m a đối sở nam tức giận nói ngươi vậy mà tùy thân mang theo như thế kịch độc có m a u bậy a đáng tiếc chỉ là độc dược lại có thể l ạ i bản hộ pháp như thế nào hôm nay là tử kỷ của ngươi muốn trách thì trách ca của ngươi không biết điều dám cùng chúng ta bạch liên giáo đối nghịch bất quá hắn đã ở trên hoàng tuyền lộ chờ ngươi lời nói bế mặt q u ỷ yoma một chảo dỗi ra hướng sở nam trộ tới vừa mới nếu không phải là sợ làm cho trong thành trấn ma doanh chú ý hắn c ố ý tại trong định viện bố trí cái đơn giản trận pháp sớm liền trực tiếp xuất thủ d i ệ t sát sở nam hiện tại trận pháp bố trí xong vô luận nơi này có như thế nào đánh nhau trấn ma doanh đều không thể phát hiện chính là hành hạ đến chết sở nam thời điểm không sai liền là hành hạ đến chết hắn muốn làm cho đối phương tử tướng t h ẳ n g thiết đã khuyên bảo cái khác trấn ma vệ đối phó với bạch liên ề n giáo cựu tộc đều là diệt không tốt mau tránh này y ê u m a chính là tam phẩm hậu kỳ y ê u m a lấy nơi g ư bây giờ năng lực căn bản không có khả năng đối với hắn sinh ra tổn thương mạnh lão lo lắng hét lớn v ảnh sở nam không dám chăn t r một cái lại lư đ à cổn né tránh lợi trả o công kích đồng thời lại lần nữa hướng một bên lao đi vê anh vê anh mặt q u ỷ yêu ma liên tục hai lần vô hụt sắc mặt lại quỷ dị hưng phấn bắt đầu trốn a mặt q u ỷ yêu ma nhét miệng cười một tiếng bản hộ pháp liền thích ngươi nghĩ như vậy trốn lại trốn không thoát dáng vẻ rất dễ dàng chết ngược lại không thú vị c ặ c c ặ c lời nói bế lại lần nữa t r e o tức hướng sở nam công tới sở nam hắn là đang đùa bỡ ngươi tiếp tục như vậy lúc nào cũng có thể sẽ chết mạnh lao thanh âm kiên định từ nó trong đầu vang lên lao phu một hồi thiêu đốt một bộ phận linh hồn mang ngươi ra ngoài nhưng có thể sẽ bởi vậy ngủ say một đoạn thời gian nhìn ngươi trân trọng nói xong mạnh lao không để ý sở nam kịch liệt phản đối liền muốn bắt đầu đ ố t hồn cứu đi sở nam nhưng vào lúc này một thanh chiến truy từ trên trời giáng xuống thẳng đến yêu ma nguy mặt quỷ yêu ma sắc mặt hoàn toàn thay đổi theo bản năng hướng phía sau tránh đi vâng kinh thiên chấn động vang vọng toàn bộ đ ì n h viện mắt trần có thể thấy dư ba đem chung quanh không thiếu bức tường đều đánh sập phía trước mặt quỷ yêu ma cũng bị bắn bay ra hơn trăm mét nằm dạp trên mặt đất khoe miệng xuất hiện một tia đỏ thâm chi sắc một mặt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại chị gặp một người mặc cẩm bào sắc mặt lạnh lùng hơi mập nam tử đứng ở chiến truy phía trên thay sở nam ngăn trở dư ba nó quay đầu nhìn về phía một mặt kinh ngạc sở nam khẽ vớt cằm nói hợi chư gặp qua nhị gia chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc chương bốn mươi bảy mặt quỷ yêu ma vẫn lạc thi thể cắm cây hợi chư nhị gia sở nam sắc mặt càng thêm m ộ t b ư ớ c đại não cực tốc vận chuyển hợi chư hắn không biết là ý gì nhưng nhị gia xưng hô thế này chỉ có sở phủ người sẽ như thế gọi như vậy nói cách khác Trước mặt c quý yêu ma ho ra hai ngụm máu tươi chậm dại đứng dậy ánh mắt nhìn về phía phía trước hợi chư không tin nói ra làm sao có thể nơi này đã bị trận pháp phong tỏa ngăn cản nếu có người ngoài xâm lấn bản hộ pháp ứng ngay đầu tiên phát hiện nhưng vì sao bản hộ pháp cũng không phát hiện chẳng lẽ mặt q u ỷ yêu ma sắc mặt đột nhiên của biến cũng không đốc bùn đại nhân đang bố trí trận pháp trước đã ở chỗ này trong đ ì n h viện nhìn ngươi bố trí khổ cực như vậy cũng liền một q u á i d ậ y hợi c h ư một mặt khẩu phật tâm xà chi sắp nói dù sao bùn đại nhân cũng sẽ không bố trí trận pháp bằng không một hồi tiếng kêu thảm thiết của ngươi nếu là kinh động trấn ma doanh đến còn có hơi phiền t o á i lời nói bế to lớn chân vạch một cái、Soát. chiến truy rơi vào nó trong tay đôi phía trước mặt quỷ yêu ma liền ném mạnh ra ngoài tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi đáng chết mặt quỷ yêu ma vội vàng tránh né v â n h chiến truy trên mặt đất ném ra năm mét hô to rầm rầm một trận xích sắt tiếng vang lên chỉ gặp chiến truy phần đôi một cái thật nhỏ xích sắt xuất hiện một phía khác bị hợi chư t r ộ m trong tay vung vẩy bắt đầu x o á t v à n h x o á t v à n h chiến truy bị nó vung vẩy hổ hổ sinh phong mà mặt quỷ yêu ma thì hoàn toàn đánh mất cơ hội tiến công chỉ có thể không ngừng tránh né khá lắm cái này hợi chư rất mánh liệt à vậy mà có thể đem tam phẩm hậu kỳ mặt quỷ yêu ma đánh không hề có lực hoặc thủ sở nam một mặt kinh ngạc nói mạnh lao trả lời là rất mãnh liệt đồng thời hắn hẳn là còn chưa đem hết toàn lực chỉ là đang đùa bỡn đối phương trêu đùa sở nam nhìn qua sắc mặt bình tĩnh hợi chứ hai con người ngưng tụ trực giác nói cho hắn biết đối phương đại khái xuất tại vì vừa mới mình bị trêu đùa báo thủ bằng không nó tác phong làm việc không sẽ như thế và n h mặt quỷ yêu ma bị chiến truy đập chúng tại chỗ đụng bay đến trên vách tường nhập bích mười tấc giữ lại đều rất tốn sức toàn thân làn da nổ tung、Phúc. một ngụ máu đen từ nó miệm bên trong p h ư n g a gian g g i á c nó cường tự từ, từ trên vách tường tránh ra cả kinh nói làm sao lại rõ ràng cùng là tam phẩm hậu kỳ vì sao ngơi ư so bản hộ pháp cường nhiều như vậy giờ phút này mặt q u ỷ yêu ma nội tâm chấn động không gì sánh nổi vừa mới vẹn vẹn một truy liền để nó ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí kinh mạch khắp nơi đứt gãy ma khí thành tan tác chi thế có thể nói hiện tại nó ngay cả một phần mười thực lực đều khó mà phát huy ra trốn nhất định phải trốn mặt q u ỷ yêu ma trên mặt lộ ra ý sợ hãi tiếp tục đánh xuống nó hẳn phải chết không nghi ngờ nhất định phải lập tức thoát đi mới được đồng thời h ờ i chư xuất hiện cũng làm cho nó biết được sở hà tất nhiên so với bọn hắn biết được còn muốn thần bí s i ê u mặt quỷ yêu ma một chân đất đất sau đó n g ư ợ n nhờ lực phản chấn trèo lên tường rời đi đồng thời không quên trở lại đối hợi chư vung ra mấy chục cục đá nhưng mà nó thân ảnh vừa bay lên không không đến mười m một cái màu đen xích sắt liền cuốn lấy nửa người dưới của hắn một đầu khác hợi chư dùng sức kéo một cái mặt quỷ yêu ma hung hăng quẳn g xuống đất còn chưa chờ nó kịp phản ứng nó tầm mắt liền bị một chiếc đũa lớn sợ c h ứ n cứ vây anh chỉ gặp hợi chư một truy đem nó đánh vào trên mặt đất ba m phẫn mộ q u á ai cho ngươi dũng khi trốn v o a n h là sen trắng thánh mẫu sao v o a n h làm bổn đại nhân không tồn tại sao v o a n h cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ chơi ứng cuối cùng hợi chư liên tiếp n ệ n xuống mười truy sau mới dừng lại đối phía trước không dưới mười mấy thước hô sâu há mổm a tối h mà giờ khắc này bên dưới hô sâu mặt q u ỷ yêu ma đã sơm chết không thể chết lại thậm chí liền ngay cả thân thể đều bị đánh thành bọc máu x o á t hợi chư đem ánh mắt nhìn về phía một mặt kinh ngạc sở nam sắc mặt hóa thành bình tĩnh tường hòa n ư ờ i ha hả nói ra nhị ra toàn đều giải quyết nội thành yêu ma đang giết đều đã giết、chết. trước mắt bạch liên giáo ăn này một thua thiệt trong thời gian ngắn sẽ không lại đ ậ u thụ hợi chư thu hồi chiến truy nói ra h ạ o nhiên chính khí lại là khắc chế yêu ma nhưng cần trước mở ra nho cung đã sự tình đã giải quyết hợi chư liền rời đi trước còn lại sự tình liền giao cho nhị ra xử lý lời nói bế nó một cái lắc mình biến mất tại trong màn đêm đồng thời một đạo như có như không thanh â m chuyển đến đúng nhưng tại hố sâu phía dưới cắm khỏa cây ăn quả sang năm tất nhiên có thể mọc ra không sai trái cây sở nam theo bản năng đi đến hố sâu trước nhìn qua phía dưới cái kia hiếm nát yêu ma toài thi đang nhìn hướng rời đi hợi chư lúc này đi sở nam nhữ mày cực tốc suy nghĩ xem ra hắn thật là anh ta thuộc hạng nhưng ta ca như thế nào lại có mạnh mẽ như vậy thuộc hạng yêu ma kia lại vì sao nói anh ta đã chết mạnh lão ca của ngươi hẳn là muốn xa so với trong tưởng tượng của ngươi thần bí lợi hại tử vong tin tức cơ bản là giả ân sở nam gật gật đầu lấy trí tuệ của hắn tự nhiên cũng có thể đoán ra tự mình đại ca không có khả năng dễ dàng như thế tử vong bằng không vừa mới hợi chư biểu hiện cũng không đúng Nói y nguyên hắn cung đối với y rất khi í n cũng vô h ạ thấy â m t á i viện độ. đình Lúc này, nương theo mặt yêu mà tử vong. Trong ẩn n yêu theo mặt tử mà quỷ p pháp phát trận trừ, không thiếu thị vệ phát hiện dị thường, cũng không hiện vàng hướng đình viện h c giải vội dị vệ ạ vào. Khi thấy rách nát không chịu nổi đình viện lúc một tên hộ vệ vội vàng cầm lấy h u y ế t sáo liền muốn thổi lên lại bị sở nam chế rừng không được trước dương sở nam chỉ vào đình viện nói ra triệu tập nhân thủ trước khi trời sáng đem đình viện khôi phục như lúc ban đầu việc này không được lan truyền ra ngoài còn có hố sâu vị trí không nên động ở bên trong cắm một gốc cây đảo chung q a n h bố trí bồn hoa vâng thị vệ lập tức đáp Bọn hắn cũng nhỏ đều là từ nhỏ tại sở phía ủ lớn lên, từ nhỏ quán thâu tư tưởng liền là nhỏ quán tưởng nghe theo chỉ huy, sẽ không hỏi nhiều. Vân Trấn tổng Bảnh. Trương quảng xuống trong tay quần chủ, một mặt phẫn nộ nói, phế vật, ba ngày thời gian từ thâu tư theo Ti tay trục, một mặt chỉ huy, hỏi Châu. Huy phế thời thậm h c sẽ vật, Ma ba bộ. n g y nay cả cũng thi thể cũng không tìm tới. Hôm nay buổi trưa liền là tế bái liệt thế tế không Hôm chi như buổi liền bái mọi người như thế nào tế bái. để nào mộ, Phía là sĩ dưới lục phong một mặt t r ầ m thấp chi sắc trả lời đại nhân đã đem toàn bộ dòng sông toàn bộ dành thời gian cũng không s ở tổng kỷ t h â ảnh nói xong lục phong thần sắc càng thêm đắng chát thậm chí hắn cũng hoài nghi sở hà có phải hay không cũng chưa tử vong nhưng vừa nghĩ tới nó lúc trước lúc chiến đấu c h ẳ n g cảnh hắn lại cảm thấy cái này là không thể nào không ai có thể tại dưới tình huống đó mạng sống cho nên đông đảo lục x o á t c h ấ n ma vệ đều cho rằng sở hà có thể là bị dòng sông v ọ t tới bên bờ về sau bị trong núi g i ã thú thốt n vệ. Chuyện Việt, Chuyện cầu t đạo, một điểm. mộ tốt Trưng tổng trở nhân gần anh hùng, khí cách hai hà, kỳ số sở vệ ề phục m n h Ai? phía trên v i ế t bách hộ tôn thượng thứ nhất bên cạnh ma sát lệnh bài một bên k h o á t tay nói ra đi xuống đi còn có cầm một bộ tổng kỳ quần áo đặt ở sở hà quan tài bên trong liền đương lập cái mộ trôn quần áo và di vật ta vâng lục phong gật đầu đáp sau đó một mặt đồi phế rời khỏi đại điện mặc dù hắn đi theo sở hà cũng bất quá ngắn ngủi một tháng nhưng lại dị thường sùng bái đối phương nó côn g vọng bá đạo t ắ c phong làm việc xa phi thường người có thể hiểu được nhưng đối bọn hắn là cực tốt tối thiểu lần trước ăn cướp tới bảo vật nó chỉ cầm một khối ngọc bội m ặ khác bộ phận chia đều cho bọn hắn xem như thù lao có t h nơi theo dạng đây trôn trôn vùi đại cảng kiến quốc đến nay vân châu tất cả vẫn lạc bách hộ trở lên trấn ma vệ mà hai bên mấy trăm trượng trên tảng đá đồng thời khắc họa thì là tổng kỳ phía dưới trấn ma vệ lít nha lít nhít không dưới trăm vạn bọn họ đều là tại trạm yêu trừ ma bên trong chết đi bởi vậy mỗi m ộ ư ơ i năm đều sẽ có chấn ma ti tổ chức tế bái hôm nay một anh hùng trước mấy trăm chấn ma vệ bọn hắn rất nhiều trên thân còn mang theo thương thế chống phải trượng nhưng vẫn như cũ đứng thẳng t h ẳ n g tắp bởi vì hôm nay chính là tiễn biệt đồng bào thời gian tiễn biệt những cái k i a làm bạn bọn hắn cùng nhau chém giết đồng bào trên cùng tiên hạo lẳng lặng đứng thẳng nó ánh mắt liếc nhìn rừng bia đá đồng vị tam quân b á c h hộ đại càn chín trăm năm mươi sáu năm nhập chấn ma ti chín trăm bảy mươi năm năm tại tây bắc bình ma đại chiến bên trong cùng tam phẩm hậu kỳ yêu ma đồng quy vũ t ậ n thượng thọ bốn mươi lăm tuổi đặng ân tam quân mãnh hộ đ ạ những người này đều đã từng là thuộc hạ của hắn mỗi một vị đều là thiên tiêu tinh anh nhưng lại đều tại chính vào tráng niên lúc vẫn lạc thậm chí gần trăm năm nay toàn bộ vân châu chấn ma vệ bình quân tuổi thọ không cao hơn hai mươi năm tuổi thật sự là vẫn lạc quá mức tấp nập dạng nay số lượng cho dù là lấy nuôi cổ lấy xương chấn ma ti đều có chút không chịu nổi mà hết t h ể này đều bởi vì yêu ma h o a loạn lên càng ngày càng tấp nập càng ngày càng nhiều có thể nói hiện tại bên ngoài hết t h ể như thường thiên hạ thái bình chính là vân châu chấn ma ti nỗ lực di vãng mấy lần t ử vong đội lấy mà đến điểm này phổ thông sinh linh có rất ít người biết mà biết được tông môn thế ra lại cho rằng bắt được cơ hội chẳng trận tuyên dương chấn ma ti nguy hiểm cấp đoạt đệ tự ưu tú để vân châu chấn ma ti thực lực so với di vãng luôn yếu rất nhiều lần này thiên nguyên tông g á m cùng bạch liên giáo cấu kết đã nói lên hiện tại vân châu chấn ma ti uy danh đã không lớn bằng lúc trước、Ai? Tiên hạo bất Hảo đ ắ cuối di thở dài. Đại thở t can r ề đại đình định thoái. Trước mắt bọn hắn cũng ổn chỉ có thể hết sức ổn định thế sự suy sức u Trước mắt có cục. m n ngăn cơn sóng giữ, rất khó khăn. Cuối cùng t i ê n hạo đem ánh mắt nhìn về phía phía trước ba khối mới bia đá theo thứ tự là tôn thượng trưng ơ viễn sở h à trong đó chỉ có sở h à là tổng kỳ thân phận nhưng bởi vì lập công q u á lớn bị chu thương đích thân chọn nhập mộ anh hùng mà thôi tổng kỳ nhập mộ anh hùng vân châu trấn ma vệ từ thành lập đến nay mấy trăm năm đều không đủ một tay số lượng bắt đầu đi tiền hạo trầm giọng nói ra đạp trương y nhanh chân đi đến trước phương lãng âm thanh quát đại can g 996 n ă m cựu u chấn ma triển l ĩ n dịch bách hộ tôn thượng bách hộ chư viễn tổng kỳ sở h ạ vì nước hy sinh nó tổng kỳ sở h ạ bằng lực lượng một người k í c h huyết mạch gắt máu nhẫn thường người không thể nào hiểu được chi đau đớn cùng tứ phẩm hậu kỳ ma sứ đồng quy vũ t ậ n là chiến dịch thắng lợi lấy được tính quyết định tác dụng hiện kinh trên phương quyết định truy phong sở hà khoác gấm áo bào đỏ nhập điện không bái chi tư lấy xa anh hùng theo trương uy nói chuyện lục phong hai tay giơ cái khay gấm trên đó phương để đó một kiện dị thường hoa lệ màu đỏ cầm bào nuôi lớn đỏ á o choảng từ hàn băng chất tơ háo tơ vàng gỉ g a o long đ a o thương bất nhập thủy hỏa bất sâm chính là là chân chính bảo vật lên quan tài nhập c h ô n b ù i trương u y hét lớn một tiếng lập tức có mấy cái chấn ma vệ tiến lên muốn mở ra sở hà dưới tấm bia đá quan tài đem khoác lụa hồng cầm bạo để vào trong đó c h a n h t i ê n hạo nó tay phải dơ lên chấn ma đao hét lớn một tiếng chấn ma vĩnh tổn c h a n h c h a n h mấy trăm chấn ma vệ đồng thời dơ lên chấn ma đao cùng đeo lên q u á t o chấn ma vĩnh tổn chấn ma vĩnh tổn kinh thiên giống to vang vọng toàn bộ vân châu chấn ma thi trong lúc nhất thời tất cả c h ấ n ma vệ đều đem ánh mắt nhìn về phía mộ anh hùng vô luận chức vị lớn nhỏ cao thấp tại làm chuyện gì đều yên lặng giơ lên trong tay c h ấ n ma đao kiên định nói c h ấ n ma vĩnh tồn và n h ngay tại một cái c h ấ n ma vệ vừa rời lên bia đá cậy mở mộ trôn quần áo và di vật định đem khoác lụa hồng cầm bạo để vào trong đó thời điểm hét lớn một tiếng từ phương xa chuyển đến chậm rãi ai nghe được có người ngăn cản lập tức tất cả c h ấ n ma vệ lên cơn giận dữ hiện tại sở hà liền là anh hùng trong lòng bọn họ tại hắn hạ trôn vùi thời khắc lại có người ngăn cản vô luận là ai bọn hắn cũng phải làm cho đối phương đ ẹ mắt、Xoát. Soát. mấy trăm c h ấ n ma vệ toàn đều q u a n người trong tay c h ấ n ma đao ra khỏi vỏ rất có một lời không hợp liền khai chiến chuẩn bị thế nhưng là sau một khắc tất cả c h ấ n ma vệ bao quát tiền hạo trương y các loại đều như là như pho tượng cứ thế tại nguyên chỗ song đồng cực tốc chừng lớn miệng h á đại chỉ gặp ngay phía trước một vị người mặc cầm bảo eo leo c h ấ n ma đao diện mục lãnh khốc nam từ từng bước một đi tới nó khỏe miệng mỉm cười chầm giọng nói ra đem thả xuống đi bản tổng kỳ lại móc ra mặt điểm xấu là sợ hà làm sao có thể chẳng lẽ là có yêu ma xâm lấn trấn ma ti đem chúng ta ngũ thức cho che đậy không thành v ô n g h ĩ a cỡ nào yêu ma dám vào sâm trấn ma ti h lại nói chu chỉ huy làm nhưng tại tổng bộ tọa trấn đâu vậy hắn sở hà không chết trong nháy mắt đông đảo trấn ma vệ sắc mặt còn u hỉ cái kia còn nhìn không ra tổng kỳ sở hà ngã xuống sườn núi sau cũng không chết đại nhân n g ư ơ i không chết đại nhân ta liền biết ngài sẽ không chết đại nhân ngươi trở về thật sự là quá tốt ngươi cũng không biết lục phong tối hôm qua ở trong chăn bên trong vụ n t r n g khóc lan l ã o tử đó là đang cấp đại nhân làm cầu nguyện ngươi hiểu cái bướm đây này dây lục phong đám người cực tốc chạy đến sở hà bên người một mặt kinh hỉ kích động dung dày nói ra ân sở h à gật gật đầu tại một đám c h ấ n ma vệ ủng hộ phía dưới đi đến mộ anh hùng phía trước đối tiền hạo trương y cất cao giọng nói tổng kỳ sở h à trở về p h ụ c mệnh chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương bốn mươi chín được tuyển bách hộ chấn kinh đám người tổng kỳ sở h à trở về p h ụ c mệnh thanh âm trầm ổn vang vọng tại tất cả c h ấ n ma vệ trong t hai cũng làm cho phía trước tiền hạo trương y lấy lại tinh thần đạp đặt trương y hai bước đi đến sở hạ trước người dội ra một cái tay vô vô bả vai của đối phương kích động nói ra cam lão tử liền biết ngươi không dễ dàng như vậy chết đại nhân sở hà lại đối tiền hạo chắp tay một cái đối phương nói thế nào cũng là hắn hiện giai đoạn người lãnh đạo trực tiếp ân t i ề n hạo gật gật đầu cất cao giọng nói trở về liền tốt các ngươi còn vểnh lên cái gì bia đá nhanh đưa khoác lụa hồng cầm báo cho sở tổng kỳ mặt vào anh hùng về nhà đãi nộ cũng sẽ không biến về sau sở hà có thể nhập điện không bái đ i ể m công lao không còn gửi lại nói xong t i ề n hạo hướng phương xa đi đến đi ngang qua sở hà bên người lúc đồng dạng vô vỗ bả vai của đối phương nói ra hảo hảo cùng bọn hắn học gặp sau hai canh giờ lại đến bản thiên hộ cái này bảo đến nên đi quá trình vẫn làm u ố n đi một chút lời nói bế nó thân ảnh lóe lên biến mất tại nguyên chỗ giờ phút này sở hà nhìn qua rời đi t i ề n hạo cùng trước mặt vẫn như cũ kích động trương uy khỏe miệng hiện ra vẻ tươi cười hết thảy lại với hắn trong tưởng tượng không giống nhau cũng không có tình tiết máu cho xuất hiện không có gì a miêu a cầu khiêu khích mình để hắn lập tức giải thích biến mất sự tình liền ngay cả hắn tu vi đột phá nhanh như vậy sự tình cũng không có tại chỗ hỏi thăm ngược lại để nó trước cùng thuộc hạ c u chuyện xem ra chấn ma ti mặc dù mục nát nhưng nơi này vẫn rất có nhân nghĩa tồn tại cũng rất bao che khuyết điểm sở hà nội tâm thầm nghĩ từ vừa mới tiền hạo trương y đám người trên thái độ liền có thể nhìn ra đại càn suy sụp bởi vì không tại trấn ma ti kết hợp với triều đình mấy năm gần đây không ngừng phát xuống kỳ hoa chính lệnh cùng lão hoàng cao tuổi sự t ì n h đại khái hiểu vấn đề rất có thể r a tại trên triều đình phe phái quá nhiều lẫn nhau tiêu hao thậm chí không bài trừ có phe phái cùng các nơi phản loạn thế lực cấu kết đối bọn hắn tới nói quyền lực trí thượng những khác đều là mê bay đại nhân lục phong một mặt kích động đem khoác lụa hồng cầm bảo đưa cho sở hà triệu nguyên mấy người cũng đều âm thầm thợ phào mặc dù bọn hắn đều đúng sở hà có lòng tin đồng thời trước đó cũng vì bọn họ lưu lại thủ thế nhưng khi đó sở hà trạng thái quá kém lại thêm ngã xuống sườn núi rất khó không lo lắng chúc mừng đại nhân đại nạn không chết tất có hậu phúc đại nạn không chết tất có hậu phúc một đám c h ấ n ma vệ nhau nhau chân thành chúc mừng bắt đầu dù sao nói đúng ra bọn họ đều là sở hà cứu cuối cùng ôn chuyện sau hai tanh giờ sở hà đi theo trương uy hướng tam quân đại trướng đi đến bởi vì vừa mới kinh lịch cựu u trấn chiến dịch để trấn ma ty tổn thất nặng n ề cho nên hơn phân nửa chấn ma vệ đều bị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ tăng thêm mộ anh hùng t r u n g quanh vốn là có rất ít chấn ma vệ đặt chân bởi vậy hai người trên đường đi đều không gặp phải cái khác tồn tại trong c ô n t r ư ớ n g tiền hạo ngồi ngay ngắn ở phía trên hoa tòa nhữ mày nói ngươi nói là rơi xuống vách núi về sau bị dòng sông cuốn đi sau đó bị một đầu hắc hùng điêu nhập hang động thời khắc hấp hối ăn nhầm trái cây màu đen về sau tại tỉnh đến thời điểm liền thương thế khôi phục đồng thời tu vi còn đột phá đến bây giờ tam phẩm trung kỳ đúng vậy đại nhân sở hạ gật gật đầu viên tia trái cây màu đen dáng dấp ra sao loại người hình mơ hồ trông thấy phía trên còn có một số tương đối thật nhỏ huyết văn sở lấy khá nóng tay hát thần quả hát thần quả tiên hạo trương uy hai người đồng thời hoảng sợ nói không trách bọn họ kinh ngạc như thế hát thần quả mặc dù chỉ là lục phẩm linh quả lại so rất nhiều b ả y bát phẩm đều chân quý bởi vì nó cực độ hiếm ít sinh trưởng điều kiện cũng dị thường q u ý dị liên la địa phương nào cũng có thể phân mộ địa cung hang động núi tuyết các loại từ xưa đến nay phát hiện hát thần quả địa phương cơ bản không có giống nhau cũng không có bất kỳ cái gì quy luật nhưng nó tác dụng lại không thể khinh thường không nhưng có thể trị ngũ phẩm phía dưới võ giả chỗ có thương thế còn có thể để cao thiên phú linh hồn lực là một cái tập hợp trị liệu phụ trợ linh quả không nghĩ tới sở hà ngươi lại có như thế cơ duyên kích phát tiềm lực ngắn ngủi tăng thực lực lên ngược lại nhân họa đ ắ c phúc tiền hạo gật gật đầu cảm khái nói một lần cơ duyên đột phá tam phẩm trung kỳ nhất thiếu tiết kiệm hai năm khổ tu cơ duyên xảo hợp sở hà nhìn thấy tiền hạo một tiếp tục hỏi tiếp ý tứ âm thầm gật gật đầu đương nhiên hắn vừa mới nói tới hết thể đều là biên hát thần quả cũng là hắn cố ý dẫn đạo đối phương phán đoán ra đã giấu giếm mình hệ thống linh hồn tồn tại dù sao hai cái này hắn căn bản giải thích không rõ mà c h ấ n ma ti tất nhiên cần phải có một cái ghi chép rất tốt lần này cựu h u c h ấ n đại chiến để c h ấ n ma ti tổn thất nặng nề liền ngay cả bách hộ đều vẫn là hai vị hiện tại ngươi đột phá tam phẩm trùng kỳ vừa vặn có thể b ổ một cái thiếu vị lục danh o bách hộ về ngươi t i ê n hạo đối sở hà gật đầu khẳng định nói chu chỉ huy làm cái kia ta tự mình đi nói đêm nay sẽ tổ chức c h ấ n ma ti hội nghị thường kỳ đến lúc đó hơn phân nửa bách hộ đều sẽ gấp trở về tham gia chức vị của ngươi cũng sẽ tuyên bố đừng để bản t i ê n hộ thất vọng đi xuống đi vâng t r ư ơ uy sở hà gật đầu đáp sau đó nhanh chóng rời khỏi quân trướng quân trướng bên ngoài trương uy đưa tay chúc mừng nói chúc mừng sở bác hộ sở hà không có dối trá chối từ ngược lại trịnh trọng nói ra tương lai có gì cầu ta định toàn lực tương trợ lời này sở hà cũng không có nói lời nói dối từ khi hắn gia nhập c h ấ n ma ti về sau liền không giờ khác nào không tại thụ đối phương chiều ứng mặc dù cho dù vô đối phương chiều ứng cũng không có người nhưng ngăn cản hắn tiến lên nhưng trương uy chiếu cố sự t ì n h lại không cách nào t r i t i ê u cho dù hiện tại hắn đột phá tam phẩm trung kỳ địa vị cùng đối phương bình khởi bình tọa trương u y lại như cũ không một tia đấu kỵ chi tâm ngược lại là phát ra từ sâu trong nội tâm quan tâm ban đêm c h ấ n ma t i trung ương quảng trường vô số bó đuốc dựng đứng làm cho cả quảng trường sáng như ban ngày phía dưới hơn ngàn c h ấ n ma vệ chỉnh t ề đứng thẳng phía trước nhất chính là tam quân thiên hộ phó thiên hộ cùng bách hộ có thể nói trừ tại các quận thành đóng giữ doanh địa bách hộ cùng tại thi hành nhiệm vụ bí mật toàn bộ xuất hiện y ế n lặng một tiếng thanh âm uy nghiêm vang lên lập tức toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ toàn đều đưa ánh mắt nhìn hướng về phía trước trên lôi đài nơi đó một đạo bá khí thân ảnh dựng chính là chu thương lần này hội nghị thường kỳ chính là tuyên bố các nơi bố trí an bài các doanh theo thường lệ ba năm thay quân từ nay về sau đối lại tông môn thế ra hào môn đệ tử không cần lại có chút nội bộ người khiêu khích giết cùng yêu ma cấu kết người giết loạn dùng vũ lực nhục dân giả giết ba cái ngập trời chữ sắt làm cho cả quảng trường bầu không khí nổ lên bọn hắn chấn ma ti gần nhất mấy chục năm s á t thực quá vô danh cũng là thời điểm cần để cho những tông môn kia biết được một cái ai mới là đại ca tuân lệ tham quân tiên hộ nhau nhau đứng ra đáp t u t chu thương gật gật đầu lại lần nữa nói ra t i ế p đó tuyên bố một hạng bổ nhiệm thông c h i tam quân lục danh o bách hộ bất hạnh vẫn lạc hiện sở h ạ công vân rất cao tài đức v ẹ n toàn chính là bổ nhiệm làm lục danh o bách hộ sở h ạ ở đâu tại một tiếng kinh thiên hét lớn từ đám người hậu phương vang lên b à n h b à n h b à n h nương theo một trận tiếng bước chân nặng nề vang lên đám người theo bản năng quay đầu nhìn lại c h ỉ gặp chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm chương năm mươi sở nam trung cử thanh hải bang nổi lên chị gặp một cái khoác lụa hồng cầm bào eo đeo chấn ma đao lanh khốc nam tử nhanh chân đi đến hậu phương đỏ thâm áo choàng đón gió bay múa vô cùng bác khí sợ hạ hắn vậy mà không chết phi không đúng hắn không nên còn sống mới đúng phi cũng không đúng dấu hết đèn tắt rơi n g a i đều có thể còn sống sót còn có thể đột phá đến tam phẩm tu vi cam làm sao cảm giác tại xem ti vi kịch nhân vật chính xáo lộ nhân sinh t không thể không thừa nhận hắn gái này một thân trang phục là thật mẹ hắn đẹp trai khoác lụa hồng gấm long bảo cỡ nào vinh quang trong lúc nhất thời đông đảo c h ấ n ma vệ đều có chút rung động nói ra thật sự là vốn nên đang chất vong lễ truy điệu đều mở xong sợ hạ lại còn sống xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt còn đột phá tam phẩm tu vi leo lên lục danh o bách hộ để bọn hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được nhưng là hậu phương c h ấ n ma vệ y nguyên vô ý thức hướng hai bên con đường tránh ra để sở hạ có thể thông suốt lúc này chứ mấy vị cùng trương uy quan hệ tốt bách hộ sớm biết được tin tức cái khác bách hộ đồng dạng một mặt mộc so trương uy ngửa mặt lên trời ho nhẹ hai lần một mặt kiêu ngạo nói ra tiểu hài không có mẹ nói rất dài dòng các ngươi nhìn thấy liền xong rồi sở hà đi đến đông đảo bách hộ ngang bằng vị trí cất cao giọng nói chấn ma ti tam quân lục danh bách hộ sở hà trước đến báo danh Chu gật gật Bách không một khi bách hộ vẫn lạc thì sẽ đem lệnh bài thu về cho đ ờ i tiếp theo sử dụng hắn cái này tấm lệnh bài chính là lúc trước t ô n thượng sở hà dơ lên lệnh bài cao dọa quát chấn ma vĩnh tổn soát soát soát hơn ngàn chấn ma vệ vô luận bách hộ tổng kỳ vẫn là phổ thông chấn ma vệ n h a u n h a u dơ lên tự thân lệnh bài chấn ma vĩnh tổn chấn ma vĩnh tổn kinh thiên tiếng hét lớn vang vọng non nửa vân châu thành bị hủ vô số thế gia cường giả sắc mặt chấn bệnh bọn hắn không biết phát sinh chuyện gì nhưng bọn hắn nhớ ký lần trước vẫn là mấy chục năm trước chấn ma ti quy mô giết chóc thời điểm bởi vậy cái này một đêm rất nhiều thế gia người chấp trưởng đều ngủ không ngon rất sợ tỉnh lại sau giấc ngủ liền bị trấn ma t i tìm tới cửa tàn sát cho dù hiện tại t r i ề u đình sự suy thoái trấn ma t i thật muốn động chân hòa giết chóc bọn hắn cũng không có biện pháp nào đây cũng là vì sao mỗi lần trấn ma t i cường ngạnh thời điểm những tông mưu khác thế g i a không dám cản rỡ nguyên nhân hôm sau tham quân trong c ô n t r ư ớ n g t i ê n hạo thả ra trong tay quyển c h ụ c nói ra sở hạ phía trên an bài lục doanh đi thanh sơn quận thay quân nơi đó chính là cố hương của ngươi lần này trở về cũng coi là làm dạng dỡ tổ tông nhưng trắng trận thao là một lần chu chỉ huy phân phó nói ngươi chính là vân châu trấn ma ti anh hùng khoác lụa hồng cầm b à o tồn tại không cần điệu thấp làm việc minh bạch sở h à gật đầu đáp tiền hạo ý tứ trong lời nói rất rõ ràng đại khái là thanh sơn quận có thế lực một mực rất không nghe lời nhưng khả năng trở ngại đặc thù nguyên nhân vân châu trấn ma ti không cách nào trực tiếp chèn ép cho nên để hắn mượn thay quân danh nghĩa tiến đến gây chuyện dù sao hắn c u n g vọng không coi ai ra gì tư thái tại vân châu cảnh nội chính là mọi người đều biết lại thêm hắn vừa mới lập đại công nhưng càng thêm càng rỡ không sợ hãi một chút thanh sơn quận sở phủ giờ phút này răng đèn kết hoa vô số tôi tớ đang tại phủ đệ các nơi treo đèn lồng đỏ một bộ vui mừng rào rạt trạng thái phàm là đi ngang qua người đều không tự chủ được nhìn nhiều hai mắt không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ tò mò cái này tình huống như thế nào ngươi lại không biết hôm nay d ạ n g sáng phủ châu đ ế n báo sở phủ nhị ra cao chúng cử nhân ngày mai liền muốn xếp đặt buổi tiệc cử nhân đây chẳng phải là có vào kinh đi thi tư cách như thành công mở nho c u n g đây chẳng phải là thiên đại nhân vật sở phủ vốn chính là chúng ta thanh sơn quận phú thương đại ca lại là trấn ma thi t ổ n kỳ chắc hẳn lần này đến hội nhất định đến khách quý trần nhà một cái đồng dạng là tú tài thư sinh hâm mộ nói n ó người chung quanh cũng đều đi theo gật gật đầu vô luận là c h ấ n ma ti tổng kỳ vẫn là một cái cử nhân thân phận đều đầy đủ để quận thành bên trong cấp đại thế lực đến đây chúc mừng dù sao kết giao hai cái tương lai tiền đồ vô lượng người lại không có chỗ xấu ngược lại là không tham gia đắc tội dễ dàng xảy ra chuyện chưa hẳn một cái khác thư sinh lắc đầu khinh thường nói hắn một cái tay cụ thư sinh cho dù vào kinh cũng không có khả năng có cỡ nào thành quả lại nói chúng ta tần sơn quận lần này cao trung cử nhân nhưng còn có thanh hải bang bắt công tử chờ xem a nói xong thứ nhất mặt lệnh cười hướng thanh hải bang chú đi tới sở phủ đại đường sở nam chính ngồi ở chủ vị phía trên nghe quản gia báo cáo liên quan tới cho hắn trắng trận xử lý cử nhân yến công việc vì sao muốn đổi tiệc rượu chi địa sở sơn lâu không tốt sao nhị ra cái này sở sơn ôm vào phương bắc phong thủy không tốt cho nên ta đề nghị tại đ ô n g phương đông dương lầu tổ chức quản gia lao lao mồ hôi lạnh nói ra nhị ra việc lớn không tốt xảy ra chuyện chỉ gặp một người thị vệ nhanh chóng chạy đến đại sành bên trong mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng không cố quản gia ánh mắt gấp đội và nói nhị ra t h anh hải bang muốn tại sở sơn lâu chính đối diện thanh hải lâu tổ chức tiến hội cũng đem chúng ta mời người cũng toàn đều mời một lần b à ảnh sở nam đặt chén trà trong tay xuống thản n h i n nói quản gia cho ngươi mời hơi thời gian giải thích nhĩ ra thuộc hạ đang chết quản gia g sắc mặt trắng bệnh nói ra đại gia tin chết đã ở thanh sơn quận thượng tầng truyền hình ra thanh hải bang thế lực không tầm thường phía sau lại có mấy đại châu cửa phủ phiệt ủng hộ nếu cùng nó đối diện bài yến rất có thể chúng ta bên này hội môn đình q u ả n cũ v lời nói bế quản gia trên mặt lộ ra một tia lo lắng h ã n tại sở phủ m ư ơ i năm đã đem toàn bộ làm thành chân chính nhà hắn không muốn nhìn thấy sở nam thương tâm cũng không muốn để hắn nhìn thấy thói đời nóng lạnh bỏ đ a xuống giếng nhân sinh muôn màu dạng này dễ dàng ảnh hưởng hắn đọc sách thu nho ngươi cũng cho rằng đại ca vẫn lạc sở nam lại lần nữa cầm lấy chén trà hớp một cái trà băng lanh nói ra ngay tại sở sơn lâu xử lý hết thể như cũ vâng quản gia nhìn sở nam ánh mắt kiên định gật đầu đáp thanh hải bang vương long ngồi ngay ngắn ở r a hổ hoa chỗ ngồi nó mặc dù tóc trắng thơ lại tinh thần săn láng hắn chính là thanh hải bàn tri chủ một thân tu là tam phẩm sơ kỳ tại toàn bộ thanh sơn quận đều là đỉnh cấp nhân vật liền ngay cả trụ sở c h ấ n ma doanh đều cần cho ba phần chút tình mọn vương ban chủ chúng ta vì sao muốn cố ý đem sở phủ mời người cũng đều mời một lần còn đem yến hội bày ở nó đối diện một cái hộ pháp nghi ngờ hỏi cái khác hộ pháp cũng đều lộ ra vẻ n g h i hoặc sở phủ dù sao cũng là thanh sơn quận phú thương sở hà dù chết nhưng một thân mạch cũng chưa chắc hoàn toàn biến mất như thế chen ép đối phương là tốn công mà không có kết quả sự tình ngu xuẩn vương long đập vũ bản g i n nói chỉ là một cái tử vong tổng kỳ có thể có người nằm mạch hiện tại trấn ma tin suy yếu tăng thêm thay quân sắp đến. sắp chương ỉ h n năm h hải b mươi mốt sở nam ta đến xem năm đó chó làm sao không nhận chủ người màn đêm buông xuống thanh sơn quận các đại phủ để lại đèn đốt sáng trưng bởi vì liên quan tới thanh hải bang phát ra tuyên cáo bọn hắn đều thu được đối với cái này bọn hắn không thể coi thường dù sao thanh hải bang thế lực rất lớn phía trên còn có châu phủ hào môn ủng hộ bọn hắn cũng không thể không làm nhiều cân nhắc một chỗ trong phủ đệ c h ụ n g ọ t lao đầu nhữ mày do hỏi chư vị lấy vì chuyện này phải làm thế nào quyết sách muốn đi sở còn đi thanh hải tộc trưởng bình thường tới nói chúng ta ứ n g đi sở phủ dù sao những năm này lẫn nhau ở giữa sinh ý vãng lai không thiếu nhưng bây giờ xưa đâu bằng n à y sở hà vẫn l ạ không ngừng không có chấn ma ti hậu trường lúc trước hắn đế đô mạng lưới quan hệ cũng có thể là đ ứ gãy hiện tại không đáng vì hắn đắc tội thanh hải bang phía dưới một người trung niên nam tử đứng ra nói ra đại ca nói rất đúng vây phân sinh ý cùng lắm thì chúng ta không còn cùng hắn làm dĩ vãng xem ở sở h ạ tại đế đô có quan hệ chúng ta mới cùng hắn làm ăn hiện tại hắn đã vẫn lạc không hợp tác cũng tốt đám người nhao nhao tán thành nói không phải bọn hắn không nể tình đây chính là huyền huyền thế giới tàn khốc vô luận khi còn sống có huy hoàng bực nào một khi vẫn lạc cũng liền m ổ t phí người chết như đèn liền diệt dĩ vãng đám người không chừng còn có thể duy trí ba năm năm trên mặt công trình nhưng bây giờ nhận thanh hải bang áp lực tại chỗ sụp đổ tốt, liền theo liền vâng Nhi nói n làm. ọ Lao giả gật gật đám ầ phần u chuẩn hậu lễ lao phu nói ngày mình đi thanh băng mừng. Vâng. mai, đi hải ra, Lao một chúc bị tự lễ đ người gật đầu đáp không ngừng phương n à y phụ đệ toàn bộ thanh sơn quận thế lực khác cũng đều làm ra giống nhau cử động dù sao rất l ợ i c h o tốt một phe là đã rõ ràng suy sụp xuống sở phụ một phe là chính vào lên cao kỳ thanh hải bàng cho dù là người ngu cũng đều có thể nhanh chóng làm ra quyết định đây chính là đại thế lực sinh tồn chi đạo hôm sau vân châu chấn ma ti cổng trên trăm chấn ma vệ cưới linh ngựa chờ xuất phát người cầm đầu k h á c lụa hồng cầm bảo diện mục lãnh cốc chính là sở h à đại nhân hôm nay liền là thay quân thời gian lấy chúng ta linh ngựa tốc độ nhưng tại ba canh giờ đổi tới thanh sơn quận triệu nguyên đối sở hà cười nói còn có nhị gia cao c h ú n g cử nhân hôm nay sẽ tại sở sơn lâu tổ chức kiến hội ân rất tốt sở hà khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười quát o đi lời nói bế cưới linh ngựa hướng thành trì bên ngoài chạy vội hậu phương trên trăm chấn ma vệ đi sát đằng sau như là vạn mã mẹ xe đét bên đạp đặc đặc đinh hai nhức cóc tiếng vó ngựa kinh động nội thành đông đảo thế lực nhao nhao đi ra ngoài thám tính điều tra tình huống một cái phủ đệ quản gia mở ra cửa lớn hướng thanh âm chỗ nhìn lại chỉ gặp trên trăm c h ấ n ma vệ tại trên quan đạo chạy vội người cầm đầu kia người mặc gỉ kim g ấ m sắc áo bào đỏ eo leo c h ấ n ma đ a o phía sau lưng đỏ thâm á o t r ẳ n g nên phong phi dương như là một tôn tuyệt thế tướng quân xuất trinh vô cùng mỹ phong là sợ hạ vũ thảo hắn như thế nào không chết còn đột phá đến tam phẩm tu vi ta phải ai ra nhìn dáng vẻ của hắn sợ không phải đã lên làm c h ấ n ma vệ bách hộ không thành đây là muốn đi thay quân hắn mặc chính là khoác lụa hồng cầm bảo hạ bên trên gỉ thế nhưng là kim long đúng là mẹ nó uy phong a giờ phúc này pham la nhìn thấy trăm kỵ chạy vội cảnh tượng tăng thêm sở hà tồn tại toàn đều như như pho tượng cứ thế tại nguyên chỗ sau đó l i ê n điên cùng hướng riêng phần mình thế lực chạy tới vẹn vẹn không quá một nén hương thời gian sở hà không chết tin tức liền truyền khắp toàn bộ vân châu thành trận trận gầm thét từ các đại phủ để truyền ra cái gì sở hà chưa chết hắn còn đột phá tam phẩm trung kỳ lên làm lục danh o bác hộ mẹ nó đến cùng là đi cái gì vận khí cất chó còn có hắn trên sự dẫn dắt chăm chấn ma vệ muốn đi làm cái gì thay quân không tốt nhanh để thanh sơn quận bên kia cẩn thận một chút trong lúc nhất thời rất nhiều thế lực đều bị sở hà xuất hiện cho đạo loạn n h a o nhau bắt đầu cho thanh sơn quận truyền lệnh lúc này thanh sơn quận liền phản phất một cái an tĩnh hồ nước đột nhiên xâm nhập một đầu cá mập con cá mặc dù không lớn nhưng xác thực khó chọc ăn thịt v ộ vật h a n h sơn quận bắc ngai nơi đây chính là toàn bộ thanh sơn quận nổi danh phồn hoa nơi trốn hai bên đường lâu dài có các đại thương phố bảy quầy bán hàng buôn bán thẳng đến ban đêm đều đèn đuốc sáng trưng các ngành các nghề đều ở trên con đường này có thể tìm tới mình nơi sống yên ổn bất quá hôm nay bắc ngai lại có hơn phân nửa quầy hàng chưa ra quầy bởi vì, hôm nay chính là sở phụ thanh hải ban g tổ chức cử nhân y ế n thời gian các đại thương hộ đều đem con đường cho thanh không lưu cho lui tới tân khách thông hành bắc giữa đường hai đại cao đoàn quán r ư ợ u đối lập chính là sở sân lâu thanh hải lâu hai đại t i ể u lâu đều răng đèn kết hoa nội bộ người hầu không ngừng vừa đi vừa về bận rộn cổng hai bên tiếp khách vô số bất quá không đồng thời là thanh hải trong lâu tân khách vô số cổng tiếp khách càng là không ngừng cao giọng la lên bạch huyện trần gia chủ đến đại đao môn môn chủ đến vương gia gia chủ đến từng tiếng la lên đinh thái như c để không thiếu sang đây xem náo nhiệt cư dân một mặt vẻ hâm mộ thanh hải bang thật không hổ là chúng ta thanh sơn quận đỉnh cấp bang phái x ư n g x ư n g thanh sơn quận trên trăm năm không ngã mặt mũi liền là hắn người xem một chút phàm là chúng ta thanh sơn quận nhân vật có mặt mũi toàn đến cổ động liền ngay cả xung quanh quận thành đều có người tới đáng tiếc sở ra hôm nay lại thẳng đi nói xong đám người đều một mặt t i ế c hận nhìn xem sở s ơ n lâu nó cửa miệng tiếp khách sắc mặt xấu hổ vô cùng bởi vì từ đầu đến cuối đều không có người nào đạp trước khi sở s â lâu thậm chí, những cái kia trước đó cùng sở ra giao h ả o thế lực cũng đều chuyển hướng đi thanh hải lâu làm khách liền ngay cả lễ vật đều không cho bọn hắn chuẩn bị một phần sở ra cũng coi như h à m môn sao sẽ thảm liệt như vậy một thanh niên không hiểu hỏi ngươi lại không biết hôm qua tới tin tức sở hà vẫn lạc tại c ử u h u c h ấ n thanh hải ban g lại chuyển lời nói phạm là dám tham gia sở phủ hiến hội liền là địch nhân của hắn một cái lao đầu thở dài nói ngươi nói còn có người dám đi tham gia hắn cử nhân h ế n sao thanh niên gãi gãi đầu nói chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ tương lai sở nam cao trung trở thành nho đạo mọi người lao đầu bất đắc gì nói tiểu hòa tử ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ sở nam mặc kệ tài học như thế nào dù sao cũng là cụt một tay thư sinh cao trung khả năng cơ hồ là linh lại nói một hắn ca che chở hắn đều chưa hẳn có thể sống đến tham gia sẽ thử khả năng nhĩ ra ngươi làm sao hạ tới sở sơn dưới lầu quản gia nhìn thấy sở nam từ trên lầu đi xuống vội vàng nên đón đi lên một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi hắn sợ hai sở nam thấy không tân khách tham gia mình cử nhân yến tăng thêm đại ca vẫn là thời điểm không thể thừa nhận hạ đến xem thói đời n ó lạnh sở nam sắc mặt bình thản nhìn qua sắp bước vào thanh hải lâu hai trung niên nam tử nói nhìn xem năm đó thụ sở phụ tiếp tế mới còn sống s ó t chó là thế nào trình diễn trở mặt không nhận chủ người người hai trung niên nam tử sắc mặt đ ỏ bừng lại cũng không dám phản bác cái gì chỉ có thể nhanh chóng chạy vào thanh hải lâu trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương năm mươi hai tao nộ từ hôn chúng bạn xa lánh sở nam lúc này một người mặc thư sinh bảo nam tử từ thanh hải lâu đi xuống nhìn qua sở nam mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra u, đây không phải sở huy nhà cử nhân yến làm thế nào chật chật một người cũng không có tới a nói xong nó đi đến sở nam trước mặt nụ cười trên mặt vô cùng sán lạn trước đó không lâu hắn cùng sở nam cùng một chỗ tham gia châu phủ khảo thí khi đó hắn liền cùng cái này cụt một tay thí sinh rất không hợp nhau nhưng đối phương chính là giám khảo coi trọng người cũng mà còn có cái tại trấn ma thi nhậm tổng cờ ca ca, hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội về sau bởi vì một cái nữ tử hai người còn tại châu phủ náo ra mâu thuẫn để hắn lúc đó bị ăn phải cái thiệt thòi lớn nguyên bản hôm qua báo bằng lúc đối phương thứ tự ở trên hắn hắn cho là mình chỉ có thể lại lần nữa bị ép một đầu nhưng tùy theo đối phương đại ca sở hà vẫn lạc tin tức liền truyền đến đồng thời phụ thân hắn cũng bắt đầu đại lực ủng hộ hắn chủ động để hắn chen ép sở nam có thể nói là xoay người địa chủ đem ca hát l à vương s o n g ất bảng ba mươi sáu tên mặc dù chính là hạ đẳng cũng co vào kinh đi thi tư cách chưa hẳn không có cao chung cơ hội đáng tiếc sở nam sáng suốt vượt xa hắn lại lạc cụt một tay tăng thêm đại ca vẫn lạc thanh hải bang chen ép ai mọi người vây xem nhìn xem vương xong sở nam nói ra trong đó nếu đúng sở nam đáp lại đồng tình mất đi chỗ dựa tiền đồ cũng cơ bản đến đỉnh hiện tại sở phụ trở thành một tảng mỡ dày cử nhân yến qua đi liền sẽ bị thế lực khắp nơi dần dần thốn vệ cho dù sở nam thân phận cử nhân tối đa cũng liền có thể bảo hộ hắn tại quận thành không chết ăn mặc không lo mà thôi nguyên lai、like、là con rùa h ì n h không sao bản thiếu ra tổ chức kiến hội chính là cho trọng tình trọng ân nghĩa người chỗ ăn một đám heo chó còn chưa xứng sở nam bước ra một bước cùng vương s o n g khoảng cách không đủ hai mươi cm bốn cái đôi mắt trong hư không lóe ra trận trận á n h lửa người làm càn vương xong nghe được sưng hô khí nắm đấm nắm chặt làm sao nhị ra lại không có nói sai sở nam trên mặt lộ ra một tia cười lạnh nói ngươi chính là cha ngươi thứ bảy phòng tiểu thiếp sinh con trai thứ tám bảo ngươi con rủa thế nhưng là bình thường xưng hô chẳng lẽ ngươi vừa mới thi đậu cử nhân liền định quên nguồn quên gốc không nhận phụ thân ngươi huynh t r ư ở n g không thành sở nam một bên nói một bên đi thẳng về phía trước bị hù vương xong không ngừng lui lại ánh mắt lộ ra vẻ bối rối bởi vì hắn chỉ là một người thư sinh chưa mở trên thân không có bất kỳ cái gì tu vi xem như tay trói gà không chặt thế nhưng là sở nam có tu luyện mang theo Tăng t vương song t h n ấ t ống vị tay tháo một cái tức giận nói chúng ta là thư sinh đi là nho đạo há có thể như thất phu còn có tới tham gia bồn thiếu chủ hiến hội đều chính là thanh sơn quận nhân vật có mặt mũi nhữ lại dùng a miêu a cầu đến xưng hô nói xong vương song cho bên cạnh mấy cái thị vệ nháy mắt lập tức đông đ ả o thị vệ bắt đầu ồn ào bắt đầu sở nam mặc dù ngươi là cử nhân nhưng cũng không thể nói tới tham gia vương công tử hiến hội đều là a miêu a cầu chính là cử nhân phong độ đều không có rõ ràng là không nhân xâm thêm bạn hiến hội ghen ghét mà thôi âm thanh ồn nào để thanh hải trên lầu tân khách cũng nghe được nhao nhao xuống lầu xem xét tình huống nghe tới thị vệ giải thích sau nguyên bản cùng sở ra giao hảo còn có chút ngượng n g ù người n g sắc mặt cũng dần dần trở nên âm lạnh bắt đầu là bọn hắn vong ân p ụ nghĩa là bọn hắn tham nhũng hư vinh là bọn hắn không n g tình nhưng cái này đều không phải là sở nam vũ lục lý do của bọn hắn hắn cho là hắn là ai một cái giống nhằm cất cho cụt một tay cử nhân một cái vẫn là tổng kỳ đệ đệ hắn xứng s a o giờ khắc này bọn hắn toàn đều quỷ dị tâm thái bình thản hoàn toàn quên lúc trước sở phủ cứu trợ ân tình của bọn hắn ngược lại đối sở nam tồn tại đáp lại cựu hận hận không thể lập tức đem đối phương từ trong thế giới xóa đi đây chính là ân to như thủ đạp một cái trụ n g ặ t lao đầu đứng ra nói ra sở nam ta trung ra mấy năm gần đây cùng sở ra vẫn lai cho sở ra cũng mang đến không ít lợi nhuận nên trả lại ân tình sớm đã trả hết nợ từ nay về sau trung gia cùng sở ra lại không liên quan còn có lúc trước lao phu tôn nữ trung linh cùng ngươi quyết định thông gia từ bé cũng không đ ế n nhựa không xứng nói xong lão đầu đem nó đứng bên cạnh thiếu nữ đẩy lên vương s o n g trước mặt nói trung linh từ trước đến nay vương s o n g công tử tình đầu ý hợp lao phu như thế nào lại làm ra chia rẽ nhân duyên sự t ì n h a trung linh sắc mặt lộ ra một tiêu ngộng mộ so nàng tại năm năm trước liền bị gia g i a dẫn đầu dưới đi sở phủ đến nhà khi đó trung gia tao nộ thai hỏa ngập đầu bởi vậy gia g i a hắn muốn đem nàng gà cho c ụ một tay sở nam để cho sở ra xuất thủ tương trợ nhưng sở hà cũng không trực tiếp đáp ứng chỉ nói để cho hai người mình tiếp xúc nhưng lãi suất thủ trợ trung gia thoát ly k h ố n cảnh nhưng mà từ đó trở đi là triệt để buộc chặt sở ra chúng lão ra một mực để trung linh lấy sở nam vị hôn thê thân phận tự cho mình là nhưng bây giờ trung linh nhìn xem nghiễm nhiên đã trở thành mục tiêu công kích tiền đồ xa v i sở nam đang nhìn bị vạn người t ô n k í n h hăng hái vương s o n g hai con ngươi lộ ra một tia kết thúc chi s ắ c nói sở nam ca ca thật xin lỗi không phải ngươi không đủ ưu tú mà là trung linh có mục tiêu cao hơn vương xong ca ca mới là nơi trở về của ta lời nói bế nó đi đến vương s o n g bên cạnh một bộ điểm đạm đáng yêu thái độ b ảnh vương s o n g ô m trung linh ha ha cười nói sở nam ngay cả những vị hôn thê cũng đ ừ n g ngươi ngươi còn giả trang cái gì từ nay về sau buồn thiếu chủ nhân sinh sẽ cùng ngươi hoàn toàn không giống nói xong vẫn không bên trực tiếp đối trung linh hương một ngụm ai nha vương ca ca ngươi hỏng trung linh sắc mặt đỏ bừng làm n u n ó i này chưa xong tại vương s o n g ánh mắt nhìn soi mói cái k h á c cùng sở nam giao hảo tồn tại cũng không đang do dự nhao nhao ra đến nói ra thành đông nhà họ lộ cùng sở ra sau này cả đợi không qua lại với nhau c h ỗ có sinh ý toàn bộ đoàn t u y ề n thiên vân huyện đồng gia cùng sở ra ở chỗ quan hệ đại đao môn không tại cùng sở ra làm ăn vẹn vẹn không quá mấy tức chiến đến t h i ệ t phạm là cùng sở ra có liên quan tồn tại thế lực toàn đều đứng ra cho thấy thái độ vô cùng kiên định nếu như trước đó bọn hắn còn có chỗ cố kỵ lời nói hiện tại trung gia cử động để bọn hắn quyết định dù sao sớm tối đều đem đoạn cần gì phải là những cái kia ngày xưa tình cảm trở mặt thanh hải bang không đáng một mặt này để đông đảo sở ra hạ nhân lửa giận mọc thành bụi bọn họ đều là từ nhỏ tại sở ra lớn lên bây giờ nhìn lấy gia chủ chương năm mươi ba vương song kích thích sở nam sở nam nổi giận xuất thủ hử vương song phất ống tay háo một cái khinh thường nói chứa lao sói vấy đuôi ngươi sao không thừa phong lên lên như diều gặp gió chín vạn dặm vương công tử xuất khẩu thành thơ không hổ là cử nhân vương công tử tương lai nhất định có thể cao trung trong lúc nhất thời chúng tân khách nao h nao h chúc mừng bắt đầu bọn hắn đều nghe ra vương s o n g ý tứ trong lời nói cái kia chính là n h ữ n như thế trang bê làm sao không lên trời ơi vương ca ca ngươi thật có mới có thời gian muốn bao nhiêu dạy một chút linh nhi trung linh cũng lay động nó cánh tay nói ra có thể đêm nay đi tà thư phòng vương s o n g trên mặt lộ ra một k i a nụ cười bị h i sau đó một mặt khiêu khích nhìn xem sở nam phản phất tại nói nhìn không thấy được nữ nhân của ngươi đang tại lão tử trong ngực nước n g u đêm nay lão tử còn muốn đích thân vì nàng giải tỏa các loại tư thế giờ phút này vương s o n g tại mọi người lời khen tặng bên trong càng thêm lâng lâng nhưng khi hắn trông thấy sở nam vẫn như cũ bình tĩnh sắc mặt thì không thể chịu đ ự n g được hắn dựa vào cái gì rõ ràng đều đã bị mình hung hăng giẫm tại lòng bàn chân dựa vào cái gì còn giả bộ như một bộ lạnh nhạt chỗ chi d á n g vẻ liền la hắn loại thái độ này mới khiến cho giám khảo lau mắt mà nhìn cũng làm cho hắn không có dẫm đạp đối phương cảm giác loại này rõ ràng mình thắng lại không có chút nào thắng lợi trạng thái làm cho h ắ n rất khó chịu giờ phút này, nó trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa ô m g trung linh từng bước một hướng sở nam đi đến to lớn tay vô tình hay cố ý còn tại loạt động cản dỡ nói ngươi bây giờ có phải hay không rất sinh khí ngươi nữ tử tại bổn thiếu chủ trong ngực hầu hạ ngươi lại có thể thế nào ngươi từ đầu đến cuối đều là kẻ thất bại c h ỉ gặp vương song không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích sở nam hắn muốn dùng loại biện pháp này kích động sở nam một khi đối phương chịu đựng không nổi xuất thủ hắn liền có lý do giáo hơn đối phương mặc dù đối phương có cử nhân danh hảo mình không cách nào tại trước mắt bao người chém giết đối phương nhưng thu thập một trận cũng không vấn đề hắn muốn xem nhìn bị đánh về sau sở nam có phải hay không còn sẽ như thế là n h ạ t hắn muốn đối phương tại thanh sơn quận mặt người quét rác đáng tiếc thằng đến nó khoảng cách sở nam không đủ hai mươi cm dẫn bóng tay đều nằm biến hình thời điểm sở nam vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh cắn răng thấp giọng nói ra sở nam ngươi ngược lại là nhịn rất giỏi a liên l à không biết ngươi cái kia tử vong ca ca trông thấy sở phủ yến hội không có mờ ai a cũng hẳn là chết không nhắm mắt à. nghe nói hắn chết nhưng thẳng đi toàn thân trên giới không có một khối nơi tốt liền ngay cả thi thể đều bị g ã thu h n không chết không t o thây cà cà a soát nó vừa nâng lên sở hạ chỉ thấy sở nam hai con ngươi cấp tốc trở nên lạnh nắm đấm nắm chặt đối vương s o n g phần bụng liền làm một quyền khí lực chi lớn thậm chí hình thành rất nhỏ âm bạo thanh b ảnh hoàn toàn không nghĩ tới vương s o n g bị đánh hai mắt bạo khởi thân thể tại chỗ bay ngược ra mười mấy mét quỳ xuống đất không ngừng nôn khan cam hắn một thư sinh vì sao lại có lớn như thế lực lượng nhưng mà trung linh cũng như như pho tượng cứ thế tại nguyên chỗ nàng không thể tin được nhìn xem sở nam đối phương khi nào như thế bạo lực thế nhưng là vì sao vừa mới vương xong đối với mình như thế hắn đều không có chút nào sinh khí nhưng lại vẹn vẹn bởi vì sách một câu sở hà liền để sắc mặt hắn trở nên lạnh không chút do dự xuất thủ quả nhiên từ đầu đến cuối hắn đều không đề cao bản thân giờ k h ắ c này trung linh chỉ có một tia ấ y náy cũng biến mất không thấy gì nữa khả năng đây chính là một phần trong đó tự tư nữ nhân lo di vô luận mình phạm nhiều thiếu sai lầm cuối cùng đều sẽ nghĩ biện pháp quái đến nam nhân trên đầu vương vương ca ca ngươi không sao chứ trung linh bay người nhanh chóng chạy hướng vương s o n g lo lắng hỏi ngươi là tại tìm đường chết vương s o n g sắc mặt vô cùng tàn rỡ mặc dù hắn vừa mới gặp cường h à n h một kích hiện tại y nguyên cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đang rung động nhưng nội tâm vâng ô c Rốt cục. Hắn đông đảo thị vệ lập tức đáp sau đó hô to một tiếng để thanh hải lâu bên trên xuống tới hơn một mươi người trong đó có rất nhiều đều là thanh hải bàn đệ tử có tu vi mang theo có thể nói là vương song khiêu khích đối phương thời điểm bọn hắn liền đều thời khắc chuẩn bị chỉ cần đối phương dám ra tay bọn hắn liền sẽ xuống tới thanh hải trên lầu vương long cùng một lão giả nhìn qua phía dưới tình cảnh nhìn nhau cười một tiếng quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ biết rõ song nhi là đang gây hơn v ớ i lại như cũng n h ị n không được đậu thủ lão giả gật gật đầu nói dạng này cũng tốt hắn xuất thủ trước chúng ta liền có lý do giáo hơn đối phương cầm sở ra lập uy cũng coi như có thể nói còn nghe được chỉ cần lần yến hội này làm p h o n g quang lại nghĩ biện pháp áp chế mới tới chấn ma b á c hộ chúng ta thanh hải bang liền có thể xưng bá thanh sơn quận đến lúc đó liên hợp châu phủ mấy đại m ô n thiệt chúng ta thanh hải bang sẽ hoàn thành giai tầng vượt qua nói xong lão giả trên mặt lộ ra một tia khát vọng hắn là thanh hải bang đại trưởng lão từ nhỏ ngay ở chỗ này trưởng thành cả đời đều dâng hiến cho bàn phái nhưng mà hiện tại hắn quá giả đã một trăm ba mươi tuổi đây đối với tam phẩm võ giả tính là tuyệt đối tuổi cuối cùng còn có hai mươi năm tuổi thọ mà muốn sống lâu chỉ có thể tiến thêm một bước đột phá tứ phẩm nhưng phải ba trăm thọ nguyên nói cho đúng tứ phẩm trở xuống võ giả y nguyên chỉ là người bình thường so với người bình thường nhiều sống không được mấy chục năm chết giả quá mức bình thường m a tứ phẩm trở lên một tầng biến đổi trời tứ phẩm ba trăm thọ ngũ phẩm sáu trăm h thọ lục phẩm tám trăm h thọ thất phẩm một năm trăm h thọ bát phẩm ba thọ cựu phẩm vạn thọ từ thọ nguyên bên trên l i ề n có thể nhìn ra mỗi một phẩm có bao nhiêu trích lệnh bởi vậy phàm tam phẩm trở lên người bị kẹt cả một đời đều rất bình thường cho nên l a o giả muốn sống chỉ có một loại biện pháp phát triển thanh hải bang để nó đi ra thanh sơn quận trở thành vấn châu chân chính muốn việt bởi vậy chèn ép sở ra liền là bước đầu tiên Bành. Bành. Bành. trên trăm thanh hải bang đệ tử đem toàn bộ sở sơn lâu vây khốn bắt đầu từng bước một hướng trung ương chỗ sở nam tới gần bảo hộ nhị ra quản gia lập tức hét lớn một tiếng lập tức mấy chục cái thị vệ từ trong tiểu lâu lao ra đem sở nam hộ ở trung ương trong tay binh k h í nhắm ngay bên ngoài mặc dù bọn hắn cũng chỉ là phổ thông võ lâm cao thủ liên nhập phẩm cũng không tính nhưng đối mặt mười cái nhập phẩm cao thủ cùng trên trăm đồng cấp tồn tại cũng không có lộ ra cái gì vẻ sợ hãi bởi vì bọn họ đều là từ nhỏ bị sở ra nuôi lớn hàng người chỉ cần có thể thủ hộ sở nam an toàn nguyện ý chịu chết trương hổ tống nhị ra rời đi quản gia hét lớn một tiếng nói xong liền dẫn đầu đông đảo hộ vệ hướng đông bên cạnh chỗ bạc lược muốn giết ra một lỗ h ổ n g để sở nam trước cả an toàn rời đi không thể không nói sở phủ hộ vệ quả thật có chút năng lực bọn hắn liệt ra một loại kỳ lạ trận pháp lực công kích rất mạnh tăng thêm thanh hải bang cũng không dám tại trước mặt mọi người sát thủ cho nên thật để bọn hắn cho mở ra một đạo lỗ h ổ n g nhỏ nhị ra đi trương h ổ n ắ m l ấ y sở nam phi thân vọt lên dẫm đạp tại những hộ vệ khác trên thân hướng phương xa chạy vội h á từ nhỏ đã rất liền khinh công tiên phú nếu không phải thời gian trước c á thương hiện tại sợ đều đã đột p h á nhất phẩm muốn chạy tr nà mơ m quát lạnh một tiếng vang lên chỉ gặp trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương năm mươi bốn t ấ n ma vệ xuất hiện sở hà ra sân chỉ gặp một cái thanh hải trên lầu một đạo thân ảnh khôi ngô nhanh chân n h ả xuống trong tay xuất hiện một thanh mạnh nhỏ mở cung m a i mối b u n g tay siêu một đạo mang theo tiêu hết trường tiến thẳng đến sở nam đùi mà đi hiển nhiên là dự định một tiễn phế bỏ đối phương đến lúc đó một cái cụt một tay người thọt h ư sinh cho dù tu nho thiên phú n g ư thiên cũng không có khả năng leo lên thi đình con đường phía trước đã định không tốt trương hổ biến sắc đột nhiên đẩy sở nam thân thể chủ động hướng phía dưới rơi xuống rõ ràng là định dùng thân thể của mình ngăn trở một tiết này Á hổ đừng muốn làm như thế sở nam phản tay vỗ một cái một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đem trương hổ nâng lên đồng thời trong tay một cái quạt xếp xuất hiện hướng trưởng t i ễ n ngăn trở làm một tiếng sắt thép va chạm văng lên trương t i ễ n bị quạt xếp ngăn lại cản vạch ra đại lượng hỏa tinh sau vô lực rơi xuống dưới vất quá sở nam cũng bị to lớn va chạm đánh bay ra mười mấy mét và n h nó hai chân rơi xuống đất xuống đất ba tấc trên mặt lộ ra một tia t r ắ n g bệnh giờ phút này liền ngay cả bị nó nắm trong tay chương hổ đều bị vừa mới va chạm dư ba chấn động miệng phun màu tươi nhưng mà lại căn bản không có bất kỳ người nào chú ý chương hổ toàn đều một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sở nam bao quát sở phủ hộ vệ t làm sao có thể sở nam lại có tu vi mang theo tu vi của hắn còn không phải mới vừa vào phẩm rõ ràng là nhất phẩm hậu kỳ thậm chí đình phong ẩn tàng thật sâu sở phủ nhị ra lại không phải chỉ tu văn còn tu võ cụt một tay tình huống giới đột phá nhanh như vậy thật mạnh thiên phú trong lúc nhất thời đông đảo tân khách nao h nhao giật mình nói đồng thời nội tâm có một loại lo lắng chuyên môn đương t r i ề u bệ hạ liền nữa thích văn võ song toàn tồn tại thế nhưng là tu nho phần lớn không thích võ đạo trừ một chút đỉnh cấp hảo môn sẽ cố ý bồi dưỡng còn lại đại bộ phận nho tu không l u y ệ n võ bọn hắn lo lắng một khi sở nam thật dẫm nhằm cất cho cao trung tăng thêm văn võ song toàn thân phận bị trọng dụng bọn hắn đều sẽ là trả thù đối tượng nghĩ đến cái này không thiếu tân khách đối sở nam lộ ra xác ý nếu như đã đất tội như vậy không bằng lĩnh viên trừ hầu hoạt đồng dạng ôm lấy như thế ý nghĩ còn có thanh hại bang đám người đương nhiên bọn hắn sẽ không cũng không dám hôm nay g i ế t sở nam nhưng cho đối phương đánh người tàn phế vẫn là có thể đến lúc đó hắn có thể hay không tại thế lực k h á c trong tay còn sống cũng không phải là thanh hải bang có biết lên cho ta hung hăng đánh một cái thanh hải bang tiểu đầu mục hét lớn một tiếng x u ấ t lĩnh ba mươi mấy người đệ tử hướng sở nam hai người đánh tới a nam tình huống thật không tốt vừa mới mũi tên kia đã để trong cơ thể ngươi bị thương không thể cùng bọn hắn liều mạng mạnh lao thanh â m tại sở nam trong cơ thể vang lên còn có lâu đó bên trên còn có hai cái tam phẩm cừng giả ngươi ứng trực tiếp thoát đi mục tiêu của bọn hắn là ngươi chỉ cần ngươi có thể thành công đào tẩu sở p h ụ những người khác sẽ không chết thương Tốt. sở nam gật gật đầu hắn không phải cổ hủ hàng người vừa mới sở dĩ nhịn không được xuất thủ cũng là bởi vì đối phương nâng lên sở hạ sau đó bước ra một bước dẫm lên đặc thù bộ pháp nhẹ nhõm vượt qua đông đảo thanh hải bang đệ tử hướng p h ư ơ n g xa cực tốc lao đi trên lầu vương long sắc mặt âm lãnh cũng không còn cách nào bình tĩnh quát xuất thủ vâng tuân mệnh mấy cái thanh hải bang cao tầng từ mái nhà nhảy xuống từng cái trong tay hoặc cầm g i i công hoặc vung vẩy ám khí đồng thời vung ra không chỉ đám bọn hắn l i ê n ngay cả một chút vừa mới đoạn tuyệt với sở gia tân khách cũng có mấy cái nhập phẩm cường giả phát ra ám khí đông cách ba bước bác ảnh triệt thoái phía sau nửa mét ba vị trí đầu sau hai mạnh lao thanh â m không ngừng tại sở nam trong thai văng lên mười hơi sau tất cả công kích đều bị sở nam t r á n h thoát nhưng bản thân hắn cũng tương tự lại lần nữa bị b ứ c lui đến sở sơn dưới lầu nhị ra không có sao chứ thủ hộ nhị ra chúng sở gia thị vệ lại lần nữa bắt đầu đem sở nam hộ vệ bắt đầu lúc này thanh hải bang đông đảo cao tầng lại đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem sở nam làm sao có thể với mới tất cả công kích hắn vậy mà toàn bộ tranh thoát cái này là cỡ nào cường đại cảm giác lực hay là hắn thiên phú chiến đấu quá mức cường đại nhưng vô luận là điểm nào nhất đều là bọn hắn không thể nào tiếp thu được lên a đều cho bản công tử bên trên ai đem chân của hắn cho bản công tử đánh gãy bản công tử ban thưởng hắn hoàng kim n g à n lượng mỹ nữ m ộ ư ơ i cái vương s o n g lo lắng h ế t lớn Hiện nhiên, hắn cho kinh hải Thanh Hải mới Giết, giết. lại cũng nam động đến. Đông bang lần nữa cử bị vừa một cái khốn vòng, phòng ngừa sở loạt đảo Ngay định ra tại liều sở gia hộ vệ dự chỉ gặp mười cái chấn ma vệ xuất hiện tại chiến trường bên trong mà vừa mới công giết đi lên thanh hải bang đệ tử thì toàn bộ bị đạp bay trở về từng cái nằm trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh h i ệ n nhiên không sức tái chiến cái gì chấn ma vệ làm sao lại đột nhiên xuất hiện tất cả tân khách lại một lần nữa bị chấn kinh quá sức liền ngay cả trên lầu quan sát tình huống vương lòng đều sắc mặt tái xanh siêu nó thân ảnh l ó a lên vụ xuất hiện tại bên trong chiến trường nhìn lên trước mặt mười tám cái chấn ma vệ ba cái tiểu cờ mười lăm cái chính thức chấn ma vệ đồng thời hắn đều biết không sai mấy người kia chính là chú đóng ở thanh sơn quận chấn ma doanh người chẳng lẽ lúc trước sở hà còn cùng thanh sơn quận chấn ma doanh giao hảo hiện tại đối phương là đến là sở nam chấn tràng tử bất quá vẹn vẹn mấy cái c h ấ n ma tiểu kỳ vẫn là sắp thay quân rời đi tồn tại cũng muốn trôi cái này tranh vào vũng nước đ ủ vương long coi là đoán được sự tình nhân quả trên mặt lộ ra một tia khinh thường đạp đặc nó từng bước một hướng c h ấ n ma vệ đi đến nói mấy vị tiểu kỳ đại nhân hiện tại là thay quân thời khắc mấu chốt các ngươi không tại c h ấ n ma doanh chuẩn bị tới đây lần làm cái gì chẳng lẽ là làm nhiệm vụ không thành chúng ta thanh hải bang thế nhưng là chính kinh ban phái sở nam cử động lần này người tại trước mắt bao người đả thương con ta chẳng lẽ bản bang chủ ngay cả g i o hấn hắn một cái cũng không được sao yên tâm bản bang chủ có chừng mực xem ở mấy vị t i ể u kỳ trên mặt mũi tuyệt không thương tính mạng hắn rời đi à. lời nói bế vương long vung tay lên ra hiệu c h ấ n ma vệ có thể đi ba khí vương xong nhìn thấy cha mình cường thế như vậy càng là kích động sắc mặt bỏ bừng hận không thể vỗ tay gọi tốt nhưng mà đông đảo c h ấ n ma vệ nhưng căn bản không có cơ hội vương long ngược lại đ ô n g loạt đối quan đạo không người quát o cung nên sở bách hộ giáng lâm sở bách hộ cái gì sở bách hộ đông đảo tân khách thanh hải bang đệ tử đều là diện mục x ư n g sở nhưng sau đó bọn hắn bên thai liền truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập chương t h i năm v ạ mươi lăm bản bách hộ i hỏi ngươi sao chị gặp trên c a n đạo đang có trên trăm tên người mặc phi ngư phục trấn ma vệ cưỡi linh ngửa cực tốc chạy vội mà đến người cầm đầu diện mục lãnh cốc thân mang gỉ giao long kim bảo đỏ thâm áo chẳng đón gió bay múa vô cùng mỹ phong sợ hạ đúng là sợ hạ không phải nói hắn chết sao đến cùng chuyện gì xảy ra hắn tại sao lại sống tới khi thế trên người còn mạnh mẽ như thế không đúng vừa mới bọn hắn kêu là sở bách hộ chẳng lẽ sở hà không những không chết còn lên làm bách hộ không thành đông đảo tân khách mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói ra không người biết được bọn hắn hiện tại nội tâm đến cỡ nào rung động rõ ràng là đã vẫn lạc tồn tại vậy mà sống s ở s ở xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt đồng thời nó thân phận pháng phất cũng hoàn thành tính giai cấp vượt qua không có khả năng vương long không tin l ầ m b ầ m nói sở hà thư không địa chỉ chính là châu phủ trấn ma ti tự mình thông cáo các đại môn p i ệ t thế lực cũng đã xác nhận hắn phải chết không nghi ngờ hiện tại hắn là thế nào từ trong quan tài bỏ ra tới còn có thực lực của hắn là chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên biến thành tam phẩm trung kỳ còn khoác một thân gỉ dao l o n g gấm đỏ bảo sự xuất hiện của hắn mình kế hoạch lúc trước còn thế nào áp dụng ma ma đến cùng chỗ nào vấn đề xuất hiện v â anh t r ă m kỵ linh ngựa đồng loạt dừng ở hai cái quán rượu phía trước trận trận uy áp chi lực bao phủ toàn trường làm cho không người nào có thể hô hấp đặc một cái chấn ma vệ tiểu kỳ đối sở hà chắp tay nói gặp qua sở bách hộ tại hạ tám doanh tiểu kỳ mắt trái phụng thiết đại nhân chi mệnh tại sở bách hộ về trước khi đến bảo hộ sở phủ nhị ra an toàn đã đại nhân đã trở về tại hạ đám người liền cáo lui trước còn muốn trở về thu thập hành lý chuẩn bị thay quân Tốt sở hà gật gật đầu trầm giọng nói thay bản bách hộ chuyển cáo thiết quân liền nói tình này bản bách hộ nhận vâng mắt trái gật gật đầu về sau vung tay lên mười cái chấn ma vệ nhanh chóng nhảy lên t r u n g quanh c a o lầu hướng nội thành chấn ma doanh lao đi đ ậ p sở hà tung người xuống ngựa nhanh chân hướng sở sơn lầu trô đi đến hậu phương trên trăm chấn ma vệ nhanh chóng đuổi theo trong đó triệu nguyên lục phong đem mười cái chấn ma vệ chạy mo hai bước quát to mở đường tránh ra vốn là sợ hãi đông đảo tân khách đi qua c h ấ n ma vệ hét lớn kinh hãi càng là điên cuồng hướng phía sau thối lui b à n h b à n h b à n h s ở hà mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất giấm đạp tại mọi người tim làm cho tất cả mọi người côn u nuốt nước miếng đặc biệt là vương song càng bị hủ quận thành một đoàn không dám ngừng đầu b à n h s ở hà đi đến sở sơn trước lầu phương đại ca lao ra s ở nam cùng sở p h ụ quản gia nói ra ai làm s ở hà nhìn qua s ở nam trắng b ệ c h mặt hai con ngươi bắn ra vô tận sắc cơ giờ phút này vô luận là tân khách vẫn là đến đây mọi người vây xem đều cảm giác chung quanh nhiệt độ bắt đầu cực tốc hạ xuống Khủ. Khủ. vương long khục lắm điều hai tiếng nói ra sở bách hộ tại hạ thanh hải bang bang chủ vương long đầu tiên chúc mừng người đại nạn không chết đang lâm bách hộ thật đáng mừng chuyện hôm nay nói rất dài dòng đều là một chút tiểu hại ở giữa đùa dẫn sự tình cũng không có xảy ra án mạng không cần thượng cương t h ư ợ n g t u y ế n giờ phút này vương long nghĩ rất rõ ràng mặc kệ ra tại nguyên nhân gì hiện tại sở hà chính là trấn ma ti bách ộ nó đại biểu là triều đình lại làm xuống dưới cục đối mặt bọn hắn rất bất lợi cho nên hắn muốn cười ha hà đem việc này che giấu đi về phần c h é n ép sở phụ sự t ì n h hắn cần muốn trở về cùng châu p h ụ các đại môn phiện tốt dễ thương lượng một phen mới quyết định đồng thời hắn không lo lắng sở hà sẽ không xuống thang dù sao cho đến trước mắt đúng là không người nào viên thương vong sở nam cũng chỉ là tiêu hao quá lớn thủ thương đều là sở phụ hộ vệ không tính là gì việc này cũng lại bản bán chủ không có kịp thời xuống tới ngăn lại dạng này như sở bách hộ không chê hôm nay tiệc diệu phí tổn thanh hải bàn toàn bao hai cái cử nhân yến một khối xử lý vương long cười chắp tay nói ra cái khác tân khách cũng đều nhao nhao phụ hỏa bắt đầu đúng ngày đại hỉ vẫn là không cần xung đột tốt sở bách hộ đến đây thay quân cũng coi là áo gấm về quê chính là thanh sơn quận đại sự muốn không ngày mai lại xử lý một bàn c h u n g ra xuất tiền đều thất thần làm cái gì có hay không trị liệu khí huyết hao tổn bảo dược nhanh cho sở nhị ra đưa lên giờ phút này đám người cùng vương long ý nghĩ nhất trí liền là muốn nhìn một chút có thể hay không đem việc này mau chóng bình m ộ lại một màn này thấy quần chúng vây xem yên lặng thở dài quả nhiên thực lực mới là vương đạo ngươi xem một chút người ta sở hà trở về bằng vào bách hộ thân phận tam phẩm tu vi lực á p tại chỗ cho dù là vừa mới diêu võ dương ai thanh hải bàng cũng lập tức chủ động chịu nhận lỗi cái này là bực nào bị phong không cần nghĩ sau này sở phụ tại thanh sơn quận thế lực sẽ lại lần nữa nhảy lên tới đ ỉ n h phong thậm chí siêu việt thanh hải bang đương nhiên bọn hắn cũng đều cho rằng sở hà sẽ cho mượn sườn núi xuống lửa dù sao thanh hải bang chính là là địa đầu x a ba phái thực lực phi phạm cũng chưa cho sở phụ mang đến tính thực chất tổn thương nếu như sở hà cứng rắn muốn gây sự với thanh hải bang rất không sáng suốt、Soát. sở hà ánh mắt chuyển hướng vương long lạnh như băng nói bản bách hộ hỏi ngươi sao một không có hỏi cái kia ai bảo ngươi tại cái này nói chuyện sở hà từng bước một hướng vương long đi đến cười lạnh nói không có tới kịp ngăn lại đúng không bản bách hộ hôm nay tay phải cũng không kịp ngăn lại lời nói bế sở hà tay phải xoay tròn đối vương long vung đi ba một tiếng thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên không có bất kỳ cái gì phòng bị vương long tại chỗ bị phiến ngã nhào một cái má trái cấp tốc xương đỏ biến thành màu đen bởi vậy có thể thấy được sở hà một t á t này đến cùng có bao nhiêu dùng sức có thể nói một cái nhị phẩm võ giả vừa mới không phải bị trực tiếp phiến chết không thể Ngươi! Vương long Tìm! nhưng nói lời còn chưa nói hết trong tầm mắt liền lần nữa lại xuất hiện một bàn tay ba nó má phải cũng đi theo cấp tốc bành trướng bắt đầu mặt đánh một đôi mới lộ ra cân s ư ớ n g sở hà một mặt cười t a nhìn xem vương long nói cái này hai bàn tay coi như là ngươi vừa mới tùy ý chen vào nói giáo hấn a vương long ngửa mặt lên trời g i ậ n quát một tiếng hắn là ai đường đường thanh hải ban g ban chủ tam phẩm cương giả tại toàn bộ thanh sơn quận đều là cấp cao nhất nhân vật ai bảo hắn không cho ba phần chút tình mọn lại thêm sau người có châu phủ mấy đại môn p h i ệ ủng hộ cho dù là thành sơn chấn ma doanh bách hộ thiết quân cũng không để vào mắt nhưng hôm nay hắn lại bị người trước mặt mọi người đánh hai cái tát lẽ nào lại như vậy bà mẹ ngươi chứ g â u à? thứ nhất tay hướng trên lưng trường đao nắm lên trên mặt lộ ra nồng đậm sắc ý giận dữ hét sở hà ta muốn ngươi b ả n h một cái chân to trực tiếp đem nó rút đao tay lại đạp trở về đồng thời sở hà tay phải vươn ra trực tiếp bắt lấy vương long cổ áo đối nó phần bụng liền là bồng đ ồ n g đánh b ả n h b ả n h va chạm mạnh mẽ lập tức để vương long thành tôn hình nhưng bởi vì cổ áo bị sở hà chốt bắt muốn trốn tránh đều căn bản không có khả năng chỉ có thể bị động tiếp nhận đây hết thảy nó khỏe mắt chạy xuống h ủ khuất nước mắt nhưng chỉ có tam phẩm sơ kỳ hắn căn bản không tránh thoát sở hà bàn tay lớn trồi quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương năm mươi sáu sở hà xuất thủ cản rỡ vô cùng x o á t sở hà bông u ra bàn tay lớn cuối cùng một quyền đánh ra b à n h siêu vương long trực tiếp bị đánh bay ra mấy chút mét vì gối thanh hải dưới lầu、Phúc. một ngụm lao hết từ nó miệm trong p h ư n ra mà hết thẻ này nhìn nó phát sinh thật lâu kỳ thật vẹn vẹn không quá hai hơi mà thôi nhanh đến đông đảo tân khách còn chưa kịp phản ứng bọn hắn chỉ thấy vương long há mồm vừa nói câu nào liền bị sở hà chộp trong tay đánh sau đó thân ảnh liền bay ra mấy chục mét t sở hà càng như thế mãnh liệt hắn không phải hẳn là mới đột phá tam phẩm trung kỳ hà vương long cũng có tam phẩm sơ kỳ cho dù không địch lại cũng không nên bị miễu sắt thành cái dạng này liền đạp ngựa thật giống như đại nhân từ nhỏ hải căn bản vốn không phí x ư c lúc này bọn hắn đều không thể phán định đến cùng vương long q u yếu vẫn là sở hà quá mạnh trên lầu một mực bình tĩnh xem trò vui láo giả làm sở hà sau khi xuất hiện sắc mặt vẫn âm trầm hiện đang nhìn phía dưới quỳ xuống đất thổ hết u y vương long càng là sắc mặt trở nên lạnh liền muốn từ trên lầu nhảy xuống nhưng mà lúc này một đạo băng lãnh bá khí âm thanh âm vang lên ngươi nếu là dám xuống tới hôm nay bản bách hộ liền dám đem thanh hải b ă n g liệt vào sen trắng dương nhiệt đồ tông diệt môn Xoát, toàn đám ánh mắt đều đưa đ mới người nhìn nói liền lời Bởi hà. là về phía vừa vì, sở như thế đổi trắng thay đen hắn sở hà dựa vào cái gì bá đạo như vậy càng hẳn d ỡ hắn cho là hắn là ai sau đó đám người đều đem ánh mắt nhìn về phía mái nhà lão giả bọn hắn ngược lại muốn nhìn một chút đối phương có thể hay không bị sở hà lời nói hù dọa đến giờ phút này lão giả nghe được sở hà lời nói sắc mặt trì trệ thoạt đầu hắn là vô cùng phẫn nộ liền muốn vọt thẳng xuống tới cho sở hà một bài học cho hắn biết ai mới là đại ca thế nhưng là khi hắn nhìn qua sở hà cái kia lánh khóc vô cùng sắc ý bừng bừng mặt cùng đối phương cái kia khoác lụa hồng gỉ dao lòng kim bảo nội tâm lại nhanh chóng bình phục lại hắn nhớ tới sở hà trên người ăn mặc chính là c h ấ n ma ti cao nhất vinh dự thứ nhất h i ệ n nhiên nó tại c h ấ n ma ti địa vị không phải bình thường mình không thể hành động thiếu suy nghĩ tối thiểu không phải phổ thông bách h ộ nhưng so sánh đồng thời đối phương vô luận thật giả hắn cũng không dám cược bởi vì hắn căn bản vốn không dám đối sở hà hạ sát thủ một khi hắn đem sở hà chém giết cho dù là đánh thành trọng thương theo đ ạ i can luật đều là di diệt cựu tộc trọng tội trái lại đối phương nếu là mạnh mẽ đem thanh hải ban gắn cái gì sen trắng dư nghiện ngũ chém giết một nhóm đệ tử cũng chưa chắc có thể thế nào nhiều nhất liền là nhận trấn ma ti phát xuống trừng phạt Vạn nhất, đối phương muốn tại trấn ma ti hậu trường cừng rắn lại tùy tiện nói xấu điểm có lẽ có tội danh kết quả là khả năng vẫn là bọn hắn thanh hải bàng không may dù sao trấn ma ti xưa nay không trở thấy tô n g môn bang phái loại hình những chuyện tương tự lúc trước cũng là phát sinh qua rất nhiều kết quả phần lớn đều lấy tô n g môn bang phái ăn thiệt tỏi chiếm đa số nghĩ đến cái này lão giả ho nhẹ hai tiếng chậm rãi ngồi xuống uống lên trả đến t nhìn thấy một màn này đám người nhao nhao sắc mặt hoàn toàn thay đổi bọn hắn phát, phát hiện mình giống như đánh giá thấp sở hạ nó tuyệt đối không là phổ thông bách hộ đơn giản như vậy tối thiểu thanh sơn chấn ma danh o thiết quân căn bản không có như thế vi danh c h ấ n trụ lao giả không dám xuống lầu xuất giờ phút này sở hạ lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía d â y rủa muốn lên vương long lạnh như băng nói làm sao còn nghĩ tới đến cùng bản bách hộ đánh một chầu vẫn là có ý định triệu hoán bạch liên giáo cao thủ đi ra và ảnh vừa mới bắt đầu nửa mét vương long lại lần nữa quỳ xuống nó cương nha cắn chặt sắc mặt khí phát tím hắn liền cho tới bây giờ chưa thấy qua sở hạ như thế đổi trắng thay đen người nhưng vừa mới đại trưởng lão cử động để hắn xác thực không dám bắt đầu Chỉ có thể hai mắt nhắm lao ạ i giả ngủ ráng, nhưng, bộ bộ như i lại gặp hai đầu gối quỳ xuống đất ngủ đâu? Quản gia, ngươi tới nói. Sở hà lại lần nữa băng lánh mà hỏi. lần lánh l gặp xuống ngủ băng hà nữa a đầu đất đâu. quỳ Quản Sở mà Về lao ra là vương xong chủ động khiêu khích nhị ra sau đó lấy trung gia cầm đầu mấy gia tộc lớn thế lực nhao nhao cùng sở ra tại chỗ phân rõ giới hạn quản gia dừng một chút lại lần nữa nói ra nhị ra sinh khí muốn rời khỏi nhưng bọn hắn lại không cho nhao nhao xuất thủ trở kháng cho dù là chúng ta liều chết tương trợ nhưng làm sao địch quân quá mạnh nếu không phải lao ra kịp thời chạy về nhị ra sợ không phải m ư n nói xong Quản việc m này lộ ra nếu g trong kia là như thế phát triển tiếp bọn hắn còn có sống hay không nhưng mà nhìn qua sở hà trở nên lạnh sắc mặt lại sửng sốt không ai dám ra đây giải thích một chút tình huống cụ thể chỉ có thể không ngừng chừng quạt ra đáng tiếc đối phương trên mặt lại một mực lộ ra vẻ khinh thường quản gia cũng c h ô n g ốc làm sở hà cha hỏi thời điểm hắn cũng biết là lao gia muốn một cái quang minh chính đại xuất thủ lý do đã như vậy hắn đương nhiên muốn thêm mắm thêm muối đem sự tình một chút nên t ì n h lược bỏ đi cái này rất đơn giản Tốt. rất tốt sở hà cười lạnh hai tiếng bàn tay lớn một chảo vô tận thu lấy chi lực trực tiếp đem trung gia lao giả nhiếp chiếm được vào trong tay sở bách ộ muốn làm gì thả ta ra a chỉ gặp sở hà một cước thẳng đạp nó phân n g và anh trung gia lão giả tại chỗ bị đạp bay ra trăm mét b a n g đục vào thanh hải lâu trên tường nhập tường ba phần cho dù là ở đây đông đảo võ giả đều cơ hồ cảm giác không thấy nó hô hấp thanh âm hiển nhiên không chết cũng kém không nhiều nhưng mà còn chưa xong kế tiếp là ai lao r a cái k i a đại đao môn môn chủ x o á t và n h b a n g một bộ tam liên chiêu nó cũng khảm nạm tại trung gia lão giả bên cạnh kế tiếp đại điệu rút vẹn vẹn không quá mười hơi cùng sở ra vừa mới quyết liệt thế lực chi chủ liền tất cả đều bị khảm nạm tại trên mặt tường cho thanh hải lâu làm ra một đạo dị dạng tản nhận phong cảnh giờ khác này chỉ cần sở hà ánh mắt trông lại tất cả tân khách tất cả đều là phần g ã y phát lạnh hai chân run dậy không ngừng đại đại nhân chúng ta thanh sơn thương hiệp hội vừa mới cũng không có đoạn tuyệt với sở g i a sau này cũng sẽ không chúng ta vận chuyển mình cũng không có sau này tất nhiên nguyện ý cùng sở g i a hợp tác lợi nhuận để so sở g i a nói tính t h ằ n g đến sở hà đưa ánh mắt từ trên người bọn họ rời mọi người mới n h a u n h a u thở phào đồng thời nội tâm vô cùng may mắn bọn hắn trước đó cùng sở g i a hợp tác ít cho nên tại vừa mới vừa rồi không có làm như vậy ra hối hận cử động không nghĩ tới lại tại hôm nay cứu hắn một mạng、Soát. sở hà trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía tránh ở một bên run lẩy bảy vương song đối phương mới là lần này sự cố kẻ cầm đầu a vương song nhìn thấy sở hà đem ánh mắt nhìn về phía mình bị hù hét lên một tiếng co cắp trên mặt đất nói ra đừng đừng đừng g i ế ta t luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên t h ị n h thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm t r ư ơ n g năm mươi bảy chém giết trước mặt mọi người cử nhân vương song tí tách tí tách giọt nước rơi xuống đất âm thanh nhâm vang lên để vốn là lạng ngắt như tờ hiện trường n h lửa đám người đều đ e m ánh mắt nhìn về phía vương song đ ú quần quả nhiên nơi đó đang có g i ọ t g i ọ t chất lỏng màu vàng không ngừng nhỏ xuống cam hắn lại bị sợ tệ ra quần đương đương một cái cử nhân cho dù không cách nào thái sơn băng trước đó mà mặt không đổi sắc tối thiểu nên có bình tĩnh không thể thiêu a giờ k h ắ c này đám người nao nhao h ỏ i nghi vương s o n g trình độ là có hay không thực bắt tới sở hà băng l á n h nói vâng triệu nguyên lục phong nhanh chóng l ư ớ t về phía vương s o n g hai người tại chỗ đem đã toàn thân sủi lơ đối phương dựng lên đi hướng sở hà sở đại nhân bản ta chính là thân phận cử nhân dựa theo đại càn luật ngươi không thể vô duyên vô cớ giết ta người muốn thật giết ta liền là trái với đại càn luật khiêu khích nho ra học cùng bên trên tất nhiên sẽ vấn trách xuống tới vương s o n g nhìn qua gần trong gang tất sở h ạ vội vàng hét lớn đồng thời nhanh chóng chuyển ra đại càn luật cùng nho ra làm chỗ dựa đồng thời hắn cũng không phải là tại nói mỏ dựa theo đại càn luật bất kỳ quan phe thế lực đều không thể không cô sát hại cử nhân đây là triều đình vì bảo vệ nho sinh hạ lệnh đồng thời cũng là đối nho ra học cùng một loại tôn k í n h dù sao đại càn đế quốc nho ra học cung thực lực không thể tầm thường so sánh thậm chí chính là đương kim vững chắc giang sơn trọng yếu nhất đầu mối then chốt thứ nhất vô cớ đối cử nhân động thủ liền là đang gây hấn với nho gia học cung cái tội danh này người bình thường nhưng đảm đường không nổi cho dù là vừa mới vương long đám người cũng cho tới bây giờ không động tới tâm tư giết sở nam chính là sợ chọc tới nho gia học cung giờ phút này đông đảo tân khách nghe được vương s o n g lời nói đều gật gật đầu không hổ là cử nhân mặc dù vừa mới có chút thất thố tại thời khắc mấu chốt lại có thể nhanh chóng phân tích ra thế cục tìm tới đối với mình có lợi cục diện nhao nhao thấp giọng nghị l u ậ n vương xong cũng là đầy đủ thông minh hắn tại chỗ chuyển ra đại cản luật pháp cùng nho gia chắc hẳn sở hà không còn dám động sát tâm xác thực lúc đầu nho ra cùng chấn ma t i liền không hợp nhau một khi sở hà đánh giết vương sóng tất nhiên sẽ đứng trước vấn trách cử nhân bản tông nhi tử làm sao thi không đậu xem ra là thời điểm luyện thêm mấy cái tiểu hảo sở sơn dưới lầu vương song cảm nhận được mọi người chung quanh khen ngợi biểu lộ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý muốn nói học thức khả năng hắn tại cử nhân bên trong chính là hạng chốt tồn tại nhưng cử nhân có khả năng mang tới chỗ tốt hắn nhưng là có thể đọc ngược như c h ạ y hiện tại hắn tin tưởng vững chắc đối phương tuyệt đối không dám đối với hắn thế nào nghĩ đến cái này vương xong trên mặt vậy mà lộ ra một tia vẻ nạm sở hà nghe được vương s o n g lời nói sắc mặt không có bất kỳ cái gì ba đậu lạnh như băng nói xoát người tuân mệnh triệu nguyên lục phong hai người gật đầu đáp sau đó liên bắt đầu đối vương s o n g đến mức cực hạn xoát người thâu bạo lực lượng để vương s o n g sắc mặt vô cùng thống khổ thậm chí quần đều bị lục phong cho trước mặt mọi người cởi xuống x o á t đám người đồng loạt nhìn về phía vương s o n g a d í t lên một tiếng vang lên chỉ gặp một thiếu nữ toàn thân run dày sắc mặt tái nhận hai con ngươi đều tại mắt trợt trắng bị nó người bên cạnh trấn an mấy lần mới chỉ hoàn qua đến mỹ nữ ngươi tình huống như thế nào t A Ta ngất c nhao nhao h suyệt suyệt đều đừng nhìn vương song khí điên cuồng gào thét muốn tránh thoát chạy trốn thế nhưng không có tu vì hắn lại sao có thể tránh thoát hai vị t h ấ n ma vệ trói buộc chỉ có thể tuy ý ánh mắt chung quanh không ngừng liếc nhìn hắn khinh bỉ hắn giờ k h ắ c này vương xong ngay cả tự sát tâm đều có đồng thời hắn ở trong lòng yên lặng t h ề chỉ cần hắn có thể sống quá lần này hắn nhất định phải tìm cơ hội trả thù lại hắn muốn để sở hạ sở nam huynh đệ sống không bằng chết nhưng sau một khắc hắn liền thấy triệu nguyên từ trong ngực hắn móc ra một cây trùy thủ nói ra đại nhân có biến sau đó triệu nguyên chỉ vào trùy thủ bên trên hoa văn nói ra đây là bạch liên giáo đặc hữu huyết văn chính là cao đẳng giáo đồ sử dụng vương song kẻ này vậy mà tùy thân mang theo bạch liên giáo truy thủ tất nhiên là sen trắng dương nghiện nhìn đại nhân xem xét nói xong triệu nguyên thanh t r u y thủ đưa tới sở hà trước mặt quả nhiên là bạch liên giáo truy thủ sở hà nhìn qua t r u y thủ gật gật đầu đem ánh mắt nhìn về phía vương s o n g nói theo đại can luật bất luận cái gì người dám can đảm cùng bạch liên giáo cấu kết vô luận thân phận như thế nào c h ấ n ma ti đều có quyền tra xét khi tất yếu có thể tại chỗ c h é m giết ngư ờ i ứng làm minh m ạ c h không phải trùy thủ này căn bản cũng không phải là ta thật không phải ta vương xong một mặt hoảng sợ lắc đầu khi hắn trông thấy sở hà băng lánh biểu lỗ lúc phản phất nghĩ đến cái gì đúng là ngươi hãm hại ta trùy thủ là ngươi không phải ta sở hà ngươi vậy mà trước mặt mọi người đổi trắng tay h đen v u hám một tên tân khoa cử nhân tất nhiên sẽ nhận nho ra học cung vấn trách vương song điên cùng rẽ rùa bắt đầu hắn cảm giác đối diện sở hà tùy thời đều muốn xuất thủ đem hắn đánh g i ế t x o á t triệu nguyên lục phong lẫn nhau sau đó đều yên lặng v ô n g ra đối vương song b ủ bác hoa vương song tại chỗ tránh thoát b ủ bác đầu tiên là diện mục xương sở mình làm sao có thể tránh thoát hai vị trấn ma vệ c ủ bác nhưng cảm nhận được sau p ư ơ n g sở sông sai ý nó cũng không lo được lại nghĩ quá nhiều lập tức hướng cha mình vương lòng phương hướng cực tốc chạy tới phụ thân cứu a một tiếng hét thảm vang lên c h ỉ gặp vừa mới chạy ra không đến năm mét vương s o n g đột nhiên ngừng tại nguyên chỗ thứ nhất mặt không tin túi đầu nhìn về phía mình nơi trái tim trung tâm nơi đó một cái lỗ tròn xuất hiện đoạn tuyệt hắn tất cả sinh cơ mình đây là chết v ảnh vương s o n g thân ảnh té lăn trên đất s o n g đồng trường lớn chết không nhắm mắt hiển nhiên cho đến chết hắn cũng không tin sẽ vẫn lạc tại hôm nay mình cử nhân bữa tiệc phong quang nhất thời điểm Cái này n đem v ư ơ trong giết đi, hắn trong lòng à sao c bọn họ hiện tại sở hà hoàn toàn liền là một người điên làm việc căn bản bất chấp hậu quả loại tồn tại này tăng thêm nó thiên phú thực lực địa vị quả thực là tuyệt đối không có thể trêu trò cắt ma lúc này sở h à nhìn qua vương s o n g chết không nhắm mắt thi thể băng lanh nói ra tân khoa cử nhân vương s o n g cùng bạch liên giao cấu kết đang bị nắm bắt thời điểm một mình đ à o tàu bị c h ấ n ma vệ bách hộ sở h à tại c h ỗ đánh chết nó phía sau bang phái thanh hải bang có tham dự hay không việc này bản bách hộ tiếp tục điều tra bởi vậy nhận báo vân châu tổng bộ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình h thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương năm mươi tám thanh hải bang chịu thua sở nam không đánh nữ nhân t nghe được sở hạ đám người nhao nhao hít sâu một hơi khả lắm hiện thực bản đổi trắng tay đen nếu như vừa mới bọn hắn vẫn chỉ là hoài nghi thanh trụy thủ kia đến cùng là ai hiện tại bọn hắn vô cùng xác định khẳng định là sở hạ đồng thời đường đường hai cái chấn ma vệ như thế nào lại bắt không được một cái bình thường thư sinh tất nhiên là cố ý đem hắn thả đi vì chính là hắn vương song ăn cái trước chạy án tội danh hiện tại vương song ở ra dám không có chứng cứ đương nhiên là sở hà nói thế nào như thế nào là với lại nhìn vừa mới sở hà dám vẻ còn muốn nhờ vào đó phản khó thanh hải b ă n g thật hung á ạ ca sở hà ngươi lại dám giết con ta vương long đột nhiên từ tại chỗ đứng lên một mặt tức giận nhìn qua sở hà tay phải đều bóp đều cạc cạc lên. Mặc văng Vương lên. dù, sở, sở nam g chỉ h là đi ô n n g đảo h tới nói ra xem ra anh ta nói không sai không biết cái này trong thành đã bị bạch liên giáo mai phục ngươi dự định cùng bọn hắn cùng một chỗ diệt sắt chấn ma doanh lấy thanh sơn quận là căn cứ địa tạo phản lúc này sở hà cũng đi theo gật gật đầu quắt trấn ma vệ nghe lệnh nếu thanh hải bang có bất kỳ muốn tạo phản hành vi giết chết bất l u ậ tội vâng trên trăm trấn ma vệ cùng têu lên đáp sau đó trong tay trấn ma đao n h a u n h a u rút ra sát ý bừng bừng mặc dù bọn hắn biết được trước mặt thanh hải bang không thể nào là bạch liên giáo dương nhiệt nhưng đã sở hà nói là cái kia chính là một là bọn hắn sau này đều vì sở hà dưới trướng nghe lệnh có thể nào vi phạm tăng thêm sở hà trong lòng bọn họ liền là anh hùng hai là cái này hơn trăm người bên trong ánh sáng sở hà thu dưỡng cô nhi cũng không dưới một nửa cơ bản đã xem như t ư binh xuất vương long phía sau đem ánh mắt nhìn về phía trên lầu bởi vì nếu cùng trấn ma vệ khai chiến không nói trước thanh hải bang đệ tử bao nhiêu ít d á m lên tối thiểu hắn cũng không phải là sở hà đối thủ chỉ có đại trưởng lão nó chính là tam phẩm đ ỉ n h phong tu vi kinh nghiệm chiến đấu phong phú mới có thể cầm xuống sở hà nhưng là trực giác nói cho hắn biết đại trưởng lão sẽ không đồng ý khai chiến quả nhiên trên lầu đại trưởng lão lắc đầu truyền t h nói các không vừa vừa khai chiến hiện tại sở hà nội tỉnh chúng ta còn chưa biết rõ nếu đối phương hậu trường c ứ n g rắn hôm nay cùng nó độc thủ thanh hải bang khẳng định sẽ lâm vào thai hoàng ở đầu vô luận đúng sai trước mặt mọi người cùng c h ấ n ma vệ khai chiến đều là c h ấ n ma ti chỗ không cho phép nhi tử mà thôi tái sinh liền có thể lời nói bế đại trưởng lao đứng dậy đối sở hà chắp tay nói hôm nay là thanh hải bang làm sai liên quan tới vương song kẻ này đến cùng phải hay không sen trắng dương nhiệt g mong rằng c h ấ n ma ti có thể theo lẽ công bằng điều tra nhưng thanh hải bang tuyệt đối chưa tham dự trong đó tử nhân đã chết t ế n hội làm tán c h ú đệ tử nghe lệnh về tổng đàn nói xong đại trưởng lão thân ảnh lõe lên hướng phương xa thanh hải bang trụ sở la o đi phía dưới đông đảo thanh hải bang đệ tử nhao n h a u b u n g lòng một hơi sau đó liền vội vàng hướng trụ sở la o đi hận không thể nhiều sinh mấy chân bọn hắn tuy là bang phái đệ tử nay g bình thường cũng thường xuyên chèm giết nhưng lại há có thể là giết yêu ma vô số chấn ma vệ nhưng so sánh vừa mới chấn ma vệ cùng nhau rút đến một s á t na bọn hắn thiếu chút nữa tại chỗ trốn đi dù sao cùng bang quy so sánh bọn hắn càng quan tâm tự thân sinh mệnh、Phúc. vương long một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phun ra nhìn qua điên quần bỏ chạy đông đảo đệ tử sao có thể không biết cho dù hắn vừa mới lựa chọn khai chiến đại khái s u ấ t cũng sẽ không nhiều ít người nghe hắn minh đương đường đứng đầu một bang bị người tại chỗ chém giết như tử chẳng những không cách nào báo thủ ngược lại muốn nhìn tận mắt đối phương trang bê và ảnh nó hai mắt trắng bệnh tại chỗ ngất sau đó lập tức có hai người đệ tử tiến lên nâng hướng phương xa cực tốc rời đi một trận oanh oanh liệt liệt cử nhân đến hội ngay tại ngắn ngủi không đến thời gian nửa nén hương phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất cử nhân vất lạc phụ thân giận đất đồng loa khảm tưởng đại trưởng lão đột sau đó chỉ gặp sở hà cao giọng nói ra nghe hôm nay chính là nhà đệ cử nhân yến tại sở sơn lâu bảy yến sau nửa canh giờ mở yến hoa đông đảo tân khách nghe đến lời này toàn bộ sắc mặt kích động cái kia còn không biết cái này là mình đám người cơ hội gấp vội và nói nhanh về nhà đem hải thần san hô lấy ra chỉ có vật này mới có thể xứng được với sở nam h u y n h thân phận cử nhân a chó nhanh chóng đem lão ra t ử phi h ổ chén mang tới hôm nay chính là cùng sở ra kết giao tốt đẹp thời cơ trương tam đi đem cựu long kiếm mang tới cái gì cùng tam tổ cùng một chỗ hạ chốt bụi nhanh lên phái người móc ra trong lúc nhất thời đông đảo tân khách nhao nhao bàn giao hạ nhân đi lấy bảo vật ai đều có thể nhìn ra sau này sở ra tuyệt đối là thanh sơn quận thế lực tối cường bọn hắn căn bản đắc tội không nổi đồng thời sở hà thay quân trở về ba năm mới sẽ rời đi trong ba năm lấy sở hà cắn rỡ a i đắc tội sở ra tuyệt đối phải phế vừa mới bọn hắn đi tham gia vương song cử nhân hiến đã coi như là không nể mặt sở ra hiện tại kỳ chủ động cho bọn hắn lối thoát lại có thể nào không tích cực đi sở hà nhanh chân hướng sở sơn lâu đi đến thứ nhất bên cạnh sở nam đuổi theo không ngừng cùng sở hà giảng gần nhất phát sinh sự tình hậu phương trên trăm c h ấ n ma vệ cùng sở ra hộ vệ toàn đều một mặt ngạo kiểu lên lầu là có sở hà giảng này cấp trên gia chủ mà hưng vấn chỉ có đi theo bá đạo như vậy tồn tại bọn hắn con đường tương lai mới có thể đi được càng nhanh càng ổn thoải mái hơn nam ca ca người chờ ta một chút trung linh nhanh chóng chạy đến sở nam bên cạnh hai con ngươi lộ ra một tia nước mắt ủy khuất nói ra nam ca ca vừa mới linh nhi cũng là bị bất đắc dĩ là ra ra bước ta nam ca ca ngươi tha thứ ta có được hay không ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì ta yêu vẫn luôn là ngươi nói xong trung linh liền muốn tiến lên đi bắt sở nam nhưng mà lại bị sở nam ánh mắt lạnh như băng chế rừng nói trung linh ta lúc đầu đối ngươi liền không có chút nào hứng thú nếu như ngươi còn dám đến phía ta đừng trách ta không k h á c h khí nam ca ca trung linh lại lần nữa tiến lên nói ra đồng thời nếm thử bắt sở nam cánh tay bởi vì Nàng ba i nói, ế t n sở m nam m xưa nay không đánh nữ nhân. Hử. Sở nam lạnh Hử. hử Sở ộ thanh tiếng. Một vươn tay ra bắt lấy trung i vươn n ra lấy l cánh t y sau đó đối ó mặt liền u qua. n hăng g vô thúy a n h h t tiếng bạt thai vang vọng đất trời đem trung linh tại chỗ đánh mộng so bắt ta tay đánh chính ta ngươi đây là cái gì kỳ hoa xáo lộ l i ê n ngay cả những người khác cũng đều bị sở nam cử động cho c h ấ n kinh quá sức quả nhiên hắn thật không đánh nữ nhân luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm